lúc này bao trùm ngô hiên khói độc đã tiêu tán đồng thời phía sau hắn hư ảnh sớm đã biến mất trước hư ảnh cho tới bây giờ đều không có nhân nhìn rõ ràng cái kia hư ảnh rốt cuộc là như thế nào ở đây linh vương k ỳ cường giả không ít vượt qua linh vương k ỳ cường giả càng là có thêm một vị đó chính là lương diệp kể cả lương diệp ở bên trong đều không có nhìn rõ ràng cái kia ngô hiên hư linh hóa là dặn gì cũng không phải là bọn hắn chính mình con mắt không dùng được cũng không phải ngô hiên tốc độ quá nhanh so về tốc độ lương diệp hoặc là mặt khác linh vương kỷ cường giả tốc độ vượt a ngô hiên dễ dàng là có thể nhìn ra n ô hiên động tác có thể nói trước khi ngô hiên công kích bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở lần này bọn hắn nhưng không nhìn thấy trên thực tế là cái này hư linh hóa căn bản không có thành hình vẫn luôn là ở vào mơ hồ trạng thái để cho nhân thấy không rõ lắm là vật gì ngô hiên giống như là cách không ra quyền đồng dạng một k í c h oanh ra trận trận trúng kích căn bổn nhất bước chưa từng hoạt động sẽ đem xà kiện cho đánh bay ra ngoài đó là cái gì tình huống mơ hồ chứng kiến một đạo tàn ảnh cái kia xà linh tộc nhân tự bay rớt ra ngoài rồi lương diệp trầm tư nói mặt khác linh vương kỷ cường giả đều rơi vào trầm tư Đều đều thấy thấy một vòng tàn ảnh. Cái này, tàn thái không Hiên kích chỉ ảnh, ảnh không như này này Ngô công vòng cũng ràng giống dương gì, gì. rõ rõ lắm là cái gì. Cái này giống như là lắm là là cái cái cái Cái dưới bất ó n dáng, g t h y rõ ràng hình dáng, lại h ấ y kể h hắn ở vào đúng là loại hiện ô n dạng nữa bọn đúng tượng này. g gì rõ trời, lắm là là loại vào cái Bất ở k như thế nào ngô hiên công kích đã rung động sở hữu tất cả nhân so v ề trận đầu trận thứ hai lộ ra càng thêm thần bí cường hắn hơn dễ dàng sẽ đem xà linh tộc nhân cho giết trong nháy mắt nhưng lại không có thực chiến thiên phú cùng hư diệt cựu chỉ là hư linh hóa còn không thấy rõ ràng bộ dáng sẽ đem đối phương cho giết trong nháy mắt trong lúc nhất thời để cho những cái kia hư linh k ỳ cường giả cảm thấy run lên trong lòng trong nội tâm đã quyết định không thể cùng ngô hiên trả mặt sa mực cùng x a kiện hai cái không dám nói rất mạnh nhưng tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa lại bị dễ dàng giết trong nháy mắt đủ để thấy ngô hiên mạnh đến mức độ như thế nào đương nhiên còn có bộ phận không cho là đúng biểu thị có thể đem ngô hiên đánh bại nhưng đại bộ phận đều là trong nội tâm quyết định không cùng ngô hiên trả mặt càng là không nghĩ tới thời gian lâu như vậy đi qua bang linh tộc càng là xuất hiện bực này ở mới tuyệt đối sẽ là viễn cổ tộc liên minh trong tỷ thí biến thành một con n g ự i ô cuộc tỷ thí này n g u y ệ t linh tộc chiến thắng kim xà tộc kim minh ánh mắt lập lòe căn bản không có nghĩ đến ngô hiên có thể tiếp tục thắng được đi nhưng không có gì biểu lộ lộ ra tương đối nhạt nhưng kim minh lộ ra tương đối nhạt nhưng xà linh tộc lại không lộ vẻ như thế nào bình tĩnh ngô hiên đã liên tục thắng lưỡng bản song phương vì bảy nhân muốn là liên tục thua bốn bản lời mà nói cái kia cuộc tỷ thí này chính là n g u y ệ t linh tộc thắng chủ yếu nhất là ngay cả tại sao thua đều không rõ ràng lắm đây mới là chủ yếu chỉ là một chiêu c ự nhẹ nhàng như vậy thắng còn dư lại mặt khác xà linh tộc hư linh kỳ cường giả đều cảm giác được có chút áp lực bắt đầu bọn hắn nhất định là phái da mạnh nhất lên rồi muốn một lần hành động cầm xuống t ỷ thí không muốn lề mà m lề mề dù sao chân chính trọng đầu hí tiết mục cắp trảo là ở viễn cổ tộc liên minh t ỷ thí cũng không phải điểm ấy vi bất túc đạo trong t ỷ thí hiện tại xà mực cùng xà kiện đều thua thảm như vậy vậy còn dư lại có thể tưởng tượng được tuy nói như thế nhưng t ỷ thí hay là muốn so đấy tình nguyện thảm bại cũng không thể rời khỏi đây quả thực là sỉ nhục lớn lao hiên ca ca ta căn bản không thấy rõ ràng người cái kia hư ảnh là cái gì một kích sẽ đem cái kia xả linh tộc nhân đánh bay đi nguyễn hinh nhi đi tới hưng phấn nói ra nô hiên càng mạnh lại càng tốt thời gian qua đi vài năm hắn đã đã cường đại đến làm bọn hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng tiếp qua thêm vài năm chẳng phải là vừa bay sông hiểu đây là tất nhiên chờ hắn đi đến băng lăng cùng cái kia mới chính thức gọi là vừa bay sông hiểu kỳ thật cái này cũng không có gì các ngươi sớm muộn sẽ thấy nô hiên không có thẳng nói ra ngược lại là ra vẻ thần bí không có nói ra đã không nói ra bọn hắn cũng không còn cường hành để cho nô hiên nói ra dù sao chuyện này với hắn nhóm đám bọn họ mà nói là một chuyện tốt trận tiếp theo tỉ thí tiếp tục để ta làm nô hiên quay đầu nhìn về phía xà linh tộc bên kia trầm giọng nói đoán chứng biết sẽ lấy cái gì âm hiểm chiêu thức kỳ thật bọn hắn cũng muốn đổi trên mình đi chỉ là bọn hắn cũng không có giống nô hiên như vậy có thể miễn dịch độc tố nếu chúng độc cái kia có thể là một chuyện rất phiền phức chuyện h ú n g hồ hiện tại xem ra nô hiên cũng không có bất kỳ tổn thương có thể lên sân khấu hỗ trợ đó là không thể tốt hơn rồi xa toàn bộ trận tiếp theo ngươi lên xa linh tộc trưởng lao đứng lên Thò、tay h ò t lấy ra một thanh kiếm cùng đan dược đưa cho xà toàn bộ âm thanh lạnh lùng nói hạ thủ phải độc ăn vào đan dược tốc chiến tốc thắng đã minh bạch trưởng lão xà toàn bộ lấy ra những vật kia quay đầu nhìn về phía ngô hiên ánh mắt lạnh lẽo lưỡng nhân đều đứng ở trên trận tại kim minh tuyên bố xuống t h thí lại bắt đầu tại lúc mới bắt đầu xà toàn bộ lập tức uống trưởng lão cho đan dược không đến một hồi toàn thân mà bắt đầu thay đổi được đỏ bừng rõ ràng cảm giác được xà toàn bộ tu vị đang không ngừng tăng cường cái này tỷ thí cũng không cấm chỉ phục dụng đan dược càng không cấm chỉ sai khiến dùng vũ khí đây là một loại tạm thời tính tăng cao tu vi đan dược muốn muốn thắng được trận đấu đầu tiên muốn tại tu vị áp đảo qua ngô n hiên tại ăn vào đan dược về sau xa toàn bộ đồng dạng là đem thiên phú cùng hư linh hóa toàn bộ thi triển đi ra hư diện sẽ không duy nhất một lần thi triển đi ra chỉ có đến cuối cùng thật sự là không có gì chiêu thức mới có thể thi triển đi ra tầng tầng đ i ợ c ra xa toàn bộ khí thế của trở nên rất mạnh vượt qua trước khi lưỡng nhân tu vị uy lực lộ ra càng càng mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng cầm trong tay trưởng l á o cho lợi kiếm hướng n ô hiên bên này vung chạm mà đến coi chừng trong thanh kiếm kia đầu có chứa k í c h độc so với lúc trước cái kia hai cái xà linh tộc phải mạnh hơn n g u y ệ t linh tộc trưởng lão vội vàng nhắc nhở xà linh tộc trưởng lão cười lạnh nói vốn không muốn dùng một chiêu này đấy hoàn toàn là bị ngươi ép ra ngoài đấy không nghĩ tới băng linh tộc còn sẽ có bực này nhân mới nhưng đáng t i ế c cứ như vậy đã xong là xà tâm kiếm không nghĩ tới xà linh tộc lại còn đem bực này linh kiếm đều dùng đến rồi xem ra là muốn cho tiểu tử kia đã chết là họ a không nghĩ tới xà tâm kiếm đều dùng đến, đến rồi bị cắt trong lời mà nói coi như là phục dụng giải độc đan cũng không có tác dụng gì vậy thì nhìn xem tiểu tử kiệt như thế nào ngắn cản t r u n g quanh nhân nghị luận ở mỹ đều đang cảm thán xà linh tộc đem xà tâm kiếm đều đã lấy ra xà tâm kiếm cũng không thể liệt vào thần cấp bảo vật chỉ là hư cấp bảo vật trên thân kiếm ẩn chứa độc tố bao hàm độc tố vượt xa quá x à mực cùng x à toàn bộ l ư ỡ n g nhân nếu như bị cắt ở bên trong tịch độc nhất định có thể làm cho ngô hiên c h ú n g độc bỏ mình cái này chỉ là bọn hắn chính mình nghĩ cách rốt cuộc độc này có thể hay không để cho ngô hiên c h ú n g độc vậy thì rất rõ hư linh hóa ngô hiên hiện tại cũng định giữ lại hư linh hóa vì chính là tốc chiến tốc thắng muốn tiếp tục dùng thông thường trạng thái chiến đấu tất nhiên sẽ kéo dài thời gian rất lâu vẫn còn tương đối khó chiến thắng hắn là đối với chính mình miễn dịch độc tố so sánh có lòng tin nhưng thanh kiếm kêu bên trên t i ể u nói không chừng hắn đối với chính mình có lòng tin nhưng cũng không dám vô lễ không chút do dự ngô h i ề n đã thi triển hư linh hóa thân thể sau lưng lập tức phiêu khởi một đạo hư ảnh mọi người lập tức đưa ánh mắt đều tụ tập tại ngô h i ề n trên người của muốn nhìn rõ ràng cái này hư linh hóa rốt cuộc là cái gì lúc này cũng không có gì khói độc p h i u tại bên người xa toàn bộ cũng không có công tới t r u n g quanh nhân tuyệt đối có thể giành mạch chứng kiến nô hiên sau l ư n g hư linh tức là theo ngày một là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm là vật gì cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái kia hư linh căn bản thấy không rõ lắm có a đúng đây có a cái này có phải hay không là người kia cố ý không ngưng kết lên cố ý không ngưng kết chính ngươi không ngưng kết ra đi thử một chút nô hiên trên người hư linh nếu không có ngưng kết khiến cho ở đây nhân đều ngây ngẩn cả người chỉ cần thi triển hư linh hóa sau l ư n g hư linh tất nhiên sẽ ngưng kết mà bắt đầu đây là không ngoài dự tính thì ra là muốn không ngưng kết đều là không thể nào chỉ cần thi triển đi ra là có thể để những người khác nhân nhìn rõ ràng cái này rốt cuộc là vật gì duy chỉ có ngô hiên bất đồng chính là cứng lại không đi ra tuyệt đối là vượt quá lẽ thường xà toàn bộ ánh mắt ngưng tụ cầm trong tay linh kiếm nhảy lên thật cao nhắm ngay ngô hiên chính là bổ xuống sau lưng hư linh phú dư hắn cao tốc bay trên trời năng lực nhắm ngay ngô hiên chính là túi vọ xuống tới phản phất biến thành một đầu lửa hưng phi cao như vậy làm cái gì cho ta xuống ngô hiên lạnh rên một tiếng không sợ hai chút nào hướng xà toàn bộ lao xuống phương hướng nhảy lên đồng thời hất tay phải lên nhắm ngay nào lên xà toàn xà ba ộ như là đập con rồi đồng dạng, hung hăng h là đập đi p rồi í trước Trong một lúc vô xuống đi. Trong lúc đó, một đạo h ư giống hiện lên, thật sự biến lên, thành bàn thật sự t a y ngay khổng nhắm lộ, xà toàn bộ hung hăng vô xuống đi. 3. ảnh cái này giống hư không như là như thực chất đem xả cho hết hung hăng vô xuống đi nặng nề g h vô vào trên mặt đất đem xả cho hết đập vào trong lòng đất không riêng gì xả đều bị đập thực tại mặt đất cả mặt đất đều hiện ra bàn tay ấn hắn hư linh càng là bàn tay ta thấy rất rõ tiểu tử kêu thả ra ngoài chính là bàn tay không nghĩ tới càng là bàn tay ngô hiên làm h n thế ấ công rất kinh nhân nhưng khi nhìn rõ sở công kích của hắn cùng hư linh về sau chung quanh nhân càng là lộ ra lại là đáng tiếc lại là may mắn ánh mắt đáng tiếc là ở ngô hiên hư linh càng là bàn tay may mắn là ngô hiên hư linh vốn là t a lại trưởng không tệ n ô hiên hư linh đúng là một đôi tay như cùng hắn nấu cơm hai tay của có thể điều khiển tự nhiên chỉ là lại khiến cho hắn nhân cảm thấy đáng tiếc hư linh cũng phân là tốt xấu chi phân có đôi khi cũng không phải mình nghĩ muốn cái gì hư linh chính là cái gì hư linh nhưng là cũng cùng ý nghĩ của mình có quan hệ căn cứ chính là ở sâu trong nội tâm trước kia khát vọng thông qua thay đổi một cách vô c h i vô giác nhiều năm qua nghĩ cách đến thực hiện nói trắng ra là chính là một mực khát vọng muốn lấy đồ vật đang đột phá đến hư linh k ỳ lúc biết sẽ tự nhiên mà vậy ngưng kết đi ra Cũng không đang phải vì thế h có nhân từ nhỏ tựu cho con của mình cung cấp tốt đẹp đồ vật tại hải tử nội tâm lưu lại hạt giống nhưng thường xuyên đều là xuất hiện phản hiệu quả cũng không phải sở hữu tất cả hư linh đều là hoà mỹ có chút còn không thích hợp cái này là cố ý vi chi đ ồ vật cho ra kết quả cũng không phải tuyệt đối tốt trong đó cùng loại với loại này thân thể hư linh đấy tương đối mà nói t i u yếu nhược đầu tiên là không chiếm được ban cho hiệu quả giống vậy hư linh lạ là... ứng ban cho hiệu quả không riêng gì có thể bay đi nhanh chóng tăng vọt nhưng mà thân thể hư linh có thể giao phó cái gì cơ bản mặt hướng đúng là công kích mà thôi ưu thế bên trên so sánh về phần hư d i ệ t hư d i ệ t là hoàn toàn cùng hư linh dung hợp được có thể nói là lại lần nữa cường hóa sự thật hóa thân thể hư linh hư diện hiệu quả là có đơn giản không phải tay công kích trở nên mạnh mẽ điểm hiệu quả đồng dạng là không rõ ràng tốt so với trước kia xà kiện hư linh bị núi hư diệt về sau là có thể ở trên người bao trùm lên từng tầng một nham thạch ra cường hóa hiệu quả tăng cường rất nhiều thân thể hư linh hiệu quả có thể như thế nào để cho hai tay của mình bị lớn trở thành cái cự nhân cái này đương nhiên không có khả năng hư linh kỳ cường giả không ít từng có loại này thân thể bộ vị hư linh cũng có qua nhưng đều là cực kỳ kém cỏi đấy đúng là có tiền lệ bọn hắn mới sẽ cho rằng ngô hiên hư linh là phế đi bây giờ nhìn lại là mạnh nhất đấy nhưng mà theo sau tu vi tăng lên ưu thế t i ể u thể nghiệm không ra ngoài giống vậy những n à y bàn tay lớn lương diệp võ kỹ là có thể thi triển đi ra làm gì làm cho cái hư linh đâu này lãng phí chính là lãng phí ở võ kỹ có thể thi triển người hư linh cũng chơi như vậy không phải lãng phí là cái gì không riêng gì chung quanh nhân nghĩ như vậy liền băng duệ phong bọn hắn đều nghĩ như vậy ánh mắt trở nên hơi phức tạp cảm giác nô g hiên đi về hướng một đầu đường nghiêng một bước sai từng bước sai nguyên lai、like、cái này hư linh đã là cùng thân thể của hắn dung hợp khó trách nhìn không ra chỉ là vì sao hắn hư linh sẽ là thân thể hư linh đâu này lương diệp tao mày có chút nghĩ không rõ lắm h à ảnh nô hiên lại là trùng trùng điệp n i ệ t vũ uy lực khủng bố trùng trùng điệp n i ệ t vũ lại là một kích sẽ đem xà cho hết đánh thành trọng thương bất tỉnh nhân sự tỉnh tổn thương tuyệt đối vi mãnh là có chút làm cho nhân cảm thán nhưng theo ngày một là câu nói kia theo tu vi tăng lên ưu thế tựu i sẽ trở nên không rõ ràng đối với bọn họ mà nói cường g i ả trước chiến đấu chú trọng nhất chính là thân thể phương diện cường hóa lại đến võ kỳ phương diện công kích thân thể hư linh giống như là võ kỳ công kích hiện tại nô hiên phương diện thật sự như thế hư linh hóa về sau không có giống mặt khác nhân như vậy khí thế tăng lên tốc độ cũng không có bao nhiêu tăng lên bởi vì những vật này toàn bộ đều ở đây cái kia hư linh chúng toàn bộ đều biến thành công kích cho nên uy lực mới sẽ như vậy đại thay lời khác mà nói muốn là đối thủ thập phần am h i ể u tốc độ dễ dàng né tránh công kích này đến lúc đó ngô hiên chính là bị ngược đãi ngô hiên tốc độ đều theo không kịp nói thế nào công kích cái này hư linh cũng liền trở thành gân gà ván này n g u y ệ t linh t ộ c thắng kim xà t ộ c tộc trưởng lại là đem thắng lợi phán hướng về phía ngô hiên bên này bây giờ lúc này mình đã là thở g i i cái này thắng lợi nhất định là nguyệt linh tộc đấy liên ăn xong đan dược xà tất cả đều treo r ồ i xong cuối cùng một bàn còn có thể thắng thân thể hư linh lại tàn phế cũng có thể thắng người xà linh tộc sự tình từ nay về sau là lúc sau tôi t hiểu hiện tại ngô hiên là người thắng lại còn lại là thua tích lũy hư linh thì như thế nào còn không phải chúng ta thua chúng ta thua xà linh tộc trưởng lão bên kia đã là ánh mắt đờ đẫn ánh mắt có chút c h ố n g giống rồi không nghĩ tới vốn có thể tham gia viễn cổ tộc liên minh tỷ thì đấy hiện tại không riêng gì tộc nhân đã bị trọng thương càng là không thể đủ tham gia tỷ nếu lật lọng lời mà nói đó là không có khả năng câu nói kia ở đây nhân đều nghe được nếu ra ngươi phản đện ta nhóm đám bọn họ còn có mặt mũi sống s ó t s a o dùng x á linh tộc năng lực đến xem top một mươi cơ hội là rất không có khả năng rồi chỉ là không tham gia cùng thua hoàn toàn là hai việc khác nhau thua còn có thể hưởng thụ đến bộ phận phúc lợi chỉ là nhân mấy bên trên so sánh hạn chế giống vậy top một mươi tiến vào tu luyện chẳng chỗ có thể tiến vào mười mấy cái thua còn có thể tiến vào hai ba cái nhân mấy là thiếu một chút nhưng tối thiểu có thể bồi dưỡng được tinh anh đệ tử nếu là không tham gia lời nói vậy thì liền một cái danh lệch sợ đót cũng không có cho nên có điều kiện viễn cổ tộc đều nhao nhao trước tới tham gia thua thì thua t ố i thiểu có thể hút chút nước nếu bồi dưỡng được đệ tử tinh anh nói không chừng lần sau viễn cổ tộc liên minh tỷ thí chính là bọn họ thắng tiếp theo bản có lẽ còn có thể đơn giản chiến thắng nô hiên cười đi trở về lòng tin của hắn ngược lại là mười phần hoàn toàn không thèm để ý mặt khác nhân ánh mắt nô hiên không nghĩ tới của ngươi hư linh càng là thân thể hư linh lương diệp thở dài có chút nói không được nữa nô hiên là mạnh nhất nguyễn huynh nhi có chút không vui nói chẳng lẽ còn chưa tin ngô hiên năng lực sao cho tới nay ngô hiên sẽ không có để cho chúng ta thất vọng qua coi như là thân thể hư linh thì như thế nào ngô hiên hư linh nhất định là mạnh nhất tại ngoại nhân trước mặt n g u y ệ t hinh nhi sẽ không hâu ngô hiên vì hiên ca ca rồi dù sao cái này thuộc về bọn họ ở giữa đặc thù câu t h ô n g càng là hoài niệm trước kia thời gian n g u y ệ t hinh nhi kịch liệt phản ứng ngược lại là không có vượt quá ngô hiên đắc ý bên ngoài ngô hiên v ũ nhẹ lên n g u y ệ t hinh nhi b ả vai ra hiệu nàng không nên quá kích động hắn tin tưởng lương diệp nói là có ý gì theo ở đây nhân trong ánh mắt cũng đã tin tưởng mình hư linh cũng không thế nào tốt rồi đây đều là bọn hắn chính mình cái nhìn mà hắn cái nhìn của mình hoàn toàn bất đồng hắn đối với mình hư linh cảm thấy rất là thỏa mãn trước nay chưa có thỏa mãn mạnh nhất không dám nói ngược lại ta cảm thấy được cái này hư linh rất phù hợp chính mình đã có thể tồn tại tự không sẽ có cái gì gần gà thuyết pháp tồn tại tiếp xúc có lý do của nó ngô hiên cười nhạt một tiếng ta cảm giác ngô hiên hư linh còn có rất nhiều bí mật không có thi triển đi ra bởi vì ngô hiên thật sự không có để cho ta thất vọng qua băng vũ tích nhẹ nhàng cười cười hồi tưởng lại đủ loại sự tình Nô, nô h bang vệ phong bọn hắn hai mặt nhìn nhau t h ậ t cười nói xem nô hiên ngưng như thế thỏa mãn chắc hẳn thật sự như là tích nhi từng nói của người hư linh cùng hắn thân thể của hắn hư linh phải có cực lớn sai biệt nếu là có cái gì tình huống đặc biệt thật đúng là sẽ làm cho nhân vui mừng cái này có lẽ có điểm nô hiên ra vẹn thần bí nở nụ cười xuống nếu là không có năng lực khác lời mà nói cái k i a thật là vô nghĩa rồi chương một trăm hai mươi tám cường giả như mây mâu đen lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ tam trường lão thua nữa một bàn chúng ta thì sẽ không thể tham gia tỷ t h í a như vậy để cho chúng ta trở về như thế nào cùng tộc trưởng bàn giao nhắn ủ xa linh tộc trưởng lão lo lắng cùng trước khi chủ sự trưởng lão nói ra xà linh tộc tộc trưởng cũng không có tới bởi vì có sự tình t u để cho bọn họ đến đây là được rồi không nghĩ tới biết sẽ gây ra loại kết cục này lúc này xà linh tộc tam trưởng lão đã hối hận chẳng đều tái rồi bọn hắn căn bản không tin tưởng ngô hiên thực lực để ngô hiên gia nhập trong đó hiện tại ngược lại tốt rồi trực tiếp liên tục tiêu diệt ba người tiếp tục đả bại một người bọn hắn t u thua mất cả cuộc tỷ thí không riêng gì thua mất cùng nguyệt linh tộc tỷ thí càng l à sớm t u thua mất viễn cổ tộc liên minh tỷ thí ngô hiên là gân gà hư linh đúng vậy nhưng gân gà hư linh đã có thể đem bọn họ cho giết trong n h y mắt lại gân gà hư linh hiện tại có thể phát huy thực lực siêu cường cái này đã đủ rồi ai có thể nghĩ tới tiểu tử này thực lực sẽ như vậy cường đâu này ai có năng lực nghĩ đến t i ể u dễ dàng như vậy nếu thua tam trưởng lão vẻ mặt thống khổ chính là lại gân gà hư linh cũng không che giấu được mình bị đánh bại sự thật căn cứ thực lực xếp hạng bọn hắn phái ra cái thứ nhất chính là mạnh nhất thứ hai xả kiện thì ra là đệ nhị cường bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng muốn cùng ngô hiên đồng dạng liên tục thắng lợi số dưới không nghĩ tới là hoàn toàn đổi c h ố tới thua chính là bọn hắn không hề nghi ngờ đệ tứ xả linh tộc người dự thi chính là đệ tứ cường đấy liên t ố t ba đều bị đánh bại chớ nói chi là bọn họ xà linh tộc tam trưởng lão đưa ánh mắt nhìn về phía với tư cách trọng tài kim xà tộc tộc trưởng kim minh lại phát hiện thứ hai căn bản không nhìn về bên này hoàn toàn là một bộ không liên quan chuyện của mình biểu lộ không hề nghi ngờ cái này tam trưởng lão bị ném bỏ rồi kim xà tộc bản thân tự làm không ít viễn cổ tộc chắn ghét nếu tại nhiều người như vậy trước mặt vì xà linh tộc lật lọng cái kia thật là càng không biết xấu hổ rồi tin tưởng những cái kia ưa thích nhìn có chút hả hê đều n h o nhao ra đến nói chuyện cùng trước mặt viễn cổ tộc liên minh thành viên đưa ra yêu cầu dẫn xuống kim xà tộc đương nhiên kim xà tộc chắc là sẽ không làm như vậy trừ phi toàn bộ mọi người là của hắn nếu không không ai dám làm như thế không có trợ giúp xà linh tộc tam trưởng lão đã là vẻ mặt tuyệt vọng trong mắt nhưng lại lộ ra ánh sáng lạnh đến tộc của chúng ta tuy nhiên không tham ngộ ga bị thử nhưng nguyệt linh tộc cùng băng linh tộc cũng đừng nghĩ l ị n h n ọ t chỉ là chúng ta t i u mất đi biểu hiện cơ hội lên đi chấm dứt trận này thống khổ xà linh tộc tam trưởng lão xoay người sang chỗ khác ra hiệu để cho tộc nhân của mình ra trận trận thứ tư tỉ thí kết quả là không huyền n i ệ m chút nào đấy nô hiên lần nữa dùng cái kia gân gà hư linh giết trong nháy mắt xà linh tộc người thắng được chàng thắng lợi này thì ra là tứ liên thắng kết quả này hoàn toàn vượt quá người khác dự kiến ai cũng không nghĩ tới một cái thoạt nhìn không quá thu hút đấy thậm chí ngay cả thắng bốn chàng kỳ thật thắng liền bốn chàng là không có gì mấu chốt là nô hiên rất nhẹ nhàng tựu có thể thắng để cho người ở chỗ này đều đem nô hiên cho nhớ kỹ cuộc tỷ thí này cuối cùng nhất là nguyệt linh tộc thắng lợi căn cứ trước ước định xà linh tộc rời khỏi viễn cổ tộc liên minh tỷ thí kim min phi thường công chính tuyên bố kết quả của cuộc so tài có lẽ với hắn mà nói càng nhiều nữa vẫn là bất đắc dĩ đúng chúng ta thua chúng ta rời khỏi viễn cổ tộc liên minh tỷ thí tam trưởng lão vẻ mặt thống khổ tuyên bố kết quả d ư ớ i đài hơn nữa là nhìn có chút hạ hê thanh âm vô luận là kim xà tộc vẫn là xà linh tộc danh tiếng đều không tốt bọn hắn rời khỏi ngoài sân tự nhiên là cam tâm tình nguyện cực kỳ càng là nhìn có chút hạ hê ước gì bọn hắn đi nhanh một chút căn vốn không muốn gặp đến bọn hắn xà linh tộc cuối cùng chỉ có thể lưu lại hận, hận ánh mắt quen người tựu rời khỏi nơi này đã đi ra cái này viễn cổ tộc liên minh đặc thù chặt chẽ cảnh như vậy đi ra ngoài ý nghĩa muốn vào đến chỉ có thể chờ đợi năm mươi năm rồi năm mươi năm cũng không biết khi đó biến thành dạng gì dù sao sự tình mình đến tận đây nói không có cái gì dùng chỉ có thể nói là tự tác hành hạ không thể sống nếu như không phải để cho n ô hiên gia nhập bọn hắn có lẽ có khả năng thắng lợi đương nhiên đến tột cùng n g u y ệ t linh tộc biết sẽ biến hóa tới trình độ nào bọn hắn cũng không rõ lắm nói không chừng đồng dạng có thể thắng cuộc tỷ thí này lúc này đa tạ ngô n hiên tiểu hữu rồi ngươi lại trợ giúp chúng ta thật sự là rất cảm tạ nguyện linh tộc trưởng lão cảm kích nói n g u y ệ t linh tộc cũng trợ giúp ta không ít ta bang giúp điểm bệ b ộ n cũng là việc nên làm hơn nữa ta cũng vậy không quen nhìn cái kia xà linh tộc vừa vặn lấy ra tập thể d ụ nô hiên cười nói những lời này đã không cần nhiều lời chỉ cần nhìn xem n g u y ễ t h n h nhi hết thể đều không cần giải thích sự tình cứ như vậy tố cáo cái đoạn chung quanh quần chúng vây xem cũng liền trở về làm chuyện của mình dù sao thực đã không có gì dễ nhìn nô hiên cùng n g u y ễ t h n h nhi thật lâu chưa từng thấy qua cách tỉ thí còn rất dài thời gian cho nên hoàn toàn không lo lắng vấn đề thời gian tuyệt nơi tốt về sau chính là thật tốt tụ bên trên tụ lại rồi cái này là n g u y ệ t linh tinh quả nhiên là một kiện thần bảo nô hiên chứng kiến n g u y ệ t h i n h n h i đem n g u y ệ t linh tinh cho gọi ra lúc đến trong lòng của hắn thì có hơi xúc động thật lâu trước khi nói là mình đem n g u y ệ t linh tinh hấp dẫn đi ra ngoài đoán chừng là trong cơ thể hắn băng linh chi tâm làm ra tác dụng dù sao đều thuộc về lực lượng bản nguyên tuy nói không thể nhận chủ nhưng có thể hấp dẫn ra đến còn là không có vấn đề gì đấy đúng từ khi đã có cái này n g u y ệ t linh tinh về sau chúng ta tu luyện nơi tốt hơn rất nhiều để cho chúng ta nhanh chóng đột phá t h o n g cái tựu đem thực lực của chúng ta tăng lên rất nhiều thực lực tổng hợp đã tăng lên không ít chúng ta n g u y ệ t linh tộc tin tưởng tại không lâu sau đó là có thể đem thực lực tổng hợp trở nên mạnh hơn n g u y ệ t hinh nhi hưng phấn không thôi muốn từ bản thân trong tộc biết sẽ càng ngày càng mạnh lại cũng sẽ không phải chịu khi dễ lúc nàng t i ể u mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói không chừng sau này còn có thể viễn cổ tộc trong liên minh chiếm có một chỗ nhỏ nhoi nhìn xem n g u y ệ t hinh nhi nô hiên trong nội tâm ấm áp đã qua lâu như vậy n g u y ệ t hinh nhi vẫn là không có thay đổi gì ở trước mặt mình đều sẽ lộ ra tính tình thật bất quá chứng kiến nguyện linh tinh hắn liền nhớ lại nguyện linh tri tâm nếu là có thể hấp thu hết nguyện linh tri tâm chính mình chẳng phải là có thể trở nên càng mạnh hơn nữa nếu hắn để cho nguyệt hinh nhi bị nguyệt linh chi tâm cho hắn xem nhìn tin tưởng nguyệt hinh nhi nhất định sẽ không chút do dự t i ể u cho hắn nếu đưa cho hắn t i ể u so sánh khó khăn rồi dù sao đây là quan hệ đến chủng tộc vấn đề cũng không phải ích kỷ vấn đề nếu n g ẫ hiên mực cớ để cho nguyệt hinh nhi đem nguyệt linh chi tâm cho hắn nhìn xem sau đó hắn nhanh chóng hấp thu hoặc là cầm chạy trốn nhất định là không có vấn đề đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy lực lượng bản nguyên là càng nhiều càng tốt nhưng bây giờ có hai chủng thuộc tính lực lượng bản nguyên với hắn mà nói đã là cực kỳ thỏa mãn nhớ tới bản thân có hai chủng lực lượng bản nguyên hắn nhớ tới đến t i u cảm giác được có chút đau đầu nhất là hỏa linh c h i tâm cái này nhưng là phải trả lại đấy bây giờ là còn không trở về gặp được hỏa linh n g u y ệ t các nàng lúc chẳng như thế nào bàn giao nhắn đ ủ thời gian đảo mắt rồi biến mất nhanh chóng đã trôi qua rồi thời gian mấy tháng tới gần viễn cổ tộc liên minh tỷ thi đấy đã là toàn bộ đã đi đến tại đây viễn cổ tộc liên minh chặt chẽ cảnh ở bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức bằng tinh thần trạng thái nên đón cuộc tỷ thi này trong đoạn thời gian này cũng không có xảy ra vấn đề gì trong o à là n đang luyện bộ đều là đang tu t vượt qua, tại đó â y v i ễ cũng là có tương ứng địa bàn muốn đi đi đến kim long tộc hoặc là phượng linh trong tộc tự có thể đưa tới đối phương bạo nổ rồi bất quá tất cả mọi người tuân theo quy tắc cũng không có xung loạn cũng không có để cho đi quái dày nguyệt linh tộc cùng băng linh tộc bình an vượt qua cái này thời gian mười tháng ngày hôm nay rốt cục n ê n đón viễn cổ tộc liên minh thì thí mọi người đã toàn bộ từ trong phòng đi ra tại ngô hiên ra khỏi phòng lúc chứng kiến bên ngoài đã là đầu người r u n g r u n g đều là chia làm từng đám người đứng chung một chỗ thì ra là từng người viễn cổ tộc cùng tộc nhân cùng một chỗ nhân số bên trên không ít nhưng cái này mật cảnh diện tích như trước lộ ra thập phần rộng rãi cũng không có lộ ra trên trước tuy nói từng cái viễn cổ tộc cũng không phải đem sở hữu tất cả tộc nhân mang đến nhưng cho dù toàn bộ đã mang đến cái này chặt chẽ cảnh đồng dạng có thể dung nạp toàn bộ người nơi này diện tích thật sự là quá rộng rãi rồi với tư cách viễn cổ tộc liên minh diện tích rất rộng rãi là khẳng định đi theo đám bọn hắn đi tới địa điểm chỉ định cái này địa điểm chỉ định ở bên trong cái gì kiến trúc đều không có tự là một khối đất trống chung quanh nồng n ạ c linh lực cùng sinh mệnh lực để cho bọn họ cảm thấy hết sức thư tâm ở chỗ này tu luyện thật sự là quá tốt đẹp tại mấy tháng này ở bên trong nô hiên không thể không cảm thán nơi này chỗ tốt nhiều lắm chiếm hết thiên thời địa lợi ở chỗ này tu luyện so tại bên ngoài tu luyện tối thiểu đều phải nhanh hơn vài lần đương nhiên đó cũng không phải là không thì có đấy toàn bộ đều là thông qua cấm chế đem u、so、nguyễn q a n h hinh hấp t n nhi hưng à n n h h nặc l i phần nói nội dung toàn bộ đều là do thập đại thành viên chế định hiện tại cũng đã quyết định tốt rồi chỉ có những cái kia không phải thập đại thành viên viễn cổ tộc mới không rõ ràng lắm bên trong nội dung là cái gì đương nhiên trong đó đến tột cùng có công bình hay không điểm ấy ai cũng không rõ tin tưởng dù sao thập đại thành viên đều là giúp nhau chế ư ớ c tồn tại không ai muốn làm cho đối phương đạt được thắng lợi vì thế lẫn nhau tầm đó nói ra t ỷ thí t i ể u sẽ khá cân đối hóa nếu thông đồng cái kia t i ể u không có biện pháp gì rồi dù sao chỉ cần thực lực đủ mạnh tối trung thắng đều là thực lực mạnh một phương h ư linh kỷ cường giả toàn bộ tham gia triển lãm ý nghĩa thuộc về đoàn đội tỉ thí tối trung không hề nghi ngờ này đây điểm đến công tác thống kê đến tột cùng là cái nào viễn cổ tộc đạt được thắng lợi rồi tại một tiếng xôn s a o dưới đ ằ n g trước nên đón thập đại thành viên cầm đầu đúng là kim long tộc thứ hai đúng là phượng linh tộc trong đó kim s à t ộ c tộc trưởng kim minh tương tự là ở trong đó bọn họ đều là dùng tộc trưởng làm đại biểu đã đi tới khi thế cường hãn áp đảo hết thảy nỗ hiên bị mục quang luân lưu nhìn sang kim long tộc vì cái nam tử trung niên đầu đội kim quan anh tuấn bất p h ẳ m không giận tự uy bên cạnh thân đúng là phượng linh tộc tộc trưởng lựa thanh linh tướng mạo tuyển mỹ khiến cho con người làm ra chi khuyết n ỗ hiên tại huyền long thành lúc t i ự u thực đã bài kiến chỉ là biết được người ta ngồi trong xe ngựa thấy không rõ lắm tướng mạo bây giờ thấy tướng mạo rồi biểu hiện ra là l ệ n h lùng như là coi rẻ hết thảy người này đúng là hỏa linh nguyệt cùng hỏa linh nghe trong miệng nói l ử a thanh linh rồi đem hỏa linh nguyệt hỏa phượng vương vị cướp đi nàng có lẽ tinh tường liền cuối cùng hỏa linh nguyệt cũng đã theo b ă nguyên n g trong chạy trốn đi hoặc là căn bản không thanh sở hỏa linh nguyệt đã chạy đi rồi lớn như vậy b ă n g cung áp xuống tới nhất định là chết rồi nếu lựa thanh linh biết mình trong cơ thể có hỏa linh tri tâm hơn nữa còn chưa thể lấy ra không biết là tâm tình gì nói không chừng là nổi trận lôi đình muốn đem nô g hiên cho chém g i ế t sạch đi coi như là hỏa linh c h i tâm không lấy ra ra cũng không cho phép hướng nô hiên còn sống tại nô g hiên nhìn xem lửa thanh linh lúc lửa thanh linh tựa hồ cảm nhận được nô g hiên ánh mắt đặc biệt hướng hắn bên này nhìn lại tựa hồ cảm nhận được cái gì nô g hiên trong nội tâm dọa một cái nhanh chóng rời đi ánh mắt hướng những người khác trên người nhìn lại hắn chỉ cảm nhận được lửa thanh linh tại trên người mình nhìn một hồi tự đưa ánh mắt thu về nếu như bị lửa thanh linh cảm nhận được trong cơ thể hỏa linh tri tâm vậy coi như không được rồi bất quá dung hợp về sau hắn tin tưởng chỉ cần mình không nói ra đều không ai biết được dung hợp trong người đấy sẽ là lửa kia linh chi tâm đi nói đến đây lực lượng bản nguyên hắn liền nhớ lại trong cơ thể một linh chi tâm thật đáng tiếc hắn cũng không có nhìn thấy một linh tộc hẳn là không có từ lần trước đại chiến trong chỉ hoan đến đây đi những người khác hắn tựu không thế nào đi để ý tới dù sao cùng hắn không có có quan hệ gì hắn chỉ cần chú ý phượng linh tộc là được rồi còn lại tộc trưởng khí thế rất mạnh nhưng hắn cảm giác được kim long tộc cùng phượng linh tộc tộc trưởng khí tức mới chính thức tưởng nô hiên suy đoán cái này kim long tộc tộc trưởng nói không chừng đều đã vượt qua linh vương kỳ đi à nha bởi vì không nỡ tại đây cựu không hề rời đi mà là tiếp tục ở tại chỗ này tiếp tục bồi dưỡng tộc nhân kim khắc tộc tộc trưởng gọi là long tường thiên so sánh ngạo khí danh tự nhưng là có chính hắn ngạo khí tiền vốn với tư cách minh chủ h ắ n cường h ắ n trình độ n ô hiên cũng có nghe thấy hư linh hóa về sau cơ hồ là linh vương kỳ vô địch thay lời khác mà nói tại cái này mảnh trong đại lục chính là số một số hai thực lực điểm ấy cũng không lạc kỳ bằng không thế nào lại là minh chủ đâu này thời gian qua đi năm mươi năm mọi người lần nữa đối với tụ tập ở đây so v ề lần trước lần này cường giả gia tăng lên không ít đối với cái này điểm ta cảm thấy rất là vui mừng kim long tộc tộc trưởng l o n g tường thiên nhìn xem người ở chỗ này trầm giọng nói thân là viễn cổ tộc liên minh minh chủ tự nhiên là dùng hắn đến lên tiếng trải qua yêu thú triều dân để cho chúng ta rất nhiều viễn cổ tộc đều tổn thất nặng nề chúng ta kim long tộc cũng là tổn thất không ít cũng may gắng gượng vượt qua chúng ta không biết yêu thú này triều dân còn sẽ tới hay không điểm ấy đều ở không biết nhưng chúng ta có thể cho chủng tộc của mình trở nên mạnh mẽ thật sự trở lại là có thể nhẹ nhõm ngăn cản vì thế mới có viễn cổ tộc liên minh vì khích lệ mọi người trở nên càng mạnh hơn nữa mới có cái này t ỷ thí không sống núng chết đây là từ xưa đến nay không đổi đạo lý nô hiên ở dưới mặt tự động đem những này lời nói đã cho lọc rồi nói đơn giản là những lời khách sáo kia truy vấn đến cùng kỳ thật chính là lợi ích thành công chiếm lĩnh tốt tu luyện chẳng chỗ nếu yêu thú triều dân đã đến là có thể tự ta bảo vệ sẽ không tồn thất thảm như vậy nặng tập thể liên hợp lại đối phó yêu thú là khẳng định nhưng chỉnh thể tu vị không mạnh thì ra là còn pháo thí mà thôi Rốt tại nói nhảm đến làm cho ngô hiên đều nhanh ngáp lúc long t ư ở n g thiên đem lời cho nói rồi đem tiêu phen lời khách sáo chuyển thành chính đề lần này vì tỉ thí công bình chúng ta thương lượng thật lâu đem tỉ thí nội dung định xuống dưới cái nào viên cổ tộc nếu thắng được thứ nhất ta kim long tộc vị trí thứ nhất vậy h a y để cho cho hắn chỉ cần có năng lực là có thể ngồi trên vị trí này long t ư ở n g thiên cất cao giọng nói kỳ thật hay cũng tin tưởng lần này thứ nhất chỉ có t r ư ớ c top ba đến tranh đoạt đi phía sau bảy tên cũng đừng nghĩ rồi vốn là mạnh trải qua thời gian lâu như vậy tại sao có thể theo chân bọn họ so nói là công bình trên thực tế không có chút nào công bình điểm ấy theo người dự thi vì hư linh kỳ tựu i rõ ràng người dự thi chỉ cần là hư linh kỳ cường giả là có thể tham gia ý vị này chỉ cần là hư linh kỳ là có thể tham gia càng là ý nghĩa những này cường đại viễn cổ tộc hư linh kỳ toàn bộ đều tham gia hơi chút thiếu chút nữa viễn cổ tộc chỉ có ba bốn hư linh kỳ cường hát như kim long tộc đấy tham gia hư linh kỳ thì có mười mấy cái nhiều thậm chí sáu bảy mươi cái cả hai kém thập phần cực lớn vô luận là một mình tác chiến vẫn là đoàn đội tác chiến đều là thua thiện số đếm đều ở đây cái kia phần thắng sẽ biến nhiều cho nên trước khi nói lời khách sáo tất cả đều là chuyện cười tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cũng sẽ không nói ra bất mãn trong lòng ai cũng muốn đi ngồi người minh chủ kia nhưng không có phần này thực lực vì thế mọi người có nghĩ cách đấy đều là tranh đoạt sáu đến một ư ơ i tên vị trí trước mặt t i ể u có chút không dám suy nghĩ về phần có hay không ưu thế vậy thì xem trong tỷ thí cho như thế nào lại là như thế nào cho điểm đấy dù sao nhân số nhiều nhất định lợi nhuận tuyệt đối sẽ không thiếu thiệt t h i long t ư ở n g thiên nhìn chung q a n h hạ bốn phía mới tiếp tục nói thứ hạng là dùng điểm đến tính toán người dự thi chính là hư linh kỳ cường giả có năng lực giả mới có thể đạt được cao hơn điểm tối trung chính là dùng tổng điểm đến tính toán bài danh quyết định thứ tự tốt rồi thời gian cũng sắp đến rồi long tường tiên thanh n â m chưa dứt nô hiên đều còn chưa hiểu tới là có ý gì trong lúc đó thiên không nhan sắc bắt đầu biến đổi theo màu xanh t h ẳ m trở nên đủ mọi màu sắc thoạt nhìn giống như là to lớn cầu v ò n g đem thiên không bao trùng rồi nô hiên rõ ràng cảm giác được chung quanh linh lực kịch liệt tăng lên nói đúng ra là năm loại linh lực thuộc tính kịch liệt tăng lên đem nơi này linh lực nồng độ tăng lên một cái cấp bậc viễn cổ tộc trưởng lão cùng tộc trưởng toàn bộ đều theo chúng ta long tường thiên sau này bay đi mặt khác viễn cổ tộc trưởng lão nghe lời từ hắn với hắn cùng nhau đã bay đi lên lúc này mọi người phát hiện ở phía xa trên rừng rậm nhiều hơn không ít cái ghế toàn bộ vững vàng gác ở ngọn cây bên trên dùng long tường thiên dẫn đầu ngồi xuống ghế những người khác nhao nhao đi theo ngồi lên giống như là thính phòng đồng dạng nhiều như vậy trưởng lão cùng tộc trưởng toàn bộ tàu quang tại mảnh đất trông này chỉ còn lại những cái kia hư linh kỳ người dự thi rồi n g ô hiên tin h tưởng t ỳ t h í cuối cùng cũng bắt đầu chỉ là nội dung không rõ ràng lắm là cái gì yêu cầu của hắn không cao có thể mang theo băng linh tộc tiến vào top mười cũng không tệ rồi bởi vì hắn đã thấy kim long tộc cùng phượng linh tộc người trên cơ bản đều có bảy tám chục cái toàn bộ viễn cổ tộc liên minh cộng lại hư linh kỷ cường giả khoảng chừng hơn một nghìn nhiều cái này rầm rộ là chưa từng có độ khó ngô hiên càng là tin h tưởng là chưa từng có đây mới thật sự là cường giả như mây c h ư n một trăm hai mươi chín m a âm cấm chế tác giả là bại gia tử bên trên trang m ụ ụ c lục hạ trang đạo loạn t x t m u n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ ự cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ cường giả như mây thấp nhất tu vị là hư linh vương kỳ nửa bước linh vương kỳ vẫn là hư linh kỳ cho nên đồng dạng có thể tham gia tỷ thí bởi vì đã là nửa bước hóa nhập linh vương kỳ nếu tỷ võ lời nói vậy coi như sẽ có cực lớn ưu thế hoàn toàn là tiếp xúc đến linh vương kỳ t o n diện cường hãn trình độ tự nhiên không cần nhiều dạng l i ê n ngô hiên đều cần coi chừng đối đãi nói không chừng đều cần thi triển đ ơ n g chủng trồng thuộc tính cánh hoặc là hai chủng thuộc tính cánh mới có thể chống lại ở chỗ này hoàn toàn nhìn rõ ràng top mười viễn cổ tộc lực lượng trung t i ê n hoàn toàn là theo thứ tự giảm dần kim long tộc tối đa hư linh kỳ cường giả phượng linh tộc theo sát phía sau theo thứ tự giảm xuống không bài trừ trong đó có người không có để cho sở hữu tất cả hư linh kỳ tộc nhân xuất hiện nói không chừng kim long tộc sẽ không để cho sở hữu tất cả hư linh kỳ tộc nhân xuất hiện sợ nhiều lắm khiến cho hắn người đấu kỵ hoặc là và vân vân có thể coi là là đã ẩn t à n g hiện tại kim long tộc cũng đủ kinh người nếu là có luyện đan t ỷ thí không thể không nói nhân số hơn chiếm ưu thế đại nếu dùng điểm đến tính toán nhân số càng nhiều đấy luyện chế đan dược cũng càng nhiều điểm cũng càng nhiều đến lúc đó hoàn toàn đem những người kia mấy tương đối ít viễn cổ tộc xa xa ném ở phía sau vĩnh viễn không đội kịp coi như là những cái kia viễn cổ tộc có tinh anh trong tinh anh cũng không thể có thể cùng bảy tám chục cái hư linh k ỳ cường giả đối kháng chứ đương nhiên nô h i n ngoại lệ rất nhanh những trưởng lão này nhanh chóng bay lên tương ứng vị trí ngồi xuống đem thính phòng đứng ở đó sao nhiều trên cây coi như là một đại kỳ lạ cảnh sắc rồi bất quá tranh thủ thời gian tiến vào trong tỷ thí cho mới là chủ yếu nhất cửa thứ nhất nội dung tin tưởng mọi người đều chứng kiến trên bầu trời ngũ thải quan g mang đi à nhà kỳ thật cửa thứ nhất chính là cho phần thưởng của các ngươi long tường thiên dùng linh lực đem thanh âm mở rộng đi ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều nghe được rành mạch cửa thứ nhất là ban thưởng mọi người nao n h a o ngầm đầu thấy là ngũ thải quan g mang rất rõ ràng đây là thuộc về cầm chế một loại đem ngũ hành thuộc tính đều cho hốt tới tại phạm vi này nội tràn ngập các loại linh lực tại đây lộ ra so sánh hô t ạ n nhưng hấp thu lại còn là cũng được chỉ nói là tốt tỉ thí đúng là biến thành ban thưởng điểm ấy cũng làm người ta hầu nghi rồi khó đạo thứ nhất quan tỉ thí chính là không ngừng ở chỗ này hấp thu linh lực xem cuối cùng ai đột phá ai liền thành công rồi hả tin tưởng mọi người đều rất hầu nghi cửa thứ nhất là cho phần thưởng của các ngươi đây là lời nói thật chỉ là cứu có thể đạt được bao nhiêu ban thưởng vậy thì muốn xem chính các ngươi long tưởng thiên nói đến đây mặt nghiêm túc bên trên lộ ra tơ tí tí dáng tươi c ư ờ i nội d u n g so sánh đơn giản Đợi lát nữa chúng ta ở chỗ này toàn bộ t r ư ở n g lão cộng đồng đưa vào linh lực đem nơi này ma âm cấm chế cho dần dần tăng cường tại đây ma âm tẩy lệ xuống kiên trì càng lâu linh lực hấp thụ cũng liền càng nhanh ma âm cấm chế ma âm cấm chế kỳ thật chính là không ngừng mà đánh thẳng vào ý chí thuộc về một loại ý chí công kích cũng có thể xưng là tinh thần công kích nghiêm trọng người tinh thần bị đánh tan cũng liền đã hôn mê rồi nhẹ thì biết sẽ một mực bị căng nhiễu trong chiến đấu lời mà nói vậy thì không phát huy ra thực lực võ kỹ trong thì có thi triển ma âm đấy nếu tu luyện tới chỗ cao tâm một k í c h ma âm xuống dưới tu vị thấp điểm cũng có thể biến thành cải tần bất quá loại này võ kỹ so sánh rất thưa thớt người tu luyện nhất định phải chính mình lực ý chí rất mạnh mẽ mới được vì thế đại đa số đều là dùng thông thường võ kỹ là chủ ma âm phương diện cấm chế t i ể u tương đối nhiều chủng chủng bất quá vượt qua cái phạm vi này cũng không có hiệu quả không nghĩ tới bọn hắn biết sẽ dùng cái này đến tỷ thí hẳn là một loại đặc thù ma âm nếu không long tưởng trời cũng sẽ không nói có thể làm cho bọn hắn hấp thu linh lực nhanh hơn bởi vì quá nhiều hư linh kỳ tuyển thủ Chỉ là dựa vào những là vào dựa tại ộ c cho có cho cả cứng, cùng lực, cấm chế cũng cực trưởng thể tất xuất thủ phát trở t rồi. ra rồi. người như vương đưa như Bởi sở này lời mà nói, khẳng định không nhiều linh nhau linh liền nên khủng giả, mà vào vậy vậy vậy lời hiệu ma âm, cũng liền trở nên cực kỳ kỳ hữu để để đều quả bố rồi. Tại ma âm dưới các ngươi hấp thu linh lực có thể so với bình thường nhanh mười mấy lần tinh thần lực càng là cũng tìm được tôi luyện nếu trên đường ngất đi đấy vậy thì đại biểu thua đại biểu các ngươi tinh thần lực quá yếu ngất đi đấy cũng sẽ bị đáp khỏi sân bãi tiếp tục chống đi xuống đang hoàn thành mức thấp nhất chế l ú mà bắt đầu tính toán điểm mỗi sống q u a một cái giai đoạn sẽ có điểm tăng thêm t h ẳ n g đến người cuối cùng người n g ã xuống mới xem như tỉ thí chấm dứt thay lời khác mà nói có bản lĩnh có thể kiên trì rất nhiều cái giai đoạn đấy điểm cũng liền càng ngày càng cao trong tỉ thí cho vừa ra để cho trong mọi người tâm đều khiếp sợ không thôi có ít người là tu vị cường đại lực ý chí cũng không cường tu vị phải không cùng lực ý chí hoa ngang bằng đấy lực ý chí hoàn toàn là dựa vào mài luyện được có thể cũng như long tường thiên từng nói cửa hải này tỉ thí thật là cho bọn hắn phần thưởng hấp thu linh lực tốc độ nhanh hơn mười mấy lần đồng thời còn có thể ma luyện lực ý chí tỉ mỉ nghĩ lại lời mà nói bọn hắn cũng nhịn không được chửi mẹ đây là tính toán điểm đấy vẫn là căn cứ một cái mà tính đấy cái này chẳng phải là ý nghĩa hư linh kỳ nhân số càng nhiều viễn cổ tộc cái k i a cuối cùng lấy được điểm cũng càng nhiều rồi hả đây là đã sớm dự liệu được chuyện tình ngoại trừ thở dài bên ngoài cũng chỉ có thể thở dài rồi thế giới từ đâu tới công bình đ a n g nói nếu là có công bình lời nói tự cũng không có nhiều cường giả như vậy rồi nhìn như không công bình nhưng hay lời khác mà nói nếu là có viễn cổ tộc chỉ có ba bốn hư linh kỳ kính người đây chẳng phải là tất cả viễn cổ tộc đều phải đem phái đi ra người dự thi nhân số giảm bớt đến ba bốn rồi hả nói trắng ra là là chính ngươi yếu đừng trách người khác c ư ở n g càng là có ưu thế không cần cái kia chính là vương bắt đản mọi người toàn bộ ngồi xuống được rồi tỷ thí chuẩn bị bắt đầu long tường thiên cùng người dự thi sau khi nói xong chính là bắt đầu cùng các trưởng lao khác bắt đầu trao đổi để cho bọn họ phối hợp chính mình đưa vào bao nhiêu linh lực từng nhóm lần đến đưa vào linh lực đến tăng cường cấm chế này mà âm hiệu quả tại toàn bộ thương lượng xong về sau long tường thiên sắc mặt nghiêm tuyên bố Mặt khác viễn tộc, người vi phạm nghiêm trị. quy tắc không giới hạn để cho trước mắt mọi người sáng lời dựa theo nói như vậy nếu trong tộc giúp nhau chia sẻ lời mà nói mới có thể trèo trống càng lâu đan dược và bảo vật cũng không giới hạn chỉ cần chống xuống dưới kỳ thật ưu thế như trước hay là tại người đứng đầu hàng viễn cổ tộc bảo vật cùng đan dược phong phú rất nhiều mọi người liên thủ chống cự nhân số càng là ưu thế điểm ấy bọn hắn nhận biết nhưng có thể quy tắc có thể như thế bọn hắn đã cảm giác được rất thỏa mãn rồi đằng sau câu kia cũng không phải lên lỗ thủng nếu trong tỉ thí có thể làm nhiều đối phương rất rõ ràng nhân số hơn chiếm ưu thế toàn bộ một dỗ dành trên mặt mặt khác viễn cổ tộc chẳng phải là toàn bộ chúng chiêu nói đúng không hạn chế vẫn có bộ phận hạn chế hiên c a c a hy vọng ta có thể vượt qua ngươi so phía sau ngươi thẻ xịu nguyễn hinh nhi đối với ngô hiên vĩnh lên cái mũi ra hiệu muốn vượt qua ngô hiên ngô hiên không khỏi mỉm cười nói hy vọng như thế đi qi ê n tác n càng g lâu trong t ta bên cạnh ta ngồi xuống là được là ồ i chưa nói không thể để cho bất đồng chủng tộc hỗ trợ dạng như vậy là có thể giúp lẫn nhau như vậy là có thể trèo trống càng lâu không dám nói vượt qua kim long tộc và vân vân t ô i thiểu vượt qua kim xả tộc những ngày bẩm sinh bất quá cả hai cộng lại số lượng cũng không quá đáng phải không đến hai mươi người là không sánh bằng kim long tộc cùng phượng linh tộc nhưng đã so không ít một mình viễn cổ tộc phải nhiều người như vậy hiện tại tỉ thí bắt đầu ra lệnh một tiếng dùng long tường thiên cầm đầu bắt đầu cho cấm chế đưa vào linh lực hắn là không chế cấm chế h a c tâm những trưởng lão khác đều là phụ trợ mà thôi ma âm cấm chế đang bị đưa vào linh lực về sau chung quanh kích động lấy sóng vân nhanh chóng cuốn về phía tính tọa người dự thi toàn bộ người không hẹn mà cùng t h â nếu thể đ là nhẹ chấn đối ộ n g đ địch lời mà nói cái tiêu cựu có thể nhanh chóng tăng cường nhưng này cũng không phải chúng ma này âm rồi chúng ma này âm cấp gia tăng linh lực chẳng phải là tương đương với trợ giúp địch nhân giống nhau giai đoạn thứ nhất long tưởng thiên h ừ nhẹ một câu tại tuyên cáo tiến nhập giai đoạn thứ nhất thoáng cái ma âm cấm chế lập tức tăng lên vài lần cường độ chỉ là chuyện này với hàn nhóm đám bọn họ mà nói vẫn là không có vấn đề gì nếu vẫn đang kỳ trong vòng t i ự u cảm giác có chút phiền thoái tại giai đoạn thứ nhất t i ự u đã hôn mê đấy cái kia thật là là khôi hài rồi sau khi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị tộc t r ư ở n g mắng lực ý chí tranh l ệ n h tới mức này coi như là hiếm thấy theo ma âm cường độ gia tăng linh lực hấp thu tốc độ lại lần nữa gia tăng căn cứ tính như vậy lời mà nói Nô Hiên cảm giai á c có nếu kinh khủng hơn là thể tại m âm hạ t ế p phải tục trì, thể chẳng có chóng kiên nhanh là đoạn ộ t chốt phá. Mấu thứ hai ma âm lại tăng lên nữa mấy lần đã bắt đầu có người lung lay r u rơi mới giai đoạn thứ hai đã có người muốn té xịu có thể nghĩ người kia lực ý chí là cỡ nào bạc nhược yêu kém rất nhanh sẽ có người chống đỡ tại muốn muốn té xịu người sau lưng thông qua tiếp xúc có thể giúp nhau chia sẻ cái kia ma âm mang tới trúng kích như vậy là có thể nhẹ lòng một chút nhưng phát ra ma luyện tác dụng t i ể u tương đối ít rồi bây giờ là thuộc về muốn đạt được điểm thời kỳ nếu đánh ngã một tên t i ể u mất đi điểm rồi muốn biết bây giờ căn bản liền thấp nhất tiêu chuẩn chưa từng đạt tới thế sự là không có điểm đáng nói đấy ma âm tăng cường gấp năm lần tả h ư u còn là có thể hấp thu linh lực tốc độ cũng đi theo tăng lên vài lần nô hiên nhẹ gật đầu cái này giai đoạn thứ hai với hắn mà nói không có nổi chút tác dụng nào giai đoạn thứ ba lúc này chung quanh t r ư ở n g lão đã bắt đầu đối với cấm chế đưa vào linh lực rồi lập tức ma âm gà tăng mấy lần liên tục mấy lần việc ra như là thoáng cái tăng lên rất nhiều bên hai lập tức chuyển đến thình thịt tiếng ngã xuống đất đã có người bắt đầu ở giai đoạn thứ ba ngã xuống đất rồi chỉ vì giai đoạn thứ ba thoáng cái tăng lên quá nhanh có ít người căn bản phản ứng không kịp cũng đã bị h oanh hôn mê bất tỉnh ngất đi đấy lập tức có người tiến đến đem người ôm đi ra ngoài tiếp tục đợi ở chỗ này vậy thì biết sẽ bị thương tuần rồi mà không phải tiếp tục tăng lên kỳ thật không riêng gì những người khác liền nguyệt linh tộc cùng băng linh tộc bên này đều đã bắt đầu có chút dao động chỉ cần một ánh mắt bọn hắn nhanh chóng giút nhau chống đỡ ở trên lưng chia sẻ mê mội âm trùng kích có thể ngăn cản được đấy làm theo cùng chung quanh đồng bạn lẫn nhau lẫn tiếp xúc đến chia sẻ ma âm trùng kích chỉ vì biến hoa quá nhanh giai đoạn thứ ba hoàn toàn là phía trước l ư ơ n g cái giai đoạn tổng còn phải mạnh hơn mấy lần căn cứ như vậy mà nói giai đoạn thứ tư vậy thì biết sẽ kinh khủng hơn hiện tại muốn sớm dự bị nếu không đến lúc đó muốn động đều không n ú t n í t được đã bị kích hôn mê bất tỉnh các ngươi tranh thủ thời gian giúp nhau chia sẻ đi giai đoạn thứ tư t i u gian nan rồi nô hiên vội vàng nhắc nhở băng linh tộc cùng nguyện linh tộc nhau nhau bắt đầu lẫn nhau lẫn tiếp xúc một cái hợp với một cái đến cộng đồng ngăn cản cái này ma âm duy chỉ có ngô hiên không có tính toán gia nhập trong đó hắn muốn nếm thử xuống một mình đến theo thụ cái này ma âm nhìn xem cái này ma âm đến t ộ n cùng là mạnh đến mức độ như thế nào kỳ thật lẫn nhau lẫn tiếp xúc đến chia sẻ phương pháp kia đồng dạng là tương đối khó khăn đấy bởi vì số lượng là sẽ không thay đổi ví dụ như hai mươi người đồng dạng muốn thừa nhận hai mươi người phân đích trong đó có người rất yếu lời mà nói vậy thì ý nghĩa mười mấy người thừa nhận hai mươi người phân ngược lại càng thêm có hại chịu thiệt điểm ấy ai cũng tin tưởng chỉ là trước mắt tối thiểu muốn trèo trống qua tầng thấp nhất mới được đến lúc đó căn cứ tình huống đến bỏ qua đồng đội để cho mình đi xa hơn cái này bỏ qua đối thủ cũng không phải tự tử mà là để cho tương đối mạnh tiêu sái xa hơn tiếp tục kiên trì sẽ chỉ là kéo sau thối mà thôi đây là tỉ thí cũng không phải bị người ở vào bị người công kích giai đoạn thứ tư sống qua giai đoạn này các ngươi thì đến được tiêu chuẩn thấp nhất rồi một tiếng tuyên bố xuống giai đoạn thứ tư ma âm lập tức đè ép xuống nô hiên chỉ cảm thấy t r u n g quanh cầm chê sinh ra kịch liệt sóng động lập tức tăng lên mấy lần trong đầu ông ông tác hưởng như là trong đầu đã xảy ra địa chấn tại giai đoạn thứ tư xuống có ít người thảm kêu lên trực tiếp ngã xuống đất ngay cả này lẫn nhau lẫn tiếp xúc chia sẻ đấy cũng sắp đến rồi cực hạ nhưng là bọn hắn đều tin tưởng cần cắn răng kiên trì ít nhất phải sống quá giai đoạn thứ tư như vậy t i ể u có thể có được điểm rồi giai đoạn thứ tư hoàn toàn là sinh ra biến hóa cực lớn lực ý chí vậy đều cực kỳ dễ dàng bị vỡ tung n ô hiên như cũng là phi thường bình tĩnh phân tích như là không có chút nào chịu ảnh hưởng giống như hắn đối với cấm chế miễn dịch là không có sai nhưng cũng không phải toàn bộ miễn dịch loại này ma âm cấm chế thuộc về công kích một loại hắn thừa nhận là công kích mà không phải xuyên qua cơm chế như vậy cũng tốt so cầm chế thi triển ra h ỏ a cầu đánh c h ú n g ngô hiên mà nói tựu i thụ thuyền rồi không phải tàn ra tính chất hoàn toàn bất đồng giam cầm một loại cơm chế là hắn có thể đủ đơn giản xuyên qua ý chí của hắn lực rất mạnh thật lâu trước đã bị ma luyện qua không ít lần càng là có vài lần tại bên bờ sinh tử phi hồi lực ý chí đã là vượt qua thường nhân đạt đến cái rất cao tiêu chuẩn ngô hiên đơn độc độc cử động rất nhanh sẽ hấp dẫn chú ý của những người khác bởi vì nhiều người như vậy ở bên trong một mình trèo trống đều rất ít nếu nói tham gia nhân số vì hơn ngàn người cái kêu một mình t r è o trống là không qua mấy chục người hắn giơ lên mắt nhìn đi n g u y ệ t linh tộc cùng băng linh tộc đã có người không kiên trì nổi nếu không có người chia sẻ lấy sớm t i ệ u nằm xuống cứ như vậy tất cả mọi người đang thống khổ chống đỡ lấy l i ề u mạng cắn răng lấy nhất định phải sống quá giai đoạn thứ tư vẫn như trước vẫn có bộ phận n g ã xuống thình thịch bành vài cái thì có hơn trăm người cứ như vậy cho nằm xuống không có một phần mười nhân số của l o n g tưởng t i ê n t r i trước còn nói qua mặc kệ ý phục dụng đan dược hoặc là sai khiến dùng bảo vật gì hiện tại bọn hắn liền phục d ụ n g đan dược cơ hội đều không có huống hồ phục d ụ n g bình thường đan dược là không có hiệu quả gì đấy ít nhất phải phục d ụ n g linh hồn loại đan dược mới hư hiệu quả dù sao đây là đang phá hủy lực ý chí cũng không phải chiến đấu linh lực căn bản sẽ không tiêu hao nếu phục d ụ n g khôi phục linh lực đan dược t i ể u khôi hài rồi huống hồ hiện tại hấp thu linh lực tốc độ đã đạt đến s o bình thường cường mười mấy lần tiểu t ử n à y quả nhiên là một nhân tài xa linh tộc tộc trưởng kim minh ánh mắt dừng lại tại ngô hiên trên người một mình kiên trì lâu như vậy còn không có gì vẻ mặt thống khổ cái này không để cho hắn cảm thấy ngoài ý、mướn. trong mắt ngược lại là lộ ra và i tia ánh sáng lạnh giai đoạn thứ tư chấm dứt tiến vào gian đoạn thứ năm tại long thường thiên tuyên bố giai đoạn thứ tư chấm dứt lập tức bên hai lập tức chuyển đến mảng lớn ngã xuống đất thanh â m của như là bị thu gặt hạt lúa giống như nao nhao ngã xuống đại bộ phận đều là tự động ngăn ra cùng đồng bạn tiếp xúc bởi vì bọn họ tiếp tục dừng lại x u ố n g d ư ớ i sẽ liên lụy tộc nhân trong trước mắt còn lại chín trăm n g ư ờ i tới t u ngã xuống một nửa còn lại hơn bốn trăm n g ư ờ i rồi đây cũng không có nghĩa là cái này hơn bốn trăm người có thể bình an thông qua gian đoạn thứ năm ma âm băng linh tộc cùng nguyện linh tộc đồng、dạng. trong c h ư ớ c mắt thì có 5 năm n ằ m xuống còn dư lại tiếp tục tiếp xúc chia sẻ tăng thêm sự kinh khủng ma âm t r ù n g kích những người tài giỏi kia vừa mới tách ra gian đoạn thứ năm ma âm đúng hẹn tới một cái nặng nề g h ma âm ầm ầm vang lên như là tại trong đầu điền c u ồ n gõ g nảy sinh chung ra một cái lại một nhớ đích n g ệ n ở trên đầu ông ông t ắ c hưởng hoặc như là trong đầu đã xảy ra mãnh liệt hồng thủy bắt đầu đánh thẳng vào ý thức có ít người đã bắt đầu sinh ra h à o giác cái chán mãnh liệt đổ mồ hôi lạnh bọn hắn hiện tại giống như là một chiếc thuyền con tuy thời đều bị nước nuốt mất mất gian đoạn thứ năm ma âm đúng là sinh ra biến hóa v ề chất so với lúc trước tầng thứ tư cũng mạnh hơn nhiều gấp mười hấp thu linh lực tốc độ càng làm ạ n h qua hơn hai mươi lần nếu ở chỗ này tu luyện cái kia thật là là tăng lên cực nhanh rồi nỗ hiên hiện tại đã cảm thấy hơi chút s ó n g động đối với hắn sinh ra nhỏ nhẹ ảnh hưởng khi hắn trợn mắt nhìn đi lúc phát hiện băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc đấy hiện tại có thể tính tọa chỉ còn lại năm người mà thôi rồi nguyệt hinh nhi trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh giao thân thể đều ở đây nhiều lần run lấy không thể nghi ngờ là nhanh sắc không kiên trì được nữa rồi băng vũ tích gắt gao nắm nguyện hinh nhi tay của vì nàng chia sẻ lên so v ề n g u y ệ t hinh nhi băng vũ tích tình huống là tốt rồi bên trên không ít băng vũ tích đích trí trí lực nhất định so n g u y ệ t hinh nhi mạnh hơn không ít băng vũ tích lịch lãm rèn luyện thêm nữa điểm ấy theo có thể thông qua băng l ă n g cung khảo thì tự rõ ràng nhưng mà đúng là vẫn còn có cực hạn phạm vi bởi vì băng vũ tích tại vì những thứ khác người chia sẻ thêm nữa ma âm t r ù n g kích nếu độc thân tuyệt đối không có khổ cực như vậy nô hiên ánh mắt chớp lên không chút do dự tự đưa tay tới phân biệt bắt được nguyễn hinh nhi cùng băng vũ tích hai tay của lúc này còn sót lại năm người không hẹn mà cùng mở mắt ánh mắt lâu kinh hãi nhìn xem ngô hiên c h ư n một trăm ba mươi hư linh c h i thủ sẽ vỡ hư không tại ngô hiên cầm chặt dưới lập tức chia sẻ năm người khác áp lực hoàn toàn là đem phần lớn ma âm đều kéo đi qua thoáng cái tựu i để cho bọn họ dễ dàng không ít đột nhiên như vậy nhẹ nhõm để cho bọn họ đều nhìn về ngô hiên trong mắt tràn đầy khiếp sợ muốn biết ngô hiên hiện tại thừa nhận ma âm ít nhất đều có ba bốn người phần ngô hiên đem ma âm chia sẻ đi qua cũng không phải toàn bộ mà là bộ phận cho nên cộng lại cũng liền có ba bốn người phần nhiều những người khác chỉ là gánh chịu một phần c ũ nhưng g đã có c ú t một tử không chống nổi, ngô Hiên chỉ Ngô nổi, n g cái tử sẽ đem sẽ ờ i p h ầ ma âm cho kéo tới. Đây cho h kéo k tới. ô n thể nghi ngờ là liều là mọi ạ n động, như là cam chịu, muốn nhanh lên rời khỏi cuộc này. Nhưng g cử cam chịu, cuộc khỏi thí là m rời tỷ người thấy đi lúc phát hiện ngô hiên như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt chỉ có trên trán đã dịn ra tầng mồ hôi mịn đại biểu hắn cũng là tại cường trống kỳ thật ngô hiên tình huống cũng không hơn gì thoáng cái nhiều hơn ba bốn người phần ma âm đổi lại ai cũng không tốt thụ hiểu là ý chí của hắn lực đủ mạnh cũng là có không tiểu ả n h tiếng nổ đương nhiên cái này chỉ là ảnh hưởng như trước không có đạt tới cực hạn của hắn tiêu chuẩn bất quá tại ngô hiên chia sẻ xuống bọn hắn đều nhẹ nhõm rất nhiều chỉ cần ngô hiên có thể tiếp tục kiên trì cấp này bạn là có thể thông qua được cùng lúc đó chung quanh lại là có mảng lớn người nhao nhao nga xuống có bộ phận càng là trực tiếp lựa chọn té xịu đi qua mà không phải tiếp tục liên lụy tộc nhân từ đó làm cho thoáng cái nhân số nhanh chóng giảm mạnh tới rồi chừng trăm người ngô hiên hơi chút đánh giá thế cục không hề nghi ngờ kiên trì người nhiều nhất đấy dĩ nhiên chính là kim long tộc rồi còn lại viễn cổ tộc hoàn toàn là theo thứ tự giảm dần nhân số hơn ưu thế hiện tại tựu thể hiện ra rồi tiếp tục kiên trì lời mà nói Kim Long nhất tộc đương nhiên chủ yếu nhất là có ngô hiên hỗ trợ nếu không tối đa chỉ còn lại có hai người hơn nữa còn là băng linh tộc đấy hai người kia không hề nghi ngờ chính là ngô hiên cùng băng vũ tích rồi nguyễn huynh nhi cũng sẽ nhịn không được nằm xuống cái này gian đoạn thứ năm tựa hồ cực kỳ dài lâu một mực không có tuyên bố trong m d ứ c nhiều như vậy trưởng lão đều nhìn về bên này ra nhìn xem cứu lại còn có bao nhiêu người còn lại giai đoạn thứ sáu long t ư ở n g thiên rốt c ụ c tuyên bố giai đoạn thứ sáu không chút do dự n g u y ệ t linh tộc cùng băng linh tộc người chỉ để lại băng vũ tích cùng nguyện huynh nhi nao nhau, nhau lựa chọn rời khỏi tại phân rời đi nháy mắt bọn hắn đều nao nhau, nhau nga xuống vì chính là không trở thành vương hữu gian đoạn thứ năm tựu khủng bố như thế rồi tiếp tục nữa trả lại cho n ô hiên áp lực lời nói cái kia n ô hiên nói không c h ừ n g t i ể u không có cơ hội đột phá giai đoạn thứ sáu rồi đối với bọn họ mà nói có thể kiên trì đến giai đoạn thứ sáu đã rất tốt giai đoạn thứ sáu tăng lên lại là đem ma âm tăng lên mấy lần t r u n g quanh chấn động càng ngày càng mãnh liệt hoàn toàn có thể dùng mắt trần có thể thấy rồi khắp đại địa tựa hồ cũng bị cố n à y ma âm cho vén lên trên thực tế đã là như thế không ít người đã bị ma âm c h ấ n đắc bay lên cái này thứ sáu ma âm rất mạnh rất mạnh n ô hiên thừa nhận ba người ma âm trong đầu cơ hồ như là tại ẩm ẩm rung động khi mở mắt ra thấy là chung quanh trưởng lão đều ở đây vì cấm chế đưa vào linh lực nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả đưa vào linh lực có thể không để cho cái này ma âm cấm chế trở nên cực kỳ khủng bố sao chỉ là chỉ chốc lát n g u y ệ t hinh nhi cùng băng vũ tích đều không hẹn mà cùng đem ma âm cho kéo tới chỉ làm cho ngô hiên chia sẻ một chút nhỏ rõ ràng muốn để cho mình thừa nhận ma âm biểu thị chính mình nội tâm của cường ngô hiên lạnh nhạt tưởng tượng chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục đi chống cự cái này ma âm gian đoạn thứ năm cũng đã đại bộ phận không chịu nổi chớ nói chi là giai đoạn thứ sáu rồi hơn trăm người thoáng cái t i ự u giảm mạnh tới rồi mấy chục người thô sơ giản lược đoán chừng chỉ còn lại có ba mươi bốn mươi người rồi ngô hiên bọn người t i ự u chiếm được trong đó một tầng rất nhanh ba người bọn họ t i ự u bị liệt là trọng điểm quan sát đối tượng dù sao còn dư lại những người khác đều là thập đại thành viên người bởi vì tài nguyên phong phú phương diện này càng là chịu qua cường hóa có thể so với những cái kia thông thường b i ế n cổ tộc hiếu thắng là chuyện rất bình thường chỉ là ngô hiên những này không có danh tiếng gì người ngược lại là có thể kiên trì đến giai đoạn thứ sáu thật sự là rất làm cho cảm thấy kinh ngạc bất quá chỉ là kinh ngạc mà thôi nói không chừng đợi lát nữa t i ể u không tiếp tục kiên trì được rồi quả nhiên giai đoạn thứ sáu chính là giai đoạn thứ sáu vừa mới bắt đầu gấp b ộ i chỉ là càng nóng dần dần đến đằng sau càng ngày càng khủng bố tăng cường càng ngày càng nhiều lên b a n g vũ tích cùng nguyệt hinh nhi đã lộ ra vẻ mặt thống khổ các nàng đã là không tiếp tục kiên trì được rồi nhất là nguyệt hinh nhi nếu không phải ngô hiên hỗ trợ nàng sớm t i ể u nằm xuống hiên ca ca ta không chịu nổi đi xuống trước rồi nguyệt hinh nhi đang muốn rời tay lúc lại phát hiện ngô hiên tay của cầm thật chặt cánh tay của nàng v ố là nếu khó thể h có c đựng một a â người thừa nhận hoàn toàn có thể tiếp nhận được nhưng thừa nhận ba người độ khó tịu lớn hơn nhiều rồi cùng lúc đó hắn chỉ là dùng ngón tay gậy nhẹ dưới sẽ đem đã pha trộn cho cân đối tốt đan dược ném vào trong miệng trong chốc lát phần lưng căng da to lớn băng ư ợ c hàn khí bước người nguyễn hinh nhi cùng băng vũ tích đều nhao n h a u thi triển đem thực lực của mình tăng lên mấy cấp bậc chỉ là hiệu quả cũng không rõ ràng bởi vì đây là thuộc về tinh thần loại công kích thực lực tăng lên không có quá chỗ đ ạ i dụng chỉ là ngô hiên lại bất đ ộ n g tại căng da nháy mắt chung quanh băng linh lực như là gặp mẫu thân đồng dạng kinh người hướng thân thể của hắn dâng lên đi vốn tại rất mạnh ma âm dưới hấp thu tốc độ cũng nhanh hơn hai mươi lần tại giai đoạn này ở trong tự tăng lên tới gần ba mươi lần vậy thì ý nghĩa ở chỗ này tu luyện một ngày tương đương với tu luyện một tháng số lượng đang điên cuồng hấp thu dưới nô hiên thân thể đều b ả y biện ra n h ạ t hảo quan g màu xanh lam triển hiện lực lượng bản nguyên như vậy trí tôn chi lực hiện tại bọn hắn không bị chú ý cũng không được không riêng gì băng rực so xanh trói mắt chủ yếu hơn chính là những người còn lại mấy chỉ có không đến mười người mà thôi rồi không có danh tiếng gì người thoáng cái t i ể u chiếm được tầm ba khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ long tường thiên nội tâm khiếp sợ không thôi không nghĩ tới mặt khắc viễn cổ tộc còn có như vậy ý chí người c ư n g hãn hơn nữa hết sức rõ ràng Đại bộ phận ý âm âm một tiếng nô hiên cảm giác linh lực trong cơ thể tăng vọt tu vị tại đây cưỡng chế giới lần nữa tăng lên thư linh kỷ tầm bốn cái này cũng không có đình chỉ như cũng là đang nhanh chóng tăng lên cửa hải này tỉ thí ban thường rất phong phú điều kiện tiên quyết là chính mình có năng lực chống đỡ cái kia là có thể đột phá đang đột phá lập tức nô hiên lập tức cảm giác được toàn thân buông lỏng ngăn cản ma âm công kích lực ý chí đã có tăng lên rồi đi ngang qua mấy cái giai đoạn tầy lễ có thể tăng lên rất bình thường tiếp tục kiên trì lời mà nói ta tất nhiên được lợi càng lớn lúc này nô hiên quan tâm đã không phải là điểm rồi chỉ còn lại có nhiều người như vậy bọn hắn có thể tiếp tục kiên trì điểm tuyệt đối so với những người k h á c viễn cổ tộc nhiều rất nhiều hắn bây giờ đang ở hồ chính là tăng lên tu vi của mình còn có ý chí lực thực lực bản thân mới là chủ yếu nhất những người khác sẽ không có lộ ra dễ dàng như thế đều đang ra sức ngăn cản ma âm thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn chung quanh tình huống khí lực cũng không dám phân giai đoạn thứ bảy rốt c ụ c long thường tiên tuyên bố tiến vào giai đoạn thứ bảy băng vũ tích cùng n g u y ệ t hinh nhi lần này muốn tránh thoát lúc nô hiên như cũng là nắm chặt các nàng không làm cho các nàng lý khai tinh tế đi cảm thụ tăng lên thực lực của mình không cần quan tâm đến ta nô hiên nhanh chóng nhắc nhở giai đoạn thứ bảy lại là tăng lên mấy lần kinh khủng đến đủ để đập phát chết luôn linh vương kỷ cường giả ma âm thình thị bành mọi người nhao nga xuống trong chàng chỉ còn lại có ba người không tệ ba người này chính là ngô hiên bang vũ tích cùng nguyệt huynh nhi khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ những cái kia đã hôn mê lại tỉnh lại người dự thi chứng kiến trong chàng chỉ còn lại có ba người lúc nội tâm đã là rung động một mảnh ba cái không có danh tiếng gì người đã là vượt qua những cái kia xếp hạng thứ m ộ ư ơ i viễn cổ tộc bang linh tộc cùng nguyệt linh tộc thật sự là ra ngoài ý định quá bất ngờ phần đông trưởng lão trong nội tâm khiếp sợ một mảnh những người khác nao n a u té xịu chỉ còn lại ba người rồi mặc dù nói không chắc thừa nhận qua giai đoạn thứ bảy nhưng là liền vừa bắt đầu một lớp đều tiếp nhận được rồi đã rất đáng gờ rồi đối với bọn hắn mà nói những n à y linh vương kỳ đều bị nháy mắt giết chết rồi long t ư ờ n g tiên lộ ra ánh mắt phức tạp những người khác đều là lộ ra ánh mắt phức tạp duy chỉ có băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc mặt mày hớn hở đây tuyệt đối là kỳ tích ca giai đoạn thứ bảy trở nên mạnh hơn tăng cao tu vi tốc độ kinh khủng hơn rồi n ô hiên rất nhẹ nhàng sao không đương nhiên không sẽ thoải mái hắn đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh phần l ư n g quần áo đều bị mồ hôi cho làm ướp thả ra chúng ta đi như vậy ngươi mới có thể đi xa hơn bang vũ tích mở mắt chứng kiến ngô hiên thống khổ như vậy trong nội tâm c à n g là đau lòng không thôi n g u y ệ t hinh nhi đồng dạng đã là muốn vứt bỏ ngô hiên bắt lấy cánh tay của mình nhưng ngô hiên thật chặt bắt lấy cũng không phải n g u y ệ t hinh nhi không thể kiếm mở trừ phi dùng sức mạnh đấy nếu không dãy kiếm được không ra các ngươi không làm muốn cho mình trong tộc h á n h diện sao hết t h ả đều giao cho ta dùng tâm đi tu luyện là được rồi ngô hiên gầm nhẹ một tiếng hư linh hóa trong lúc đó phần l ư n g dần hiện ra hư linh phần ông trưởng lão đều không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ thi triển hư linh ra có không ít trưởng lão nghi hoặc có thêm nữa vẫn là cười lạnh làm ra hư linh để làm gì khó đạo hư linh năng đủ chống đỡ ma âm chớ nằm mộng ban ngày nhưng mà kế tiếp một màn khiến cho người ở chỗ này tuyệt đối rung động quả thực so với bọn hắn sống quá dài đoạn thứ bảy còn kinh ngạc hơn nô hiền sau lưng hư linh xuất hiện về sau biến thành một đôi bàn tay khổng lồ vốn thoạt nhìn không màu trong suốt thấy là mông lung hư ảnh trong lúc đó bắt đầu hấp thu hồi chung quanh linh lực hấp thu chỉ là băng linh lực mà thôi nay đôi bàn tay khổng lồ theo t ấ u minh hóa biến thành băng linh lực hóa đem bọn họ đều bao phủ ở bên trong lập tức đem ma âm cho cô lập đại bộ phận tuy nhiên bọn hắn không phải long tường thiên nhưng đều thấy rõ cái này hư linh tại đem đại bộ phận ma âm cho chặt lại hoàn toàn giống như là vòng bảo hộ đồng dạng đem bọn họ bảo hộ ở trong đó khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ kinh hãi nhất đúng là long tường thiên những người khác cũng so long tường thiên không khá hơn bao nhiêu có thể ngăn cản ma âm hư linh cũng không phải là không có qua nhưng thật sự là ít chi là ít chủ yếu nhất là n ô hiên là nhân thể hư linh được vinh dự gần gà hư linh giờ này khắc này hiện lộ tài năng chính á i gọi này gân là gà ư như người hư linh lời mà nói. Như vậy, những người khác hư linh nói, những khác h mà vậy c là m ộ thức đồng cước. Có t ể triển triển ngăn cản ma âm hư linh ít càng thêm ít, bằng không những người khác đã sớm thi hư linh rồi, làm gì đến hôn mê, đều không có thi này. Chính gì khác có ma âm thêm sớm làm mê, đâu hư thi hư thi h rồi, ít ít, t đã đều có thể ngăn cản ma âm đấy chính là dựa vào chính mình ý chí còn có tinh thần lực rất mạnh mẽ võ kỹ cùng tâm pháp đều có có thể ngăn cản ma âm đồng dạng là ít càng thêm ít vì thế có thể ngăn cản cái này tinh thần công kích võ kỹ thật sự là chân quý đến cực điểm nô hiên hư linh lại là có thể ngăn cản tuyệt đối rung động tuyệt đối khiếp sợ đem tất cả viễn cổ tộc đều cho rung động vốn mặt không thay đổi phượng linh tộc tộc trưởng l ử a thanh linh đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ra chuyện này đối với nàng cũng đã tạo thành cực lớn trung kích hư linh kỳ t u vị lực ý chí so linh vương kỳ còn mạnh hơn hư linh càng là có thêm kinh người năng lực đã sớm đã lựa chọn không biết điều xuống dưới nô hiên cựu lựa chọn một mực cao điệu đi xuống những vật này không cần phải ít xuất hiện dù sao hắn sớm được liệt vào bị diệt trừ đối tượng chỉ có, có đủ thực lực vậy thì không sợ hết thẻ người nguyễn hinh nhi thấy thế nhưng lại đã rơi xuống nước mắt trước khi nàng là tín nhiệm nô hiên hư linh trên thực tế hơn nữa là thương tâm cái k i a chỉ là an ủi ngô hiên mà nói mà thôi hiện tại ngô hiên hư linh tỏa hào quang rực rỡ như thế nào gân gà chỉ cần tồn tại thì có nó tồn tại lý do cái này tiểu tử này quả nhiên c ứ n g hãn h ắ n quả nhiên không làm chúng ta thất vọng qua quan sát lương diệp nhịn không được cười to xuống băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc đều là lộ ra vừa khiếp sợ lại là vẻ mặt cao hứng ngô hiên quả nhiên là tụ tập hết thẻ s u n g ái cùng kiêm trước khi bị phán định vì gân gà hư linh thoáng cái bị nhảy đến đỉnh cấp hư linh tại đây hư linh bao phủ dưới các nàng giống như là đã bị ôn hòa ánh mặt trời chiếu đoá hoa nhanh chóng tại khỏe mạnh phát triển tu vị nhanh chóng đi theo để được đưa lên lúc này tốc độ tu luyện đã tăng lên rất nhiều lần n g u y ệ t h u y n h nhi cùng băng vũ tích nao nhào đ ộ t phá nô hiên càng là tiếp được lấy kinh khủng này tốc độ tu luyện nhanh chóng xông đi lên đi giai đoạn thứ bảy ma âm đã là nhược phát nổ bọn hắn hoàn toàn có thể ngăn cản hơn nữa cảm giác được cực kỳ dễ dàng sử dụng hư linh tuy nói không phải dùng tự thân lực ý chí ngăn cản nhưng dù sao không có hạn chế có năng lực đủ ngăn cản ma âm hư linh tự là bản lãnh của mình đương nhiên không thể nói giai đoạn thứ bảy ma âm hoàn toàn không có hiệu quả chỉ là ma âm đều bị hư linh cho chặt lại nếu quá kinh khủng ma âm cũng sẽ đem cái này hư linh đẹ ngược lại đấy bất quá có thể kiên trì qua giai đoạn thứ bảy đã là đủ để làm n g ạ o rồi đang kéo dài sau một thời gian ngắn long thiên tường cất cao giọng nói tiến vào giai đoạn thứ tám giai đoạn thứ bảy cuối cùng kết thúc ba người bọn họ cứ như vậy tiến nhập giai đoạn thứ tám toàn bộ sân bãi tựu i vẹn vẹn chỉ còn lại ba người bọn họ cương đại viễn cổ tộc không ít hết lần này tới lần khác chính là nhỏ yếu viễn cổ tộc người giữ lại không biết là đối với bọn họ một loại châm t r ọ c đâu rồi còn là một loại tiến bộ đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ tám lúc nô hiên hai mắt hơi sáng tu vị giống như là uống nước giống như đột phá đến hư linh kỳ tầng thứ năm sau lưng cánh tiếp tục bất diệt bởi vì tu vi của hắn đã tăng lên tới khả quan tình trạng ném vào trong miệng đang ăn dược đủ để cho hắn kiên trì thật lâu tại đây tràn đầy các loại linh lực không gian bởi vì có hắn cần linh lực nồng đậm rất mạnh cộng thêm hấp thu tốc độ thay đổi nhanh để cho bọn họ đột phá cực nhanh cơ hội khó được sau này đều không nhất định có thể gặp được đến dù sao muốn đạt tới giai đoạn thứ bảy ma âm cần rất nhiều linh vương kỷ cường giả đến giúp đỡ có ai lớn như vậy thủ bút có thể làm cho nhiều như vậy trưởng lao hỗ trợ lâu này rốt c ụ c tiến nhập giai đoạn thứ tám thiên không như là xuống đè ép xuống đè ầm ầm ở nô hiên hư linh bên trên nô hiên chỉ cảm thấy thân thể chấn động cái này hư linh chi thủ rốt cục nhịn không được bị áp gong che kín tại cấp trên băng linh lực bị ép tới run thoái không ít vụ băng hô giai đoạn thứ tám chính là giai đoạn thứ tám vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì nô hiên cảm giác đó cũng không phải cực hạ còn có thể tiếp tục kiên trì nói không chừng có thể kiên trì đến cấp chín đoạn khi hắn nghĩ như vậy thời điểm trong lúc đó hắn cảm giác được hai tay của mình nổi lên nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tính cả hư linh hai tay của cũng bắt đầu bí mật mang theo có quang mang nhàn nhạt, nhạt khi hắn vừa định cuối cùng là tình huống như thế nào lúc hư linh c h i thủ trong lúc đó chuyển động căn bản không thụ hắn không chế mà bắt đầu bắt đầu chuyển động như là phẫn nộ rồi đồng dạng hai tay huy động lại là một thanh kéo lấy ma âm cơm chế không tệ thật là kéo lấy ma âm cơm chế trong lúc đó đột nhiên xé ra bệnh một tiếng giống là vật gì sụp đổ đồng dạng cái này ma âm c ầ m chế lập tức tán loạn rồi cứ như vậy này đôi hư linh chi thủ vậy mà không có trải qua đồng ý của hắn như là phẫn nộ rồi đồng dạng đem cái này ma âm c ầ m chế cho kéo hư mất ma âm c ầ m chế nghiền nát toàn bộ trưởng lão đều cảm giác được trước mặt hết sạch thiên không năm màu nhan sắc đều biến trở về màu xanh thẳm hết thể đều khôi phục nguyên trạng giống là không có cái gì đã xuất hiện tựa như rất rõ ràng tại năm màu xuất hiện lúc đại biểu ma âm cấm chế đã làm mở ra chính là cần đưa vào linh lực để duy trì rồi không nghĩ tới chính là tại đây xong hư linh chi thủ lôi kéo xuống đem ma âm cấm chế cho kéo hư mất tính như vậy ra đến tột u cùng là cái gì điểm đến tột u cùng là tính toán giai đoạn thứ bảy đấy vẫn là tính toán giai đoạn gì hay sao hoặc là nói hắn kéo hư mất cấm chế cái gì điểm cũng không tính là muốn là cái gì điểm cũng không tính là vậy thì khôi hài rồi hết thệ đều không làm không công mỗi người ngang hàng nói không chừng tìm khắp lấy cớ này đến để cho ngô hiên bọn hắn làm không đương nhiên cũng không phải là bọn hắn thật là làm không đến đạt được tối thiểu tu vị đều có chỗ tăng lên lực ý chí cũng đã nhận được cực lớn ma luyện với hắn mà nói Đã là chương ự c kỳ đã à i một như trăm ba mươi mốt điểm trận thứ hai muốn là bình thường có thể thông qua giai đoạn thứ tám như thế để cho bọn họ rất khiếp sợ nhưng xa xa so vượt qua giai đoạn thứ tám càng khiếp sợ hơn chuyện xuất hiện chính là chỗ này hư linh c h i thủ đem ma âm cấm chế bị kéo rách rồi phá hư cấm chế cũng không phải không được chỉ là phá hư nhiều như vậy linh vương k ỳ cường giả duy trì cấm chế vậy thì có chút ít làm cho người trấn kinh rồi đây là do kim long tộc tộc, tộc trưởng long tường thiên để duy trì đấy dưới tình huống bình thường là cực kỳ khó phá đấy đương nhiên nếu tìm được yếu nhất điểm cái thiết i ể u không có vấn đề gì là có thể đơn giản phá hủy chỉ là ngô hiên mới là hư linh kỳ t u vị tuy tiện một cái hơi chút mạnh hơn một chút linh vương kỳ có thể hành hạ hắn hơn nữa linh vương kỳ lại không thể đủ phá hư cơm chế này ngược lại là bị ngô hiên cho phá hư hết như vậy đều bị phá hư thật sự là làm cho người trận mắt há h ố c mồm toàn t r ư ờ n g đều kinh hãi nói cái gì đều nói không nên lời rõ ràng chung quanh thiên không đã khôi phục nhan sắc bọn hắn tự là không ai nói chuyện người trong cuộc nô hiên càng là kinh ngạc không thôi cái này hư linh không giải thích được t i ể u bắt đầu chuyển động giống như là không cam lòng bị áp chế trực tiếp đem cấm chế này bị kéo rách rồi vốn còn muốn h ả o h ả o hưởng thụ cái này hấp thu linh lực khoái cảm không nghĩ tới cũng còn không có kịp phản ứng không tự chủ được t i ể u bắt đầu chuyển động hắn đành phải kiên trì nói mình làm cho rồi tổng không thể nói là không bị k h ô n g chế chứ nguyễn hinh nhi cùng băng vũ thích đều không giải thích được nhìn khắp bốn phía còn không có phát hiện vừa rồi đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có người ở phía ngoài mới có thể thấy rõ ràng toàn bộ tình huống một lát sau mọi người mới rút ngụm khí lạnh đây quả thực là quá biến thái rồi có thể đem cấm chế này phá đi cuối cùng là tính toán bao nhiêu điểm đ â u này có thể chống đỡ đã rất khủng bố rồi ai cũng không nghĩ tới liền cấm chế đều bị lôi kéo hư mất cái này hư linh không nghĩ tới cường đại như thế lại có thể trực tiếp phá hư cấm chế căn cơ tìm ra nhược điểm long tường thiên biểu hiện ra mặt không biểu tình nội tâm nhưng lại chấn động vô cùng vô luận cái gì cấm chế đều có phá chỗ xấu cơ bản cũng là khởi động cấm chế hạch tâm hạch tâm bình thường đều bị ẩn núp rất bí mật có vì đem cấm chế làm cho hoàn mỹ điểm hạch tâm càng là có mấy cái tìm được cá biệt đấy lại không có tìm được những người khác đấy đồ đạc không có hoàn mỹ tuyệt đối chỉ cần tìm ra hắn h ạ c h tâm là có thể nhanh chóng phá đi long tường thiên tự nhận chính hắn một cơm chế cũng không phải một mình hắn bố trí đấy mà là không ít linh vương kỷ cường giả bố trí đấy có thể nói tương đối hoàn mỹ nếu không cũng sẽ không tiếp nhận được nhiều như vậy linh vương kỷ cường giả đưa vào linh lực càng không thể đối với nhiều như vậy hư linh kỷ cường giả sinh ra ảnh hưởng gì lỗ hiên trực tiếp tự tìm cho ra rồi hơn nữa còn là không cần tốn nhiều sức cựu dễ dàng phá hủy đây tuyệt đối làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ kim x à tộc tộc trưởng kim minh lẩm bẩm nói người này tuyệt đối không thể lưu thật sự là một đại sai lầm a tại ngắn m ũ i trầm tĩnh về sau c h ậ n bột phát ra kinh người tiếng ồn ào người chung quanh nao h nhau thảo luận cuối cùng là tình huống như thế nào cấm chế này bị ngô hiên làm học rồi hư linh khủng bố càng thêm không cần phải nói trước khi còn có điều cười nhạo ngô hiên hư linh viễn cổ tộc cũng đã á khẩu không trả lời được ngược lại trở nên cực kỳ khát vọng muốn ngô hiên hư linh chỉ là hư linh cũng không phải bảo vật cho dù là đoạn xá thân thể cũng sẽ không đạt được ngô hiên hư linh cái này hư linh là từ linh hồn diễn biến mà đến l i n hãng h tin ế m ấ tưởng cái kia h l kim long tộc tổng không thể không có cho điểm chính mình đi mọi người đều nói không bị bất luận cái gì quy tắc hạn chế phá hư cấm chế khẳng định không ở quy tắc nội rồi chỉ là tương đương với làm nhục những cái kia bố cấm chế người cấm chế này bị hư linh kỳ tu vi phá hủy tuyệt đối là một sỉ nhục lớn a phá hư hết nguyễn hinh nhi cùng băng vũ tích ngây ngẩn cả người bị cấm chế này phá hư đây là cái gì quan niệm lúc này ngô hiên đã đem toàn bộ hết gì đó đều thu về toàn thân khôi phục bình tĩnh tại đây trong tỷ thí được ích lợi không nhỏ có thể tăng lên hai tầng tu vị đã là làm hắn cảm thấy rất hài lòng long t ư ờ n g thiên tuy nói có chút không muốn thừa nhận sự thật nhưng chỉ có thể nói nói ra cấm chế này đã bị băng linh tộc tuyển thủ cho phá hư hết cái này tỷ thí cũng liền đã xong chỉ là tình huống so sánh đặc thù Điểm như trải h qua một lát nữa long thường thiên tử cao giọng tuyên bố bởi vì so sánh đặc thù chúng ta thảo luận về sau quyết định băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc đấy định vị tại giai đoạn thứ tám cũng liền là thông qua giai đoạn thứ tám điểm tính toán là một ngàn phần tại tuyên bố ra chỉ tính giai đoạn thứ tám lúc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra đại bộ phận đều tin tưởng đây là lựa chọn tốt nhất nói đúng ra nếu phá hư cấm chế là kim long tộc và những người khác thập đại thành viên tin tưởng điểm cũng không phải là cái này mà là mặt khắc định đoạn rồi nếu cho b ă n g linh tộc cùng nguyệt linh tộc định ra các phân chẳng phải là cho bọn hắn cực lớn xỉ nhục có thể cho một phân đã rất đáng còn rồi đối với kết quả này Nô hiên vẫn là rất hài lòng rồi hắn không cầu thành vị đệ nhất đệ nhị có thể tiến vào top m ộ ư ơ i cũng đã rất tốt đại khái lên cửa ải này điểm tính toán là như thế căn cứ giai đoạn đệ tính theo giai đoạn thứ tư đến giai đoạn thứ tám trung vì bốn cái giai đoạn để tính vì năm mươi phút một trăm năm mươi phân ba trăm phân năm trăm phân một nghìn phân trên căn bản là càng đi về phía sau điểm dùng tính chất nhảy nhót đến gia tăng dù sao độ khó bên trên quá lớn mà âm trở nên gấp mấy lần điệp ra vậy những thứ này điểm cũng sẽ gấp đ ộ i điệp ra rồi tính như vậy ra băng linh tộc vì hai người vậy thì vì hai phân đủ để đập phát chết luôn sở hữu tất cả viễn cổ tộc rồi đứng hàng số một kết quả này để cho những cái kia viễn cổ tộc không muốn tiếp nhận nhưng hết cách rồi chỉ có thể nói bọn hắn không có năng lực chống được giai đoạn thứ tám không nên hâm mộ chỉ tự trách mình không có năng lực đó chống được giai đoạn thứ tám dựa theo tình huống này đến xem cái kia hư linh chi thủ không có phá hư l ờ i mà nói nói không chừng còn có thể sống qua cấp chín đoạn cấp chín đoạn đoán chừng không phải hai phân ra mà là ba phân một người đến lúc sau đã xa xa kéo ra coi như là kim long tộc điên cuồng thắng đi lên bọn hắn cũng tuyệt đối có thể chiếm có một chỗ nhỏ nhoi rồi tức là chỉ tính giai đoạn thứ tám bởi vì bọn họ đều cho rằng bình thường đi xuống có thể sống qua giai đoạn thứ tám đã rất tốt trên thực tế là không muốn đem phá hư cấm chế điểm cho tính toán đi vào nếu đem cấm chế điểm tính toán đi vào cái kia chính là mười cái giai đoạn cái này ma âm cấm chế cực hạn là mười cái giai đoạn đặt tới là giai đoạn chính là hơn vạn phân một người cái này là tuyệt đối khủng bố hai người một vạn phân lời nói cái kia chính là hơn hai vạn phân cái này khiến người khác như thế nào cực kỳ sợ là kim long tộc đều không đổi k ị p chứ vì để tránh cho loại tình huống này bọn hắn chắc chắn sẽ không đem những này điểm cho tính toán t i ế n vào bọn hắn cũng không muốn thua trận cuộc tỷ này càng không muốn đem minh chủ cho phát ra đi mặc dù không có tính toán mười cái giai đoạn nhưng điểm đã là cực kỳ khủng bố rồi làm cho hâm mộ đồng thời càng làm cho người ta cảm thấy ghen ghét n g u y ệ t linh tộc cùng băng linh tộc đều là mặt mày hớn hở đấy cao hứng không được ca dựa theo như vậy đến xem phía sau t ỷ thí không dám nói giống trận đầu t ỷ thí khủng bố như vậy chỉ cần thành tích không phải rất kém cỏi t ố t mười nhất định không có vấn đề gì đấy trận đầu t ỷ thí tựu đến nơi đây mọi người nghỉ ngơi một chút ngày mai tiến hành trận thứ hai t ỷ thí nói xong cũng toàn bộ giải tán mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức đem trận đầu này t ỷ thí lấy được chỗ tốt để tiêu hóa mất n ô hiên bọn hắn trở về lúc không khỏi bị đến k í c h lệ cùng băng linh tộc quan hệ bọn hắn tốt viễn cổ tộc đều nhao n h a u đến chúc chúc viễn cổ tộc cơ bản đều ý nghĩa trước mặt mười vô duyên bọn hắn chỉ là muốn cùng băng linh tộc cùng n g u y ệ t linh tộc giữ gìn mối quan hệ sau này muốn sự t ì n h cũng tốt giàn xếp giàn xếp rồi không ai biết được bọn hắn đến tột cùng có thể hay không đạt được top mười nếu phía sau tỷ thí cũng tới tương tự đ ệ p ra nói không chừng mắt khác viễn cổ tộc bắt đầu phát huy cũng khó nói tình huống và biến giống nô hiên như vậy sẽ không người có thể dự đoán đến tất cả mọi người cho rằng kim long tộc mới là trận đầu tỷ thí người thắng trận nhưng mà mọi người khó có thể đoán trước đúng là tuân ra cái đại ít lưu ý nô hiên thật làng y u luôn không khả năng một mực ngưu đến cuối cùng chứ càng không khả năng cái gì đều ngưu chứ một ngày thời gian trong nháy mắt mà qua toàn bộ mọi người đi tới địa điểm chỉ định mỗi trong lòng người đều có chút khẩn trương đều không rõ ràng lắm cửa hải tiếp theo trong tỉ thí cho đến tột cùng là cái gì đến tột cùng có hay không lật bàn cơ hội bất quá có một chút là xác định chỉ cần có thực lực tuyệt đối có thể lật bàn nếu dựa vào cái gì vật khí, cơ hội thật sự là xa vời chắc hẳn tất cả mọi người rất hồi hộp muốn biết cửa thứ hai tỉ thí nội dung chứ long thiên tường đã điều chỉnh tốt tâm tính nhưng vẫn không nổi hướng ngô hiên phương hướng nhìn sang không chỉ có là hắn những người khác rất chú ý ngô hiên tình huống của bên này không hề nghi ngờ ngô hiên đã bị liệt vào nặng điểm nhân vật cường h á n vãi đê y đích lý trí lực cường h á n vãi đê y hư linh loại này ai đều mơ tưởng loại đệ tử này tiếc là ngô hiên vì băng linh tộc đấy băng linh tộc cơ bản đều nghe qua đã từng băng nguyên bá chủ có thể có được người bậc này mới cũng không phải là cái gì xuất kỳ sự t ì n h như thế ý nghĩa t ừ n g đã là băng nguyên đại địa bá chủ đã trở về ngô hiên không để y đến hắn ánh mắt của người Đã cũng đã không cách nào ít xuất hiện làm gì tiếp tục giả bộ nữa lâu này đương nhiên nên ẩn nút thực lực hắn còn không có hoàn toàn thi triển đi ra không biết điều nhưng lại có ẩn nút thực lực hắn không rõ ràng lắm nơi này xa trong c ổ tộc cứu lại còn có cái nào là thần bí mật tông m ô n người dù sao hắn nhất định phải đề phòng bọn hắn đều tin tưởng chính mình bộ dáng muốn đem mình diệt trừ vậy thì làm gì ít xuất hiện huống hồ tỉ thí nhất định khó có thể ít xuất hiện ít xuất hiện tương đương không có điểm bọn hắn tới nơi này là hướng về phía tốt người đi không phải đến ăn cánh đấy kỳ thật cửa thứ hai tỷ thí so sánh đơn giản cái kia chính là luyện đan long t ư ở n g tiên cuối cùng tuyên bố ra trong tỷ thí cho không có như thế nào ra ngoài ý định luyện đan trên căn bản là thiết yếu năng lực cũng là trong tỷ thí thiết yếu nội dung dù sao luyện đan cần thiên phú độ khó bên trên cũng lớn rất dễ dàng trở thành tỷ thí nội dung nô hiên đến nay mới thôi đã đã tham gia rất nhiều luyện đan tỷ thí bất đồng duy nhất đúng là quy tắc quy tắc cổ quái kỳ lạ như vậy gia tăng lên rất nhiều độ khó cửa ả i này lại là dựa vào thực lực đến tranh thủ điểm tỷ thí luyện đan là cần chút vật khí như vậy có đôi khi thật sự luyện ra tốt đan g ăn ra nhưng có thực lực lời nói vận khí sẽ hưng có thực lực bên kia đứng tỉ thí so sánh đơn giản chính là luyện chế đan dược đến tính toán điểm càng phẩm chất cao đan dược điểm càng cao số lượng càng nhiều điểm cũng liền cập vào điểm ở chỗ này không tuyên bố đến tột u cùng luyện chế cao cấp đan dược có lợi nhất vẫn là phẩm chất thấp cấp đan dược có lợi nhất cái này t i ể u xem chính các ngươi long thiên tường nói đến đây còn lộ ra vẻ tươi cười một bộ rất là hài lòng biểu lộ cửa này tỉ thí đối với luyện đan tương đối mạnh nhân số tương đối nhiều kim long tộc cùng phượng linh tộc rất có ư thế nhân số càng nhiều luyện đan càng nhiều điểm càng cao trong lúc này cho tại h u y ề n long thành nô hiên thì có chỗ đã tham gia cơ bản cũng là giống như lúc khảo thi nội dung chính là chỗ này chút ít đương nhiên sẽ không có quá nhiều khác biệt chỉ là cái này nội dung cũng quá thiên hướng nhiều người viễn cổ tộc rồi mọi người sớm có đoán trước kỳ thật đại đa số tỷ thí đều là nhiều người chiếm ưu thế nếu tỷ võ lời nói nhiều người t i ể u có hại chịu thiệt chọn người một nhà đánh người một nhà đây là rất xui xẹo sự t ì n h phía trước chính là linh dược tùy ý các ngươi lựa chọn sử dụng hạn chế lời nói không có gì hạn chế không có đỉnh lô có thể lựa chọn dùng chúng ta cung cấp đỉnh lô cũng có thể mấy người cùng một chỗ l ự a đan đương nhiên điều kiện phải là đồng tộc đấy ở trước mặt mọi người đều là rất nhiều mới mẻ linh dược đại đa số phẩm cấp đều có số lượng p h ầ n đông với tư cách viễn cổ tộc liên minh khống chế tư chất nguyên là kinh khủng nhất linh dược cơ hồ là lấy mai không hết dùng mai không cạn vì thế mới có thể đem tốt mười viễn cổ tộc nuôi cường giả không ít tại cửa hải này tuyên bố lúc băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc ánh mắt đều là sáng lời đều không hẹn mà cùng nhìn về phía n ô hiên đứng ở n ô hiên bên người nguyện hinh nhi cùng băng vũ tích đều lộ ra dáng tươi cười tựa hồ cửa ải này tỉ thí đã là thuộc về vật trong bàn tay vật trong bàn tay là có chút khoa trương dù sao nhân số là tương đối ít ưu thế quá nhỏ nhưng là bọn hắn tin tưởng tuyệt đối có thể kiếm lấy tốt điểm đối với chỉ cần tiến vào tốt người mà nói đã rất thỏa mãn rồi đương nhiên có thể tiến vào tốt người đấy băng linh tộc rất có hy vọng n g u y ệ t linh tộc cũng có chút không rõ ràng lắm tổng thể điểm hiện tại so sánh chiếm ưu như thế nhưng đằng sau tiểu nói không chính xác rồi đừng quên n ô hiên là thuộc về băng linh tộc đấy cũng không phải nguyện linh tộc đấy long tưởng t i ê n đằng sau một câu kia lập tức đem có thể trợ giúp những người khác nghĩ cách bác bỏ ý nghĩa ngô hiên cho dù giúp đỡ nguyệt linh tộc cũng không thể nào tất cả mọi người đi vào linh dược trước mặt nhanh chóng bắt đầu chọn lựa mình muốn linh dược bên cạnh còn có đỉnh lô có lớn có nhỏ lớn c h ọ n vẹn đủ hơn mười thước độ cao giống tòa núi nhỏ đồng dạng cái này loại hình đỉnh lô chính là duy nhất một lần luyện chế rất nhiều đan dược đỉnh lô bởi vì khá lớn dường như khó k h ô n g chế S á c thực mà nói là duy nhất một lần luyện chế đan dược là khá là phiền t o á i dường như khó dùng khống chế vì thế mới nói có thể nhiều người một lần luyện đàn có chút nhớ nhung duy nhất một lần luyện chế đan dược liền cần đại đ ỉ n h lô kim long tộc trực tiếp cựu là hướng về phía đại đ ỉ n h lô đi cơ hồ top mười viễn cổ tộc đều chạy về phía đại đ ỉ n h lô đi toàn bộ đều muốn duy nhất một lần luyện chế rất nhiều đan dược cuộc tỉ thí này đan dược chính là dùng số lượng cùng phẩm cấp làm chủ phẩm cấp chưa đủ có thể dùng số lượng để thay thế hình nhi lần này ta nhưng không giúp được ngươi rồi nô hiên lắc đầu cái này quy tắc thật sự là có chút làm cho người không hài lòng a nguyện hình nhi ngược lại là điệu môi nói tử ta không cần ngươi hỗ trợ ta cũng không phải bình hoa ta muốn dựa vào chính mình tranh thủ càng nhiều nữa điểm nô hiên kéo nàng lại hắn thanh sở n g u y ệ t hinh nhi là hiểu lầm ý tứ của mình đem nàng kéo vào ngực mình nhìn xem nàng cười nói ta liền thích ngươi làm hoa của ta bình trước kia ngươi vẫn luôn là đang làm hoa của ta bình kia mà n g u y ệ t hinh nhi khuôn mặt đỏ bừng theo trong lòng ngực của hắn rẽ rụa đi ra khe nói ta bây giờ làn nên vì trong tộc dốc sức liều mạng không phải để làm bình hoa đấy nàng quay người rời đi rồi nhưng trên mặt nhưng lại vẻ mặt tươi cười xem ra rất nhanh ta là có thể nhìn thấy các ngươi vui mừng kết liên sửa lại b ă n g vũ tích ánh mắt có chút phức tạp nô hiên khẽ giật mình cười nói cái này tạm thời vắng mặt cân nhắc phạm v ì chuyện của chúng ta vẫn tương đối hơn không phải sao b ă n g vũ tích khẽ giật mình c h ậ t cười nói cũng đúng sự tình là tương đối nhiều nhưng mà trong mắt vẫn là tràn đầy phức tạp lại nói ngươi nghĩ luyện chế đan rồi gì nếu không chúng ta cùng một chỗ tuyển cái tương đối lớn lò luyện đan đến luyện đan b ă n g vũ tích đổi để tài hỏi nô hiên đã trầm mặt xuống mới lên tiếng cái này không cần trong nội tâm của ta đã có ý nghĩ đã đến dự thi rồi vậy thì phải cầm một cái hài lòng thứ tự cái này mới an tâm ly khai cái này mảnh đại lục tiến về trước cái kia thiên khải đại lục lời nói này giống là nói hắn trong lòng có rất tốt nghĩ cách đã như vậy băng vũ tích lại cũng không nói thêm cái gì rồi nhất là phương diện luyện đan chuyển tình nô hiên sẽ không có để cho nàng thất vọng qua băng duệ phong mắt sáng lên nô hiên thực lực hắn đã gặp tuyệt đối rung động tùy ý đem linh dược lấy ra l u y ệ n chế đều có thể luyện ra kinh khủng linh dịch nô hiên chắc là sẽ không giống tại băng lăng cung dùng cái loại này phương pháp bọn hắn bây giờ nói chính là đan dược không là linh dịch càng không phải là không biết tên linh dịch vì thế hắn muốn quy quy củ c ủ luyện đan càng là muốn tạo thành đan dược hình dạng lúc này thời điểm ngô hiên đang lúc mọi người chú ý xuống đem bốn phần linh dược bỏ qua một bên mọi người thấy cái này linh dược lúc đều trận mắt há h ố c mồm bởi vì những này linh dược số lượng rất nhiều đều là từng dương đấy nói rõ một chút nếu đem những đan dược này dùng để luyện đan ít nhất có thể luyện chế một nghìn khỏa cho dù không có một nghìn đều có tám trăm rồi chẳng lẽ ngô hiên muốn luyện chế nhiều như vậy linh dược cái này cần luyện chế bao lâu lúc này long thiên tường tuyên bố Tỉ thí hiện tại bắt đầu, thời gian là 5 ngày. 5 ngày sau đó, theo hiện gian ngày. ngày đan đầu, đó, sau là dù ư lượng dược, ợ c có chế chẳng có chế số luyện luyện tính toán. 5 ngày, đầy đủ dài. Nhất định có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược, thập đại thành viên chẳng ai có thể luyện chế thêm nữa.、Đâu、này? thể rất thập thể thêm dài. đầy đủ đại Đâu d ai ra sao nhân số tối đa chính là kim long tộc cùng phượng linh tộc khi tiếp xúc tất cả mọi người bắt đầu đem linh dược ném vào trong lò, bắt đầu điên cuồng luyện chế không muốn lãng phí một giây chỉ là tại bên cạnh quan sát trường lão tự đưa ánh mắt chuyển qua ngô hiên trên người của muốn nhìn một chút cái này thắt siêu cấp hắc mã còn có thể tại đây trong tỉ thi tách ra cái gì sáng giỏi n ô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra cái thanh kia g i a o phay nói khẽ đáng tiếc ngươi quá nhỏ ai cũng không nghĩ tới biết sẽ tiến bộ đến loại trình độ này xem ra sau này là muốn được đổi đem lớn g i a o phay rồi hiện tại tạm thời không thể dùng ngươi rồi hắn đem g i a o phay thả lại trong túi chữ vật thấp dên một tiếng hư linh hóa đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống t ậ p kia hư linh c h i thủ lại lần nữa hiện hình chương một trăm ba mươi hai luyện đan c h i thủ m â u đền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ t ổ n g thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cơ l ự c to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nô h i ệ n tại đem thu thập tốt linh dược về sau càng là thi triển ra hư linh hóa cái kia to lớn hư linh c h i thủ lại lần nữa h i ể n hiện để cho sở hữu tất cả nhân đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc kỳ không ồ h ờ kỳ phía trước cửa thứ nhất thi triển vậy thì thôi không nghĩ tới đồng nhất quan đô thi triển khó đạo hư linh còn có thể luyện đan bất thành có thể nói không dám nói toàn bộ hư linh tối thiểu đại bộ phận hư linh là không thể đủ làm luyện đan dù sao đều là dùng chiến đấu làm chủ coi như là hư linh hóa tương tự là không có gì đại hiệu quả thi triển cũng là lãng phí linh lực lỗ hiên lại còn lại lần nữa thi triển ra hư linh như là tại tranh thủ hắn đập vào mắt cầu đồng dạng hắn còn có thể dùng hư linh luyện đan cái này hơi bị kinh khủng đây quả thực là vạn năng áo a thật sự có thể luyện đan sao làm sao sẽ ra cái lớn như vậy quái thai muốn là thật sự có thể luyện đan băng linh tộc thật là có phúc chỉ là trận đầu tỉ thí tự đem chúng ta bỏ lại đằng sau rồi để cho kim long tộc bọn hắn ăn đau khổ lớn rồi nhiều như vậy linh dược hắn có thể luyện chế hết sao thoạt nhìn có vẻ như phương thuốc dân gian là thuộc về thất phẩm đan dược l u y ệ n chế nhiều như vậy thất phẩm đan dược liền tộc trưởng cũng không thể họ a mọi người nao h nao h thảo luận kim long tộc đối với ngô hiên cực kỳ k i ự u thị đối với bọn họ có uy hiếp nhân nhất định là k i ự u thị không dứt trong lòng bọn họ bọn hắn kim long tộc mới là vô địch đấy đừng nhân tuyệt đối không thể cướp đoạt vị trí của mình là tuyệt đối không thể dung chuyển tồn tại hơn nữa ngô hiên chọn linh dược đều sâu đầm rung động một bà thất phẩm đan dược linh dược cách điều chế thất phẩm đan dược ở đây bộ phận đều có thể luận chế chỉ là thất phẩm đan dược cũng không tốt luyện chế nhiều như vậy linh dược muốn là thật sự có thể luyện chế hết lời mà nói quả thực đã vượt qua đan vương đan vương tiêu chuẩn là có thể luyện chế bát phẩm đan dược có thể luyện chế bát phẩm đan dược không có nghĩa là tuyệt đối đập phát chết luôn thất phẩm đan dược nhiều như vậy linh dược chỉ sợ là đan vương cũng không thể tại năm h i ể u trong thời gian luyện chế hết nếu nô g hiên thật sự có thể luyện chế xong coi như là luyện chế hết một nửa cũng đã là thuộc về đan vương loại hình rồi kinh khủng này xác suất thành công vẫn là tốc độ cũng đã là đan vương tiêu chuẩn tất cả mọi người tại hy vọng nô hiên không nên tại đây quan dược dữ đem vị trí đều đ ọ t đi kim long tộc cùng phượng linh tộc đều cũng có điểm nghiến răng nghiến lợi đấy nô hiên dung chuyển chính là bọn hắn chính mình lợi ích thập đại thành viên lập tức mâu thuẫn nô hiên chỉ cần có mặt khác viễn cổ tộc xông lên tự ý nghĩa có viễn cổ tộc bị dồn xuống đi cho dù là chỉ thấp một phần thì có thể vô duyên t ố t mười nô hiên thi triển hư linh c h i thủ dần dần hấp thu chung quanh băng linh lực bàn tay biến thành băng chi tay phong ánh sáng long lanh giống như là băng lăng thạch tụ tập hợp thể của mọi người nhân cho rằng nô hiên muốn làm cái gì thời điểm bàn tay này trùng trùng điệp điệp v u xuống đi và n h Bàn bể khổng lồ hung hăng vỗ xuống đi, đập chúng một dương linh dược, đem đồng nhất dương linh tay một lồ rồi. vỗ đi, đập đem đập dược, dược sau đó bàn tay này đem linh dược bắt lại bắt đầu bóp nát cái này linh dược giống như là biến thành lưỡi đao sắp bén không ngừng tại trong lòng bàn tay vớt vớt đem cái này linh dược đơn giản bóp nát cử động này để cho sở hữu tất cả nhân tất cả dân mình hoàn toàn không rõ ngô hiên vì sao làm như vậy để n g ừ a an gian t r u n g quanh đều chiếm hữu những cái kia linh vương kỳ cường giả dò xét lẫn nhau lấy kim xà tộc trước tiên tự nhảy ra nổi g i n mắng ngươi cái này là đang làm gì tại phá hư linh dược sao đây là tỷ thí l u y ệ n đan không phải đến tỷ võ không riêng gì kim sà tộc liền kim long tộc đều đứng dậy đối với ngô hiên biểu thị cực kỳ bất mãn nô g hiên trực tiếp đem linh dược cho bốc nát điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ sao chủ yếu vẫn là vốn là đối với ngô hiên khó chịu ai bảo hắn tại trận đầu tỷ thí n ổ được thứ nhất đâu này trận thứ hai tỷ thí biểu hiện ra loại này quái dị tình huống lập tức t i u nhảy ra chỉ trích vì chính là đem ngô hiên đổi u ra tỷ thí cho dù trận này không có gì uy hiếp không có, nghĩa là mặt khác thí không có uy hiếp nô hiên lạnh nhạt nhìn bọn họ điều khiển hư linh cũng không có đình chỉ vẫn là tại đem linh dược bóp nát mất dễ dàng cái kia hàn băng c h i thủ lợi dụng bên trong băng bắt đầu đem linh dược cho cắn nát quả thực so dùng dao say muốn nhẹ nhõm mấy lần đôi tay này giống như là cối x a y thịt đồng dạng bên trong ngàn vạn thanh đao không ngừng tại cắn nát linh dược vì cái gì ta đây là l u y ệ đan muốn là các ngươi quái dày ta ta có quyền để cho mình chủ đối với các ngươi thẩm phán nô hiên lạnh lùng nói nô hiên không n h ư ợ n bộ để cho bọn họ đến đây chỉ trích nô hiên đấy đều á khẩu không trả lời được tình huống này là bọn hắn cũng chưa thấy qua nhưng suy nghĩ kỹ một chút ngô hiên đặc thù còn thật sự có thể là tại luyện đan khi tiếp xúc bọn hắn đều không nói lời nào đều ở đây nhìn kỹ ngô hiên cử động muốn tìm ra sơ hở nếu ngô hiên thật là đang quấy rối lời mà nói hoàn toàn có thể đem hắn đuổi ra trường đua liền sau này tỷ thí cũng không có thể tham gia dù sao nhiều như vậy linh dược luyện đan thất bại chui vào biết sẽ chỉ trí nhưng như vậy lung tung nệ lãng phí cái kia chính là tại phá hư quấy rối rồi ở đây biết rõ ngô hiên nhân đều không có cảm thấy bất kỳ, kỳ quái ngô hiên vô luận làm ra cái gì kỳ quái cử động bọn hắn đều không rõ lắm nhưng rõ ràng là n ô hiên sẽ không loạn làm cho mà thật sự là ở lưới đan n ô hiên đơn giản đem linh dược cho cắn nát về sau lại là lấy ra mặt khác linh dược dùng mặt khác tay của t r ư ở n g bắt đầu cắn nát cơ bản đem l ư ỡ n g trùng trồng linh dược đều cho cắn nát thành bùn hình cực kỳ nhẹ nhõm đón lấy đem cái này linh dược hỗn hợp lại tiếp tục cắn nát lặp lại quá trình này đem chế tác t h ấ t phẩm đan dược linh dược toàn bộ đều cho cắn nát hơn nữa hỗn hợp lại cùng nhau đã trở thành một đoàn to lớn linh dược đoàn toàn bộ quá trình hắn cũng không có lựa chọn thi triển h o ạ hóa bọn họ là y theo đan dược thành phẩm đến tính toán cũng không phải dựa theo hiệu quả đến tính toán cho nên không cần phải làm cho khủng bố như vậy chỉ cần h ợ p cách cái kia hết thể đều đã đủ tại đem linh dược đều cho bóp nát xong sau dọn ra bàn tay khổng lồ nắm lấy cái kia to lớn đỉnh lô của mọi người nhân ánh mắt kinh ngạc xuống bung lỏng cựu vỗ tới đem cắn nát thành dược thuốc pha chế sắn bùn đổ vào trong đó tại trong quá trình này lúc n ô hiên hư linh chi thủ giống như là biến thành có vô số dạy đặc cửa động cái sảng đem những thuốc kia bùn đều cho lách vào thành vô số đan dược nhao, nhao hướng đỉnh lô ở bên trong đổ vào kèm theo còn có hóa thành nước băng linh lực cùng nhau trào vào trong lò đan toàn bộ quá trình công tác liên tục đem vô số đan dược toàn bộ đều đổ vào trong đó nô hiên không rõ ràng lắm phẩm giai cao đan dược điểm sẽ là bao nhiêu dù sao phẩm chất cao đan dược nhất định cao phần mấy nếu phẩm chất cao đan dược đều mà nói cái thấp điểm vậy hắn không lời nào để nói tại đem tất cả đan dược đều ném vào cực lớn trong lò lúc hắn thi triển hư linh chi thủ băng linh lực đã tiêu tán thay vào đó là hỏa linh lực nay đôi hư linh chi thủ càng là biến thành lửa tay thật chắc đem lò đàn cho cầm chặc dùng sức dơ lên to lớn hai tay bắt đầu đem này đỉnh lô lay động như là tại đ ộ xúc sắc đồng dạng hóa thành hỏa linh lực tay của dĩ nhiên chính là cho rằng là h ỏ a diễm đang không ngừng nướng lấy đỉnh lô đem bên trong vô số đan dược cho đun sôi lần này biến hóa để cho mọi người lại là một hồi trận mắt há hấp mồm cái này hư linh c h i thủ không q u a n g năng đủ hóa thành t ạ n g băng c h i thủ còn có thể hóa thành lựa linh c h i thủ hai chủng hoàn toàn bất đồng biến hóa để cho bọn họ thật sự là trận mắt há hấp mồm hiện tại xem ra còn thật sự có thể luyện đan tượng mô tượng dạng so về những cái kia mấy cá nhân thậm chí mười cá i nhân liên hợp lại cùng nhau luyện đan thật sự là nhẹ nhõm chẳng gấp bao nhiêu lần nếu thi triển hai cánh nô hiên không kiên trì được bao lâu nhưng là hư linh cũng không giống với giống như là chính mình hai tay đồng dạng muốn dùng hay dùng chỉ cần không phải điên cuồng chiến đấu dùng như vậy vững vàng luyện đan đỉnh cái năm hiệu là không có bất cứ vấn đề gì đấy nếu liền hư linh đều chỉ có thể kiên trì một lát cái k i a t h ậ t là thua thiệt lớn đương nhiên hắn cũng không nhất định cần như vậy đến luyện đan cho dù là dùng bình thường họa diễm để nướng đều không có bất kỳ áp lực một cắt cũng là vì tạo thế đem sở hữu tất cả nhân đều c h ấ n trụ đón lấy hắn t i ệ u lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ thời gian dần qua bắt đầu luyện chế hắn tình huống của bên này đã đình chỉ mọi người mới nao n h a o đưa ánh mắt cho chuyển rời đến địa phương khác bọn hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi chờ đợi nhìn xem nô hiên rốt cuộc có thể hay không luyện chế thành công nhiều như vậy linh dược toàn bộ nhét vào trong lò đan loại chuyện này liền kim long tộc tộc trưởng long t ư ờ n g hiểu cũng không có thể làm được tại đây chỉ là thất phẩm đan dược nếu ba tứ phẩm duy nhất một lần luyện chế nhiều một chút sẽ không có vấn đề quá lớn dù sao đan dược càng nhiều điều khiển t i ệ u sẽ trở nên rất khó một bước sai từng bước sai chỉ cần trong đó hỏa diễm xảy ra vấn đề toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên chỉ cần không phải đặc biệt có tự tin đ ấy hoặc là kẻ đ ầ n đều không phải làm như vậy độ khó thật sự là quá lớn liền mười cái liên hợp lại người dự thi cũng không dám phóng quá nhiều đối với bọn họ mà nói duy nhất một lần luyện chế gần trăm viên thuốc cũng đã là cực là kỳ tích rồi nô hiên ném vào chính là thuộc về hơn một số lượng hơn một số lượng áo a hơn một thất phẩm đan dược nếu là có thể luyện chế thành công bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng khủng bố cỡ nào rồi vì thế rất nhiều nhân đều ở đây chờ đợi nô hiên thất bại bây giờ là nhìn không ra thất bại chính thức khó khăn là xuất đan đó mới là nhất khó khăn đấy từ đầu tới đôi có mấy cái trình tự chỉ cần sai rồi bước vậy thì biết sẽ làm cho thất bại hoặc là biến thành bán thành phẩm hắn lại còn có thể luyện chế nhiều như vậy đan d ư ợ c cái này rốt cuộc là cậy mạnh vẫn bị cửa thứ nhất thắng lợi làm choáng váng đ ầ u góc hoặc là thật sự có thể luyện chế long t ư ờ n g hiểu nhữ chặt mày trận đ ầ u t h thí nô hiên để hắn cảm thấy có chút nhức đầu hiện tại biểu hiện ra càng thêm trình độ khủng bố rốt cuộc là thật là giả vài ngày qua đi mới có thể hiểu ở đấy lòng hắn càng là chờ đợi ngô hiên thất bại có thể nói t ố t mười thành viên mỗi người đều ở đây chờ đợi ngô hiên thất bại cái này hỏa linh lực một mực nhắm mắt dưỡng thần hỏa thanh linh từ từ mở mắt đưa ánh mắt nhìn về phía ngô hiên tựa hồ cảm ứng được cái gì nhưng lại không qua khẳng định t r ậ t lại chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ cái này tỉ thí đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu hiên ca ca thật lợi hại ta là không vượt qua được rồi nhưng vì tộc của ta ta phải cố gắng nguyễn hinh nhi chứng kiến ngô hiên như vậy luyện đắt lúc mừng rỡ qua đi chính là bọn ắ bắt bắt t tộc nhất tác thật đầu đan đồng đầu điên đan đầu, luyện cuồng luyện cổ cổ vũ lên. linh là là Bang nhân dạng Nô Hiên thật là mạnh, nhưng b khí, mà hắn càng ò n muốn đạt được thêm nữa. Phân. Bọn hắn thêm đạt được c muốn đạt được vị trí phía trước trước kia muốn có thể đạt được thứ mười thứ chín những n à y đã rất khá hiện tại đã vượt quá bọn hắn dự kiến đừng nói thứ mười thứ chín sợ là top năm cũng không có vấn đề gì muốn tiếp tục biểu hiện hài lòng xuống dưới top ba cũng có thể trong lúc vô hình nô hiên biểu hiện cho ở đây nhân đều áp lực thật lớn đã có nhân luyện đan đã thất bại không biết là ngô hiên vấn đề hay là đám bọn hắn vấn đề của mình bởi vì luyện đan thất bại đều là t ố t mươi thành viên đấy có sợ bị vượt qua vinh dự bị hao tổn có lo lắng cho mình bị bại trừ đi ra t ố t mươi lưu lạc vì nhược tiểu chính là viễn cổ tộc thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi năm hiểu cách trận đấu chấm dứt còn có cá biệt thời cơ cũng chưa tới rồi l ô hiên theo ngày một là tính tọa tại nguyên chỗ hắn ở đây hôm qua cũng đã ngừng luyện đan thì ra là hôm qua hắn mới vừa vận luyện chế tốt những đan dược này dừng lại nghỉ ngơi cũng không tính luyện chế kế tiếp đỉnh lô đan dược thất phẩm đan dược chính là thất phẩm đan dược chế biến thời gian vẫn là thật lâu đấy quả thực giống như là tại nấu một cái loại cực lớn em m ở tống cần hoa thời gian rất dài những thứ khác viễn cổ tộc sớm đã nhao nhao luyện chế mặt khác một đỉnh đan dược có c à n g là luyện chế ra ba đ ỉ n h bất quá cái này t ỷ thí so là không là luyện đỉnh lô mà là luyện đan số lượng là bao nhiêu bọn hắn từng phút từng giây cũng chưa từng có vì chính là luyện chế nhiều điểm đan dược cho dù không sánh bằng mặt khác nhân tôi thiểu điểm không nên bị kéo xa như vậy đã đến giờ toàn bộ nhân đ ỉ n h chỉ luyện đan long tưởng điệu tuyên bố đã đến giờ sở hữu tất cả nhân đều ngừng luyện đan có mới luyện chế ra một nửa bây giờ bị cường hành hông ngừng để cho bọn họ lộ ra vẻ mặt thống khổ tiếc n ố i thời gian cũng chỉ có năm đ i ể u cũng có thể may mắn thời gian chỉ có năm đ i ể u nếu dài hơn luyện chế đan dược trình độ cao là có thể luyện chế thêm nữa như vậy đem trên lại biết sẽ càng kéo càng xa nô hiên nói không chừng cũng đã bắt đầu luyện chế thứ hai đỉnh rồi mọi người đều nhao nhao khải đình đem linh dược đều cho đổ ra số lượng không đồng nhất bất quá sở hữu tất cả nhân đều không hẹn mà cùng đấy đưa ánh mắt tụ tập tại nô hiên trên người muốn nhìn một chút nô hiên đổ ra linh dược rốt cuộc là cái gì linh dược nhìn xem thành công không có nô hiên mang tới to lớn vạc lúc này thời điểm mới mở ra đỉnh lô cái nắp đang đánh mở nháy mắt một c ỗ lục mang sông h i ể u dựng lên xuyên thẳng mấy xanh trực tiếp sẽ đem h i ể u khoảng không cho n h u ộ n thành một mảnh màu xanh lá hơn nữa hướng bốn phía tảng ra quả thực giống như là tại h i ể u khoảng không bên trên trồng đầy mặt cỏ giống như tất cả đều là xanh mơn mẩn một mảnh hết sức kinh nhân m ả n h này kinh khủng sinh mệnh lực hoàn toàn đem cái này chặt chẽ cảnh bên trong sinh mệnh lực trò che kín rồi không có khai đỉnh trước lò thoạt nhìn thưa thất bình thường không có vấn đề gì tại khai đỉnh lô về sau đồng nhất cổ sông h i ể u lên sinh mệnh lực để cho sở hữu tất cả nhân đều kinh hãi căn bản không dùng xem đỉnh lô g i ả m đan dược bọn hắn tựu tinh t ư ở n g đan dược đã thành công nếu đã thất bại tuyệt đối không có khả năng xuất hiện khủng bố như vậy sinh mệnh lực hắn hắn thật sự luyện chế thành công rồi hả ngọ ơi đây là n h â n sao l ô hiền thi triển hư linh tri thủ đem đỉnh lô g i ả m đan dược đổ vào vạc lớn ở bên trong vô số đan dược từ giữa đầu đổ xuống mà ra mọi người chỉ thấy thấy hoa mắt vô số đan dược không ngừng đã rơi vào vạc lớn trong cái này lưỡng nhân vây quanh đều ô n không xong vạc lớn hơn nữa còn là nửa nhân rất cao cứ như vậy dần dần bị tràn đầy không có lô hiên đem đỉnh lô hướng bên cạnh vừa để xuống lúc này vạc lớn bên trong đã là tràn đầy thậm chí còn đ ẩ y đi ra cao cao trồng chất mà bắt đầu khỏa khỏa mượt mà no đủ tuy nhiên cùng bình thường đan dược có chỗ bất đồng nhưng này thật thật tại tại sinh mệnh lực bọn hắn đều cảm nhận được bọn hắn nhưng mà viễn cổ tộc vẫn cảm trình độ so bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều cảm thụ cái này sinh mệnh lực càng là rất rõ ràng thành phẩm càng cao sinh mệnh lực lại càng nồng đậm cái này sinh mệnh lực nồng đậm đến đã để hiểu cũng vì đó biến sắc điều này có thể không có nghĩa là nó chỗ kinh khủng sao ngược lại hết đan dược này nô hiên cũng nhịn không được lau mổ hơi nước không thể không nói luyện chế nhiều như vậy đan dược hắn cảm thấy rất là vất vả tiêu hao cơ hồ thiếu hụt nếu không phải hắn đã là hư linh kỳ tầng năm tiêu chuẩn thật là khó có thể luyện chế nhiều như vậy tiêu hao thật sự là quá lớn nếu dùng trung hoàng hóa hắn thật là không chịu nổi ít nhất đều phải linh vương kỳ tiêu chuẩn mới có thể luyện chế tốt nhiều như vậy đan dược tốt rồi kính xin kiểm kê nô hiên cười nói cái này những cái kia nhân mới phản ứng được vội vàng đã đi tới bắt đầu vì ngô hiên kiểm kê những đan dược này vừa mới tới gần bọn hắn tất cả t r ư ở n g lão đều nhịn không được run lấy thân thể nhiều như vậy đan dược cũng không phải chưa thấy qua chỉ là một lần tính luyện chế nhiều như vậy đan dược vẫn là lần đầu tiên gặp băng linh tộc càng là vận khí tốt như vậy có thể có các loại tuyệt thế hiểu mới xem ra băng linh tộc thật là muốn xoay người long t h ư ờ n g hiểu ánh mắt phức tạp hỏa thanh linh ngược lại là c a o mày l ầ m b ầ m nói ta như thế nào cảm giác hắn như là ta phượng linh tộc nhân đâu này kỳ quái nàng lắc đầu đem ý tưởng này lắc ra khỏi nào bên ngoài theo băng dược đến xem nàng đã phán đoán ngô hiên vì băng linh tộc rồi rất nhanh bọn hắn đều kiểm kê đã xong cái này vạc đang ăn dược một cái trong đó run d ậ y thanh âm nói ra tổng cộng tổng cộng 2600 á h quả toàn bộ đều là thất phẩm đang dược hiệu quả hoàn mỹ đang nói ra con số này lúc sở hữu tất cả nhân đều mở to hai mắt nhìn có càng là bị dọa đến ngồi vào trên mặt đất 2600 á h quả vẫn là thất phẩm đang ăn dược toàn bộ thành công hô sở hữu tất cả nhân đều ngược lại rút n g ụ m khí lạnh rõ ràng lựa chọn linh dược có thể luyện chế chỉ có bảy tám trăm quả hiện tại đi ra ngoài c à n g là hai sáu trăm khoả khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ hai sáu trăm khoả thất phẩm đan dược cái này rốt cuộc là thế nào phép tính đâu này hiên ca ca ngươi thật giỏi ổ nguyễn hinh nhi đã đi tới chứng kiến n ô hiên luyện chế ra nhiều như vậy đang dược cũng nhịn không được b ư n g kín cái miệng nhỏ nhắn n ô hiên chính là không có để cho nhân thất vọng qua băng linh tộc nhân đã tiên đoán được bọn hắn s á t nhập trước top ba rồi phản phất thấy được băng linh tộc biết sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn vượt qua phượng linh tộc vượt qua kim long tộc đây đều là bọn hắn chính mình nghĩ cách mà thôi Muốn vượt qua vượt bọn hắn c nhiều nhiều lựa chọn luyện chế lục phẩm đều là do tại dễ dàng luyện chế điểm so thất phẩm dễ dàng luyện chế gấp bội số lượng cũng liền luyện chế ra rất nhiều phượng linh thi đấu trong tập kim long tộc còn kinh khủng hơn đạt đến hơn bốn nghìn khỏa nhưng cũng là lục phẩm đan dược thất phẩm đan dược tỷ lệ thất bại quá cao coi như là chuyên dùng luyện đan làm chủ đều khó có khả năng luyện chế ra nhiều như vậy hiện tại ngô hiên luyện chế ra đến rồi số lượng cực kỳ khủng bố thất phẩm điểm lại sẽ đạt tới cái gì trình độ kinh khủng đâu này bài đù sẽ tập đọc, đọc mới nhất n h ấ toàn t bộ tiểu thuyết chương một trăm ba mươi ba ảo cảnh ngô hiên lực á p quần hùng đem kim long tộc cùng phượng linh tộc đều hung hăng vượt trên một cái đầu kinh khủng nhất vẫn là chỉ là dựa vào ngô hiên một người là có thể đem một cái viễn cổ tộc chế trụ đây mới thật sự là khủng bố chỗ cái này thất siêu cấp hắc mã ai đều không có dự liệu được đệ nhất bàn giết đến tận đến vậy thì thôi không nghĩ tới bàn thứ hai cũng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người lại lần nữa thi triển hư linh đến lượt đan hiện tại ai dám nói cái này hư linh là gân gà ai dám đang nói cái này hư linh rất kém cỏi sức lực ai dám nói sau cái này hư linh không có tiền đồ nếu là có thể giúp nhau đổi hư linh lợi mà nói nô hiên tất nhiên sẽ bị bắt đi đi cường hành đổi lấy cũng may loại vật này là không thể cường hành thay thế đấy nếu không tương đương với ngô hiên cầm một kiện thần bảo rêu r a o khắp nơi rồi toàn bộ mọi người kiểm kê tốt rồi số lượng đối với nhiều đúng là phượng linh tộc theo thứ tự vì kim long tộc cùng băng linh tộc càng đi về phía sau càng ít đi nguyện linh tộc luyện đan trình độ t r ì n h thể giống như đan dược luyện chế số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều nhưng vẫn tương đối khả quan tại kiểm kê tin h tưởng tất cả mọi người luyện chế ra tới đan dược về sau tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại long tưởng thiên trên người tất cả cấp độ điểm không có công bố ra ai cũng không rõ tin tưởng kết quả cuối cùng đương nhiên coi như là không tuyên bố tất cả mọi người tin tưởng là càng cao phẩm cấp đan dược càng tốt long tường thiên chắc là sẽ không loạn đà điểm đấy nhiều người như vậy đều nhìn luôn không khả năng thiên vị cạnh mình đem lục phẩm đan dược định vị tại năm phần thất phẩm t i ự u gần kể vì sáu phần chứ thì ra là nhiều ra một điểm cái kia thật là máu chó rồi long tường thiên lúc này mới tuyên bố tứ phẩm đan dược vì tiêu chuẩn thấp nhất thấp hơn tứ phẩm không t ỷ số tứ phẩm vì năm phần ngũ phẩm vì thập phần lục phẩm vì hai mươi thất phẩm vì bốn mươi p h ầ n long tường thiên rốt c u c tuyên bày ra điểm tại tuyên bố ra cái này điểm lúc cho mọi người tâm tất cả g i ậ mình lục phẩm cùng thất phẩm kém là gấp đôi vậy thì ý nghĩa nô hiên 2.600 viên thuốc đủ để tương đương 5.200 k h ỏ a lục phẩm đan dược vượt xa phượng linh tộc số lượng một người vượt qua toàn bộ viễn cổ tộc đây là cỡ nào chuyện kinh khủng đương nhiên luyện đan là không sánh bằng muốn là cả viễn cổ tộc đến đánh nô hiên c á i t i ê n nô hiên phải chạy chỉ là bây giờ là tỷ thí nô hiên một người điểm so sở trường luyện đan phượng linh tộc còn phải mạnh hơn một bậc đây tuyệt đối là làm cho người cảm thấy khiếp sợ sự tỉnh một người tự vượt qua cường hãn viễn cổ tộc đổi lại ai cũng biết sẽ khiếp sợ không thôi phản phất nhân số ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì nô hiên càng là khai sáng bọn hắn bái kiến kinh khủng nhất luyện đan sư thiên tài tuyệt đối thiên tài coi như là thiên khải đại lục ta đều chưa từng gặp qua duy nhất một lần luyện chế nhiều như vậy đan dược đấy lương diệp trong mắt lóe ra ánh mắt vui mừng ra nhưng mà vừa nghĩ tới nhân tài như vậy đúng là bị băng lăng cung cho cướp lấy rồi thật sự là cực lớn t i ế n tuối theo nô hiên thực lực tăng lên bọn hắn tin tưởng nô hiên tuyệt đối sẽ càng cưng hãn đến lúc đó duy nhất một lần luyện chế hơn một nghìn khóa bát phẩm hoặc là cự phẩm đ a n dược đều không có bất cứ vấn đề gì cái này chỉ là vấn đề thời gian rồi tất cả mọi người đều vì này mà kinh ngạc càng nhiều nữa vẫn là ghen ghét ngô hiên tại sao lại tại bang linh tộc mà không phải là bọn hắn viễn cổ tộc căn cứ bây giờ điểm đến tính toán ngô hiên 2.600 k h o a thất phẩm đang ăn dược mỗi k h o a dùng 40 phân đến tính toán đã đạt đến 1 0 0 i 0 ạ n g à n điểm phượng linh tộc cựu vì hơn 4.000 k h o a lục phẩm đang dược dạng này tính tới chính là hơn 8 á m vạn phân chỉ dựa vào ngô hiên một người t ự u ngạnh sinh xinh đích đem điểm xa xa kéo ra vốn trận đầu tỉ thí cũng đã kéo điểm rồi trận thứ hai điểm đừng nói san bằng hoặc là vượt qua ngược lại bị ngô hiên dùng sức một mình đem khoảng cách này ngạnh xinh xinh đích kéo ra nếu tỉ thí dùng lưỡng quan chấm dứt cái kia ngô hiên liền trực tiếp c ă n g tên thứ hai mấy vạn phần có nhiều đây là cỡ nào trình độ khủng bố bất quá tỉ thí chắc là sẽ không lưỡng quan tựu i chấm dứt đấy chỉ là ngô hiên là làm cho tất cả mọi người đều lo lắng sự tình ai ngờ cửa hải tiếp theo là cái gì nội dung nếu cùng ngô hiên lại là gần chút đó điểm tất nhiên sẽ thẳng tắp bay lên dùng tình h u ố n hiện tại đến xem cho dù ngô hiên hiện tại rời khỏi trận đấu bọn hắn nhất định có thể có được top dùng cái này hơn m ộ ư ơ i vạn phân đến xem trước mặt năm kéo ra khoảng cách cũng không tính đặc biệt lớn nhưng cũng có số vạn phần nhiều nhưng cùng đằng sau năm vị đến đối lập lời mà nói cái k i a chính là cao tới bảy hơn tám vạn rồi chỉ cần không có cái gì nghịch chuyển cản k h ô n tỉ thí căn bản là khó có thể vượt qua băng linh tộc rồi tại tuyên bố sở hữu tất cả điểm lúc không hề nghi ngờ băng linh tộc đạt được đệ nhất danh vị trí tại đọc lên điểm lúc tất cả mọi người rung động không thôi bọn hắn sớm đã ngờ tới sẽ có hát mã chỉ là không nghĩ tới con ngựa đen này so hát mã còn muốn hát mã trận thứ hai tỉ thí đã xong mọi người nghỉ ngơi ba ngày đến lúc đó lại tiếp tục tỉ t h í trận thứ ba long thường tiên tuyên bố về sau chính là quay người đã đi ra hắn đã vô tâm ở tại chỗ này rồi trở về càng là vì đặt hàng phương châm tương đối mà nói thập đại thành viên là có thể sớm biết rõ trong tỉ t h í cho đấy như vậy là có thể có tương ứng chuẩn bị có thể coi là đã biết đề mục t h í như thế nào muốn thông qua những này tỉ t h í như cũng là cần nhờ thực lực bản thân đó cũng không phải tại dùng văn tự cuộc thi mà là dùng thực lực bản thân đến cuộc thi chỉ là có một đại lão nhưng lại hướng ngô hiên bên này đã đi tới người này đúng là hỏa thanh linh ngô hiên trong nội tâm máy động nghị thầm nàng cảm giác được trong cơ thể mình hỏa linh c h i tâm rồi hả nhưng mà không đúng hoàn toàn dung hợp về sau hẳn không có vấn đề quá lớn mới đúng hỏa thanh linh đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống đi tới ngô hiên trước mặt mọi người đó là nghị luận ở mỹ bắt đầu bắt quái cái này hỏa phượng vương đi chỗ đó con hát mã cái hạt giống trước mặt làm cái gì chẳng lẽ vừa ý tiểu t ử kia nhưng mà không đúng bình thường cái này hỏa phượng vương là người nào đều không nhìn thẳng đi xem nói không chừng là lôi kéo chứ nhưng cái này không khỏi quá quang minh chính đại một chút chứ chớ dại dột thế nào lại là lôi kéo người ta là băng linh tộc đấy cũng không phải phượng linh tộc đấy căn bản trộn đều không đến một khối ta muốn mười phần là uy hiếp hòa thanh linh đang lúc mọi người nghị luận ở mỹ dưới đi tới ngô hiên trước mặt của tương ứng b ă n duệ phong bọn hắn đều nhao nhao đứng ở ngô hiên đích l ư n g về sau đều muốn nhìn một chút hỏa thanh linh muốn làm những gì hòa thanh linh căn bản không để ý bọn hắn ở trong mắt nàng cũng chỉ có ngô hiên một người mà thôi theo khoảng cách gần đến xem ngô hiên theo hỏa thanh linh bên ngoài lên cùng hòa linh hân cùng hòa linh nguyện thoáng tương tự xem ra thật là thân thích quan hệ không nghĩ tới tại xinh đẹp như vậy bề ngoài xuống ẩn dấu là một viên độc tài tâm càng là âm tàn tâm trong cơ thể ngươi có cổ làm ta cảm thấy hơi thở quen thuộc chẳng có thể không để cho ta dò xét t r a một chút hòa thanh linh lạnh giọng hỏi giọng điệu này căn bản cũng không có cầu người ý tứ của phản giống như là ngô hiên đang cầu xin nàng đồng dạng thật có lỗi ta cự tuyệt nếu nói quen thuộc lời nói có lẽ ta đồng dạng có được hỏa linh lực mới có thể để cho hỏa phượng vương ngươi cảm thấy có chút quen thuộc n ô hiên lập tức cự tuyệt hỏa thanh linh yêu cầu mặc kệ nàng có thể hay không ở trong cơ thể mình phát hiện cái gì dù sao hắn đối với hỏa phượng vương không có hảo cảm gì nhất là cái kêu cao cao tại thượng ngữ khí h ỏ a thanh linh níu chập mày lúc này căn bản không có đạt được n ô hiên cho phép tự thò tay muốn kéo qua n ô hiên đến dò xét hắn tình huống trong cơ thể bất quá đã có tay nhanh hơn nàng chặn đi lên người đúng là b ă n g duệ phong b ă n g duệ phong cứ nói n ó i hỏa phượng vương chẳng ngươi là có ý gì đâu này chẳng lẽ là tại hoài nghi người của chúng ta sao h ỏ a thanh linh quả nhiên đủ bá đạo n ô hiên cũng đã cự tuyệt vẫn bị cường hành đến dò xét đây là cực kỳ vô lễ chuyện tình chủ yếu vẫn là bởi vì ngô hiên tu vi so với khá thấp hỏa thanh linh căn bản không quan tâm trực tiếp cường hành dò xét lương diệp đồng thời đứng dậy cười nói hỏa phượng vương thật sự là thật lâu không thấy đột nhiên cùng cái tiểu bối bộ dạng như vậy người ta cũng không chịu rồi còn muốn cường hành dò xét hỏa thanh linh c a o mày nhìn xem lương diệp nói ra không nghĩ tới lương phó lâu chủ cũng đi tới nơi này không có cái khác chính là ở trên người hắn cảm giác được có chút quen thuộc linh lực muốn dò l à xem một phen các ngươi như vậy che giấu chẳng lẽ có cái gì không đúng hay sao ngô hiên tin tưởng cái này hỏa thanh linh chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi chỉ cần đã cho rằng sợ là sau này tìm thời gian đến dò xét bất quá đến lúc đó nói sau hiện tại chính là không muốn cho nàng dò xét chỉ là muốn cường hành dò xét điểm này để hắn cảm thấy có chút không thoải mái nếu là thật bị dò xét ra cái gì ra thật đúng là nói không chính xác cái này hỏa thanh linh có thể hay không thi triển cường hành thủ đoạn ra một lần nữa cho hắn theo như cái cớ và v v là có thể cường hành ra tay với hắn rồi mặc kệ đúng hay không sức lực đã cũng không muốn cho ngươi dò xét ngươi còn muốn cường ngạnh đến hay sao bác duệ phong thơ tí ti không nhường chút nào hỏa phượng vương thì như thế nào băng linh tộc đồng dạng là không sợ cả hai rằng co không xong có băng duệ phong cùng lương diệp hai người toa c h ấ n hỏa thanh linh còn dám dùng sức mạnh sao hỏa thanh linh ánh mắt hướng nét mặt của bọn hắn nhìn lướt qua lạnh lên một tiếng quay người rời đi rồi tại đây cường thế hỏa thanh linh sau khi rời khỏi không khí nơi này lại biến trở về nhẹ nhõm tự nhiên là không thể thiếu các loại khích lệ nô hiên h u dị biểu hiện để cho bọn họ đều cảm thấy rất là vui vẻ nói đơn giản một số chuyện về sau toàn bộ đều về nghỉ ngơi đem mấy ngày qua tiêu hao toàn bộ đều cho bù đắp lại bằng tinh thần trạng thái nên đón trận tiếp theo tỷ thí ba ngày thời gian đảo mắt rồi biến mất bọn hắn toàn bộ đều tụ tập tại cái này mảnh sân bãi bên trên ở chỗ này đã là người ta tấp nập đều ở đây chờ đợi cửa hải tiếp theo có thể nhanh chóng l ậ n bàn nhưng lại nhịn không được đi chú ý ngô h i ê n chỉ hy vọng cửa hải tiếp theo ngô hiên không am hiểu đi chỉ là hồi t ư ở n g xuống nếu liền ngô hiên đều không am hiểu lời mà nói bọn hắn lại có thể am hiểu cái gì long tường thiên xuất hiện ở đằng kia có chút lớn lao đều sau khi xuất hiện phía giới đã nhấc lên không nhỏ chấn động đại toàn bộ người đều an tính lúc l o n g tường thiên mới lên tiếng trận thứ ba tỷ thí như cũng là dùng đoàn đội làm chủ thì toàn bộ các ngươi đều ngồi xuống tốt tất cả mọi người nghe theo l o n g tường thiên lời mà nói nhao n h a u ngồi xếp bằng xuống lúc này chung quanh dần hiện ra từng đợt khe hở không hề nghi ngờ lại là cấm chế khởi động để cho hoàn cảnh chung quanh trở nên tràn đầy s á t thái thoạt nhìn lộ ra điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa toàn bộ đều bung lỏng nhận lấy cấm chế chấn động không nên có bất kỳ chống cự gì chống cự sẽ không có hiệu quả lòng tường thiên nói ra tất cả mọi người toàn thân bung lỏng mà bắt đầu nô hiên cũng theo sau bung lỏng mà bắt đầu tại cấm chế này dưới dần dần trở nên mông lung khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thì t r u n g quanh đã là thay đổi bộ dáng không bao giờ nữa là ở cái kia trống trải địa phương mà là đang một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy chúng thân thể của hắn xem bắt đầu không có gì thay đổi nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải bây giờ thân thể phản giống như là linh hồn một loại ở bên cạnh hắn chính là băng linh tộc người những thứ k h á c viễn cổ tộc đều không có nhìn thấy rất rõ ràng cấm chế này là bị người k h ô n g chế đem bọn họ phân tại một chỗ mà không phải tự động phán đoán là băng linh tộc sẽ cùng một chỗ muốn là dạng như vậy nô hiên không thuộc về bất kỳ viễn cổ tộc những người khác nhao nhao tỉnh lại đều cảm thấy không đúng văn vũ tích hỏi tại đây là địa phương nào tại đây hẳn là thuộc về h ảo giác một loại a nô hiên đánh ra bốn phía thấy vậy loại hình công chế đối với chính mình vẫn rất có hiệu quả bất quá khi đó nếu chống cự lời nói thật là đối với hắn không có hiệu quả tại toàn thân buông lỏng cảnh giác về sau là có thể tiến tới nơi này khi bọn hắn đều đang nghi ngờ đồng thời l o n g tường h thiên thanh â m của từ trên trời truyền đến nói các ngươi ở vào địa phương đúng là cái ảo cảnh xác thực mà nói là thuộc về trong mộng h o cảnh thay lời khác mà nói các ngươi ở chỗ này đã chết cũng không cần nhanh đã chết liền trực tiếp về tới trong thân thể tỉnh lại quả nhiên cái này cũng không có nằm ngoài dự đoán của bọn họ quả thật t i ự u là như thế trận thứ ba trong tỷ t h í cho cũng không phải rất phức tạp chỉ muốn các ngươi tại đây hào cảnh có thể sống sót một tháng cái kia chính là thắng lợi trong lúc này cho thật sự là rất đơn giản sống sót chính là thắng lợi chỉ cần muốn sống được một người nguyện đương nhiên trong lòng bọn họ đã biết nội dung nhất định sẽ không đơn giản như vậy sống sót chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi thì ra là vừa mới đạt được muốn đạt được thêm nữa điểm điều kiện tiên quyết là nhân số còn sống sót thêm nữa chắc hẳn các ngươi đều thấy được hoàn cảnh chung quanh tại bên trong vùng rừng rầm này có không ít y ê u thú mạnh mẽ giết chết bất đồng tầng thứ y ê u thú t i ể u có thể có được bất đồng điểm giết chết y ê u thú đến thu hoạch điểm điểm ấy cũng không tệ tối thiểu không phải giúp nhau chém giết đến đạt được điểm coi như là không tệ dạng như vậy như cũng là nhân số hơn viễn cổ tộc chiếm ưu thế luyện đan ngô hiên là chiếm hữu ưu thế cái này sát yếu thú tự cũng không chiếm quá nhiều ưu thế đi song quyền nan địch tứ thủ n ô hiên cho dù hư linh cường hãn đối phó yêu thú cũng là cần phải hao phi khí lực đi chém giết đấy vì thế dự đoán được cao phân mấy t i ự u sẽ có vẻ tương đối khó khăn rồi đừng tưởng rằng nơi này là thuộc về hảo cảnh t i ự u cho rằng yêu thú rất kém cõi sức lực nơi này yêu thú hoàn toàn là mô phỏng lúc trước đại chiến lúc yêu thú mạnh nhất cao tới linh vương kỳ có thể hay không chém giết t i ự u xem các người đoàn đội hợp tác rồi nhớ kỹ vô luận là đạt được bao nhiêu điểm chỉ muốn chết rồi vậy thì một cách cũng không có điều kiện tiên quyết là còn sống nếu không coi như là đạt được mấy và phân tại ngay cuối cùng lúc chết mất vậy những thứ này điểm đồng dạng hết hiệu lực cái này quy tắc vừa ra để cho băng linh tộc sắc mặt đột biến cái này quy tắc không khỏi quá nghiêm khắc điểm chứ nếu phía trước hơn hai mươi ngày đều đang điên cuồng c h é m giết kiếm lấy không ít điểm cuối cùng bị giết mất cái kia thật là không có bất kỳ điểm hết thảy đều làm không công thanh âm này khẳng định không chỉ là băng linh tộc nghe được mà thôi mà là tất cả mọi người có thể nghe được tin tưởng bọn họ nghe thế quy tắc về sau đều sắc mặt đại biến ấy không thể nghi ngờ là để cho độ khó tăng lên rất nhiều nhưng theo bên cạnh đến xem không phải là không đang khảo nghiệm đoàn đội năng lực đâu này đoàn kết lại còn sống sót tỷ lệ tăng lên thật nhiều long tường thiên lời còn chưa nói hết nhưng là tiếp tục nói ngoại trừ đã ngoài khi nào bên ngoài quy tắc cũng không làm cái gì hạn chế hết thể đều do chính các ngươi quyết định các ngươi có thể trốn đến một tháng chấm dứt cũng có thể kiếm lấy đầy đủ điểm về sau lại trốn đi ở chỗ này với ngươi tại bên ngoài đồng dạng có thể phát huy sở hữu tất cả thực lực có thể hay không chém giết yêu thú tự xem chính mình đoàn đội phối hợp ngoại trừ đã ngoài khi nào quy tắc không bị hạn chế rất nhanh tất cả mọi người hiểu được đây quả thực là cái gian trá thủ pháp không thể nghi ngờ là để cho yếu nhược loại nhỏ tiểu nhân viên cổ tộc lâm vào linh phân xấu hổ bởi vì quy tắc không bị hạn chế ý nghĩa có thể giết chết mặt khác viễn cổ tộc như vậy mặt khác viễn cổ tộc đều biến thành linh phân rồi nói thế nào vượt qua mặt khác viễn cổ tộc đồng l ý nếu quan hệ không tệ lời mà nói cái tia t i ể u có thể liên hợp lại chiến đấu thật sự là có lợi thì có hại trừ phi là minh s ắ c quy định không thể giúp nhau c h é m giết nếu không kim xà tộc hoặc là kim long tộc chứng kiến mặt khác viễn cổ tộc lúc đều sẽ không chút lưu tình đem người tống xuất ảo cảnh thay lời khác mà nói kiếm lấy đầy đủ điểm về sau t sớm để hắn rời khỏi cuộc tỷ thí này để tránh ngô hiên lại sẽ hiện lộ ra cái gì kinh khủng năng lực ra đem điểm càng kéo càng xa ngô hiên tựu tin tưởng vô luận là cái gì tỷ thí nhân số cơ bản đều chiếm ưu thế cuộc tỷ thí này hắn cảm giác kiếm lấy điểm t h u tương đối khó khăn rồi hiện tại ở vào an toàn thời gian sau hai canh giờ chính thức bắt đầu càng mạnh yêu thú điểm lại càng cao cụ thể điểm ngay tại đã đến giờ về sau lại nói ra chém giết yêu thú về sau sẽ có tiêu chí đấy cho nên không cần phải lo lắng biết sẽ lỗ hổng cấm chế này đều là do bọn hắn không chế tự nhiên không biết sẽ xảy ra vấn đề gì đến tột cùng để vào bao nhiêu yêu thú đều là bọn hắn đến mô p h ò n g đấy ngoại giới chống trải trang địa thượng toàn bộ ngồi đầy người bọn hắn đều nhắm mắt ngồi xuống xem ra giống như là ngồi xuống trên thực tế đã là lâm vào trong ảo cảnh bị t r u n g quanh cấm chế cho bao quanh bao trùm để cho bọn họ xâm nhập trong cấm chế theo cấm chế này mặt ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống dù sao nhiều như vậy đến đây trường lão muốn là cái gì đều nhìn không tới chẳng phải là không công bình rồi hả nếu long tường thiên ở bên trong dùng thủ đoạn gì ví dụ như tại cái nào đó viễn cổ tộc phụ cận để vào không ít yêu thú thoáng cái t i u bị diệt chẳng phải là không công bình tại cấm chế này bên ngoài thì có không ít linh vương kỷ cường giả tại duy trì lấy cùng trận đầu tỉ thí đồng dạng Muốn duy trì những cầm duy những này, nhất trì cầm chế đ ị nhau nhau bộ phận ả trưởng lão ánh mắt lập lòe kim sà tộc tộc trưởng kim minh bên khỏe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng ánh mắt lộ ra vài tia hưng lệ tựa hồ có chuyện gì sẽ phải phát sinh tựa như chúng ta không yêu cầu tiến vào trước top ba có thể tiến vào top m ộ ư ơ i đã chi tốt bang duệ phong cười nhạt một tiếng lần này điểm rất cao nhưng bọn hắn yêu cầu tương đối thấp có thể tiến vào top m ộ ư ơ i cũng không tệ rồi hơn nữa ngô hiên thủy t r u n g không phải băng linh tộc người có thể đủ bang giúp tới mức này đã rất là cảm kích nguyện linh tộc ngược lại là so sánh lo lắng bọn họ điểm so sánh nguy hiểm rồi nếu muốn giết nhân top m ộ ư ơ i dường như khó rồi tỉ thí lần này nội dung lại là như thế đến tột cùng như thế nào đạt được cao hơn điểm đâu này kim long tộc long tường thiên ánh mắt chớp lên trong nội tâm không biết nghĩ cái gì cuộc tỉ thí này từng cái viễn cổ tộc tộc t r ư ở n g đều từng người có tâm tư nghĩ thế nào muốn sẽ không người biết chương một trăm ba mươi bốn âm mưu chính là bắt đầu mâu đền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cơ l ự c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ hai cách giờ an toàn thời gian đã sắp qua đi rồi kỳ không cổ vụt kỳ hiện tại chúng ta tốt nhất cùng nguyệt linh tộc tụ hợp tại long tường thiên tuyên bố có hai canh giờ an toàn thời gian lúc bọn hắn liền định muốn đi cùng nguyệt linh tộc hội hợp bọn hắn tín nhiệm nhất minh hữu thì ra là nguyệt linh tộc rồi đương nhiên phải có ngô hiên làm làm cầu nối bọn hắn mới có thể cùng một chỗ nếu tùy ý một cái băng linh tộc đi cảm giác cảm thấy để cho nguyệt linh tộc cảm thấy không thoải mái vì thế chuyện này nhất định do ngô hiên nhắc tới ra mới được rồi chủ yếu là thừa dịp hiện tại thời gian còn rất sung túc tại trong thời gian quy định đem nguyệt linh tộc cho tìm được bằng không long tường thiên thả ra yêu thú lúc vậy coi như là một việc cực kỳ chuyện phiền phức rồi bất quá long tường thiên không hề ghi chú cái này an toàn thời gian rốt cuộc là thế nào cái an toàn pháp nói không chừng chỉ là thông thường an toàn mà thôi cái này bình thường an toàn t i ể u giới hạn trong không có ở yêu thú đi ra trước nếu gặp được đối địch viễn cổ tộc đối phương nhất định sẽ không chút do dự đánh tới bất kể như thế nào bọn hắn vẫn là bằng tốc độ nhanh nhất nhanh đi tìm kiếm nguyện linh tộc chia nhau đi tìm là so sánh hữu hiệu suất tỷ lệ nhưng cũng là cái chết nhanh nhất nếu gặp được mặt khác viễn cổ tộc cái kia chính là biết sẽ bị nháy mắt giết chết phần rồi băng linh tộc hư linh kỷ cường giả cũng không nhiều đến nay mới thôi thì ra là mười cái tả h ư u nhân mấy kỳ thật coi như so sánh khả quan chủ yếu là những n à y hư linh kỳ cường giả tu vị phổ biến tương đối thấp đều là tại ba bốn tầng tả h ư u gặp được đỉnh phong loại đ ấy tự khó có thể ngăn cản vì thế đành phải toàn bộ cùng một chỗ tiến lên chậm rãi đi tìm rồi hy vọng có thể tại hai canh giờ ở trong tìm được n g u y ệ t linh tộc đấy bởi như vậy đoàn kết lại nhân mấy sẽ tăng gọn cho dù gặp được kim long tộc đối phương cũng muốn nghị kỳ theo chân bọn họ chiến đấu bản thân biết sẽ tổn thất bao nhiêu băng linh tộc d i đi còn có phượng linh tộc kim long tộc chân chính n g uy hiếp hay là tại tại phượng linh tộc dù sao giữa hai người hư linh kỳ cường giả kém cũng không xa nếu trong đó nhất tộc tổn thất quá lớn đạo kia hậu kỳ cho dù sống sót điểm cũng sẽ so với đối phương thấp h i u h i u h i u mấy đạo thanh âm theo trong rừng rầm vọt ra vọt thẳng hướng về phía n ô hiên vị trí n ô hiên dùng tốc độ cực nhanh đối với sông lên hư ảnh liên tục công kích mấy lần bình một tiếng n ô hiên bị đẩy lui mấy bước mặt khác băng linh tộc đều còn không có hoàn toàn kịp phản ứng dù sao chuyện này đột ngột quá trước mặt hư ảnh cũng nhìn rõ ràng rồi càng là kim xả tộc nhân ý tứ trong đó nô hiên rất rõ ràng kim x à tộc cách làm như vậy sợ là cùng thần bí kia tông môn có một chân bất quá coi như là ở chỗ này giết mình chính mình cũng sẽ không chết tối đa nếu không có cái gì điểm mà thôi dù sao dùng bây giờ điểm top mười có lẽ không có vấn đề gì trừ phi cửa này đánh yêu thú đạt được điểm rất nhiều nếu không cơ bản top mười là quyết định được ở mảnh này trông không đến cuối rừng rậm nguyên thủy ở bên trong tìm hơn một canh giờ trên đường đi cũng không có gặp được nguyệt linh tộc nhân ngược lại là gặp mặt khác viễn cổ tộc những cái kia viễn cổ tộc đều là yếu nhược loại nhỏ tiểu nhân có cũng cùng băng linh tộc không sai biệt lắm bất quá chỉ muốn đối phương không công kích chính mình bên này tựu cũng không loạn đi công kích bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm không bằng bộ dạng như vậy ta một mình một cái nhân tiến về trước tìm kiếm các ngươi trước tìm một cái chỗ chỗ có thể ẩn thân như vậy yêu thú đánh ú t lại quá nhiều lời nói cũng có thể tránh né lên tìm hơn một canh giờ không có kết quả về sau nô hiên chỉ lựa chọn tốt một cái khác kế hoạch muốn tiếp tục tìm kiếm số g ư ớ i thì có thể lâm vào trong nguy cơ dù sao yêu thú là long t ư ờ n g thiên quyết định chui vào tinh tưởng những cái kia yêu thú như thế nào đánh ú t lại nói không chừng trực tiếp tại bên người xuất hiện đều là có khả năng nhưng mà ngươi một mình vừa vào mà nói băng vũ tích lo lắng nói câu lại bị nô hiên đánh gây nói không cần phải lo lắng ta ta tự bảo vệ mình thủ đoạn vẫn phải có điểm ấy tin tưởng ngươi đều gặp ngô hiên cười lấy ra n g u y ệ t ngâm thạch chia làm hai nửa sau cho băng vũ tích cầm c ố i này như vậy tìm được nguyệt linh t ố c l à c rất tốt tìm được các ngươi n g u y ệ t ngâm thạch ở chỗ này đồng dạng là hữu hiệu n g u y ệ t h i n h nhi trên người cũng có chứa n g u y ệ t ngâm thạch chỉ là trên người của hắn n g u y ệ t ngâm thạch không có sinh ra phản ứng đại biểu khoảng cách quá xa cũng không thể đủ cảm ứng được nhìn thấy ngô hiên kiên quyết như thế băng vũ tích đành phải gật đầu nói vậy thì tốt ngươi cẩn thận một chút cái này bàn thua không sao dù sao vẫn có tiếp theo bàn hơn nữa chúng ta có thể tiến vào top mười là tốt rồi không nên cho mình áp lực quá lớn nàng lo lắng nhắc nhở câu luôn không khả năng ba cửa hải t i ể u đã xong nếu ba cửa hải đã xong đối với bọn họ ngược lại là có lợi dù sao chủ yếu là muốn cho n ô hiên không nên liều mạng như thế top mười là tốt rồi không cần rất cao yên tâm ta không sẽ như thế nào liều mạng n ô hiên cười nói kỳ thật trong lòng của hắn đồng dạng là tin tưởng điểm có thể đạt được tên thứ năm tả hữu t i ể u là rất tốt con số top ba nhất là đ ệ nhất danh điểm ấy hắn ý định tận lực tránh đi đ ệ nhất danh theo ngày một do kim long tộc đảm đương băng linh tộc thực lực yếu nhược nhỏ đối với là minh m chủ ý tín lực quá yếu vì thế t ố t năm là tốt rồi không tất yếu đạt được thứ nhất từ lúc tỉ thí c ử a thứ hai luyện đan kỳ thật hắn còn có thể tiếp tục luyện chế xuống dưới chỉ cần phục d ụ n g đan dược khôi phục linh lực là có thể luyện chế đan dược đương nhiên luyện chế thất phẩm đan dược lúc thật thật tại tại bỏ ra bốn yểu thời gian cũng không phải hắn tận lực c h ậ m dần coi như là cuối cùng một ngày hắn cũng có thể ra lại một lò cho dù không phải thất phẩm ít nhất là lục phẩm đến lúc đó điểm tuyệt đối lại để thăng một cái cấp bậc cần thất hắn liền bông tha cái này cách làm lấy được điểm đã rất khả quan không thể trở lên rồi chỉ là băng linh tộc là không thành vấn đề n g u y ệ t linh tộc ngược lại là rất có vấn đề băng linh tộc có thể mang háo hức nén lại nhưng n g u y ệ t linh tộc cũng rất tất yếu nói lại rồi cùng băng linh tộc sau khi tách ra hắn mà bắt đầu hướng mặt trước p h ó n g đi dùng tốc độ nhanh nhất đi phía trước tìm tòi tìm kiếm n g u y ệ t linh tộc trong n g a y mắt thời gian đã sắp đã qua một c a n h giờ nói cách khác chuẩn bị nhanh hơn an toàn thời gian nhưng mà ngô hiên theo ngày một còn không có tìm được nguyện linh tộc cũng không biết nguyện linh tộc rốt cuộc là bị truyền tống đi nơi nào khi hắn chính muốn tiếp tục hướng địa phương khác tiến đến lúc bên hai chuyển đến thanh âm lạnh lùng không nghĩ tới được đến toàn bộ không hưởng phí công phu chính nghĩ thế nào đi tìm tiểu tử này không nghĩ tới trực tiếp đưa tới cửa n ô hiên như ý âm thanh nhìn lại sắc mặt biến hóa ở trước mắt đúng là kim xà tộc nhân ngoại trừ kim xà tộc còn có mặt khác hai cái top mười viễn cổ tộc hắn nhớ rõ phân biệt là d a o long tộc cùng xích hổ tộc không nghĩ tới ba cái viễn cổ tộc đều liên hợp lại với nhau tại trước mắt hắn hư linh k ỳ cường giả số lượng chỉ ít có hơn hai mươi cái quả thực chính là lan vào miệng cọt đem mình cho tiễn tạng tiến vào hắn mới vừa mới xuất hiện cái này ba cái viễn cổ tộc tự vây ở chung quanh của hắn vây nghiêm nghiêm thật thật để cho ngô hiên không có cơ hội chạy trốn không nghĩ tới ba người các ngươi viễn cổ tộc đều liên hợp lại rồi thật sự là có chút nhìn không ra h ọ a ngô hiên lộ ra rất là lạnh nhạt trong nội tâm đã tại muốn từ cái góc nào đột phá đi ra sau đó lại cần phải như thế nào chạy trốn cuối cùng lập tức đã định kéo dài hạ thời gian không có cái khác chỉ là trốn chạy lời nói đối phương nhất định theo đuổi không bỏ đợi có điểm chứng ngại không quan năng đủ chạy trốn tương tự có thể làm cho bọn hắn có tổn thất cái này chướng ngại chính là đợi lát nữa t i ể u xuất hiện yêu thú yêu thú xuất hiện chính hắn dẫn đầu sông đi lên tất nhiên sẽ khiến cho mục tiêu chú ý của đến lúc đó giỏi về lợi dụng là có thể tránh được cái này hơn hai mươi cái hư linh k ỳ cường giả vây quanh hiện tại thời gian đã không nhiều lắm chỉ là một tiểu hội là đến an toàn thời gian cái này đương nhiên bất quá ngươi đã đưa tới cửa chúng ta t i ể u không k h á c h khí cầm đầu kim x à tộc cười lạnh một tiếng không chút do dự t i ể u xuất thủ không riêng gì kim x à tộc những thứ khắc viễn cổ tộc đồng loạt xuất thủ nô hiên nhanh chóng lấy ra đan dược nhét vào trong miệng sau lưng băng rực nhanh chóng c ă n g r a chuẩn bị nên chiến nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là những n à y viễn cổ tộc cũng không có đối với hắn triển khai công kích mà là đang t r u n g quanh b ả y ra cơm chế những n à y nhân tựa hồ phi thường có ăn ý giống như như là luyện tập vô số lần giống như dùng tốc độ cực nhanh ở t r u n g quanh b ả y ra to lớn cơm chế đem tại đây đầu chặt chẽ cho khóa chặt lại rồi nỗ hiên rất rõ ràng cảm giác được t r u n g quanh cơm chế hình thái không giống nhau tựa hồ là một loại giam cầm cơm chế khi hắn nghi hoặc lúc bên cạnh kim xà tộc cười to nói ngươi đã không có cơ hội đào thoát đ ư n g tưởng rằng tự bạo là có thể trở lại trong thân thể tại cấm chế này nội bộ ngươi đã không ra được kèm theo cấm chế này linh hồn của ngươi biết sẽ biến mất thân thể của ngươi cũng liền biến thành một cái trống không thể sát m à thôi không nghĩ tới kim x à tộc bọn hắn đ a nghĩ n g kỹ chính thức giam cầm phương pháp muốn đem hắn vĩnh v i ê n tập trung khoa chặt ở chỗ này đầu tại đây trong ảo cảnh tự bạo thuộc về cái nhận thua phương pháp đến lúc đó cựu sẽ chủ động về tới trong thân thể bây giờ bị bố trí xuống cấm chế coi như là tự bạo rồi cũng sẽ bị cách biến mất sẽ không trở lại trong thân thể mà là tiêu tán mất các ngươi là thần bí kia tông n ô n nhân nô hiên hơi híp mắt đánh giá cái này ba cái viên cổ tộc bình thường tỉ thí đem hắn đưa ra ngoài cũng đã đủ để không cần phải làm tới mức này chật chật cái này ngươi tựu không cần đã biết dù sao yên tâm biết sẽ có rất nhiều nhân cùng ngươi đi kể cả băng linh tộc đấy còn có nguyệt linh tộc đấy thậm chí là kim long tộc đấy kim xà tộc ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt ra đối với bên cạnh nhân nói ra các ngươi lưu cá i nhân ở chỗ này chằm chằm vào để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn nô hiên hơi híp mắt cái này lời đã rất rõ ràng xem ra bọn hắn muốn lợi dụng cuộc tỉ thí này muốn đem nơi này nhân một mẹ hốt gọn liền kim long tộc đều phải bị giam cầm có thể nghĩ thần bí kia tô n g môn mong muốn không riêng gì lực lượng bản nguyên muốn vẫn là cái này viễn cổ tộc liên minh đem cái này mảnh đại lục toàn bộ chiếm lĩnh cũng kể cả kim long tộc kim linh chi tâm kim phi ngươi cũng lo lắng cái này giam cầm thật đúng là chui vào có thể phá trừ phi tu vị tại linh vương kỳ phía trên mới có thể phá xuất hiện tại tối đa chính là hư linh kỳ nơi nào đến linh vương kỳ cường giả trong đó vừa vào cười to mấy tiếng cười nhạo kim xà tộc ở làm vô vị lo lắng ngươi đã quên trận đầu tỉ thí lúc biểu hiện của hắn đến sao kim phi lạnh rên một tiếng thoáng kiêng kỵ nhìn xem n ô hiên nếu cái kia hư linh c h i thủ có thể phá vỡ cái này giam cầm chẳng phải là hưởng phí tâm cơ rồi hả như vậy nhắc tới mọi người cũng không l ò n ó i còn thật sự có có chuyện như vậy liền long tưởng t i ê n cấm chế đều phá vỡ nói không chừng liền cái này đều bị phá mất được vậy lưu hạ mấy cá i nhân ở chỗ này trông coi cấm chế này chỉ cần một hồi linh hồn của hắn sẽ hôi phi yên diệt thân thể tựu về chúng ta tất cả mọi người cười to mấy tiếng lưu lại mấy cá nhân về sau nhao nhao lúc này rời đi thôi điểm cao thì như thế nào cho n g ư ờ i mấy trăm vạn phân thì như thế nào mệnh cũng bị mất còn nói gì điểm giao long tộc cười to mấy tiếng ánh mắt lộ ra đ i ê n cùng ánh mắt giống như ngô hiên đã trở thành cái thất gỗ bên trên thịt mặc kệ nhân xâm lược bất quá bọn hắn lại không thể không cảnh giác chui vào tinh tưởng ngô hiên át chủ bài là cái gì nếu cấm chế này có thể tăng thêm tốc độ lời mà nói bọn hắn đã sớm nhanh hơn tại cấm chế này nội đợi đến tương ứng thời gian linh hồn cựu sẽ tự động biến mất tại bên ngoài phần đông trưởng lão rõ ràng tại cấm chế lên chứng kiến bên trong tình huống bên ấ t quá c g không là địa phương nào, là có thể phóng thích những cái kia yêu thú. Bên trong Chủ tình là huống o cũng không phải cực kỳ tinh tường chính thức khống chế hình ảnh đấy mà là phượng linh tộc hỏa phượng vương thì ra là hỏa thanh linh hiện tại nàng vẻ mặt đạo mạc tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra trong tay liên tục lật qua lật lại Cầm chế bên trong ê n hiện biểu h t e à là y một thường tình bình huống, không c ó gì biến hoa lớn. m t k h chế viên cổ tộc tựa ồ lòng ăn ý, giúp nhau giúp có cái, ý, hái i mắt một t p tục vì cầm chế vì vào đưa l i nỗ h lực, duy hiên lạnh nhạt nhìn bọn họ nghĩ thầm cái này trận thứ ba mới thật sự là bắt đầu hiện tại hắn cần tiêu diệt không bao giờ nữa là y ê u thú không bao giờ nữa là đạt được điểm mà lại như thế nào phá vỡ bọn hắn chính mình âm m ê u trong nội tâm lo lắng chính là băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc can uy hắn tin tưởng thần bí tông môn tất nhiên sẽ nhung tay không nghĩ tới đã cùng mười đại liên minh thành viên ở bên trong đã có ba cái cùng thần bí tông môn cấu kết bởi vì tinh tường trong đó đề mục liền kế hoạch tất cả an bài xong cấm chế càng là sớm đã nghiên cứu tốt rồi thật là trong cấm chế bày ra cấm chế đem nhân vĩnh viễn khóa tại trong ảo cảnh chỉ là theo thời gian trôi qua cũng sẽ biến mất mất linh hồn không có thân thể kia tựu i vẹn vẹn chỉ còn lại một cái thể xác thấy vậy viên cổ tộc liên minh tỷ thí từ vừa mới bắt đầu chính là bị nhân lợi dụng đồ vật thừa dịp cái này tỷ thí muốn đem sở hữu tất cả nhân một mẹ hốt gọn lỗ hiên thầm nghĩ định về sau những cái tiêu kim x à tộc nhân đã tẩu quang canh giữ ở cấm chế trước mặt mới bất quá ba cái hư linh kỷ cường giả mới dùng ba cái hư linh kỷ cường giả trông coi chính mình cũng quá tự tin hắn đi phía trước khen vài bước đi tới cấm chế trước mặt phía trước xích hổ tộc nhìn đến ngô hiên đi tới lúc cảm thấy cảnh giác nói ngươi nghĩ làm những gì ngô hiên đã đi tới trước mặt của hắn trước mặt chỉ là cách một tầng cấm chế ngô hiên cười n h ạ t một cái nói ta chỉ là muốn đi ra ngoài mà thôi ngươi là không thể nào ra đối phương lời nói đều không nói ra miệng chỉ thấy một tay theo trong cấm chế đầu xuyên ra ngoài bắt lại tay của đối phương đồng thời đi đến bên trong đầu kéo vào x í c h hổ tộc còn không có kịp phản ứng cũng đã bị đẩy vào trong cấm chế cấm chế này là không thể đủ đi ra ngoài nhưng là bên ngoài đưa đầu vào còn là không có vấn đề gì đấy lúc này n ô h i ê n đã theo trong cấm chế dễ dàng đi ra m ặ t khác lưỡng nhân cũng còn không có theo trong kinh hãi kịp phản ứng khi bọn hắn muốn khi phản ứng lại đã có một đôi bàn tay khổng lồ khi bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn cũng đã nắm thật c h ặ t bọn hắn hơn nữa hướng trong cấm chế đầu ném tiến vào giết chết bọn hắn không giết chết bọn hắn chính mình lời nói tự thật sự là quá tiện nghi rồi đã chết chính là trở lại thân thể mà thôi ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ còn không bằng dứt khoát ném vào trong cơm chế để cho bọn họ thể nghiệm hạ cơm chế này khoái cảm sao làm sao có thể người ngươi không có phá hư cơm chế cũng đã có thể đi ra tại phục hồi tinh thần l ạ i lúc bọn hắn nhanh chóng xông về cơm chế quả thực giống như là đụng phải tường sắt bị cấm chế cho lao lao giam cầm ở bên trong hoàn toàn không ra được các ngươi chậm rãi hưởng thụ ta liền không cùng các ngươi nội hiền quay người rời đi rồi để lại ba người kia điên quồng gào thét nhân hắn không sợ nhất đúng là giam cầm loại cơm chế tuyệt đối là miễn dịch tồn tại trong thân thể tồn tại lực lượng bản nguyên có thể miễn dịch giam cầm loại cơm chế đương nhiên rốt cuộc có thể hay không miễn dịch sở hữu tất cả không rõ ràng lắm tối thiểu trước mắt cái này đối với bọn họ mà nói tràn đầy tự tin cơm chế t i ể u dễ dàng bị hắn phá sạch nếu không phá hư được cũng chỉ có thể đủ thi triển cái này hư linh chi thủ là có thể phá đi khi hắn nhanh chóng đi phía trước lúc rời đi dẫm chân xuống tự nhủ nếu ta có thể đem cơm chế này cho chính là phá hư lời nói chẳng phải là có thể đem bọn họ chính mình kế hoạch cho làm rối loạn ngay sau đó hắn không chút do dự tiểu thi triển hư linh chi thủ muốn phá đi cấm chế này hư linh chi thủ trên không trung khẽ vồ vài cái về sau để cho ngô hiên nhiễu chặt mày kỳ quái tìm không thấy hạch tâm muốn phá đi cấm chế liền cần phá đi hạch tâm hiện tại càng là tìm không thấy hạch tâm rõ ràng cái này hạch tâm cũng không ở nơi này hư linh chi thủ có thể rất dễ dàng tìm ra hạch tâm nhưng vượt qua phạm vi t i ể u khó có thể đã tìm được tìm không thấy hạch tâm nói thế nào phá hư c h ắ hắn xoay người lại về tới cái kia cấm chế trước mặt hỏi bên trong ba nhật đạo cấm chế này phải bao lâu là một canh giờ nô mà mà hiên hắn ba miễu chật mày hiện tại đã sắp muốn bắt đầu tỉ thí đến lúc đó yêu thú phần đông muốn tìm đến nguyệt linh tộc cùng băng linh tộc cựu sẽ trở nên rất khó nếu nguyệt linh tộc cùng băng linh tộc đều bị giam cầm lời mà nói tại trong vòng một canh giờ tìm không thấy cái kia linh hồn toàn bộ đều phải tiêu tán trong lòng của hắn chỉ có thể chờ đợi các nàng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n thời gian đã không nhiều lắm tranh thủ thời gian tìm được các nàng ngô hiên quay người rời đi rồi hắn không nhất định phải tìm được nguyện linh tộc tìm được hạch tâm đến phá hư cũng đã, đã đủ lưu lại ba cái không ngừng gào thép nhân một lúc lâu sau những n à y nhân sẽ linh hồn tiêu tán muốn không tiêu tán t i ể u cầu nguyện ngô hiên có thể tại trong vòng một canh giờ tìm được hạch tâm làm hầm mất hiện tại giờ mới bắt đầu c h ư n một trăm ba mươi lăm phá hư Tác giả, là trong lớn lớn thể thể á lúc à đó mặt đất phát sinh rung động dữ dội không ngừng đi tới ngô hiên ngừng lại ngừng đầu nhìn tiên không lẩm bẩm nói cuối cùng đã tới thời gian sau hiện tại yêu thú với hắn mà nói đã không phải là điểm rồi mà là một loại trở ngại hiện tại điểm đã không trọng yếu nhiều người như vậy phản loạn lại là làm ra những vật này cái này viễn cổ tộc liên minh tỷ thí đã không còn là tỷ thí mà là chuyển hóa làm một loại giết chóc chiến đấu tại cấm chế này bị vạch trần thời điểm tự là cả viễn cổ tộc liên minh bị lật tung thiên thời điểm đến lúc đó nói không chừng thần bí tông môn tấn công vào ra đem viễn cổ tộc liên minh quyền hành cho chiếm lĩnh thần bí tông môn thực lực đến tột cùng rất mạnh hắn cũng không rõ ràng lắm đúng là không biết mới là kinh khủng nhất hơn nữa nhiều như vậy viễn cổ tộc lựa chọn gia nhập thần bí kia tông môn muốn là thần bí mật tông môn quá kém cỏi lời mà nói bọn hắn nhất định sẽ không phục tùng đương nhiên nhất định cũng là cho cái gì tuyệt đại chỗ tốt mới có thể phục tùng đấy nếu không làm sao sẽ nghe theo thần bí tông môn mà nói đ â u này tại đ ị a chấn động qua đi nương theo mà đến còn có kinh khủng giống lên một tiếng vang vọng phía chân trời hôn tạp thanh âm của rất nặng giống như là vạn thú đủ giống đem thiên địa đều kêu chấn động lên từ hướng này đã tin tưởng không riêng gì tại thanh minh yêu thú đã xuất hiện chủ yếu hơn vẫn là yêu thú số lượng rất nhiều có khả năng tựu i tại bên người giống một hồi gầm nhẹ theo n ô hiên bên người văng lên n ô hiên không chút do dự liền hướng bên cạnh đập đánh qua ầm ầm một tiếng một cái thân thể bị đánh ra tại ngã trên mặt đất lúc đúng là một đầu cao hơn nửa người cho hổ trong lúc đó t i ể u xuất hiện ở bên người còn không chút do dự hướng n ô hiên công kích đi lên cũng may tu vị mới bất quá h ẩ n đàn kỳ tiêu chuẩn đơn giản đã bị hắn cho đánh bay cũng bị một t r ư ờ n g kích tế liễu co cắp mà ngã trên mặt đất dưới về sau biến thành một chùm sáng m ú i nhọn thâu nhập n ô hiên trong cơ thể cái này là ghi chép bị hắn giết mất bao nhiêu yêu thú quang mang đi chỉ là hiện tại với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì con yêu thú này cầm chế bản thân là dùng cho huấn luyện tộc nhân trở nên mạnh mẽ càng là huấn luyện đối phó y ê u thú phương pháp đương kim y ê u thú số lượng đã kinh biến đến mức cực ít tối thiểu tại cái này mảnh đại lục lên đã kinh biến đến mức cực ít trải qua y ê u thú triều dân về sau đại bộ phận y ê u thú đều bị tiêu diệt chỉ cần không phải núi non dạy đặc giã linh ở bên trong cũng sẽ không nhìn thấy y ê u thú nào đây đều là đối với y ê u thú sợ hãi chứng kiến y ê u thú đều tiến về trước c h é m giết chủ yếu nhất vẫn là y ê u thú toàn thân đều là báu vật tất nhiên sẽ đi chép giết vốn là muốn dùng đến huấn luyện yếu thú cầm chế hôm nay biến thành cầm chế nhân loại hoàn toàn trái ngược nếu yếu thú hiện tại thật sự công tới chắc hẳn bọn hắn hối hận cũng không kịp rồi đã không có cường h ã n thực lực viên cổ tộc một mặt vì lợi ích đã đến lẫn nhau giết chóc tình trạng yêu thú chiều dâng lại lần nữa đột kích lúc nhất định khó có thể ngăn cản cho dù chặn lại cũng nhất định là tổn thất nặng nề chỉ là hiện tại đã không có người đi lo lắng loại chuyện này rồi thời gian thật sự là đi qua quá lâu cũng đã mấy trăm năm s a u đã dần dần quên tình huống lúc đó càng là cho rằng sẽ không còn có loại chuyện này đã xảy ra vì thế dần dần chuyển biến làm lợi ích hạng hiện tại chính là muốn kiếm lấy càng nhiều nữa lợ ích đem phần lớn viễn cổ tộc linh hồn cho tiêu d i ệ t càng làm muốn đem kim long tộc cho n ổ tận gốc yêu thú xuất hiện rất phiền thoái cũng sẽ biến được càng ngày càng nhiều nô hiên nhanh chóng bỏ lên trên cây muốn thông qua cao ngất cây cối quan sát phương xa tình huống khi hắn leo lên cây một lúc xa xa là có thể chứng kiến có yêu thú tại trên bầu trời bay nhưng là làm hắn cảm thấy kinh người nhất là chung quanh đại phiến địa phương đều bị bày ra cầm chế hơn nữa toàn bộ căng ra hiện ra từng vòng màu sắc rực rỡ ánh sáng không hề nghi ngờ cái này là trước khi kim xà tộc bọn hắn thi triển linh hồn loại giam cẩm yêu thú chạy qua lúc như thế nào đều xông đi vào hoàn toàn bị cấm chế này cho ngăn ở bên ngoài những này yêu thú thoạt nhìn là yêu thú trên thực tế thì ra là linh lực biến thành so về thật sự yêu thú đến phải kém hơn rất nhiều chân chính yêu thú cực kỳ h u n g mãnh năng lực các dạng ở chỗ này yêu thú tối đa chính là dùng thuần túy nhất lực lượng đến công kích có thể mô phỏng cũng liền mức độ này không thể cao hơn nữa kỳ thật càng là chủ yếu vẫn tương đối chất phác đừng hy vọng cấm chế này cỡ nào c ứ n g hãn đương nhiên coi như là so sánh chất phác chứng kiến mọi người sẽ công kích linh lực chưa đủ l ú như chưa biết sẽ bị tiêu diệt mất bất quá bây giờ cái kia linh hồn giam cầm cực kỳ đặc thù đem yêu thú đều cho ngăn đón ở bên ngoài hơn nữa cũng không phải đơn thuần một con yêu thú công kích mà làm ấy con yêu thú công kích cũng không có đem cái này đặc thù cầm chế làm hầm mất ý nghĩa không cần trông cậy vào yêu thú phá đi cầm chế đem những người khác cho phóng xuất nguyên một đám cầm chế tìm kiếm qua đi thôi khi hắn muốn nguyên một đám tìm kiếm những cầm chế kia nhìn xem bị giam cầm người đến tột cùng là ai lúc trong lúc đó rõ ràng chứng kiến cầm chế đang không ngừng gia tăng lấy rõ ràng cho thấy có một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh bắt đầu điên cùng giam cấm người dự、thi. thậm chí ngay cả rõ ràng tiếng đánh nhau đều không có cũng đã bị giam cầm ở điểm ấy ngô hiên cũng rất có nhận thức tốc độ của bọn hắn cực nhanh t i u bố trí xong cấm chế này cơ bản không cần gì thời gian đơn giản sẽ đem cấm chế cho bố trí đi ra bọn hắn hoàn toàn có thể dùng nhìn như không là địch nhân biểu lộ đến cùng các viễn cổ tộc đến trao đổi tại đối phương không xem xét kỹ cảm dưới tình huống dễ dàng là có thể bố trí xuống cấm chế bất quá cấm chế này chỉ có thể dùng được ở chỗ này nếu là có thân thể lợi mà nói tin tưởng cựu sẽ không đơn giản như vậy rồi cấm chế này hoàn toàn là nhằm vào linh hồn hoàn toàn đã trúng mục tiêu trong đó nhược điểm tự nhiên khó có thể đã phá vỡ muốn là linh hồn cực kỳ mạnh mẽ lời mà nói cái kia là có thể phá hư hết nô hiên đã đã đợi không kịp nhanh chóng đi phía trước phương phong đi nhìn xem n g u y ệ t linh tộc có hay không bị giam cầm ở bên trong theo trên cây nhảy đi xuống lúc bên hai lập tức chuyển đến tiếng gọi ở mỹ xích hổ tộc h u n đ ã n các ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này chúng ta chớ chú ngươi chết không yên lành muốn là chúng ta đi ra ngoài các ngươi xích hổ tộc không thể không chết a a a quay đầu nhìn lại bên trong đã là cầm giữ bảy tám cái hư linh kỳ cường giả là một so s á n hư chung cổ tộc. Không nghĩ tới toàn bộ đều đẳng viễn toàn đ tới bắt bộ ợ c chỗ nếu này bị tiêu ở bị diệt mất linh mà ó i k ô n nghi ngờ những g hề đối với những cái sẽ kỳ i viễn linh a thành mệnh. cổ tộc kích tạo Hư đà k trí hoàn toàn là lực lượng trung kiên thiếu đi hư linh kỳ t i ể u ý nghĩa thiếu đi cái cực lớn quá độ dù sao linh vương kỳ là do hư linh kỳ đột phá mà đến không có hư linh kỳ vậy thì ý nghĩa linh vương kỳ cần thật lâu mới có thể gia tăng lên bọn hắn chứng kiến ngô hiên lúc tiếng gầm gừ ngừng lại cải thành hô ngô hiên ngươi không có việc gì thật tốt quá cầu ngươi cứu lấy chúng ta chúng ta vũ linh tộc nếu sau khi rời khỏi đây nhất định có trọng thủ nô hiên biểu hiện làm cho người kinh ngạc cửa thứ nhất sẽ đem cơm chế cho x é rách nói không chừng nơi này cơm chế đều bị xé nước mất bọn hắn nếu là có thể đi ra ngoài lời nói đã sớm đi ra làm gì ở chỗ này chửi bầm lên không phải mỗi người cũng giống như nô hiên như vậy có thể bỏ qua bất kỳ cơm chế nô hiên không có trả lời bởi vì hành động bên trên đã trả lời sau lưng loẹ ra hư linh trí thủ hung hăng thăm dò vào trong đó hướng hai bên căng ra giống như là hung hăng đẩy cửa ra đồng dạng cấm chế này giống như là giấy đấy dễ dàng tự bị phá hư hết cấm chế rất nhỏ rất dễ dàng tìm được hạch tâm dễ dàng t i u bị phá hư mất cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy cũng không phải nói tìm được hạch tâm t i u tuyệt đối có thể phá đi có đôi khi hạch tâm đều kèm theo có rất mạnh uy lực hoặc là cứng rắn phòng hộ muốn phá hư đều khó có khả năng chủ yếu vẫn là ẩn nút vô cùng tốt ít thì cần mấy ngày nhiều thì mấy năm thời gian mới có thể tìm ra trong đó hạch tâm đối với bọn hắn mà nói tại cơm chế này trong tìm ra hạch tâm quá khó khăn tìm ra lúc linh hồn của bọn hắn sớm đã bị tiêu diệt hết rồi ta không cần các ngươi báo đáp ta chỉ cần các ngươi đi ra ngoài lúc đừng đem chuyện nơi đây nói ra các loại đem tất cả con chuột tất cả đi ra lúc lại toàn bộ đi ra ngoài một mẻ h ố t gọn l ô hiên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh hắn còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu liên hiệp thần bí kia t ô n g môn nếu hiện tại tùy tùy tiện tiện nói ra không thể nghi ngờ là đánh rắn đ ộ n cỏ chỉ biết tinh tường một điểm cũng không có thiếu nội tặc ở trong đó hắn tự hiểu rõ ràng tất cả mọi người về sau lại toàn bộ khai ra vũ linh tộc hai mặt nhìn nhau cầm đầu trùng trùng điệp điệp gật đầu nói được chúng ta không nội nói tạm thời tìm một chỗ kín đáo đãi mà bắt đầu nếu lại gặp được nguy hiểm tự toàn bộ đi ra ngoài nô hiên đối với bọn họ có ân cũng liền toàn bộ đều nghe theo nô hiên lời của loại thủ đoạn này thật sự là quá độc ác bọn hắn cũng rất muốn làm rõ ràng toàn bộ sự tình đem phía sau màn người cho bắt tới nô hiên nghe xong nhẹ gật đầu nhanh chóng hướng một cái khác cấm chế phóng đi mới vừa vặn rơi xuống cấm chế trước mặt bên trong người liền hướng nô hiên bên này cầu cứu rồi chỉ là cấm chế này bên trong cũng không phải nguyệt linh tộc đấy cũng không phải băng linh tộc đấy nếu nguyệt linh tộc cùng băng linh tộc đấy hắn trong túi chữ vận nguyện ngâm thạch nhất định sẽ có phản ứng bất quá hắn đều chọn cứu ra trước tiên đem người cho cứu ra như vậy nhân chứng cựu càng nhiều giúp đỡ cũng liền càng nhiều dù sao tại nơi này cái loại này cấm chế chỉ có xích h ổ tộc những người tài giỏi kế biết bọn hắn cũng sẽ không coi như là ở chỗ này đem bọn họ giết chết thì ra là trở lại trong cơ thể mà thôi tại cấm chế này sau khi chấm dứt vẫn sẽ có một trận đại chiến đến lúc đó giúp đỡ càng nhiều càng tốt nô hiên đã cứu bọn hắn thì có tuyệt đối chứng cớ chứng minh xích h ổ tộc cùng giao long tộc nhóm có vấn đề thú triều trong cấm chế đầu người kinh hô một tiếng nô hiên vừa định phá đi cấm chế thì có nhóm lớn yêu thú từ đằng xa chạy như đi tới m ạ n h mẽ đâm tới đem tới n ơ i tối này cây tối đều g hồng h ư n cường hồng n điên cuồng tiếng gầm gừ xuống nhóm lớn yêu thú nhau tới như là nhìn không tới cấm chế đầm dạng điên cuồng lên trên sông tới chỉ là tại làm sao nhiều yêu thú xông tới xuống cấm chế này không chút sứt mẹ khó trách những người kia tự tin như vậy đem bọn họ cho giam cầm về sau cựu toàn bộ chọn chúng đã đi ra nguyên lai là cấm chế này là tuyệt đối cường hãn trừ phi bọn hắn cũng giống như ngô hiên như vậy đã xuất hiện phá hư cấm chế nếu không cũng sẽ không lưu lại người đến trông giữ rồi bất quá cấm chế này chỉ cho phép người đi vào yêu thú là không vào được đấy toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài v u ờ n cười là bố trí xuống cấm chế người bị đá sau khi đi vào nhưng cũng là già không được chính mình bố trí cấm chế nhưng lại không giải được điểm ấy thật sự là thái quá mức vườn cười rất rõ ràng cấm chế này bọn họ là nắm giữ không sâu Tự thế hiểu như thế nào bị ố trí, thế Trong tộc người sắc mặt tái nhận, chứng kiến yêu thú rõ ràng cũng cấm chế cổ sắc chứng được lúc, cũng nhịn không như nào viễn người nhận, kiến không phá h vào lắm xấu. đầu yêu n không nhẹ nhàng thở ra. Trở lại là sắc mặt nhận, thở chắc thể đi ra ngoài mới là chủ ngoài được đi sắc có là là Trở mặt ra. ra lại mới yêu ế u nhất. Bị y thú đập chết là trở lại thân thể tại cấm chế này ở bên trong chết mất vậy thì thật đã chết rồi nô hiên ngược lại là sắc mặt k i n h biến nhanh chóng cực tốc thối lui không dám cùng yêu thú chạm mặt không vì cái gì khác hắn đi ra ngoài là không có vấn đề gì trực tiếp để cho long tường thiên dừng hết cấm chế này hẳn là không có vấn đề gì đến lúc đó toàn bộ tất cả đi ra rồi chỉ là không có một mẹ hốt gọn hắn hiện tại rõ ràng quá ít kim xà tộc giao long tộc cùng xích hổ tộc không rõ ràng lắm còn có cái gì viễn cổ tộc nếu đi ra ngoài đại chiến lúc sau lưng bị chọc một đao đều không rõ ràng lắm tình huống như thế nào vì thế hắn nhất định được chịu đựng đem tất cả mọi người làm rõ ràng về sau mới đi ra ngoài trước mắt cũng không phải hết sức an toàn hắn quay người tiểu u ố n g đang lưng dược tăng ra băng d ư ợ c về sau nhanh chóng hướng chung quanh cơm chế bỏ chạy cơm chế này cũng chỉ có thể bông xuống nếu không trốn nữa cái kia chết chính là hắn khắp đại địa đều đang rung rung lấy chính là đám yêu thú bắt đầu điên cuồng lên nếu mấy trăm năm trước yêu thú xâm nhập có loại này quy mô lời mà nói cũng khó trách viễn cổ tộc hội tổn thất nhiều như vậy nô hiên tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt t ự u rất xa tránh qua tránh né yêu thú những n à y yêu thú đều so sánh ngu xuẩn không có gì chỉ số thông minh chủ yếu là mô phỏng được không tốt lắm hắn nhanh chóng đi vào kế tiếp trong c ấ m chế nguyên một đám đem những người kia đều cho cứu ra dặn dò bọn hắn đem những người kia đều cho ghi nhớ không nên đem lời nói cho nói ra để tránh đánh rắn độ cỏ không đi ra vậy thì không thể tốt hơn rồi Ồ, có phản xem đến nơi này nô hiên không khỏi thở phào một cái xem ra những cái tia phản loạn viễn cổ tộc cũng không có đem bàn tay hướng tại đây rõ ràng cho thấy cái này thú chiều đối với những người kia có ảnh hưởng rất lớn cho nên không có đem tất cả viễn cổ tộc rất nhanh sẽ giam cầm lại nô hiên không chút do dự t i u vào tới thi triển cường hãn linh lực đem những cái kia yêu thú đều cho chém giết sạch đột như kỳ lai biến hóa để cho n g u y ệ t linh tộc đều là s ư ơ n g sở đại thấy là n ô hiên lúc n g u y ệ t hình nhi trong mắt vui vẻ bên miệng nhưng lại b i ể u môi nói chúng ta đều nhanh đem những này yêu thú chém giết sạch rồi hiên ca ca ngươi trực tiếp đến đoạt điểm ấy nô hiên nghe xong rợ khóc rợ cười hiện tại điểm cái gì đều là phù vân muốn là bọn hắn tin tưởng sự thái tính nghiêm trọng tự tin tưởng những vật này đều là phù vân rồi hiện tại các ngươi đều rất nguy hiểm tranh thủ thời gian đi theo ta nô hiên tạm thời không có gì thời gian theo chân bọn họ giải thích ý định mang theo bọn hắn hướng điểm ẩn nút địa phương chạy tới lúc lại theo chân bọn họ cặn kẽ nói một chút tình huống n g u y ệ t linh tộc trong nội tâm tuy có nghi hoặc đều không rõ ràng lắm nô hiên vì sao vội vàng chạy trốn nhưng đều tin đảm nhiệm nô hiên chưa từng có hỏi hay theo đi đến chỉ là còn chưa đi vài bước xa xa t i ể u truyền đến cười to thanh n m của không nghĩ tới được đến toàn bộ không hưởng phí công phu không chỉ nguyện linh tộc ở chỗ này liền nô hiên cái kia tiểu tử đều tại nơi đây nếu không phải những này yêu thú đã sớm một mẹ hốt gọt rồi xuất hiện ở ngô hiên trước mắt là một vòng hồng s ắ c thân ảnh trong mắt của hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc ra không nghĩ tới đến đây đúng là phượng linh tộc người liền phượng linh tộc đều là thuộc về phản loạn viễn cổ tộc sao phượng linh tộc đứng hàng thứ hai không nghĩ tới liền phượng linh tộc đều lựa chọn phản bội cái kia những thứ khác viễn cổ tộc phản bội cũng chẳng có gì lạ hoặc là nói phượng linh tộc mới là chủ mưu cũng là nói không được bất quá bọn hắn hỏi như vậy lời nói đại biểu ngô hiên bị giam cầm tin tức không coi chuyển tới nếu không phượng linh tộc nhất định sẽ nói ngô hiên theo trong cơm chế đầu đi ra nguyên lai、like、là phượng linh tộc không nghĩ tới đường đường phượng linh tộc c ũ n g m u ố đối với chúng ta hạ sát thủ. Bề ngoài giống n đến chúng chúng ngoài như chúng n đoạt điểm tiếp theo ta trực ta sát thủ. ta Hoặc hạ cướp g sau. với là Bề y ệ t l i n hinh Tộc cùng các n g ư p h ư ợ g l i n Tộc, rất chứ. so với kém rất xa chứ. Nguyệt nhi g u y ệ t âm thanh lạnh lùng nói n g u y ệ t linh tộc không rõ ràng lắm sự tình cũng sẽ hỏi như vậy rồi phượng linh tộc bên kia cười to mấy tiếng điểm ai sẽ để ý tới những vật này đợi lát nữa các người tựu rõ ràng t h a n h âm chưa dứt phượng linh tộc gần hai mươi hư linh k ỳ cường giả bao quanh bao trùm bọn hắn nguyễn linh tộc toàn bộ đều cảnh giắt lên muốn nhìn một chút phượng linh tộc muốn làm những gì thật tình không biết bọn hắn làm như vậy nhưng lại sớm được vây quanh ở trong đó thì ra là đứng ở trong cơm chế rồi khó trách biết sẽ nhẹ nhàng như vậy liền tóm lấy nhiều như vậy viễn cổ tộc nguyên lai、like、là có phượng linh tộc bực này đầu to ở bên trong trên thực lực cùng kim long tộc trên cơ bản tương xứng có phượng linh tộc hỗ trợ ngoại trừ kim long tộc bên ngoài những thứ khác viễn cổ tộc còn không phải dễ dàng bị giam cầm mất giam cầm phượng linh tộc gầm nhẹ một tiếng cấm chế cực tốc căn g ra đem bọn họ cấp bao bao ở trong đó nguyễn linh tộc cũng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cấm chế cứ như vậy mở ra trên căn bản là không có bất kỳ báo hiệu bố trí cỡ lớn cấm chế hoặc là sớm đã bố trí tốt nếu hiện trường bố trí đều có thể cảm thụ được đang bố trí cấm chế hết lần này tới lần khác vừa rồi một tia đều không có cảm giác được còn cho là bọn họ là đơn thuần vây quanh m à thôi n lỗ hiên lộ ra tương đương bình tĩnh h ắ n đương nhiên không cần lo lắng loại vấn đề này ngược lại lo lắng phượng linh tộc không thi triển cấm chế này thi triển đại biểu phượng linh tộc là trong đó phản loạn viễn cổ tộc các ngươi đã trốn không thoát sau một cách giờ linh hồn của các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt hết bên ngoài thân hình chỉ biết còn lại thể sát m ạ thôi đến lúc đó chúng ta tựu i thu hạ các ngươi thể xác rồi còn có n g u y ệ t tộc trưởng trong cơ thể ngươi nguyệt linh c h i tâm đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn tự bạo tự bạo thì càng sớm chấm dứt mất t á n h mạng sẽ không trở lại trong cơ thể ha ha ha nghĩ vậy giống như mùa thu hoạch phượng linh tộc nhịn không được phá lên cười hơn nữa thuận lợi như vậy bọn hắn đã chảo không ít viễn cổ tộc đều là khinh địch như vậy mắc câu đấy phượng linh tộc cực kỳ c ứ n g hãn bình thường viễn cổ tộc chắc chắn sẽ không, không nói hai lời tựu xưng lên đều đang quan sát thế cục không nghĩ tới chính là chỗ này sao quan sát tựu đã rơi vào trong đấy quả nhiên lại là lực lượng bản nguyên n ô hiên trong nội tâm hoàn toàn xác định cái này phượng linh tộc là theo thần bí kia tông môn có liên quan rồi trên cơ bản đều là chạy lực lượng bản nguyên đi chương một trăm ba mươi sáu nguy cấp mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ đ ự t cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ phượng linh tộc xuất hiện lại là thi triển như vậy cơm chế để cho nguyện linh tộc đều mắt cho váng đều không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này cái này cái này sao lại thế này n g u y ệ t linh tộc đều sợ ngây người n g u y ệ t linh tộc người nhao nhao công kích cấm chế phát hiện thật sự không thể phá vỡ cấm chế này muốn tự bạo lời mà nói nghe được cái kêu phượng linh tộc lời mà nói bọn hắn lại không dám tự bạo nếu là thật tự bạo rồi thật là sớm chấm dứt t á n h mạng của mình lời mà nói chẳng phải là bi kịch nhưng muốn là nói dối đây chẳng phải là có thể sống đi ra nhưng mà không ai dám tự bạo tự bạo coi như là giả dối cũng vô pháp cho bên trong lộ ra tin tức thật sự cũng vô pháp cho bên trong đầu người tin tức là tuyệt đối phong bế đây không thể nghi ngờ là cái nguy hiểm cực lớn không dám đi nếm thử không nghĩ tới phượng linh tộc các ngươi vậy mà sẽ dùng một chiêu này các ngươi đến tột cùng có mục đích gì chắc hẳn các ngươi còn có giúp đỡ chứ nô hiên hỏi có mục đích gì đây không phải rõ ràng sao tự làm muốn cho toàn bộ các ngươi đều chết mất có giúp hay không tay điểm ấy có liên quan gì tới ngươi đều là nhanh người chết rồi làm gì biết rõ nhiều như vậy chứ phượng linh tộc lại là cười to mấy tiếng chuẩn bị đi giam cầm mát khác viễn cổ tộc đem nơi này viễn cổ tộc toàn bộ đều cho phong ấ n chặt phượng linh tộc nhao nhao rời khỏi nơi này lưu lại có mấy người trông coi ở nơi này Nô hiên ngươi tự khá là phiền phái chọn chẳng ngươi có thể hay không phá đi cầm chế này đâu này phượng linh tộc cười lạnh nói thoạt nhìn trận đầu tỉ thí ngươi còn rất uy phong sao đem kim long tộc tộc trưởng cầm chế đều cho phá hư hết vậy ngươi phá đi cái này cho ta thử nhìn một chút nhìn lên lai phượng linh tộc thập phần cao ngạo không tin ngô hiên sẽ phá hư cầm chế này nhưng lại hàng ngày lưu lại mấy người trông coi ở còn đặc biệt như vậy mà nói rõ ràng trong nội tâm thật ra thì vẫn là lo lắng ngô hiên sẽ phá hư mất cầm chế nếu không là không thể nào nói như vậy càng không khả năng giữ nhiều như vậy người ở chỗ này điều này làm cho ngô hiên trong nội tâm cười t h ầ m bọn hắn đều không rõ ràng lắm tình huống của mình càng là không biết mình sớm đã bị bắt chỉ là đơn giản tựu i ra đến đây rồi ngô hiên để cho bọn họ thi triển cầm chế chủ yếu còn không phải là vì moi ra bọn hắn mà nói không nghĩ tới bọn hắn vẫn là giữ kín như bưng cái gì cũng không chịu nói điểm ấy để cho hắn cảm giác được rất là phiền thoái nhưng rõ ràng cái này phượng linh tộc cái này siêu cấp lớn đầu cũng là cơ bản có thể dù sao một cái phượng linh tộc có thể chống đỡ năm sáu cái top mười v i ê n cổ tộc muốn là trước kia không biết lời mà nói cái kia thật là cực kỳ phiền t o á i từ phía sau lưng trọc cám đao đối với thương thế của bọn h ắ n hại là cực lớn các ngươi sẽ không sợ có người là cá lọ lưới tự bạo đi ra ngoài mật báo sao nô hiên hỏi phượng linh tộc cười to nói nếu mấy người lời nói ai biết sẽ tin tưởng bọn họ nói lời nhất chủ yếu vẫn là tự bạo đi ra ngoài đều chóng mặt một đoạn thời gian tại nơi này trong đoạn thời gian đủ để cho phần lớn người linh hồn bị tiêu diệt rồi đến lúc đó coi như là triệt tiêu cái này ảo cảnh cũng không kịp rồi nô hiên đã trơ mặc xem ra từ nơi này trong ảo cảnh đi ra ngoài còn có một giảm sóc quá trình nguyễn linh tộc h vô cùng khẩn trương đã có người bắt đầu tìm kiếm cơm chế hạch tâm muốn phá đi hạch tâm đi ra ngoài nguyễn hinh nhi nắm chặt nô hiên vóc áo nô hiên quay đầu nhìn lại thấy là n g u y ệ t hinh nhi tràn đầy ánh mắt kiến định thập phần tin tưởng ngô hiên năng lực đã như vậy ta đây tự phá đi cơm chế này toàn bộ mọi người cùng đi ra đi nô hiên cười to mấy tiếng sau lưng dần hiện ra hư linh chi thủ để cho n g u y ệ t linh tộc hai mắt tỏa sáng để cho phượng linh tộc sắc mặt đột biến rất sợ ngô hiên thật sự có thể phá đi cấm chế này như vậy sẽ trở nên cực kỳ phiền thoái không thể không nói tin tức của bọn hắn tập h phần phong bế nếu là không phong bế lời nói ngược lại là có thể để cho không ít người bao vây hãm nơi này phá ngô hiên thi triển hư linh chi thủ như là đâm một lớp giấy dễ dàng sẽ đem cấm chế này cho nước vỡ rồi để cho phượng linh tộc sắc mặt đại biến không nghĩ tới cấm chế này thật sự bị ngô hiên cho phá hư hết bắt hắn cho ta giết chết phượng linh tộc không chút do dự hạ mệnh lệnh này đem nô hiên giết chết lời mà nói là có thể lùi lại mấy canh giờ như vậy vẫn tương đối có lợi nhất đấy nếu là thật bị nô hiên phá đi cái này h ả o cảnh lời nói cái kế hoạch của bọn hắn thì sẽ không thể áp dụng đi xuống muốn giết chết ta tự xem xem các ngươi có bản lãnh này hay không rồi nô hiên lạnh rên một tiếng ba bốn hư linh kỷ cường giả tựu lớn lối như thế đừng quên bên người còn có nguyệt linh tộc người kết quả là không nghi ngờ chút nào chính là mấy cái phượng linh tộc tự vọng muốn giết chết nô hiên dễ dàng thì đem bọn hắn cho giải quyết hết trên đường xuất hiện yêu thú thật ra khiến bọn hắn cảm thấy có chút đau đầu cũng may vùng này phụ cận cũng tương đối ít y ê u thú nếu không bọn hắn đều sẽ có tổn thất chúng ta bây giờ phải đi tìm cái này hảo cảnh chỗ hạch tâm chỉ là hiện tại không rất dễ dàng tìm kiếm nếu tìm được hạch tâm đến phá hư là có thể dễ dàng đi ra nỗ hiên hư linh c h i thủ cũng không có thu hồi đi mà là đang hướng bốn phía dò xét lấy cái kia hạch tâm h ảo cảnh quá lớn thật sự là không dễ dàng tìm kiếm cái kia hạch tâm ngoại trừ ảo cảnh quá lớn khó có thể tìm kiếm bên ngoài tiếp theo là của hắn hư linh cũng không cường đại đột phá đến linh vương ký lúc hư linh tiến thêm một bước cường hóa đến lúc đó càng thêm dễ dàng tìm kiếm quả thực chính là phá hư cấm chế v u a rồi hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật khắp nơi đi tìm cũng là chẳng có mục đích đi tìm rồi nếu tự bạo đi ra ngoài chính là hôn mê mấy canh giờ nếu phá đi cái này hảo cảnh vậy thì căn bản sẽ không đã hôn mê đến lúc đó lại có thể bình thường đi ra ngoài lại có thể phá đi kế hoạch của bọn hắn lúc này thời điểm nguyệt hinh nhi giữ chặt tay của hắn do dự một chút mới lên tiếng hiên ca ca, kỳ thật của ta nguyệt linh tri tâm tựa hồ có thể cảm ứng được cấm chế h ạ c tâm chỉ là không quá minh xác chỉ có thể phi thường mông lung cảm ứng được ở nơi nào hơn nữa đến tột cùng có đúng hay không xác thực điểm ấy không được rõ lắm rồi cái này n g u y ệ t linh chi tâm năng lực nàng cũng không có hiểu rõ lực lượng bản nguyên biểu hiện ra năng lực tuyệt đối là làm cho người cảm thấy líu lơi đấy chỉ là hơi chút cảm ứng được cũng không xác định có phải thật vậy hay không nếu thái quá mức mơ hồ cái kia chính là chậm trễ thời gian nô hiên không hề nghĩ ngợi liền nói cái kia tranh thủ thời gian nếm thử xuống nhìn xem cái này hạch tâm đến tột cùng ở nơi nào tin tưởng lực lượng bản nguyên đi hiện tại chẳng có mục đích tìm kiếm Còn khi ô n bằng g t n tiếp ư ở n g c á này mơ hồ cảm giác, hơn nữa còn là lực lượng bản nguyên tìm tòi ra tới, tin tưởng nhất định là không là là mơ cảm tìm hồ Khi giác, lực có tòi tới, sai. i ra t xúc n g u y ệ t h ì n h nhi gật gật đầu thân thể bắt đầu tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt đã là đang lợi dụng n g u y ệ t linh tri tâm bắt đầu s i ê u tầm nổi lên hoàn cảnh t r u n g quanh muốn từ trong tìm tòi ra cái này hảo cảnh hạch tâm n ộ hiên trong nội tâm hơi kinh ngạc không nghĩ tới n g u y ệ t linh tri tâm còn có năng lực như vậy tuyệt đối là một sự giúp đỡ l ớ n à. không đến một hồi nguyện hinh nhi từ từ mở mắt chỉ vào trước mặt phương hướng đạo theo cái phương hướng này đi không cần bao lâu thời gian là có thể đã tới chỉ là chẳng có đúng hay không đây là ta lần thứ nhất dùng n g u y ệ t hinh nhi trong lòng có chút thấp thỏm không yên nếu là không có hiệu quả vậy coi như là cực kỳ chuyện p h i ế n phức rồi nô hiên kéo qua tay của nàng liền nhanh chóng đi về phía trước căn bản cũng không có đa tưởng cử động này để cho n g u y ệ t hinh nhi trong nội tâm ấm áp nô hiên như vậy tín nhiệm chính mình điều này có thể không cho nàng cảm động sao căn cứ n g u y ệ t hinh nhi chỉ đường bọn hắn nhanh chóng đi tới địa phương sở tại lộ trình quả nhiên không xa chỉ cần nửa canh giờ là đến kỳ thật bọn hắn còn có thể mau hơn nếu không phải trên đường có yêu thú bọn hắn còn có thể mau hơn nếu là có người linh hồn biến mất nhất là kim long tộc đấy vậy thì không trách nô hiên rồi chỉ có thể nói kim long tộc tộc trưởng long tường thiên bị chơi sỏ cũng bị âm chẳng người minh chủ này sau khi biết có thể hay không điên cuồng đâu này ở này vùng rồi nhưng đến tột cùng là ở chỗ nào ta không được rõ lắm rồi n g u y ệ t huynh nhi nhớ lại không có nàng chỉ có thể thô sơ giản lược đoán t r ư ờ n g ra phương vị nhưng ở cái góc nào không được rõ lắm rồi có thể chỉ là đ i ể m này cũng đã cực kỳ người tiên theo n g u y ệ t huynh nhi thực lực đề cao sau này khẳng định có thể trở thành phá hư cấm chế cao thủ có thể cảm ứng ra phương vị cũng đã là tuyệt đối cường hãn như vậy đã đủ rồi giao cho ta đi nô hiên lúc này thi triển ra hư linh chi thủ hướng mặt trước thăm dò xuống mới vừa vặn thăm dò trước mắt hắn lập tức sáng lời hư nhẹ nói chính là trong chỗ này phá cho ta hư mất đi chỉ thấy cái này hư linh chi thủ hướng hư không phía trước một chảo một k i a sáng bị hư linh chi thủ cầm ở trong đó kèm theo hung hăng sở bệnh một tiếng giống như thủy tinh nghiền nát thanh em truyền đến chung quanh ảo cảnh đi theo sổ xuống tan vỡ rồi nô hiên bọn hắn chỉ cảm giắc Cảm thấy hoa mắt, xem thấy hoa ra đã l à sắp trở t r lại o n g tường h thể、rồi. Tình huống ngoại giới, không chế â n ngoại tộc t rồi. r giới, cầm chế các thiên kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra cấm chế như thế nào bị phá hư hết chẳng lẽ lại là tiểu tử kia chính là phá hư phượng linh tộc sắc mặt ngược lại là cực kỳ khó coi so kim long tộc tộc trưởng l o n g tường thiên sắc mặt khó nhìn hơn nhiều phải nói là trở nên cực kỳ phẫn nộ không riêng gì phượng linh tộc những thứ khác kim x à tộc cùng giao long tộc nhóm sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi thời gian thật sự là quá ngắn cấm chế cứ như vậy bị phá hư hết ý nghĩa kế hoạch thất bại thậm chí có có thể ngay cả một cái linh hồn đều không có bị tiêu diệt mất âm âm một tiếng cấm chế lập tức phá đi tinh tọa người dự thi chấn động toàn thân rõ ràng cho thấy linh hồn đã về tới trong thân thể đều không hẹn mà cùng hiểu rõ mở mắt ánh mắt phẫn nộ bắn ra mà ra phượng linh tộc chúng ta muốn giết ngươi sinh hổ tộc các ngươi những ngày này giết muốn chết giao long tộc đấy chúng ta rốt cục đi ra các ngươi chết chắc rồi kim xả tộc đấy tiếng gầm gừ liên tục không ngừng địa chuyển đến không nói hai lời liền hướng bên cạnh công kích mà đi công kích là tuyệt đối sát chiều không có nửa điểm lưu tình như là gặp được cựu nhân giết cha đồng dạng đại khái bên trên thì ra là phượng linh tộc xích hổ tộc giao long tộc cùng kim sa tộc những thứ khác ngược lại là chưa từng nghe qua rồi nhưng là tốt mười đấy cựu chiếm được bốn vị làm p h ả n đấy cái này đã đã chứng minh thần bí kia tông môn cường đại tính vị trí thứ bốn cộng lại hư linh k ỳ cương giả cũng đã cao tới một trăm năm mươi một trăm sáu mươi nhiều vị trí đây là lực lượng trung kiên tăng thêm linh vương k ỳ cương giả đây mới thực sự là làm cho người liễu l ư ớ i đủ để cùng bất kỳ một cái nào viễn cổ tộc đối chiến hơn nữa tuyệt đối thắng lợi kim long tộc cũng không ngoại lệ cái này không giải thích được chém giết để cho từng cái viễn cổ tộc trưởng lão cùng tộc trưởng đều cảm thấy không hiểu đấu cấm chế bị phá hư hết càng là cảm thấy không hiểu đấu vốn muốn hỏi một chút phải hay là không ngô hiên chính là phá hư nhưng tình huống bây giờ tính nghiêm trọng đã không ai đi quản phải hay là không ngô hiên phá hư được rồi các ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra long tưởng tiên cả giận nói tộc trưởng bọn hắn dùng linh hồn giam cầm cấm chế đến phong ấn chúng ta muốn đem chúng ta cho giết chết để cho chúng ta không trở về được trong thân thể kim long tộc tộc nhân tức giận g i n nói tộc trưởng coi chừng căn bản không cần tộc nhân nhắc nhở trời xanh cảm ứng long t ư ở n g thiên đã cảm thấy nguy hiểm sắc cơ nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi chỉ là thái quá mức đột nhiên một k í c h hỏa thuộc tính uy lực kinh khủng đem long t ư ở n g thiên cho đánh bay một khoảng cách đã nhìn rõ ràng công tới người lúc long t ư ở n g thiên âm thanh lạnh l ù n g nói hỏa phượng vương ngươi cuối cùng là đang làm gì hắn một bà kéo bị thiêu hủy tay áo lộ ra bên trong hiện đầy kim long lần cánh tay của trước khi một kích kia đối với hắn không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương có thể làm cái gì đem toàn bộ các ngươi đều cho giết chết hỏa thanh linh cười lạnh một tiếng lãnh d i ễ m gương mặt của lúc này tràn đầy sắc cơ muốn đem long tường thiên cho tại chỗ chém giết không riêng gì bọn hắn phản bội biến thành viễn cổ tộc đã đối với bên cạnh viễn cổ tộc chém giết trong chớp mắt t i ể u hoàn toàn loạn tung tùng khéo nô hiên chứng kiến nguyệt linh tộc cùng băng linh tộc chưa từng sự tính lúc trong lòng mới thở phào một cái chỉ là phần lớn người vẫn là chỗ đang nghi ngờ bên trong băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc người cực t ố c hướng n ô hiên bên này tụ tập lại nhưng toàn bộ đều hứng chịu tới công kích vòng vây ở bọn hắn không để cho bọn họ xông lên hỗ trợ việc này thái hoàn toàn ở n ô hiên đoán trước trong phạm vi chỉ cần sau khi ra ngoài lập tức tự vạch mặt luôn không khả năng t r ă n g làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra cứ như vậy tiếp tục tỉ thí đi xuống đi hoặc là nói bọn hắn đã ẩn nhẫn đến cực h ạ n cửa thứ ba nhất định phải vạch mặt rồi cuối cùng là chuyện gì xảy ra băng vũ tích nhiễu c h ặ t mày nàng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra chắc hẳn băng linh tộc ở vào so góc vắng vẻ địa phương không có bị phượng linh tộc bọn hắn phát hiện hơn nữa tỉ thí viễn cổ tộc nhiều như vậy thời gian ngắn như vậy có chút không rõ ràng lắm cũng là bình thường đấy nhưng xem đến tình huống hiện tại đều đại khái đoán x ả n ra vấn đề gì nô hiên đơn giản dạng tô giới b ă n g linh tộc bọn hắn lập tức hiểu được chỉ là chung quanh thế cục cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng thay đổi hoàn toàn cho loạn tung t u n g phèo linh vương kỳ cùng linh vương kỳ giúp nhau đánh nhau kinh khủng linh lực điên cuồng lan đến gần bên cạnh thành từng mảnh rừng rậm bị hủy xấu đúng đúng vượng linh tộc trưởng lao đến rồi còn có rất nhiều linh vương kỳ cường giả đến rồi chẳng cái nào viễn cổ tộc hô một tiếng tất cả mọi người cảm giác được phía trước có cổ rất mạnh linh lực phá không hạ đến thấy là rất nhiều linh vương kỳ cường giả thô sơ giản lược đoán chừng hạ xuống chí ít có bốn mươi lăm cái linh vương kỳ cường giả những n à y linh vương kỳ cường giả không riêng gì phượng linh tộc đấy còn có mặt khác viễn cổ tộc liên hợp lại linh vương kỳ cường giả toàn bộ đều mang đến cái này chặt chẽ cảnh bên trong rồi n ô h i ê n xem sau khi tới cũng không khỏi trong nội tâm chấn động cái này sớm đã bố cục tốt rồi hết thảy vốn là đem hư linh kỳ cho tiêu diệt hết như vậy không thể nghi ngờ sẽ thoải mái bên trên rất nhiều lại có thể bảo trì chính mình bên cạnh hư linh kỳ không có gì tổn thất chỉ là hiện tại cho dù phá vỡ kế hoạch đối phương tính áp đảo lực lượng như cũng là không có thay đổi truyền thực muốn là đơn thuần một cái viễn cổ tộc là không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn đấy vấn đề là hiện tại tụ tập đều là viễn cổ tộc trong liên minh bốn người cường đại thành viên tụ tập lại lực lượng là thập phần kinh khủng không nghĩ tới kế hoạch này bị phát hiện rồi vậy thì không có biện pháp tổn thất nhiều một chút thì như thế nào dù sao các ngươi là trốn không thoát bị d i ệ t kết cục hòa thanh linh cười lạnh một tiếng long tường thiên phẫn nộ nói không nghĩ tới các ngươi vậy mà biết sẽ làm loại chuyện này các ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì có chỗ tốt gì có chỗ tốt gì đương nhiên là vì cái này viễn cổ tộc liên minh tư chất nguyên hòa thanh linh cười nói hơn nữa cũng là vì tiền đồ của chúng ta suy nghĩ do ngươi cái này kim long tộc dẫn đầu chỉ biết dẫn đầu chúng ta xuống dốc không thanh ư ợ n linh g g i xích hồ tộc, Hổ tộc, o o l g cùng người tộc tộc, tộc. cổ viễn n kim xà ư người, người, người lượng tưởng n chúng ta bên này còn có đại bộ phận không nhập dùng rằng chúng Phản Trung phần nhỏ mà thôi, tham gia cuộc thí này viễn hơn viễn Hiện phản không Long tiên thanh g gia gia là lực liều là mà vào có có các thực của các cho có cuộc cổ tộc, chỉ ít có hơn 50 cái、viễn、cổ tộc. Hiện tại chỉ có coi thể theo Thủy thôi, tham thí thật ta ta một tỷ ít tại sao. bộ bội bội, đại đâu. sự về số âm vài đạo gió lạnh từ phía sau lưng quát ra hắn nổi giận gầm lên một tiếng trở tay sẽ đem công kích cho đánh sơ sắc mất ánh vào mọi người tầm mắt chính là mấy cái viễn cổ tộc tộc t r ư ở n g công kích để cho long tường thiên nội tâm chấn động ý vị này lại có viễn cổ tộc phản bội trong lúc đó tiếng kêu thảm thiết chuyển đến có viễn cổ tộc bị giết mất thì ra là bị đánh lén càng là có thêm không có danh tiếng gì viễn cổ tộc hướng phượng linh tộc bên kia bay đi thịt ít thủy trung là thịt tụ tập hơn nhiều tự làm ộ t miếng thịt o tại phượng linh tộc như vậy một hô xuống n h o nhao có viễn cổ tộc g a nhập phượng linh trong tộc những cái kia đều là yếu nhược loại nhỏ tiểu nhân viễn cổ tộc chỉ là nhỏ yếu đến đâu tối thiểu đều có năm linh vương kỳ cường giả như vậy gia nhập xuống vốn là kinh khủng linh vương kỳ cường giả lập tức tăng vọt tới rồi hơn bảy mươi tám mươi cái dựa theo toàn bộ viễn cổ tộc để tính giả thiết đều chỉ có năm linh vương kỳ cường giả cái kia hơn năm mươi cái viễn cổ tộc thì có hơn hai trăm năm mươi cái linh vương kỳ cường giả hiện tại phượng linh tộc bên kia t i u chiếm được bảy tám mươi cái nhiều chân chính đánh nhau thoạt nhìn bề ngoài giống như long tường thiên bên này so sánh chiếm ưu thế tất lại còn có gần gần hai trăm cái linh vương kỳ cừng giả vô luận là hư linh kỳ cừng giả vẫn là linh vương kỳ cừng giả ưu thế là tuyệt đối nhưng mà ai cũng không dám tín nhiệm đối phương nói không chừng ở bên cạnh viễn cổ tộc chính là tên phản đồ tới gần sẽ tới một đao chẳng phải là chúng chiêu chỉ có bản thân t i ể u tín nhiệm lẫn nhau viễn cổ tộc mới có thể kể vai chiến đấu rồi nói trắng ra là hiện đang không có phản bội bên này là thuộc về chia rẽ ưu thế đều không có lợi vực vô căn cứ che kín toàn bộ viễn cổ tộc chủ yếu hơn vẫn là có chút nhược tiểu chính là viễn cổ tộc nội tâm đã có nghĩ cách muốn gia nhập phượng linh tộc bên kia điều kiện tiên quyết tự nhiên là phượng linh tộc chịu thu hoặc là ném ra ngoài c ả n h ô liu cho ra chỗ tốt gì dù sao nhiều như vậy viễn cổ tộc cùng phượng linh tộc nhất định sẽ có chỗ tốt gì nô hiên ánh mắt chấp lên hắn đến nay đều cảm thấy thập phần nghi hoặc chỉ là bọn hắn hiện tại làm là cái gì thật chẳng lẽ chính là chỉ là đả đ ả o kim long tộc do phượng linh tộc thay thế điểm ấy cùng dùng kim long tộc làm chủ khác nhau ở chỗ nào điểm ấy t i u nhìn xem thần bí kia tông môn muốn làm những gì rồi chẳng thần bí kia tông môn n ờ i biết sẽ không sẽ xuất hiện tại nơi này c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy thực lực chia rẽ v i ê n cổ tộc đối với phản bội phượng linh tộc bên kia cơ hồ không có bất kỳ ưu thế đáng nói xôi trào văn học c h u y ệ n internet vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hoài siêu thần giúp nhau nghi kỵ giúp nhau cảnh giác hoàn toàn không rõ ràng lắm cái nào là người một nhà cái nào không phải người của mình hiện tại chỉ tinh tường đứng ở phượng linh tộc bên kia chính là phản loạn viễn cổ tộc không có thông qua bình thường thủ đoạn đến thu hoạch thứ tự trái lại lựa chọn dùng phản loạn đến thu hoạch minh chủ loại này đủ trực tiếp nhưng là có cực tổn thất lớn về phần tổn thất bao nhiêu vậy thì nhìn xem lựa chọn không phản l o ạ n người chống c ự đến cỡ nào hơn n g n y rồi các ngươi làm như vậy quả thực chính là trái với quy tắc chẳng lẽ muốn lấy loại phương pháp này đến tỷ thì sao chẳng lẽ cứ như vậy bất chấp hậu quả sao long tường thiên ánh mắt hướng mặt trước nhìn lại những cái kia hư linh k ỳ cường giả đã toàn bộ về tới mình xa trong cổ tộc tương ứng phản loạn viễn cổ tộc cũng về tới chủng tộc của mình trong trước đánh giáp la cả lập tức xuất hiện tổn thất hai phương diện đều đã có tổn thất nếu tiếp tục đại tiếp tục đánh vô luận bên nào thắng đều trả giá cái giá cực lớn trên thực lực biết sẽ tổn thất rất nhiều đúng là sợ biết sẽ tổn thất mới tổ chức loại này nhìn như tỷ thí công bình trên thực tế chính là không muốn trả giá tổn thất đến tiến hành tài nguyên tranh đoạt nếu đều thông qua chiến tranh người đến đằng sau đều chết sạch đã có tài nguyên cũng khó có thể khôi phục lại nếu yêu thú lại lần nữa xâm nhập cái kia thật là không cách nào chống c ự rồi khó trách trước khi cái kia cấm chế có chút không đúng xem ra đem khống chế kính tượng quyền lực giao cho ngươi bản thân liền là một cái lựa chọn sai lầm cấm chế có thể cho thấy bên trong tình hình chiến đấu chỉ là họa thanh linh đem bên trong tình hình chiến đấu đều cho che k í n rồi ngoại trừ họa thanh linh bên ngoài kim xà tộc cũng là khống chế biểu hiện tính tượng một người cấm chế này lớn như vậy luôn không khả năng chỉ dựa vào lòng t ư ở n g thiên là có thể hoàn thành phải có mấy cường giả đến cấm chế nếu không căn bản không có thể hoàn thành bọn hắn tự nhiên có thể chứng kiến bên trong tình huống cũng chứng kiến ngô hiên theo trong cấm chế đi ra nhưng là bọn hắn lại không thể đủ đi đến bên trong đầu nói chuyện chỉ có thể trơ mắt ghét ra nhìn ngô hiên phá tan cấm chế bắt đầu nhiễu loạn cấm chế vì thế tại cấm chế phá vỡ lúc bọn họ là nhất không kinh ngạc đấy nhưng lại nhất nghiến răng nghiến lợi đấy xôi trào văn học truyện internet không có nghĩ đến cái này kế hoạch lại bị ngô hiên cho nhiễu loạn đương nhiên kế hoạch này chỉ là sơ bộ mà thôi đem toàn bộ người hư linh kỳ cường giả cho tiêu diệt là giảm bớt xung đột đến lúc đó mặt khác viễn cổ tộc còn dư lại chính là quan can tư lệnh thì ra là năm linh vương kỳ cường giả trở lên số lượng hư linh kỳ cố nhiên là không đối phó được linh vương kỳ nhưng số lượng nhiều lời mà nói vậy thì cực kỳ phiền thoái điểm ấy chúng ta tự nhiên không muốn đã bị tổn thất muốn cho trận chiến đấu này chấm dứt rất đơn giản đem các ngươi lực lượng bản nguyên toàn bộ đều giao ra đây cũng kể cả long tộc trưởng của ngươi lực lượng bản nguyên hòa thanh linh cười lạnh một tiếng đem mục đích thực sự nói ra giao ra lực lượng bản nguyên long tường thiên sắc mặt lạnh lẽo cả giận nói cái này là tuyệt đối chuyện không thể nào không nghĩ tới các ngươi muốn là loại vật này các ngươi đừng có nằm n ộ n g long tường thiên một nói từ chối hỏa thanh linh yêu cầu những này lực lượng bản nguyên là trí bảo làm sao có thể nhượng xuất đây hơn nữa thân là tâm cao khí ngạo mạnh nhất kim long tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng xuất đi bị bên này đùa bỡ nâm mưu còn đem lực lượng bản nguyên nhượng xuất đi cái này không thể nghi ngờ giống như là cho hắn một cái tát còn đem tiền cho đưa ra ngoài bọn hắn cũng không có như vậy n u n h ư ợ hỏa vậy. Vậy thanh linh âm chầm nợ nụ cười xuống nói ra hắn trong nhược điểm chí mạng chính như hỏa thanh linh từng nói cái này chia rẽ khó có thể tụ lại giúp nhau nghi kỵ cũng không có ai muốn trở thành chim đầu đàn bởi vì nơi này đầu căn bản không có cái gì lợi nhuận đi ra ngoài cũng sẽ bị sát hiện tại đang do dự đến t ộ n cùng là bang g i ú p cái đó một bên trên thực tế cái đó một bên cho trả thù lao tương đối nhiều sẽ cùng bên nào rồi thánh đường vê đốt vê đốt vê đốt hoài siêu thân xét đến cùng vẫn là lấy lợi ích làm chủ các ngươi còn tại do dự sao theo chúng ta ở chung với nhau lời nói đem nơi này tài nguyên đều cho cướp lấy rồi ta hỏa thanh linh ở chỗ này bưng lời các ngươi lấy được tài nguyên sẽ l à t h ì ra là gấp mười lần chúng ta thậm chí còn đem càng nhiều nữa võ kỹ cùng tấm pháp tặng cho các ngươi để cho các ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn h ỏ a thanh linh bỏ xuống hấp dẫn cực lớn lực không riêng gì tại n g u y ê n lên vẫn là tâm pháp cùng vo ký lên đều đưa tạo không có gì so cái này càng thêm bây giờ rồi h ỏ a thanh linh nói lời nói một gần là một nói hai chính là hai bọn hắn tin tưởng h ỏ a thanh linh chắc là sẽ không đổi ý đấy lời này lập tức để cho những cái kia trong nội tâm chưa quyết định người hai mắt tỏa sáng đây quả thực là thiên đại sức hấp dẫn à nếu gia nhập phượng linh tộc bên kia thứ không cần phải lo lắng cái gì nghi kỵ rồi cũng đã trở thành phản loạn viễn cổ tộc vậy còn lo lắng cái gì bất quá tương ứng các ngươi cũng phải cần trả giá chút ít một cái giá lớn cái kia chính là thành cho chúng ta nước phụ thuộc hỏa thanh linh không lưu tình chút nào liền nói ra điều kiện lời này vừa nói ra để cho trong những người này tâm đều là chấn động lại là trở thành nước phụ thuộc nói trắng ra là t ự là trở thành hạ nhân đến lúc đó tộc trưởng chỉ là treo tên tuổi mà thôi tại phượng linh tộc trước mặt chính là tên lính quèn mà thôi rồi tỉ mỉ nghĩ lại lời mà nói thiên hạ không có cơm chưa miễn phí c à n g sẽ không bánh từ trên trời rớt xuống đưa ra yêu cầu này tại bình thường bất quá chỉ là tuy vậy chúng ta bên này đồng rạng nếu đem bọn họ đều cho đuổi ra ngoài tài nguyên hoàn toàn cộng hưởng võ kỹ cùng tâm pháp điểm ấy hoàn toàn lá chút lòng thành chúng ta kim long tộc võ kỹ cùng tâm pháp chẳng lẽ sẽ không càng mạnh hơn nữa ta không cần gì chỉ cần đem bọn họ toàn bộ đều cho ta đuổi đi ra l o n g tường thiên này sẽ nhưng mà bất cứ giá nào tài nguyên hoàn toàn cộng hưởng thì ra là quyền lực cùng l o n g tường thiên đồng dạng điều này làm cho trước mắt mọi người sáng rõ đây tuyệt đối là lực hấp dẫn cực lớn a nhưng lại không cần làm nước phụ thuộc đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a hòa thanh linh không thèm để ý chút nào l o n g tường thiên lời mà nói lạnh lùng nói tài nguyên là không tệ nhưng tối thiểu hữu mệnh hoa mới được rồi nàng vỗ nhẹ nhẹ bàn tay như là tuyên bố tín hiệu gì theo s á t lấy một c ỗ cường hãn linh lực từ đằng xa cố tới mọi người nhìn thấy một đám linh vương kỷ cường giả hướng bên này cực tốc chạy đến linh lực phô thiên cái địa áp đi qua ngưng tụ thành một cô rất mạnh khí thế của cả mảnh thiên không cùng đại địa đều không chịu nổi c ố này rất mạnh linh lực giống như bắt đầu lắc lư mọi người thấy về sau sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi long t ư ở n g tiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi nô hiên mặt sắc mặt ngưng trọng tại hỏa thanh linh tín hiệu dưới nhóm lớn linh vương kỷ hướng bên này lao qua thô sơ giản lược tính toán chí ít có hơn bốn mươi linh vương kỷ cường giả hơn bốn mươi a tăng thêm bọn hắn vốn là có linh vương kỷ cường giả cựu đã có trên trăm tên quả thực giống như là nát cải trắng lá tựa、như. linh vương kỳ rất nhiều nhóm lớn hiện lên muốn biết tại bên ngoài một cái linh vương kỳ c ư ờ n g giả cũng đã thập phần tôn quý mà ngay cả hoàng đế các loại đều được ngoan ngoãn mà nghe lời nhưng ở chỗ này giống như là cải trắng tựa như rất nhiều hiện lên đương nhiên đây là viễn cổ tộc có thể có nhiều như vậy linh vương kỳ là bình thường đấy chỉ là làm người rung động vẫn là trước người tới theo quần áo nhìn lại toàn bộ đều là những cái kia sớm đã phản loạn viễn cổ tộc người ý nghĩa bọn hắn tự thân linh vương kỳ cương giả thật sự là đạt đến cái trình độ kinh khủng nhất là phượng linh tộc linh vương kỷ cường giả thô sơ giản lược đoán trừng trí ít có gần hơn ba mươi hơn ba mươi linh vương kỷ cường giả a tuyệt đối là làm cho người cảm thấy sợ duy nhất một lần vọt tới nhiều như vậy linh vương kỷ cường giả để cho những cái kia chưa quyết định trong lòng người máy động bọn hắn đã biết gia nhập bên nào rồi nhiều như vậy linh vương kỷ cường giả bọn hắn còn có thể chống cự cái gì chính như hỏa thanh linh từng nói có tài nguyên là không tệ nhưng tối thiểu hữu mệnh dùng mới được a cái này chỉ là một bộ phận mà thôi còn có rất nhiều linh vương kỷ cường giả không có phái gia toàn bộ đều ở đây trong tộc các người muốn gia nhập cựu sớm làm rồi nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không thu hòa thanh linh lạnh rên một tiếng các ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả các ngươi h ẩn n ú t sâu như vậy l o n g tưởng thiên sắc mặt khó coi giữa bọn họ đều tinh tưởng giúp nhau thực lực như thế nào trong lúc đó hiện lên nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả để cho hắn đều dự không ngờ được ngươi không ngờ trước được hay đi rồi cái này chỉ là mặt ngoài m à t h ô i hòa thanh linh nói ra ta ta nhóm đám bọn họ gia nhập t h a n h âm chưa dứt lập tức có viễn cổ tộc không chịu đổi tranh thủ thời gian la lên muốn gia nhập bọn hắn có thể không muốn trở thành phá hôi linh vương kỳ cùng hư linh kỳ chính là như vậy nhiều nếu chết sạch cái k i a chính là d i ệ t tộc rồi đối với nước phụ thuộc mà nói d i ệ t tộc mới là kinh khủng nhất gia nhập phượng linh tộc bên kia còn có thể có tài nguyên tối đa chính là thành nước phụ thuộc mà thôi chúng ta cũng gia nhập một cái viễn cổ tộc lựa chọn phản loạn những thứ khác viễn cổ tộc cũng hay theo n h a u n h a u phản l o ạ n rồi nhìn xem càng ngày càng nhiều viễn cổ tộc phản loạn long tường thiên trong nội tâm chuyển đến từng đợt cảm giác vô lực kim long tộc cường hắn nữa cũng không chịu nổi nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả công k í ta chẳng lẽ kim long tộc đều muốn gia nhập bọn hắn sao không điểm ấy long tường thiên nhất định là không muốn đấy khi trước thế cục thập phần nguy hiểm nô hiên bên này cũng không rõ ràng thêm không gia nhập rồi hắn quay đầu nhìn về phía bên người băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc đều đứng bên người trải qua ngắn ngủi giao chiến đều toàn bộ về tới bên cạnh của bọn hắn tụ lại cùng một chỗ nô hiên không rõ ràng làm ý nghĩ của bọn hắn là cái gì xem ra chính hắn nếu gia nhập chẳng phải là sẽ bị lột ra hắn đưa ánh mắt nhìn về phía băng duệ phong bên kia băng duệ phong ngược lại là hừ hừ nói không nghĩ tới một cuộc tỷ thiến thành như vậy gia nhập bọn hắn tự nhiên là không thể nào đấy chỉ là thần bí kia tô n g môn sẽ không muốn gia nhập rồi trong tộc đều thiếu chút nữa bị hủy rồi gia nhập bọn hắn ha không phải mình tại rút miệng mình bất quá kim long tộc bên này cũng không muốn gia nhập dù sao bên này cũng quá mức tại nguy hiểm đừng nói trợ r ú t bản thân đều khó bảo toàn thật là hai bên đều không được cảm ơn gia nhập kim long tộc bên này là phá hôi gia nhập phượng linh tộc bên kia lại là cửu nhân Trước 138, thời gian qua đi bách Lục bạch hỏa phượng gian vương. niên nền, qua Mâu nên, Lam Hoàng Lục phấn bạch cho em Hoàng cho phấn Điều đại trong ặ chủ biệt lớn lớn n ấ t tống thể thể chữ đầm nét chữ khải dô sóc nhã hát tự kiểu khải chữ, chữ chữ mạch cờ nhã định nghĩa đầm đ dô sóc lực lực cồn, nhanh trong trầm phục chế chữ. to trong trầm tấu trường tự Phong sơ sắp nhanh động Bang Duệ u đã q yếu t Tộc định, bang Linh không nhập. chắc Chủ gia là sẽ y ế là phượng linh tộc nhất định cùng thần bí kia tông môn có một chân nói không chừng chính là chủ sử sau mà người cái này để cho bọn họ như thế nào gia nhập vào n g u y ệ t linh tộc cũng là như thế bọn hắn sắp bị diệt tộc đều là thần bí kia tông môn dở trò quỷ nhất định không gia nhập chỉ là dạng như vậy vậy bọn họ hiện tại thì có thể bị tiêu diệt cho dù ngô hiên cường hắn nữa thường xuyên biểu hiện ra kinh người một mặt đối mặt nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả hắn cũng là h ư u tâm vô lực c ngô hiên coi như là đột phá trở thành linh vương kỳ cường giả ở chỗ này cũng là phù vân song quyền n a n địch tứ thủ hiện tại linh vương kỳ đã muốn đột phá hai trăm cái rồi mỗi người công kích đến hắn đều thành cho t à n g rồi còn như thế nào ngăn cản bọn hắn hiện tại hoàn toàn là hai đầu khó nhưng mà trốn chạy lời nói muốn chạy trốn đều trốn không thoát nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả còn có thể chạy thoát cho dù linh vương kỳ có thể chạy thoát hư linh kỳ vậy thì trốn không thoát theo không ít viễn cổ tộc nhao nhao gia nhập phượng linh tộc bên kia bên này cũng biến thành càng ngày càng yếu nhỏ đối phương đã dùng tuyệt đối tính áp đảo lực lượng hoàn toàn có thể dùng đến nghiền ép bọn họ những cái kia vốn nội tâm kiên định đều đã bắt đầu dao động dù sao kém thực lực càng ngày càng nhiều tiếp tục như thế lời mà nói chính là phá hồi phần cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt có trước khi đã tại gọi tiếng động lớn muốn cùng phượng linh tộc dốc sức l i ề u mạng hiện tại toàn bộ đều tiết khí đừng nói l i ề u mạng đi lên cựu bị diệt hiện tại cũng nhìn không được hướng phượng linh tộc bên kia g a nhập mà đi làm cho còn dư lại viễn cổ tộc càng ngày càng ít điều này làm cho kim long tộc tộc trưởng long tường thiên sắp mặt rất khó nhìn trận chiến đấu này là bọn hắn nhất định phải thua cho dù là đem kim long tộc bên trong tất cả lực lượng đều cho xin đi ra đều là không có một chút tác dụng nào rồi chỉ là tương đương với như mối bỏ biển không có bất kỳ hiệu quả chỉ biết gia tốc tử vong của bọn hắn mà thôi h ỏ a thanh linh l ạ n h lấy mặt của khó được n ở một nụ cười rõ ràng cho thấy nhiều như vậy gia nhập để cho nàng cảm thấy rất là thỏa mãn trận quay đầu nhìn về phía ngô hiên bên này h ỏ i chẳng các ngươi thì sao tuyền không chọn lấy gia nhập chúng ta nhất là ngô hiên chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta nghĩ muốn cái gì điều kiện cứ việc nói ra hỏa thanh linh lời nói này làm cho tất cả mọi người nội tâm tất cả giật mình cái này chờ đợi gặp hoàn toàn bất đồng hơn nữa chỉ là nhằm vào ngô hiên một người những người khác linh vương kỷ cường giả hoàn toàn không thấy hiện tại xem ra linh vương kỷ cường giả ngược lại là không thế nào đáng giá tiền mà là ngô hiên trở nên so sánh đáng giá tiền cái này đặc thù lãnh ngộ để cho ngô hiên thụ s ủ n g nhược kinh nói ra điều kiện gì đều có thể nói ra sao có phải ngươi là nhóm đám bọn họ không có ý định giết chết ta sao làm sao sẽ giết chết ngươi thì sao n g ư ơ i so sánh đặc t h ủ cần gì yêu cầu cứ việc nói ra cũng có thể cho ngươi viễn cổ tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn hòa thanh linh dụ dô nói trừ đó ra chúng ta đều cung cấp đứng đầu võ k ỹ cùng tâm pháp điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng chúng ta định ra linh hồn khế ước mới được linh hồn khế ước cũng liền là tuyệt đối khế ước nô lệ tương đương với đã cho rằng chủ nhân chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho đối phương linh hồn tan thành m â y khói muốn cho làm cái gì cũng chỉ có thể làm cái gì quả thật là sẽ không hoàn toàn tin tưởng nô hiên nhất định phải thông qua loại thủ luật này mới có thể tín nhiệm điểm ấy ngược lại là không có ra ngoài ý định ngoài ý liệu là không có ý định giết chết ngô hiên rồi mà là thông qua loại thủ đoạn này vô luận yêu cầu gì đều được ngô hiên ánh mắt chấp lên thoạt nhìn rất là động tâm bộ dáng long tưởng thiên sắc mặt tái nhợt nhưng hắn còn có thể nói cái gì đây là ngô hiên lựa chọn ngô hiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào vô luận ngô hiên làm những gì cũng không quan hắn bất cứ chuyện gì ngược lại là người bên cạnh hơi kinh ngạc nhìn xem ngô hiên không nghĩ tới ngô hiên cũng động tâm doài muốn muốn gia nhập bên kia hỏa thanh linh nhìn thấy ngô hiên có chút tâm động trở về câu nói, nói. chỉ cần tại có thể tiếp nhận trong phạm vi là không có vấn đề gì đấy như vậy a vậy không biết đạo ngươi có thể thành hay không vì nữ nhân của ta đâu này nô hiên đang nói ra những lời này về sau tất cả mọi người trận mắt há h ố c m ổ m nếu chinh phục hỏa thanh linh cái kia thật sự chính là phượng linh tộc đều là của hắn rồi tất cả mọi người nhịn không được đến rút ngụm khí lạnh yêu cầu này thật sự là quá lớn điểm chứ hơn nữa tại nhiều người như vậy trước mặt như vậy trêu t r ọ c thật sự là làm cho người rất lúng túng điểm chứ cùng lúc đó nô hiên lập tức cảm giác được tự mình có bộ phận bị hung hăng gố néo hai cái hắn cũng là ngược lại rút ngụm khí lạnh quay người nhìn lại phát hiện là băng vũ tích cùng nguyệt hinh nhi đồng thời méo chính mình hạ xuống k h ắ p khuôn mặt phải không vui mừng hắn nhẹ ho khan vài tiếng không có giải thích quay đầu nhìn về phía hỏa thanh linh biểu lộ phát hiện hỏa thanh linh là mặt lạnh lùng một lát sau mới đúng hắn nói ra xem ra ngươi là không có nghĩ thầm theo chúng ta nói chuyện đã như vậy vậy thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí đã như vậy vậy thì không có biện pháp ta cũng không muốn cùng cái kia nhiều lần muốn giết chết thần của ta bí mật tông môn làm bạn càng sẽ không cùng một ít tiểu nhân làm bạn xem ra đã là đàm phán không thành hình rồi đương nhiên trước khi hắn chỉ là t r e o chọc một câu căn bản vô tâm để cho hỏa thanh linh thành vì nữ nhân của mình cái này toàn bộ đều là t r e o chọc mà thôi đang bị giết chết trước t r e o chọc không gia nhập bọn hắn trên căn bản là thuộc về cựu tử nhất sinh rồi không có gia nhập đối phương viễn cổ tộc một cái bàn tay là có thể đếm ra giữa hai người số lượng kém cách xa ngoại trừ thất bại kết quả này bên ngoài đạ nghị không ra mặt khác kết quả đến rồi hy vọng ngươi chờ chút còn có thể nói như vậy hỏa thanh linh đối xử lạnh nhạt nhìn người phía trước liếc nói ra còn có cái nào viễn cổ tộc muốn gia nhập đấy lại không gia nhập đợi lát nữa tựu đừng trách chúng ta không biết ơn mặt còn dư lại mấy cái sớm đã kiên định không gia nhập tình nguyện bị chém giết cũng không muốn gia nhập phượng linh tộc hoặc là chính là cùng kim long tộc rất vững chắc hoặc là chính là cùng bên kia quan hệ không tốt đã như vậy vậy cứ như thế chấm dứt trận chiến đấu này đi hỏa thanh linh ra lệnh để cho linh vương k ỳ cường giả nghiền ép lên đi muốn lấy linh vương k ỳ cường giả để chiến đấu dùng bọn hắn đến nhẹ nhõm thắng được trận chiến đấu này không nghĩ tới lại tới đây còn có thể nhìn thấy loại này rầm rộ thật sự là rất làm cho người khác ra ngoài ý định a lương diệp hừ hừ cười không ngừng không thèm để ý chút nào nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả vờ tới lương minh xem ra là chúng ta làm phiền hà ngươi cho ngươi đến xem cuộc tỷ t h í này ngược lại là hạ ngươi b ă n g duệ phong tràn ngập bày náy kỳ thật lương diệp hoàn toàn có thể lựa chọn đứng ra đi coi như là không gia nhập phượng linh tộc tin tưởng đối phương cũng sẽ cho lương diệp một bộ mặt để cho hắn bình an lúc này rời đi thôi dù sao lương diệp cũng không thuộc về đảm nhiệm hà viễn cổ tộc hơn nữa lại là thiên khải đại lục người lương diệp cười nói cái này tính là gì vậy thì cùng một chỗ chiến đấu nhiều như vậy tiểu gia hỏa còn không sợ ta một cái lao g i a hỏa sợ mấy thứ gì đó hắn p h o n g khoáng không thôi d i ụ c có cùng người phía trước đại chiến mấy trăm hiệp xúc động chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi n g u y ệ t hinh nhi nắm chặt nô hiên tay của trong mắt không có chút sợ hãi nào tuy nhiên lần này tham gia không để cho trong tộc đạt được chỗ tốt gì cũng không thể dẫn theo n g u y ệ t linh tộc đi về phía huy hoàng nhưng là có thể như vậy chiến đấu chết đi coi như là chết cũng không tiếc đúng cùng một chỗ chiến đấu băng vũ tích đồng dạng là không chịu thua đã chuẩn bị cho tốt môn chiến đấu nô hiên ngước mắt nhìn phía trước sông lên linh vương kỳ cừng giả trong nội tâm cảm thắng câu mình ở cường đại cũng so không được bên trên nhiều như vậy linh vương kỳ cừng giả quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn a đến nay mới thôi hắn đều chưa thấy qua những cái kia hắc ý nhân khi bọn hắn chuẩn bị giao chiến thời điểm tất cả mọi người cảm giác được phần lương vọt tới một cỗ mạnh mẽ khí thế hơn nữa nương theo mà đến còn có cười nhạo thanh âm của nhiều năm như vậy không thấy không thể tưởng được biểu mọi n g ư ờ i còn rất uy p h o n g a thanh âm n người này rất tin tưởng nô hiên nghe tiếng sau vội vàng xoay người nhìn sang đập vào mi mắt là cái kia quen thuộc mặt Hỏa Linh n g u y ệ trên Hỏa Nguyệt căn bản h Hân là rậm rạp t chẳng chịt như là phượng linh tộc người dốc hết toàn lực giống như hư linh kỳ cường giả cùng linh vương kỳ cường giả toàn bộ đều tới hơn nữa còn là phượng linh tộc cùng phượng linh trong tộc bộ phận xuất hiện tình huống lô hiên không nghĩ tới hỏa linh nguyệt sẽ xuất hiện vào lúc này nhưng lại mang theo nhiều cường giả như vậy đến rồi chủ yếu nhất vẫn là phượng linh tộc người bên kia chứng kiến hỏa linh nguyệt lúc đều mở to hai mắt nhìn đã từng hỏa linh n g u y ệ t tại phượng linh tộc địa vị cực cao danh vọng cũng cực cao chỉ là trong lúc đó t i u biến mất vô tung vô ảnh cuối cùng bị tuyên bố người đã tử vong hỏa linh c h i tâm cũng đi theo biến mất hiện tại trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt để cho những người kia đại não có chút không xoay chuyển được một cái đã bị tuyên bố đã chết trên trăm năm người hiện tại trong lúc đó xuất hiện có thể không khiến người ta khiếp sợ sao không riêng gì phượng linh tộc đấy liền mặt khắc viễn cổ tộc tộc trường đều kinh hãi có thể trở thành hỏa phượng vương nữ nhân một trăm năm trước sẽ rất yếu biết sẽ yên lặng vô danh sao điểm ấy đương nhiên là không thể nào ở đây bộ phận tộc trưởng một trăm năm trước đều từng thấy h ỏ a linh nguyệt đấy liền kim long tộc tộc tộc trưởng lòng t ư ờ n g thiên đều từng thấy h ỏ a linh nguyệt đấy bất quá khiếp sợ đến đâu tin tưởng điểm ấy đã tại phượng linh tộc bên kia chỉ h o a n xung q u a n ế u không cũng sẽ không nhiều như vậy trưởng lão đều lựa chọn gia nhập h ỏ a linh nguyệt bên này x tại, tại nhìn thấy họa linh nguyệt lúc long tường thiên toàn thân rút rỗi mừng như điên nói ra là linh nguyệt sao long tường thiên bộ dáng này lại là để cho tất cả mọi người biết không muốn người biết một mặt chắc hẳn cái này lòng tường thiên lúc trước cũng là ưa thích lấy hỏa linh nguyệt hỏa linh nguyệt ngược lại là đ ạ mặt nói long tộc trưởng thật lâu không thấy bất quá bây giờ chúng ta là muốn cân nhắc như thế nào đem nhiều người như vậy cho đuổi đi ra đi nàng hoàn toàn không có đem long tường thiên biểu lộ nhìn ở trong mắt ánh mắt vẫn luôn chằm chằm vào hỏa thanh linh âm thanh lạnh lùng nói bên kia tộc nhân cái này hết thể đều là hỏa thanh linh âm mưu nàng muốn cường hành cướp lấy phượng linh tộc ngoại trừ muốn đem phượng linh tộc cho cướp đi bên ngoài còn dẫn theo phượng linh tộc dần dần đi về hướng suy vong hòa linh nguyện t t cấp r ê khí thế m a n xuất cả mà ra, đây hiện là lúc trước, trước, trước c h thoáng cái để phượng linh tộc bên kia dối loạn bộ đồ dân tâm đại đa số đều là quy thuận tại hỏa linh nguyện bên này cũng không phải tại hỏa thanh linh bên kia kỳ không ổn kỳ bản lai phượng linh tộc tộc trưởng chính là hỏa linh nguyện không biết làm sao hỏa linh nguyện bị tuyên bố tử vong dựa theo trong tộc tình huống hỏa thanh linh so sánh ưu tú t i ể u lựa chọn nàng không nghĩ tới đương sự thực bày ở trước mắt lúc để cho đối diện phượng linh tộc đều có chút trợn tròn mắt để những người khác nhân càng khiếp sợ hơn chính làm hưu quả xoát vị đem vị trí mà chuyển biến thành đã trở thành hỏa phượng vương đây là không từ thủ đoạn đem hỏa linh nguyện chẳng giấu đi đâu rồi không nghĩ tới cái này đều bị ngươi đưa ra ngươi rất làm ta cảm thấy kinh ngạc nhưng lại thừa dịp chúng ta không ở trở lại trong tộc đem nhân tâm đều cho tụ lại mà bắt đầu thật sự là ra ngoài ý định ta tính thế nào đều không có tính tới ngươi sẽ xuất hiện bất quá hỏa thanh linh giống như là đã nghe được buồn cười nhất chuyện cười giống như bắt đầu cười ha h a dẫn đầu phượng linh tộc đi về hướng suy vong tại của ngươi dưới sự dẫn dắt mới có thể suy vong ngươi xem một chút ta bây giờ thế lực mạnh bao nhiêu linh vương kỷ có bao nhiêu tại hỏa thanh linh bên kia tộc nhân chứng kiến hỏa linh nguyệt bên kia nhân về sau cũng nhịn không được toàn bộ hướng cô ấy là bên cạnh đi t h u ầ n nữa hô to gia nhập trong đó không cùng hỏa thanh linh rồi lập tức làm phản để cho sở hữu tất cả nhân đều có chút trận tròn mắt bất quá cái này chỉ là một bộ phận mà thôi chạy còn tất cả đều là những cái kia hư linh kỳ linh vương kỳ cường giả không chút sức mẹ theo ngày một là theo tại hỏa thanh linh sau lưng thấy vậy bộ phận nhân t i ể u là tâm phúc của nàng không có chút nào giao động đi theo hỏa thanh linh bên người đây chính là bọn họ chính mình lựa chọn chủ yếu nhất là theo tại bên người nàng đấy đều là linh vương kỳ cường giả trong t r ớ c mắt phượng linh tộc bên kia đã đi hơn phân nửa nhưng lưu lại vẫn là lực lượng mạnh nhất chỉ là h ỏ a linh nguyệt mang tới nhân đồng dạng không kém so về đứng ở h ỏ a thanh linh bên kia tất cả linh vườn kỳ số lượng là ít đi không ít nhưng tối thiểu sống khá giả trước khi ít đến thương cảm có thể nói thoáng cái tình huống đã bị thay đổi không có trước khi như vậy lộ ra không chịu nổi một kích nô h i ề n khi nhìn đến h ỏ a linh nguyệt lúc cũng không có ở trong đó tìm được h ỏ a linh hơn thân ảnh của xem ra hoặc là nếu không có tìm được hoặc là chính là che giấu rồi nhiều như vậy nhân trở về giống như là tại đang tại sở hữu tất cả nhân trước mặt cho h ỏ ạ thanh linh trùng trùng điệp điệp một cái tát bất quá hoạ thanh linh sắc mặt cũng không có như thế nào biến hóa mặc kệ do những cái kia nhân trở lại hỏa linh nguyện bên người linh vương kỷ cường giả cũng không phải quyết định hết thảy hiện tại làm sao nhiều nhân trở về chính là chứng minh tốt nhất h ỏ a linh nguyện tâm thanh lạnh lùng nói thực lực là cường đại rồi hỏa thanh linh tại trong tộc so sánh vô tình cao ngạo vì thế đại đa số nhân cũng không muốn cùng hỏa thanh linh cùng một chỗ dân tâm trung quy vẫn là chủ yếu nhất nhưng hỏa thanh linh qua nhiều năm như vậy cũng đã lấy được tương ứng ủng hộ hắn lúc trước hắn gia nhập phượng linh tộc bên này lại bắt đầu lắc lư bất định không có linh hồn khế ước và v v bọn hắn phải là cỏ đầu tưởng do thổi chiều nào theo chiều đấy Lắc lư bất đ ị n hỏa bên bên nào chiếm thế liền hướng bên nào ngược、lại. Hiện chiếm thế h lại. tại xem ưu ra,、hỏa、linh nguyệt bên kia là,、so、là, là, là, là tự hồ nhìn ra bọn hắn chính mình tâm tư cũng hô ta theo long tộc trưởng nghị cách nhất trí chúng ta không cần các ngươi làm nước phụ thuộc tài hòa linh nguyệt như vậy nhắc g á đ ề tới mọi người nhãn tình sáng lên không chút do dự liền mang theo tộc nhân hướng bên kia bay đi cái này cỏ đầu tường gió thổi chiều nào theo chiều nấy tốc độ đó là tuyệt đối hưng bánh Cơ tức còn Có chuyện bực hơn hồn hướng hỏa linh nguyệt bên kia ngã xuống, lập tức để hỏa linh nguyệt bên này thế、so、hỏa thanh linh mạnh nhiều. hắn nhất định mảng lớn nguyệt bên ngã xuống, nguyệt bên này bên này, bọn là lập ưu kia kia tốt t đã để so sẽ r ở về. lại có t hỏa ể có được tài nguyên, lại không cần làm nước phụ thuộc, đây tài thật làm là lại mới lại nguyên, không nhân bánh phụ h sự OA. Ở lại hỏa thanh linh bên kia đồng dạng không ít có mấy cái v i ê n cổ tộc đều tử thủ ở bên kia nhưng sát mặt đều lộ ra tương đối n h ạ t nhưng đối với loại tình huống này tựa hồ không có có ý kiến gì không nô hiên ở dưới mặt nhìn xem những tình huống này trong nội tâm biết vậy nên nghi hoặc rõ ràng hỏa linh nguyệt bên này đã là so hỏa thanh linh bên kia mạnh hơn không ít bọn hắn còn lộ ra bình tĩnh như thế giống như là có cái gì dựa vào tựa như nghĩ như vậy trong đầu hắn đã hiện lên thần bí kia tông môn chẳng lẽ là có thần bí kia tông môn chỗ dựa mới biết sẽ bình tĩnh như thế sao hỏa thanh linh cũng không có ngăn cản m ặ t khác nhân cũng không ra khỏi miệng nói cái gì đó đều l à mắt lạnh nhìn tình huống hiện tại cái này tựu là các ngươi chính mình lựa chọn sao trước khi ta cũng đã nói ai đều mơ tưởng lợi ích nhưng dự đoán được lợi ích lại không nghĩ trả giá là không thể nào đấy các ngươi dự đoán được cái kia phần lợi ích cũng có mệnh hoa mới được hòa thanh linh đạo mặt nói cái này tựu là các ngươi chính mình lựa chọn đợi lát nữa vô luận các ngươi như thế nào cầu xin tha thứ đều là không chỗ hữu dụng đấy mọi người đều là s ư ớ n g sở đều không rõ sở hỏa thanh linh nói là có ý gì giống như nàng còn cất giấu lực lượng nào đó một c ố cực kỳ lực lượng mạnh mẽ để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là lực lượng tuyệt đối hòa thanh linh p ù i tay ấm thanh lạnh lùm nói toàn bộ đều đi ra cho ta thanh âm chưa dứt một cổ hơi thở theo bên trong vùng rừng rậm kia sông hiệu dựng lên giống như là bị đè nén thật lâu mới lập tức bạo phát đi ra cỗ này kinh nhân khí thế của hướng bên này có tới nếu bình thường nhân lời mà nói sớm được chen ép quỳ giảm xuống đất hơi chút thiếu chút nữa cũng đã đã hôn mê rồi kèm theo kinh khủng này hơi thở có mảng lớn nhân theo trong rừng rậm bay ra để cho mọi người sắc mặt kinh biến theo trong rừng rậm bay ra ngoài nhân mấy chí ít có hai trăm nhân những này nhân đều là những cái kia viễn cổ tộc nhân trong đó chiếm số lượng nhiều nhất theo ngày một vẫn là phượng linh tộc bên kiên nhân bọn hắn ăn mặc cùng bình thường không có gì khác nhau kinh khủng là tu vị đều vì linh vương kỳ nhiều như vậy linh vương kỳ c h ố n g rông xuất hiện giống như là một bà cái búa nặng nề đập vào bọn hắn chính mình trong lòng để cho bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết trong lúc đó t i ự u xuất hiện gần hai trăm l i linh vương kỳ cường giả đây mới thật sự là cải trắng ao a trước khi đã hiện lên qua một lần cái t i a chỉ là món ăn khai vị mà thôi đây mới thật sự là món chính gần hai trăm linh linh vương kỳ cường giả tuyệt đối tính áp đảo lực lượng linh vương kỳ vô luận là bình thường nhân vẫn là viễn cổ tộc đều là cực kỳ khó tu luyện đến đấy hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt vẫn là gần hai trăm cái Tăng t h ê một h ỏ h cái n bên h viễn cổ tộc có thể có hai mươi linh vương kỳ cường giả cũng đã mạnh đến đỉnh hiệu rồi hiện tại hỏa thanh linh bên kia ít nhất đều có hơn một trăm linh vị trí cái này là tuyệt đối khủng bố hoa quả thực giống như là đại lượng sản xuất đồ đạc tuy tuy tiện tiện tựu cho tạo ra rồi không có chút nào độ khó nô hiên sau khi thấy nội tâm chấn động mánh liệt đây quả thực là biến thái n g a vốn không ít viễn cổ tộc sau khi trở về để cho linh vương kỳ cũng tăng lên tới trình độ kinh khủng nhưng đối với hỏa thanh linh bên kia mà nói thật sự là ít quá nhiều khó trách sẽ như thế có niềm tin nguyên lai、like、căn bản cũng không có hiện lộ ra toàn bộ thực lực trước chỉ là mặt ngoài mà thôi kim xà tộc cùng giao long tộc nhóm trên mặt đều treo đầy dáng tươi cười bọn hắn không có lựa chọn đi hỏa linh nguyệt bên người nguyên lai、like、là bọn hắn chính mình linh vương kỳ cường giả cũng không phải con số nhỏ nói trắng ra là bọn hắn chính mình linh vương kỳ cường giả số lượng quả thực so kim long tộc còn nhiều hơn tuyệt đối rau cải trắng linh vương k ỳ rau cải trắng theo trong lúc khiếp sợ chuyển biến tới rồi sợ hãi trước khi hỏa thanh linh cũng đã nói hết t h ả đều là bọn hắn chính mình lựa chọn giống như là hiện tại tìm nơi nương tựa hỏa thanh linh đối phương cũng sẽ không chứa c h ư ớ nói không chừng thu lưu về sau đợi lát nữa lại muốn phản bội loại vật này một lần là đủ rồi không có lần thứ hai lựa chọn hỏa linh nguyệt trong mắt tràn đầy khiếp sợ nàng hoàn toàn dự không ngờ được sẽ xuất hiện loại tình huống này nàng còn tưởng rằng trận chiến đấu này đã muốn đã xong không nghĩ tới hỏa thanh linh bên kia ẩn nút thực lực thêm nữa các ngươi cho rằng đây chính là chúng ta toàn bộ thực lực hòa thanh linh cười lạnh nói phương trưởng lão trận chiến đấu này ngại cũng đừng ở bên cạnh nhìn vẫn là đi ra phương trưởng lão nỗi hiên nội tâm lại là giống như như sóng to gió lớn hắn đối với phương chữ rất là m ấ n cảm dù sao cái kêu hắc ý nhân chính là họ phương đấy thanh âm chưa dứt một tiếng sang sáng tiếng cười từ phía sau lưng truyền đến điều này thật sự là rất đặc sắc nhân chỉ có một lần lựa chọn lựa chọn sai rồi t i ể u không có cơ hội thấy vậy bên cạnh đại lục viễn cổ tộc thật sự là có chút nhỏ yếu rồi một gác thoạt nhìn thông thường không thể bình thường hơn lão giả theo trong rừng rậm chậm rãi đi tới trên người không có giống những cái kia hắc ý nhân giống như đem toàn thân đều bao trùm chỉ có mặc trên người một bộ trường bảo màu đen không có gì chỗ hoa lệ xem ra t i ể u một thông thường lão nhân lại không có nửa điểm khí tức kinh khủng chính thức khủng bố ở chỗ phía sau hắn cũng đi theo một đám hắc ý nhân nhóm này hắc ý nhân t i ể u không lộ v ẻ thấp như vậy điều toàn thân khí tức liên tục không ngừng hướng bốn phía phát ra mà đi đều bị tại tuyên bố bọn hắn chính mình tu vị linh vương kỳ lại là linh vương kỳ nhân mấy đã là cao tới trang ị nhiều toàn bộ thanh nhất sắc y phục màu đen m mà ặ t không có bị ngăn trở thoạt nhìn cùng bình thường nhân không sai biệt lắm chính là ánh mắt lộ ra so sánh ngốc trệ Nô hiên tại rung động đồng thời cũng đang quan sát sở hữu tất cả nhô ra linh vương k ỳ cường giả bọn hắn chính mình ánh mắt đều so sánh ngốc trệ quả thực giống như là cái con dối đồng dạng bất kể có phải hay không là con dối đã là không trọng yếu chính thức chủ yếu chính là bọn hắn chính mình khí tức đều vì linh vương k ỳ đã có nhóm này h ắ c y nhân gia nhập toàn bộ linh vương kỷ t h vị đã là đạt đến bốn trăm nhiều tăng thêm hỏa linh nguyện bên này lời nói toàn bộ thì có hơn sáu trăm linh vương kỷ cường giả hơn sáu trăm linh vương k ỳ cường giả xem về số lượng cũng không nhiều nhưng đây là linh vương k ỳ cường giả không phải luyện thể k ỳ cũng không phải luyện linh k ỳ mà là linh vương k ỳ k h í tức kinh khủng phốc của tới mọi người đã choáng váng nô hiên tại nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng toát ra n g h ị cách cái này thần bí tông môn đã tìm được cái gì đơn giản đột phá đến linh vương k ỳ cường giả phương pháp c h ư một trăm bốn mươi ba điều kiện giống như rau cải trắng y hệt linh vương k ỳ cường giả rậm rạp chẳng chịt đứng ở phía trước hoàn toàn vượt qua hỏa linh nguyện bên này sở hữu tất cả linh vương kỷ cường giả giữa hai người tranh lệch thập phần cực lớn sau một khắc cùng một khắc trước hoàn toàn bất đồng những cái kia phản bội viễn cổ tộc hiện tại chẳng đều hối hận thanh ai cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến hóa này thoáng cái hỏa thanh linh bên kia t i ể u vượt qua bên này điểm ấy là có chút vượt qua ngô hiên đoán trước rồi hắn tin tưởng thần bí tông môn sẽ xuất hiện nhưng là không nghĩ tới xuất hiện khủng bố như vậy thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy linh vương kỳ cơn giả số lượng trình độ khủng bố có thể nghiền ép bất kỳ viễn cổ tộc thoáng cái đến phiên hỏa linh nguyện bên này nguy hiểm mạnh mẽ liệu mạng lời mà nói hỏa linh nguyện bên này sẽ bị thua nhưng hỏa thanh linh bên kia cũng tuyệt đối không dễ chịu dù sao đều là linh vương kỳ cường giả đều cũng có phân chia cao thấp giúp nhau gian chiến đấu tất nhiên sẽ có tổn thất đánh nhau lời nói hỏa linh nguyệt bên này bị diệt hỏa thanh linh bên kia tuyệt đối là tổn thất nặng nề chỉ là nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả để cho ngô hiên suy đoán bọn họ có phải hay không đã tìm được phương pháp gì có thể làm cho người nhanh chóng đột phá đến linh vương kỳ điểm ấy hắn ở đây băng lăng cung t i ể u từng thấy t i ể u là thông qua cái kia tế đản điên cuồng đưa vào linh lực giống như là phục dụng đạt trình độ cao nhất đan dược đồng dạng bắt đầu căng vọt lên chỉ là cái này băng lăng cung cũng không phải mọi người đều có đấy hơn nữa nguyên lý chính là cần linh lực hãn tin tưởng băng lăng cung cái kia tế đ à n cho dù có thể cung cấp không ít người hấp thu nhưng có thể xuất hiện trên trăm tên linh vương kỳ cường giả vậy thì thật sự là quá khó khăn điểm đi không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả nguyễn hinh nhi nắm chặt ngô hiên cánh tay của nội tâm khẩn trương hoàn toàn thể hiện ra không có người nào nhìn thấy nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả sẽ không cảm thấy khiếp sợ điểm ấy coi như là lương diệp đều là chấn động vô cùng nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả chính là thiên khải đại lục đều ít có tông môn đ ù có số lượng nhiều như vậy bọn hắn đến tột cùng là làm sao tới nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả lương diệp sau khi thấy l i ễ u lưỡi không thôi trong miệng hắn nói tông môn ít có như vậy số lượng chủ yếu là ngón tay cái này hơn bốn trăm số lượng lương diệp tại s a u khi khiếp sợ lại là có chút áo nào nói thực lực của bọn hắn đều ở linh vương kỳ một tầng mà thôi nếu ta có thể thi triển toàn bộ thực lực giết ra ngoài không có, có gì khó không tệ tại cái này mảnh trong đại lục thực lực của hắn đã bị chế trụ hoàn toàn không phát huy ra được càng cao nhất tầng tu vị đủ để nghiền ép những này linh vương kỳ cường giả không dám nói toàn bộ đập phát chết luôn tối thiểu ngăn không được bọn hắn hiện tại lương diệp t ự lộ ra rất phiền thoái số lượng thật sự là nhiều lắm mỗi người đều công kích hạ xuống lương diệp cũng đỡ không nổi cho dù hắn chạy đi rồi nhưng băng duệ phong bọn hắn tựu tương đối khó khăn rồi hơn nữa lao giả này ta cảm giác trên thực lực rất mạnh thậm chí so ta còn muốn cường lương diệp nói ra phán đoán của mình lời này để cho băng duệ phong bọn hắn trong lòng thất kinh đây chẳng phải là cái này thoạt nhìn tầm thường lao giả lại là có thêm vượt qua linh vương kỳ t h vị cái này có thể là một việc cực kỳ chuyện phiền phức của ta biểu tỷ hiện tại cảm giác như thế nào lúc này mới là thực lực của chúng ta ta cũng không gạt các ngươi nói linh vương k ỳ cường giả thật sự là rất dễ dàng xuất hiện chỉ phải cho ta nhóm đám bọn họ nhiều hơn nữa chút thời gian đừng nói hơn bốn trăm cái linh vương k ỳ cường giả hơn một nghìn đều không có vấn đề h ỏ a thanh linh không hề phong phạm nợ nụ cười thanh em lộ ra thập phần bé nhọn lời nói này nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi chỉ cần cho đầy đủ thời gian là có thể có càng nhiều linh vương k ỳ cường giả cái này thật sự giống như là đang nói có thể tùy ý tu lợi được nhưng lại không có bất kỳ độ khó tuy nhiên trước mắt đại đa số linh vương kỳ cường giả đều là ở vào linh vương kỳ một tầng nhưng là giàu gì cũng là linh vương kỳ đủ để đập phát chết luôn hết thẻ hư linh kỳ cường giả nhất chủ yếu vẫn là có thể làm cho số lượng trở nên tăng thêm sự kinh khủng linh vương kỳ tu vị cũng không đáng sợ đáng sợ là có thể liên tục không ngừng t ă n g trưởng h ỏ a linh nguyện bị hỏa thanh linh như vậy trâm t r ọ n g sắc mặt đồng dạng là trở nên dường như khó xem nàng đến đây không dám nói có thể đem trận chiến đấu này bắt lại ra tối thiểu có thể ở đây tuyên chiến đem hỏa thanh linh cho đuổi đi ra đến lúc đó bàn bạc kỹ hơn không nghĩ tới chính là h ỏ a thanh linh thoáng cái tìm ra nhiều như vậy linh vương k ỳ cường giả thật sự là làm cho người cảm thấy khiếp sợ long t ư ở n g thiên đã nói không ra lời trước khi t i ể u không có gì khuyến khích gặp được nhiều như vậy linh vương k ỳ cường giả kim long tộc càng là bản thân khó bảo toàn không nghĩ tới biểu mọi n g ư ờ i có thể đủ tìm ra nhiều cường giả như vậy ra khó trách sẽ như thế có niềm tin h ỏ a linh n g u y ệ t thanh âm lạnh như băng nhìn như đang kêu thân nhân trên thực tế là hận t ấ u xương rất nhiều s a i trong cổ tộc tâm đã sinh ra t h o i ý chỉ là họa thanh linh sẽ bỏ qua bọn hắn dùng họa thanh linh tính cách tuyệt đối là có cựu toán tập báo là tuyệt đối người có máu lạnh bằng không như thế nào ngay cả mình thân thích đều có thể hạ thủ được đây là đương nhiên hòa thanh linh cùng bên cạnh phương trưởng lão nói ra chẳng phương trưởng lão có ý nghĩ gì phương trưởng lão lạnh rên một tiếng nhìn bọn họ nói có thể có ý kiến gì không chỉ là không có hoàn thành kế hoạch ban đầu để cho ta cảm thấy rất là thất vọng như vậy t i ể u thiếu rất nhiều hoàn mỹ thân thể bất quá phương trưởng lão đưa ánh mắt nhìn về phía ngô hiền bất mãn sắc mặt lập tức chuyển biến làm nụ cười hiền lành tiểu tử này thân thể không tệ hư linh cũng so sánh đặc thù bắt tới nghiên cứu một chút cũng tốt nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì thoáng cái đem mục tiêu khóa ổn định ở nô hiên trên người của quả nhiên thái quá mức ưu tú t i ể u là sai lầm mục tú tại lâm gió vẫn thổi bật dễ nô hiên cho tới nay đều biểu hiện thập phấn ưu dị đúng là thái quá mức ưu dị làm cho bị liệt nhân sổ đen trong bây giờ sổ đen cũng không phải lập tức giết chết ngược lại là muốn đem nô hiên cho bắt tới nghiên cứu một phen điểm ấy các ngươi cũng đừng nghĩ rồi chúng ta một người cũng sẽ không giao cho ngươi lời nói này không phải nguyện linh tộc nói cũng không phải băng linh tộc nói mà là hỏa linh nguyện nói hỏa linh nguyện như vậy che chở làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc xuống vô luận như thế nào liên tưởng chưa từng đem hai người liên lạc với một khối ngô hiên mặc dù so sánh lại phân ra sắc nhưng hỏa linh n g u y ệ t thiên vị t i ể u không qua được rồi đi điểm ấy chỉ có ngô hiên chính mình rõ ràng có lẽ để ý là trong cơ thể mình hỏa linh chi tâm đi cô nương không nên đem lời nói quá v ẹ n toàn đánh nhau lời nói n g ư ơ i cảm g i á c được các ngươi thắng tỷ lệ là bao nhiêu phương trưởng lão cời ư nhạt một tiếng không có vội vã để cho bọn họ xuất thủ ngược lại là tại đàm luận hỏa linh nguyện trầm mặc không nói biểu thị không có ý định trả lời hắn mà nói phương trưởng l a o không có có chút tiếp tục nói điểm ấy lao phu giúp ngươi trả lời đi trên căn bản là không có bất kỳ phần thắng ở đây đấy ta bao các ngươi một cái đều trốn không thoát không phải ta nói lung tung từ lúc thật lâu trước ta ngay ở chỗ này bày ra cái cực lớn cấm chế còn là cái gì cấm chế đâu rồi ta muốn bao các ngươi thỏa mãn chỉ cần khởi động tuyệt đối là trốn không thoát mọi người sắc mặt trở nên hơi khó coi nhất là trải qua tại trong ảo cảnh cấm chế đều có thể liên tưởng đến kinh khủng kia cấm chế theo nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả đến xem tin tưởng lão giả này không cần phải nói dối nói dối càng là không cần phải bọn hắn có nhiều như vậy linh vương kỳ c ư n g giả bản thân liền là bọn hắn chiếm ưu thế cũng là tuyệt đối thắng lợi chính là bọn họ bên kia cũng sẽ tổn thất rất thảm trọng chỉ là thoạt nhìn vị lão giả này căn bản không để ý thương vong gì chỉ để ý thắng thua mà thôi hơn nữa bố trí xuống cấm chế này hỏa thanh linh hoàn toàn có thể lợi dụng chức quyền của mình lừa dối để cho cái này phương trưởng lão tại bên trong vùng rừng rậm này bố trí xuống cấm chế theo làm cho tất cả mọi người tụ tập tham gia tỉ thí thời gian tuyệt đối là đủ thời gian đi bố trí đến tột cùng là cái gì cấm chế cơ bản không ai hiểu rõ ràng cũng không còn người muốn đi cảm thụ xem ra bọn hắn đã là hoàn toàn kế hoạch tốt rồi nếu kế hoạch không có bị chính là phá hư lời nói đầu tiên là hư linh k ỳ cường giả toàn bộ bị diệt ngay sau đó là linh vương k ỳ cường giả nói cách khác cấm chế này ít nhất đều có thể vây khốn linh vương k ỳ cường giả nhưng mà đem các ngươi đều cho giết chết kỳ thật đối với lao phu không có, có chỗ ó c tốt gì đương nhiên lão phu cũng sẽ không để ý cạnh mình thương vong phương trưởng lão cười nói muốn mình ăn đi ra ngoài kỳ thật rất đơn giản chỉ phải đáp ứng ta mấy điều kiện tuyệt đối có thể làm cho các ngươi bình an lúc này rời đi thôi phương trưởng lão h ỏ a thanh linh vội và nói cái k i a h ỏ a linh nguyện đâu rồi ta phải bắt được nàng phương trưởng lão nhẹ phất ra hiệu nàng không cần nói nhìn về phía hỏa linh nguyện tiếp tục nói kỳ thật điều kiện so sánh đơn giản điều kiện thứ nhất chính là đem các ngươi lực lượng bản nguyên toàn bộ đều giao ra đây một cái cũng không thể ít thứ hai chính là tùy ý lao phu chọn lựa hư linh kỳ tu lệ giả tướng viễn cổ tộc đều chỉ chọn một cái tuyệt đối sẽ không phải nhiều các ngươi một cái người thứ ba tựu so sánh đơn giản tiểu tử kia giao cho chúng ta đương nhiên t ư ơ n n chỗ ở viễn cổ tộc t i ể u cũng không muốn người nào ba điều kiện tuyệt đối đủ vô sỉ lực lượng bản nguyên trọng yếu nhất mở đầu t i ể u trực chỉ lực lượng bản nguyên thứ hai càng là đang vũ nhục người còn từng viễn cổ tộc đều phải lựa đi ra một cái người thứ ba vẫn là không có ly khai ngô hiên bọn hắn đã muốn định ngô hiên rồi nhìn chúng sợ là cái kia hư linh có thể phá hư cấm chế hư linh kỳ thật điều kiện thứ hai cũng đã bao hàm người thứ ba rồi chỉ là hắn trực tiếp chỉ định đi ra như vậy tương đối thẳng tiết điểm tương đối mà nói cái này ba điều kiện cũng không tính là hà khắc đây đều là đối với những cái kêu bình thường điểm viễn cổ tộc mà nói thật sự là quá dễ dàng rồi đầu tiên bọn hắn không có lực lượng bản nguyên vậy khẳng định là không cần nộp thứ hai giao ra hư linh kỳ tộc nhân điểm ấy là có chút vũ nhục người nhưng là chỉ cần hy sinh một cái là có thể bảo toàn những người khác điểm ấy vẫn tương đối có lợi nhất điểm thứ ba t i ể u cùng các viễn cổ tộc không có chút nào quan hệ nô hiên chết sống mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì trệ gì hơn nữa lại không phải là của mình tộc nhân nhưng đối với có lực lượng bản nguyên cùng lòng tự trọng rất mạnh viễn cổ tộc mà nói bất kỳ một cái nào điều kiện đều không cho phép n g u y ệ t linh tộc cùng băng linh tộc chắc chắn sẽ không đem nô hiên cho giao ra rồi nếu đem nô hiên giao ra cái kêu băng duệ phong thừa nhận lửa giật của cũng không phải là đơn giản như vậy cái này nhưng mà băng lăng cung muốn người nếu băng lăng cung người đến người không tìm được vậy coi như phẫn nộ rồi tuy nói đến lúc đó có thể tiêu diệt thần bí kia tông môn nhưng người chỉ sợ cũng không biết thành người nào đây là theo nhiệm vụ góc độ đến xem theo nhân nghĩa mà nói phải sẽ không để cho đi ra ngoài vô luận l à n nô hiên đối với băng linh tộc tầm quan trọng hay là đối với thần bí kia tông môn chán ghét Chỉ là chẳng h là n n ữ ba điều kiện nói ra đại đa số viễn cổ tộc đều lựa chọn trầm mặc cái này trầm mặc chính là ngầm đồng ý đối với cái này không có ý kiến gì cũng không dám có không kiến gì. dám ý bọn hắn cũng không muốn cùng nhiều như vậy. Linh vương kỳ dốc sức có chọn chọn không muốn nhiều như Linh Vương mạng, phương nhất, phương nhất. Bọn hắn Kỳ thể pháp thì pháp liều tốt tốt vậy vậy lựa lựa xa trong cổ tộc linh vương kỳ cường giả đều ở đây rồi nếu chết sạch cái k i a t r o n g t ộ c thật là không có gì sức mạnh đến lúc đó có người tới tập kích, người đó cũng ngăn cản không nổi vì thế chỉ cần tống suất một cái hư linh kỳ cường giả là có thể bảo toàn thực lực dựa theo tình huống này đến xem vẫn tương đối có lợi nhất đấy đương nhiên nếu dùng tình huống bình thường đến nhìn không có cái nào viễn cổ tộc nguyện ý đem mình cường giả cho nhượng xuất đi càng cước muốn giả một đem láo kỳ i giết. giờ tiểu coi rồi. a cho chém Chỉ cho căn có lực Có được lực sức tình huống không phép, hắn không như hết khó làm mặt năng lượng nguyên trở là bọn bản bản nên bây vậy. đấy, k sắp thật ở đây có được lực lượng bản nguyên t i ể u mấy cái phân biệt là nguyệt linh tộc cùng kim long tộc thì ra là hai cái viễn cổ tộc có lực lượng bản nguyên những thứ khác đều không có nếu liền ngô hiên đều tính toán lên cái kia ở đây đúng là có năm lực lượng bản nguyên rồi lực lượng bản nguyên cũng không phải đi đầy đường đều là có thủy chung đều là số í để cho bọn họ giao ra lực lượng bản nguyên quả thực là so giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn chính như cùng nguyệt linh tộc vì bảo toàn nguyệt linh c h i tâm không tiếc hết thảy chủ yếu vẫn là ám linh tộc liền không tiếc hết thảy muốn đem nguyệt linh tộc tiêu diệt kim long tộc càng là không chịu cái này không riêng gì sỉ nhục đây là tự thân trí bảo không ai muốn cho đi ra ngoài chứng kiến kim long tộc đằng đằng sát khí t i u tin h tưởng bọn hắn cũng không đem lực lượng bản nguyên n h ư ợ n g xuất đi tiểu cô nương như thế nào đem trong cơ thể ngươi lực lượng bản nguyên cho g i a o ra đây còn có các ngươi lực lượng bản nguyên đều dao ra đây ta tuyệt đối phong cấp ngươi một con ngựa nếu không tựu đừng trách chúng ta không khắc khí đem toàn bộ các ngươi đều ở tại chỗ này rồi nhưng lại sẽ đi các ngươi chặt chẽ cảnh đem các ngươi tộc nhân khác đều chém giết phương trưởng lao ánh mắt lạnh lùng càng nói đến phần sau thanh â m lại càng hung ác không để cho chính là nhổ t ậ n gốc thì ra là diệt ộ c không ai sẽ đi hoài nghi hắn mà nói có được nhiều cường giả như vậy tuyệt đối có thể làm được hắn có uy hiếp tiền vốn xem ra bọn hắn còn không rõ sở hỏa linh tri tâm đã không ở hỏa linh nguyện trên người bọn hắn không là thần cũng không thể đủ nắm giữ toàn bộ tin tức đại đa số vẫn là ở vào không biết giai đoạn phương trưởng lao thả ra bực này ngoan thoại cũng chỉ là nhằm vào có được lực lượng bản nguyên viễn cổ tộc những thứ khác đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn không có cái gì chính là muốn trả giá cái hư linh kỳ tộc nhân mà thôi khi bọn hắn muốn nói muốn làm cho đối phương chọn mình hư linh kỳ tộc nhân lúc phương trưởng lao đã sớm một bước nhắc nhở có một chút quên cùng các ngươi nói nếu điểm thứ nhất tiến hành không đi xuống cái kia đằng sau hai điểm cũng không cần nói chuyện trực tiếp dùng vũ lực rồi lời này thoáng cái sẽ đem quyền quyết định giao cho có được lực lượng bản nguyên tộc trưởng muốn là bọn hắn không có ý định giao ra lực lượng bản nguyên cái kia những thứ khác viễn cổ tộc chính là được bắt buộc ra trận nói trắng ra là chính là đã bị làm p h i ề n hạ cái này rõ ràng muốn cho bọn hắn làm áp lực nếu là không giao lời mà nói cái kêu mặt khắc viễn cổ tộc bị d i ệ t tộc rồi chính là có được lực lượng bản nguyên viễn cổ tộc lỗi rồi cái này không có lực lượng bản nguyên viễn cổ tộc đưa ánh mắt đều tụ tập tại kim long tộc nguyện linh tộc cùng hỏa linh nguyện trên người chỉ có trên người bọn họ mới có lực lượng bản nguyên trong bọn họ tâm đều ở đây chờ đợi những n à y có được lực lượng bản nguyên đấy toàn bộ đều đáp ứng đem lực lượng bản nguyên cho giao ra giảm như vậy cựu có thể sống đã đi ra xem ra các ngươi cũng đã toàn bộ kế hoạch tốt rồi tuy nhiên không rõ ràng lắm các ngươi muốn cái này lực lượng bản nguyên dùng tới làm cái gì nhưng câu trả lời của ta chính là không để cho hỏa linh nguyệt nói thẳng ra trong nội tâm đáp án vô luận là trong cơ thể nàng có hỏa linh c h i tâm còn không có hỏa linh c h i tâm nàng cũng sẽ không đem hỏa linh c h i tâm cho n h ư ợ n g xuất đi nếu cái này đơn giản vài câu sẽ đem hỏa linh c h i tâm cho để cho đi ra nàng k i a t i ể u cũng không tại ba nguyên bên trong rồi ta kim long tộc cũng sẽ không giao ra tình nguyện một trận chiến cũng không muốn đem lực lượng bản nguyên cho giao ra long tưởng thiên không có bị cả hai kém cách xa mà ảnh hưởng phán đoán của mình chúng ta cũng sẽ không khiến đi ra n g u y ệ t hinh nhi toán giận hô một câu nếu không phải những n à y thần bí tông môn người bọn hắn làm sao sẽ rơi xuống đến nông nỗi này n g u y ệ t linh tộc sớm đã đối với thần bí này tông môn hận tấu xương muốn để cho bọn họ thỏa hiệp lại để cho bọn họ trả giá lực lượng bản nguyên điểm ấy căn bản không dùng nghĩ trực tiếp bác bỏ ba người toàn bộ bác bỏ để cho những cái kia chờ đợi bọn hắn đáp ứng đem lực lượng bản nguyên giao ra viễn cổ tộc cảm thấy rất là thất vọng cũng không khỏi toán giận nói ra các ngươi sao có thể như vậy chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ giao chiến sao không đem lực lượng bản nguyên cho giao ra chúng ta sẽ c h ế ta còn có thể diện tộc diện thể đúng ấ y đ vậy à các ngươi hích kỷ như vậy vội vàng đem lực lượng bản nguyên toàn bộ đều cho giao ra à chẳng lẽ muốn liên lụy chúng ta sao đem lực lượng bản nguyên toàn bộ đều cho giao ra đi chúng ta không muốn chết ở chỗ này từng cái viên cổ tộc đều kêu dây lên bọn hắn cũng không muốn cùng nhiều như vậy linh vương kỳ l i ề u mạng càng là không ngừng đằng kêu kim long tộc bọn hắn thái quá mức hích kỷ cũng là vì chính mình không lo chuyện khác người nô hiên chứng kiến hiện tượng này lúc cũng không khỏi lắc đầu một chút cũng không có lực hướng tụ nếu hiện tại yêu thú xâm nhập chắc hẳn bọn hắn nhất định là chết trước đấy Tại t đoạn hiện ờ g i hắn tại Long Tộc bọn hắn liền tài nguyên đều không lớn chỉ câu đem bọn họ cho trả về không nên diệt tộc gắng kể cả kim long tộc đều là tại dùng ích lợi của mình làm chủ cũng sẽ không quản những người khác tốt khi bọn hắn không phải cỏ đầu tường do thổi chiều nào theo chiều ấy càng là ra sức đi chống cự những cái tia yêu thú xâm nhập vì thế bọn họ đều là mắt lạnh nhìn những người này long tường thiên cười lạnh nói cái gì ích kỷ những vật này đều là tự chúng ta đấy quan các ngươi chuyện gì rất sợ chết chưa quyết định cỏ đầu tường do thổi chiều nào theo chiều đấy cùng các ngươi làm bạn thật sự là cảm thấy cảm thấy thẹn liên điểm ấy đều chịu thỏa hiệp viễn bộ tộc mặt của đều bị các ngươi ném sạch rồi hỏa linh nguyệt căn bản không muốn theo chân bọn họ nói nhảm trực tiếp cựu đối với cái kia phương trưởng lao nói ra không có chuyện gì để nói đấy muốn động thủ cũng nhanh chút động thủ ta hỏa linh nguyệt đời này sẽ không có sợ qua nếu sợ lời nói ta tự không lại ở chỗ này rồi bị vừa nói như vậy bọn hắn muốn nói gì lời nói đến phản bác nhưng lại không biết nói cái gì đó đến phản bác dù sao tử nghĩ kỹ lại toàn bộ đều là chính bọn hắn lỗi nếu là không trở lại hỏa linh n g u y ệ t bên này cựu sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi long tộc trưởng nói không sai vốn tỉ thí thật tốt các ngươi trong lúc đó chọc vào đi còn muốn đem chúng ta cho giết chết muốn giết cứ giết chúng ta không sợ đúng vậy ta đã nhìn không nổi nữa coi như là đánh không lại chúng ta cũng muốn đụng một cái một cái mạng giả có thể l i ề u một người ta liền cảm thấy thập phần chi tốt không ít viễn cổ tộc lần nữa bị tỉnh lại tâm huyết bọn hắn không bao giờ nữa muốn bị áp bắt rồi không ngừng bị uy hiếp lại là lo lắng hãi hùng bị uy hiếp tới mức này thật sự là sỉ nhục lớn lao thoáng cái đem phần lớn người cảm xúc đều cho điều động như thế để cho những cái kia rất sợ chết đấy cảm thấy có chút xấu hổ bọn hắn hoàn toàn là đem mặt mặt đều ném sạch rồi biểu tỷ không hổ là biểu tỷ năm đó cũng là nói như vậy bất quá ta sẽ không giết chết của ngươi đồng dạng muốn đem ngươi cho giam cầm lại cho ngươi sống không bằng chết hòa thanh linh thờ ớ lạnh ngạt lấy không chút nào đem người trước mắt để vào mắt cả hai kém nhưng mà gấp đôi số lượng bọn hắn có thể là hoàn toàn ngăn cản không nổi đấy không nghĩ tới ngươi lại sẽ là dạng này người chúng ta đã sớm hoài nghi ngươi rồi chỉ là một thằng không có tìm được chứng c ứ gì không nghĩ tới ngươi thật là phượng linh tộc phản đồ vậy mà vi phạm tiền nhiệm hỏa phượng vương di trúc phượng linh tộc trưởng lão n ộ tố hỏa thanh linh không ngờ hỏa thanh linh nếu không không tức giận trái lại cười to nói cái gì chó má di trúc người tài mới có đổi lại các ngươi có thể có nhiều như vậy cường g i ả sao có thể dẫn đầu phượng linh tộc đi về phía h u hoàng sao ở chỗ này ta trắng ra mà nói các ngươi không thể đem phượng linh tộc mang hướng huy hoàng ngu xuẩn mất k h ô n một đám lao ra hỏa thượng một nhiệm hỏa phượng vương cũng thế cho tới bây giờ sẽ không có coi trọng qua ta ta l i ề u mạng như thế làm như vậy là vì cái gì đổi lấy toàn bộ là cấp làm ai mối sao toàn bộ các ngươi chết hết cũng thế dù sao toàn bộ đều không có quan hệ gì với ta h ỏ a thanh linh cơ hồ là hô hào đi ra đem nội tâm bất bình toàn bộ đều giống lên đối với nàng mà nói người phía trước đã không thuộc về phượng linh tộc đấy toàn bộ đều phải tiêu diệt hết tính cả tộc cũng dám an toàn tính cả tộc cũng dám giết hơn nữa cùng những cái kia yêu ma tà đạo làm bạn đây chính là vì cái gì ngươi không thể làm hòa phượng vương nguyên nhân h ỏ a linh nguyện tâm thanh lạnh lùng nói vậy sao vậy thì xem ai có thể làm hòa phượng vương ngươi cho là mình còn có thể sống sót không ngươi còn là có thể sống sót chỉ là bị ta một mực giam cấm lần này tuyệt đối sẽ không cho ngươi trốn thoát rồi h ỏ a thanh linh mắt đỏ hoàn toàn là ở vào trạng thái điên cuồng nô hiên thở dài vốn h ỏ a thanh linh thực chất bên trong chính là muốn làm hòa phượng vương rồi cũng không hiểu làm hòa phượng vương trăm năm qua nếu nàng làm vô cùng tốt lợi mà nói vậy bây giờ t i ể u cũng không có nhiều người như vậy lựa chọn c ù n g h ò a linh mật rồi ba t ba ba phương trưởng l á o vỗ tay mấy cái sắc mặt lộ ra rất là âm trầm rõ ràng cho thấy kết quả này để cho hắn cảm thấy rất là không hài lòng nhưng lại vỗ tay vài cái để cho tất cả thanh âm đều lạnh xuống loại chuyện này đến vậy t i ể u đã xong t ố t rất có cất khí vốn không muốn động can qua lớn như vậy đấy dù sao chúng ta bên này tổn thất cũng cho chúng ta cảm thấy rất là đau đầu cùng các ngươi lãng phí nhiều như vậy nước miếng trì hoán lâu như vậy cho ra nhưng lại câu trả lời này thật sự là rất làm cho lão phu thất vọng đã như vậy cái này bọn hắn đều nhớ tới phương trưởng lao trong miệng nói cấm chế bây giờ cấm chế đã mở ra đi không nghĩ tới bước đầu tiên chính là đem linh lực nhanh chóng cho rút sạch vốn nồng nặc linh lực dần dần trở nên hiếm hoàng hơn rút ra tốc độ hết sức kinh người chung quanh không có linh lực cái kia khôi phục phương diện tựu trở nên tương đối khó khăn rồi có lẽ còn không hết loại công năng này c đây, đây là linh vương kỳ cùng đ linh vương kỳ chiến đấu hư linh kỳ trên căn bản là không giúp đỡ được cái gì chỉ biết càng bàng giúp càng bệ bột đối phương dễ dàng là có thể đem hư linh kỳ cho tiêu diệt cái này là giữa hai người tranh lệch trừ phi mấy trăm hư linh kỳ cường giả vây quanh linh vương kỳ cường giả nếu không căn bản không được một tia tác dụng vì thế ngoại trừ chạy trốn bên ngoài còn có thể có cái gì lựa chọn hơn nữa như vậy chạy trốn xuống dưới còn có thể giữ lại một ít huyết mạch có thể kéo dài tiếp hoặc là nói chạy trốn về sau còn có thể nhanh chóng chạy về chặt chẽ cảnh ở bên trong thông chi chủng tộc của mình toàn bộ đều trốn đi bọn hắn cũng không tin cái này phương trưởng l a o có thể từng tấc một đi tìm qua cái này mảnh đại lục rất lớn tuyệt đối là đi không xong mọi người nghe xong nặng nặng gật đầu trong mắt nổi lên mấy đạo tinh mang hết thệ đều bất cứ giá nào đem chủ yếu nhất lực lượng cho đưa ra ngoài có thể bảo tồn huyết mạch tộc ngươi hãy cùng ngô tiểu hữu cùng một chỗ chạy trốn đi chúng ta mới lao già đi ngăn cản n g u y ệ t linh tộc trưởng lão lộ ra vẻ mỉm cười bọn hắn cũng không e ngại tử vong lúc trước thiếu chút nữa bị diệt hiện tại chỉ là lặp lại một lần mà thôi quả nhiên cái này trưởng tiếp nạn là không chạy khỏi trưởng lão n g u y ệ t hinh nhi cắn chặt môi anh đ à o nàng muốn nói ra nói cái gì nhưng lại nói không nên lời cái gì nàng duy nhất lựa chọn chính là cái này không chạy trốn chính là liên lụy chủng tộc rồi phản phất nàng lại trở về lúc trước mọi người hiểm hộ chính mình trốn chạy thời khắc một cách cũng là vì kéo dài nguyễn linh tộc giữ trí bảo băng d u ệ phong cũng là nhìn thật sâu bọn hắn liếc đối với băng vũ tích nói tích nhi ngươi cũng đi theo trốn đi chỉ cần băng lăng cung người đến bọn hắn tuyệt đối không dám khó xử các ngươi cũng mang theo tộc nhân một khối trốn chạy để khỏi chết đi băng vũ tích ố c mắt đỏ bừng trận chiến đấu này trên căn bản là nhất định phải thua muốn là bọn hắn không ra sức ngăn cản cuối cùng sợ là liền hư linh kỳ đều trốn không thoát n ô hiên thật sâu thở dài thế giới này quả nhiên là hết thẻ đều là năm đấm lớn mới là cứng ngạnh đạo lý không có thực lực như thế nào tự bảo vệ mình đúng vậy các ngươi mau trốn m ệ n đi trở lại ta đại ca chỗ đó muốn là tu vi của các ngươi có thể đến linh vương kỳ mà nói thì tốt rồi nếu là có thể tiến về trước thiên khải đại lục chúng ta vạn dược tông tuy nhiên không phải rất cường đại nhưng cái này mấy trăm linh vương kỳ cường giả bóc chết giống như là chơi bùn tự đ ắ c lương diệp cười nói thiên khải đại lục có thể phát huy mạnh nhất thực lực chỉ là bây giờ không phải là thiên khải đại lục liền thiên khải đại lục tới lương diệp đều được ngoan ngoãn thực lực bị áp chế hắn hiện tại cho dù có thực lực cũng không phát huy ra được thì ra là linh vương kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn cho dù không phải người cuối cùng chết cũng là mặt sau cùng mới có thể chết dù sao số lượng thật sự là nhiều lắm linh vương kỳ đỉnh phong cũng ngăn cản không nổi a không có thời gian bi thư ơ n g rồi mọi người đã phi thường ăn ý tụ tập tại một khối linh vương kỳ đứng tại phía trước hư linh kỳ đứng ở phía sau đến tột cùng hư linh kỳ có thể chạy thoát bao nhiêu cái vậy thì xem bọn hắn năng lực của mình rồi không ai biết sẽ đơn thuần cho rằng thực lực đối phương toàn bộ ở chỗ này khẳng định chung quanh còn có chút mai phủ lúc này có một nhóm người từ đằng xa nhanh chóng bay tới chứng kiến trước người tới lúc nô hiên ánh mắt h ư n g tụ tạ lăng không tệ người đến chính là tạ lăng dùng tạ lăng cầm đầu hướng phương trưởng lão bên này bay tới sau đó đã rơi vào phương trưởng lão bên cạnh thân phi thường cung kính nói cái gì đó sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngô hiên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng lại lộ ra thập phần dữ tợn điểm ấy không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn vô luận tạ lăng mọi cách giải thích mọi cách kiếm cớ hắn sớm đã nhận định cái này tạ lăng cùng thần bí kia tông môn có quan hệ hiện tại xem ra đã hoàn toàn xác định nói không chừng bố trí xuống cấm chế này đều có công lao của hắn phương trưởng lao chứng kiến cử động của bọn hắn về sau cười nói các ngươi cho rằng điểm ấy tự hữu dụng ta đã nói qua các ngươi một cái đều trốn không thoát đâu hiện tại cầu x i n tha thứ ta cũng đã sẽ không tiếp nhận rồi đối với giao các ngươi căn bản không cần toàn bộ thực lực chỉ cần một trăm linh vương kỳ cường giả đủ để nhẹ nhõm đối với đối với các ngươi huống hổ các ngươi đối với ta vẫn là rất trọng yếu đấy vô cùng trọng yếu thi thể t h a n h âm chưa dứt quả thật là một trăm linh vương kỳ cường giả không nhiều không ít tự một trăm linh vương kỳ vọt lên dùng long tường thiên cùng hỏa linh nguyện cầm đầu cũng đã thi triển hư linh hóa dùng mạnh nhất trạng thái tới n ê n chiến thoáng cái gần hai trăm linh vương kỳ cường giả toàn bộ đều thi triển mạnh nhất khí tức không gian cũng bắt đầu sinh ra lay động trung thiên khí thế của tuyệt đối là kinh khủng nếu hơi thở này đi phía sau áp đi bằng vào cái này khí tức kinh khủng đủ để cho bộ phận hư linh kỳ cường giả chân n luận ra hoặc là chính là không phát huy ra thực lực bọn hắn đã là tụ lực chờ phân phó chuẩn bị xông đi lên cùng đối phương từ chiến chỉ là không nghĩ tới đối phương gần kể p h ả i ra một trăm linh vương kỳ cường giả khẩu khí t h ậ p phân đại cái này một trăm linh vương kỳ cường giả không cần phải nói tất cả đều là linh vương kỳ sơ kỳ tiêu chuẩn mà thôi cái này một trăm linh vương kỳ cường giả cũng không có vọn thẳng đi lên công kích toàn bộ bay đến bọn hắn cách đó không xa lúc trên người đã là nổi lên nhàn nhạt hắc quang trong chớp mắt t i u toàn bộ bừng lên hướng mặt trước bao phủ mà đi chứng kiến mảnh này hắc quang nô hiên sắc mặt t i u thay đổi b á i kiến mảnh này hắc u a n g đấy sắc mặt cũng thay đổi chưa từng gặp qua đấy còn tưởng rằng đối phương đang đùa t ạ p kỹ đều ở đây coi chừng đề phòng cái này hắc quang nhiều như vậy nếu toàn bộ bao phủ tới chẳng phải là đem chúng người linh lực trong cơ thể cho rút làm đi nô hiên nghĩ vậy c ấ m chế khó trách sẽ đem linh lực đều cho tháo nước chính là không muốn làm cho bọn hắn có linh lực có thể khôi phục chỉ cần đem linh lực đều cho rút sạch bọn hắn còn không phải mặc người chém giết hơn nữa loại này cũng không phải đơn thuần rút ra mà là h á c quan g hoàn toàn xâm nhập liên tục không ngừng đem linh lực cho rút sạch đến lúc đó coi như là phục d ụ n g đan dược đều không có hiệu quả khó trách đối phương sẽ như thế có niềm tin đây tuyệt đối là kinh khủng chiêu thức là ngô hiên bái kiến vô lực nhất chiêu thức không ngừng hấp thu công kích tới bổ sung linh lực của mình hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh tuy nói đều là linh vương kỳ một tầng tiêu chuẩn nhưng nhiều như vậy liên hợp lại cựu sẽ đạt tới một cái kinh khủng số lượng nếu hơn bốn trăm linh vương kỳ cường giả đồng dạng thi triển đi ra vậy thì là chân tránh kinh khủng c h ư n một trăm bốn mươi hai tuyệt cảnh hơn một trăm cái linh vương k ỳ cường giả thi triển hát quang như là t r ư ớ c bao t á p đêm giống như thiên không mây đen rầm rạp hướng bọn hắn bên này bao phủ mà đến xôi trào văn học truyện internet bọn hắn đều đang nghi ngờ đây là cái gì chiêu t h ứ c lúc băng duệ phong đã gầm nhẹ nói những n à y hát quang có thể hấp thu linh lực đem vo kỹ linh lực đều cho hấp thu hết làm cho đã không có uy lực gì chỉ có vượt qua cái này hát quang thừa nhận công kích mới có thể phá vỡ nó cũng không cần để cho hát quang chạm đến thân thể như vậy biết sẽ làm cho trong cơ thể mình linh lực bị rút sạch đấy ban g duệ phong lập tức đem cảm thụ của mình đều nói ra cho mọi người một cái nhắc nhở những người khác sau khi nghe được trong nội tâm đều là chấn động mãnh liệt cái này hắc quang còn quỷ dị như vậy bất quá mọi người đã bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài sông ra những người này tuyệt đại bộ phận đều là hư linh kỳ đấy có một phần nhỏ là linh vương kỳ đấy hoặc là chính là vì bảo hộ hư linh kỳ đấy hoặc là chính là khiết đảm cùng cùng hư linh kỳ cùng nhau chạy trốn đến tột cùng là như thế nào điểm ấy đã không quan tâm dù sao đại đa số linh vương k ỳ cường giả cũng đã muốn lên trước ứng chiến một cách cũng là vì kéo dài chính mình trùng tộc huyết mạch tại hỏa linh nguyệt dưới sự dẫn dắt tập thể bắt đầu điên cuồng công kích mạnh mẽ võ kỵ giống như ánh sáng nóng ánh trụ nhắm ngay cái kia hắc quang chính là đánh đi lên khí lãng không ngừng quay cuồng lan mình hiên ca ca chúng ta đi thôi n g u y ễ t hinh nhi lôi kéo n ô hiên tay của bọn hắn nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi bọn hắn đã coi như là đi tương đối chế, là thuộc về đứng ở cuối cùng rồi n ô hiên chỉ tốt nhẹ gật đầu cùng cùng một khối sông về phía trước đi xa xa tạ lăng đan vương chứng kiến ngô hiên chạy trốn lúc âm t r ầ m nói ra muốn chạy trốn cái này là chuyện không thể nào c h ờ một chút phương trưởng lão nhẹ nhàng ngăn cản hạ tạ lăng dặn dò bắt hắn cho sống bắt tới đi muốn tinh tế nghiên cứu một chút hắn mới được nếu cực kỳ phản kháng lời nói vậy thì dết đi đi nhưng muốn lưu lại hoàn chỉnh thi thể không nên phá hư tạ lăng đan vương cung kính nói biết rõ từ phía trước tỷ t h í đến xem tiểu tử này năng lực so sánh đặc t h ủ có thể phá đi cấm chế chẳng cấm chế này có thể hay không phá đi đâu này phương trưởng lão cười nói đây nhất định là sẽ không bị phá hư đấy trưởng lão ngài bố trí cấm chế cực kỳ xào d i ệ u những cái kia kim long tộc cấm chế hoàn toàn không nhập lưu làm sao có thể có thể cùng ngài so sánh với đ â u này tạ lăng đan vương ở bên cạnh liên tục vớt n g ô n g ngựa nói phá hư cấm chế không ít có thể đủ hư linh đến phá hư cấm chế cũng là lần đầu tiên gặp phương trưởng lão nhìn thoáng qua phía trước tốt rồi nhanh đi đi tạ lăng đan vương cung kính chắp tay sau đó quay người t i ể u hướng mặt trước đuổi theo mà đi phương trưởng lão nhìn xem tạ lăng đan vương bóng lưng rời đi âm trầm nói ra giết học cho cưng của ta muốn chạy trốn mất là không thể nào đấy Thật vất vả tìm được tốt vả được ngay h phi h ư ư vậy đồ đệ, t ờ n hoàn mỹ dung hợp chết. này, là dung lượng đúng Nếu mỹ giết g cố lực lượng này, đúng là bị i nhập ta cũng ta a m xem muốn cấm ra ra Ta hay Ngay là lại lại nào. này không không thể nào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cấm chế này có thể ngược ngăn ngươi. có sau đó tạ lăng đan vương mang theo những người khác nhanh chóng đuổi theo hoàn toàn là theo bên cạnh lách đi qua nô hiên bên này liên hợp linh vương kỳ cường giả nhanh chóng muốn cản bọn họ lại chỉ là cái kia chăm vị thi triển hắc quang linh vương kỳ cường giả đã là nhanh chóng lao đến đem bọn họ bao quanh cho vây lại cũng thi triển cái kia hắc quang nhanh chóng bao phủ đi qua muốn đi cản lại tạ lăng đan vương linh vương kỳ cường giả thì t r i ể n ra võ kỹ đều bị cái này h ắ c quang cho đơn giản hấp thu hết hoàn toàn ngăn không được thánh đường vê đốt vê đốt vê đốt hoài siêu thân chỉ là một trăm người là có thể đem gần hai trăm cái linh vương kỳ cường giả ngăn cản dùng đúng là cái này h ắ c quang trước khi còn đối với cái này h ắ c quang có chút khinh thường linh vương kỳ cường giả hiện tại sắc mặt cũng thay đổi cũng bắt đầu không ngừng dùng cường lực nhất võ kỹ bắt đầu o à n h kích cái này h ắ t quang nhưng mà cái này hát quang giống như là cái không đáy không ngừng đem võ kỹ cho hấp thu đi vào như là đá chìm biện rộng một mình công kích là không có hiệu quả gì chúng ta thử xem tập trung ở một chỗ công kích thử xem mọi người không ngừng tại thử các loại công kích gắn đặt tới đem cái này không ngừng nhào lên h á c quang cho xuyên thấu quỷ dị này h á c quang rất làm cho người khác cảm thấy chán ghét chỉ có thể thông qua viễn trình công kích nếu đến gần lời nói thoáng cái đã bị bao phủ ở rồi đến lúc đó chính là toàn thân đều bị tháo n ư ớ c rồi nếu dùng tâu nguyên đến hấp thu linh vương kỷ cường giả tự nhiên là không sợ giữa hai người k é m quá lớn bây giờ là một trăm linh vương kỷ cường giả đang thi triển hơn nữa cái này hát quang hay là tại dung hợp được đấy có được tuyệt đối kinh khủng hấp thu lực điểm ấy băng duệ phong t u tràn đầy cảm xúc ba cái linh vương kỳ cường giả thi triển hắc quang là có thể bao phủ ở bảy tám cái linh vương kỳ cường giả muốn là có người có thể triệt tiêu mất cái kia c ắ n trả vậy thì tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì một trăm người tuyệt đối có thể đem gần hai trăm linh vương kỳ cho tháo nước h u ố n hồ hiện đang thi triển linh vương kỳ cường giả thoạt nhìn so về nguyên lai những cái kia rõ ràng có chỗ bất đồng những cái kia đều phải xuyên thẳng mặc vào áo đen để che giấu ở thân thể khác thường thì ra là thuộc về ám linh lực cắm trả cái này cũng có chút bất đồng bọn hắn căn bản không cần xuyên thẳng mặc vào áo choàng thoạt nhìn chính là người bình thường không có gì biến hóa lớn quả thực giống như là cải tiến rồi sẽ không tái xuất hiện loại tình huống đó rồi đang lúc mọi người tại buồn lấy như thế nào đi phá giải cửa h ả i khó khăn này lúc n g ẫ h i ê n bọn hắn đã là đi theo mặt khác viễn cổ tộc chạy trốn cực kỳ nhanh chóng xông vào trong rừng rậm hơn nữa hướng lối ra phóng đi dẫn đường vị kim long tộc đấy tự nhiên cực kỳ tinh tưởng theo con đường kia nhất mo đi ra hiện tại ở vào tranh đoạt từng giây thời kỳ nếu lại không nhanh chút cái kia cũng sẽ bị bắt được hướng bên này đi con đường này rất nhanh sẽ đi thông lối ra không đến thời gian một nén nhang là có thể đi ra kim long tộc ở phía trước hô mọi người nghe xong con mắt đều là sáng l ợ i thời gian một nén nhang không hề dài tối đa cũng chính là khoảng hai mươi phút là có thể đến cửa ra bọn hắn tranh thủ thời gian muốn hướng mặt trước phóng đi muốn trở lại trong tộc thông báo tình huống nơi này sau đó chính là thu dọn đồ đạc tránh người bọn hắn có thể làm được thì ra là một bước này mà thôi rồi nô hiên trong mắt ngược lại là không có gì vui mừng ánh mắt hướng quan sát m ộ n phía hoàn cảnh nơi này đã không giống v ư ợ bắt đầu lúc đi vào tốt như vậy thì ra là linh lực phương diện trở nên thập phần m ỏ n g manh hoàn toàn là bị c ấ m chế cho rút sạch vốn cái này mận cảnh linh lực là thuộc về c ấ m chế hấp thu tới cũng có bộ phận là bản thân vị trí hoàn cảnh chính là so sánh tốt đẹp bây giờ trở nên càng ngày càng m ỏ n g manh hắn có thể sẽ không cho là c ấ m chế này gần kề chỉ là hấp thu linh lực mà thôi điểm ấy những người khác cũng nghĩ đến mặc kệ c ấ m chế này còn có cái gì năng lực hiện tại chủ yếu nhất là xông đi ra xem một chút không lao ra căn bản cũng không tin tưởng có thể không thể đi ra ngoài hiên kaka làm sao vậy nguyễn huynh nhi chứng kiến ngô hiên khắp nơi quan sát đến bốn phía cảm thấy có chút nghi hoặc ta cảm giác tại đây không thích hợp cấm chế này rõ ràng cho thấy tăng cường chẳng đem nơi này linh khí rút sạch sẽ là cái gì tình huống ngô hiên đối với cấm chế phương diện cũng không hiểu nhiều kỳ thật chủ yếu là hắn hiểu do không nhiều lắm hắn theo đi vào trong thế giới này chính là một mực tu luyện ngoại trừ tu luyện chính là có phiền thoái thánh đường t r ư ơ n g mới nhất vê đút vê đút hoài siêu thần phiền thoái nhiều như vậy để cho hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu cấm chế này đương nhiên nghiên cứu cấm chế điều kiện tiên quyết chính là muốn đột phá hư linh kỳ hắn còn nhỏ hơn mảnh đích nghiên cứu cái kiêng ngưng luyện thì không cấm chế chỉ là một t h ằ n g không có thời gian hiện tại lại là tầng tầng nguy cơ có thể hay không mạng sống đều là vấn đề chớ nói chi là nghiên cứu phương diện này cấm chế hắn hiện tại có thể nói là siêu cấp lớn người tâm phúc bị thần bí kia tông môn bắt chào đối tượng thay lời khác mà nói cho dù người phía trước toàn bộ chạy hết cũng muốn lưu lại n ô hiên bất quá ở đây là tối trọng yếu nhất cũng chỉ có hai người một cái là n ô hiên một cái là nguyễn hinh nhi nguyễn hinh nhi có nhưng mà nguyện linh tri tâm tất nhiên sẽ bị cướp đoạt nguyễn h ì n h nhi lộ ra ánh mắt lo lắng hướng bên cạnh nhìn lại ra hiệu ngô hiên nói cái gì đó cùng nhau đi theo ngô hiên bên người còn có băng vũ tích nàng theo chạy đến lúc vẫn bảo trì trầm mặc không hề nghi ngờ nhất định là vì cha mình mà lo lắng thật vất vả lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình còn không có được ở chung bao lâu nhưng bây giờ là tới rồi chân chính vĩnh biệt không ai nguyện ý tách ra mặt khác viễn cổ tộc cũng thế phía trước là của mình trưởng lão hoặc là cựu là thân nhân của mình tại liều mạng bọn hắn nhưng lại đang lần trốn chạy nhưng nếu là không chạy trốn không có bất kỳ ai lưu lại lưu lại chỉ là hành động theo cảm tình cho bọn hắn mang tới kết quả thì có thể là d i ệ t tộc không ai muốn bị d i ệ t tộc lại không người muốn bỏ xuống trong tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể làm như vậy vì c h ú n g tộc chỉ có thể làm như vậy nô hiên nhìn thoáng qua băng vũ tích hắn đối với cái này cũng bất lực mặc dù hai người bọn họ đều bị băng lăng cung chú ý chỉ là băng lăng cung người cũng không thể xuất hiện tại cái này mảnh trong đại lục cho dù xuất hiện thực lực cũng sẽ bị ngăn chặn trừ phi là phái hạ rất nhiều người nếu không, không được quá lớn tác dụng lương diệp bọn hắn cũng đã nói vì thế bây giờ căn bản không có gì trợ giúp đáng nói hắn đang biết cường giả ít ỏi không có làm ấy coi như là lương minh chạy đến đều là không có chỗ nào dùng băng công chúa ngươi coi như không tội nô hiên không nhịn được hỏi một câu băng vũ tích ngẩng đầu chật vật nhẹ gật đầu nói ra phụ thân đều cho chúng ta làm tới mức này rồi chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ kỳ vọng của bọn hắn lời nói là nói như vậy nhưng theo trong mắt nàng lại chứng kiến tràn đầy thống khổ nếu là không tới tham gia trận này viễn cổ tộc liên minh t ỷ thí cựu sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi không cái này hết thể đều là sớm muộn gì quan hệ mà thôi bây giờ là thần bí này tông môn vì tỉnh thì tỉnh lực muốn một mẹ h gọn chưa có tới tham gia sau này đều từng bước một đi diệt trừ Thẳng t chính h đến cuối cùng, cái này đại cuối cái lục là u ộ c v t thời n n bí điểm ấy để cho ngô hiên không thể không hoài nghi thần bí này trong tông môn phải hay là không cũng muốn vì bồi dưỡng cái có được bổn nguyên thân thể đệ tử đâu vì để cho người đệ tử này trở nên càng mạnh hơn nữa liền cần hấp thu càng nhiều nữa lực lượng bản nguyên ngoại trừ ý nghĩ này bên ngoài hắn đã nghĩ không ra có lý do gì rồi có lẽ còn có hắn bí mật của hắn đều là nói không chừng đấy luôn không khả năng gặp người sẽ đem kế hoạch cho nói ra chứ kia phương trưởng lão tuyệt đối là kẻ đần rồi tối thiểu đối với ngô hiên mà nói nói không chừng thật sự có một cái khác có được buồn nguyên thân thể người cái này có thể nói là đang cùng chính mình cướp đoạt lực lượng bản nguyên chỉ là người ta là có thực lực cướp đoạt hắn không có gì thực lực ít nhất hiện đang không có ngô hiên ánh mắt chớp lên hướng bên cạnh nguyện hinh nhi dò hỏi cấm chế này hạch tâm có thể cảm thụ ở nơi nào sao tuy nhiên không rõ ràng lắm cơm chế này đến tột cùng có năng lực gì nhưng là tốt nhất có thể phá đi hắn suy nghĩ một chút l i ề n quyết định đem cơm chế này làm hầm mất tốt nhất có thể tại cơm chế này hoàn toàn phát động trước phá đi đối với bọn họ tuyệt đối là có lợi n g u y ệ t hinh nhi nói ra ta đây sẽ đi ngay bây giờ cảm thụ một chút n g u y ệ t hinh nhi nhanh chóng đắm chìm tới rồi n g u y ệ t linh trong lòng sau một lát trong mắt nàng tràn đầy cổ quái chi ý để cho n ô hiên trong nội tâm máy động chắc là gặp vấn đề nan giải gì có tìm được hay không cơm chế này hạch tâm phương vị n ô hiên hỏi đại khái bên trên phương vị là đã tìm được chỉ là nguyễn hinh nhi ngừng tạm mới tiếp tục nói chỉ là cái này hạch tâm là ở phương trưởng lão vị trí kia cái kia phương trưởng lão vị trí nô hiên t r ứ n g mắt hắn tuyệt đối không nghĩ tới hạch tâm vị trí dĩ nhiên là tại phương trưởng lão vị trí hắn đã trầm m ặ t xuống không khỏi ngạc như nói n chẳng lẽ không thành cái này hạch tâm hay là tại cái kia phương trưởng l ã o trên người của cho phương vị của ta cảm giác hay là tại chỗ đó đến cùng là đúng hay không tại phương trên người t r ư ở n g l ã o t ự u không rõ ràng lắm rồi ít nhất hay là tại cái kia phương trưởng lao phụ cận nói đến đây nguyễn hinh nhi cũng là sầu mi khổ kiểm rồi nàng không rõ ràng làm cơm chế này là hiệu quả gì nhưng tuyệt đối là không yếu cơm chế bác đại tinh thâm nói không chừng còn thật sự có thể là ở đằng kia phương trưởng lao trên người của loại cơm chế này cũng không phải là không có ưu điểm chính là không dễ dàng bị phá hư khuyết điểm chính là người không thể đủ lý khai cơm chế này ưu điểm là so sánh rõ ràng nếu người không bị đánh ngã lời mà nói cơm chế này căn bản là không sẽ phá hư đấy đó cũng không phải tuyệt đối nếu rất nhiều cường giả đến oanh kích vẫn có thể phá hư đấy khuyết điểm rõ ràng nhất tự là không thể đủ lý khai cơm chế bình thường bố trí xuống cấm chế chính là vì vây khốn những người khác đấy hiện tại liền bố trí cấm chế mọi người ở bên trong rồi đây không phải đang tìm tội thụ sao đương nhiên cũng phải cần xem là cái gì cấm chế thường thường loại này dùng người làm hạch tâm cấm chế đều là so sánh kinh khủng cấm chế hạch tâm dò xét t r a ra được lại không thể đủ tiến về trước đi phá hư thật sự là làm cho người cảm thấy thập phần để phải hiện tại chỉ có thể tiến lên trước một bước xem như từng bước nếu để cho hắn đi cùng cái kia phương trưởng lão liều mạng chắc hẳn đều không có tới gần đã bị bắt giữ rồi đi giữa hai người năng lực thật sự là kém quá lớn khi bọn hắn nhanh chóng đi theo người phía trước sông về phía trước lúc trong lúc đó người phía trước liền bất động rồi toàn bộ đều đứng tại phía trước như là bị cái gì đó chặt lại rồi không đợi ngô hiên bọn hắn phỏng đoán đây là cái gì tình huống lúc phía trước t i u chuyển đến khủng hoảng tiếng la cái này đây là giam cầm loại cơm chế à, chúng ta không ra được giam cầm loại cơm chế n g ô hiên bọn hắn theo sát mà lên quả thật tại phía trước thấy được cơm chế biên giới thì ra là một tầng trong suốt cách ngăn lấy mắt thường miễn cưỡng có thể chứng kiến có một tầng đồ đạc cách tại đây đều còn chưa tới lối ra cũng đã có cơm chế ngăn đón ở chỗ này hắn người hắn đã bắt đầu thi triển võ kỹ oanh kích cấm chế này rồi nhưng cái này hết thể đều giống như đập vào trên vách tường chẳng những không có bị phá hư mất ngược lại đem công kích của bọn hắn đều bắn ngược trở về loại cấm chế này cũng không hiếm thấy chủ yếu là ở chỗ chắc chắn vấn đề hiện tại xem ra cấm chế này tương đối chắc chắn ở đây hư linh kỳ cường giả chỉ ít có hơn bảy trăm vị trí dù sao có chút viễn cổ tộc phản bội đi theo hỏa thanh linh bên người cũng ít đi một nhóm người rồi tại đây hơn bảy trăm vị trí hư linh kỳ cường giả hoàn toàn phát huy dưới thực lực toàn bộ đều đánh vào cấm chế này phía trên điên quần oanh kích p h í a khu vực này rừng rậm đều bị h o a n h thành đất bằng kinh khủng khí lãng nhất ba hiệu nhất ba hướng bốn phía bắn ngược mà đi mỗi công kích một lần đã có người hét thảm một tiếng hơn bảy trăm cái hư linh kỳ cường giả công kích đó là tuyệt đối khủng bố võ ký đánh văng ra ngoài hiệu quả đó là khí lãng c u ầ n c u ộ n đem chung quanh thổ địa đều cho vén lên còn nổ thành cái hố sâu nhưng không có đem c ầ m chế này bắn cho ra cái lổ hồng ra không chút sức mẹ thậm chí một tia rung động đều chưa từng xuất hiện ngược lại là bên này ngã xuống một mạng lớn đại đa số công kích đều bị phản bắn trở về đem mình cho đánh bay ra ngoài không đến một hồi tại đây có thể nói là một mảnh hỗn độn ngã xuống đất trên thống khổ là không đoạn có một phần nhỏ không có công kích đều đã thấy có tiền lệ rồi bọn hắn công kích cũng là không có hiệu quả khó trách c á i kia phương trưởng lão thập phần yên tâm nói không ai có thể chạy thoát hiện tại xem ra thật sự trốn không thoát toàn bộ đều bị giam cầm ở tại đây đầu n ắ m trong tay những n à y thần hồ kỳ thần cấm chế thiên khải đại lục bên kia quả nhiên cường đại nô hiên đứng ở cấm chế trước mặt không nói một lời d ố i về phía trước giành tay không có áp lực chút nào xuyên qua một đoạn ngón tay hắn lập tức tự thu hồi lại không có tiếp tục vươn đi ra tình huống này nguyệt hinh nhi cùng băng vũ tích đều thấy được đều cực kỳ khiếp sợ nhìn xem nô hiên nô hiên thân thể quả nhiên là đặc thù nhất đấy cấm chế này đều đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả các người đến thử xem đi nô hiên ra hiệu băng vũ tích cùng nguyệt hinh nhi thử một chút kết quả như là đoàn trước giống như như là thọ tới t lấp kín tưởng căn bản không xuyên qua được nô hiên còn đặc biệt giữ chặt tay của các nàng đi ra ngoài kết quả cùng thật lâu trước hắn ở đây nguyệt linh t ộ c chặt chẽ cảnh đi hô thái thượng trưởng lão tỉnh lại thì tình h u ố n g giống như lúc cái kia cấm chế chỉ có hắn mình có thể xuyên qua cho dù hắn ngăn chặn những người khác không thể tiến đến chỉ có hắn có thể đủ đi vào n ô hiên ngươi không phải là có thể phá hư cấm chế sao tranh thủ thời gian phá hư cấm chế này để cho chúng ta đi ra ngoài a đúng vậy đúng vậy ngươi đã phá hủy lưỡng đạo cấm chế cấm chế này có lẽ không nói chơi đi van cầu ngươi chúng ta không muốn chết ở chỗ này muốn đem tin tức mang hồi tộc ở bên trong mọi người trong lúc đó nhớ tới còn có n ô hiên n ô hiên trước biểu hiện làm cho người đố kỵ khiến cho người khiết sợ hiện tại biến thành bọn họ c ộ n cỏ cứu mệnh nếu là có thể một quyền đánh vỡ tại đây chẳng phải là có thể đi ra n ô hiên thở dài những người này hoàn toàn là đứng đấy nói chuyện không đau e o nếu là có thể phá hư hắn đã sớm phá hủy chính mình hư linh chi thủ là có thể phá hư c ô m chế nhưng không phải tùy ý một quyền đi qua là có thể phá hư c ô m chế năng lực này là ở tại dễ dàng tìm ra trong phạm vi h ệ t â m hơn nữa dễ dàng phá đi những người kia không rõ ràng lắm cũng là bình thường chân chính bí mật chỉ có hắn mới rõ ràng thật đáng tiếc nguyện vọng của bọn hắn rơi vào khoảng không chương một trăm bốn mươi ba kế hoạch tác giả l a bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bờ lờ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ ngô hiên cảm nhận được bọn hắn quăng tới chờ đợi ánh mắt hắn chỉ có thể lắc đầu nói ra cái này ta cũng không thể đủ phá hư làm sao có thể trước ngươi không phải phá hư qua rất nhiều cấm chế sao hiện tại như thế nào không phá hư được có người lập tức đưa ra nghi vấn coi như n ô hiên đã biến thành phá giải cấm chế cao thủ đã như vậy ta liền thi triển cho các ngươi xem một chút đi căn bản không dùng thi triển hư linh chi thủ nô hiên đã thanh sở không phá hư được hắn là không phá hư được cấm chế nhưng cấm chế cũng lại o hắn không được chỉ là một mình hắn có thể chạy trốn mà thôi những người khác không thể chạy thoát được tại đây để cho một mình hắn trốn kỳ thật cũng không phải không được nhưng có người ở cái này để cho hắn yên tâm không d ư ớ i cái kia chính là n g u y ệ t hinh nhi cùng băng vũ tích đám người n g u y ệ t linh tộc cùng băng linh tộc đều tại nơi đây để cho hắn như thế nào trốn nếu vô khiên vô quại không có gánh nặng trên người lợi mà nói hắn tuyệt đối sẽ không quản nơi này viễn cổ tộc xoay người bỏ chạy rồi dù sao những người này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào chết như thế nào cũng không quan tha sự chuyện nhất chủ yếu vẫn là hắn bang giúp không là cái gì nếu hắn có thể đủ đem những người kia chém mất nhất định là không chút do dự phải đi chém hắn nhưng mà bị liệt là trọng điểm bắt đối tượng không tiêu trừ hậu hoạn sau này biết sẽ càng thêm phiền thoái hiên ca ca ngươi bỏ chạy chạy đi tại đây chỉ có ngươi có thể đủ chạy thoát rồi n g u y ệ t hinh nhi không ngoại lệ khuyên can lấy nô hiên chỉ là nàng vẫn chưa nói xong lời nói nô hiên tựu nhẹ khẽ lắc đầu đã cắt đứt nàng tiếp tục suy nghĩ nói đi xuống đừng nói loại lời này rồi các ngươi cũng biết ta sẽ không một thân một mình rời đi nô hiên cười nhạt một tiếng n g u y ệ t hinh nhi trong lòng các nàng kỳ thật sớm đã biết nô hiên là biết sẽ trả lời như vậy đấy nhưng vẫn là không nhịn được nói như vậy các nàng muốn nô hiên đi nhưng lại muốn ngô hiên lưu lại đang lúc mọi người tuyệt vọng nằm ngã xuống đất lúc châm chọc cười l ạ n h chuyển đến như thế nào cấm chế này bị phá hư không vậy ngô hiên ngơi ư ngược lại là phá hư cho ta xem một chút như ý âm thanh nhìn lại nhìn thấy tạ lăng đan vương mang theo một đám linh vương k ỳ cường giả phiêu đi qua không c h ầ m không tìm đấy coi như căn bản không lo lắng bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế này hoặc là nói bọn hắn đã sớm đã ngờ tới ngô hiên bọn họ là không phá hư được cấm chế này đấy chứng kiến tạ lăng đan vương đuổi theo còn có nhiều như vậy linh vương kỷ cường giả bọn hắn sắc mặt đều là t ư n g đợn phát khổ bọn hắn tin h tưởng đã đã xong cho dù có có thể phá hư cấm chế năng lực đều không trốn thoát được rồi nô hiền quay mắt về phía tạ lăng lạnh nhạt cười nói cấm chế này ta không phá hư được ta còn không có cường đại như vậy năng lực h ừ ngươi nếu là có thể phá hư cái tia ngươi chính là so phương trưởng lão còn mạnh hơn rồi tạ lăng đan vương lạnh rên một tiếng ánh mắt quét một vòng t r u n g quanh nói ra các ngươi còn tiếp tục trốn sao trước khi đã cho các ngươi cơ hội hiện tại không có gì cơ hội cung cấp cho các ngươi ngoan ngoán điểm mà nói chờ sau đó sẽ không phải chết thống khổ như vậy rồi tạ lăng đan vương âm trầm cười, cười. c h ú trong nào không bọn toàn muốn Chúng cùng người mạng. là cho họ, chết. giết có các ý bỏ qua cho bọn họ, toàn bộ qua đều là muốn giết chết. Chúng ta cùng các người liều ta t lúc đó có người lớn tiếng giống lên mấy chục người đồng thời nhảy lên hướng tạ lăng đan vương bên kia nhào tới có người dẫn đầu thì có những người khác cùng tiến lên thoáng cái mấy trăm cái hư linh kỳ cường giả đồng thời nhào tới khi thế mãnh liệt muốn đem cái này tạ lăng đan vương bọn người n u ố t mất cầu nóng này đều nhảy t ư ờ n g bọn hắn bị bức ép đến mức nóng này đều muốn phải liều mạng tạ lăng đan vương mang tới linh vương kỳ cường giả cũng không nhiều thì ra là tại hai mươi vị trí tả hữu tu vị đều là linh vương kỳ một tầng tiêu chuẩn thành ì ra l vừa mới đột á t i âm chưa dứt tại phía sau hắn hơn hai mươi cái linh vương kỳ cường giả đồng thời phóng xuất ra cái kia hắc quang nhanh chóng bao phủ đi qua nào khi lên hư linh kỳ cường giả kinh hoàng nhanh t h o n g tối lui đồng thời không ngừng hướng cái kia h ắ c quang công kích mà đi mấy trăm cái hư linh k ỳ cường giả công kích cỡ nào to lớn nhưng mà đánh vào cái này h ắ c quang trong lúc đều vẫn còn như đá ném vào b i ể n rộng giống như toàn bộ đều bị hấp thú mất cái này h ắ c quang liền linh vương k ỳ cường giả đều có thể hấp thu có thể đồng thời hấp thu hết linh lực của bọn hắn cũng không l ạ kỳ thần kỳ chính là bọn hắn không có quá lớn cắn trả điểm ấy ngô hiên tử vừa mới bắt đầu t i u cảm thấy vô luận là cái gì tâm pháp đều có tự thân khuyết điểm nhất là loại này nịch thiên tâm pháp mang tới tác dụng phụ khẳng định rất lớn không nghĩ tới tại cường đại như vậy dưới thế công vậy mà đều cũng n may có n không c một số người tránh so sánh kịp thời không có bị cái này hát quang cho cuốn vào chứng kiến cảnh tượng ngay lúc bọn hắn sắc mặt đều là từng đợt trở nên trắng bọn hắn mặc dù không có đã tiến vào cái kia hát quang nhưng có thể dễ dàng đem võ kỹ hóa giải mất tin tưởng bị bao phủ ở lời mà nói tuyệt đối sẽ không dễ chịu các ngươi cho dù lên dù sao kết quả cũng giống nhau chỉ là chết t i ể u này có chút bất đồng đối với cách chết này t i ể u so sánh thống khổ điểm muốn là các ngươi ngoan ngoãn sẽ cho các ngươi thoải mái một chút tạ lăng đan vương vẫn chưa hoàn toàn nói dứt lời lại là có người tức giận nào h tới muốn đem thi triển hắc quang linh vương kỷ cường giả làm hầm mất chỉ là còn không có nhau tới cái k i a hắc quang giống như là hộ thuẫn đồng dạng tự động phản nào tới đem xông lên hư linh kỷ cường g i nuốt mất rồi hoàn toàn không thể cẩn thân đừng người không thể đủ cẩn thân n ô hiên có thể cẩn thân nhưng phá hư đồng dạng là rất khó bởi vì cải tiến thật sự là nhiều lắm h á n cường ngạnh đ ụ c vào kết cục không thể so với những người khác tốt bao nhiêu đều sẽ là bị cái này hát quang bao phủ nơi này căn bản không như lần trước đối phó băng linh tộc những người kia rồi trên người hát quang có thể tùy chỗ cải biến thập phần buông lỏng bảo hộ lấy toàn thân lại không cần gì người chống đỡ ở sau lưng hấp thu cái kia cắn trả chi lực quả thực là đem cái này tâm pháp quỷ dị tăng lên tới một cái cấp bậc đối với n ô hiên mà nói nếu vẹn vẹn có một linh vương kỷ cường giả lời nói có lẽ còn có thể đối phó bây giờ là hai mươi cái linh vương kỳ cường giả thi t r i ể n ra hắc quang chẳng muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần huống hồ tạ lăng đan vương còn không có động đậy hay là tại bên cạnh đang chờ muốn xuất thủ đều phải hỏi qua cái này tạ lăng đan vương có đồng ý hay không mới được có thể nói hắn hoàn toàn bất lực cả hai tranh l ệ n h thật sự là quá lớn lúc này thời điểm nô hiên cảm giác được cái kia hơn hai mươi cái linh vương kỳ cường giả đang điên q u ồ n g hấp thu hắc quang dặm linh l ự c lúc thân trên tuân ra một cổ linh lực hướng bốn phiếu tán mà đi như là đang giải phóng lấy cái gì hắn nhãn tình sáng lên lập tức đoán được đây chẳng lẽ là cầm chế vấn đề đúng là có cấm chế này bọn hắn mới có thể tốt hơn phát huy ra quỵ dị này tâm pháp cũng không lo lắng gì cắn trả vấn đề nếu phá đi cấm chế này chẳng phải là được cứu rồi bốn trăm cái linh vương kỳ cường giả đây là tương đương lực lượng kinh khủng cái này là đối với thi triển hắc quang mà nói nếu bằng vào tu vị đến xem đều là linh vương kỳ một tầng có ở đây không thi triển hắc quang dưới điều kiện linh vương kỳ ba bốn tầng đấy dễ dàng có thể đối phó bốn năm cái linh vương kỳ một tầng hòa linh nguyện bên kia linh vương kỳ cường giả tu vị phổ biến đều là tại ba bốn tầng trở lên kém nhất linh vương kỳ một tầng đều có mạnh hơn một chút đỉnh phong đều có không ít thay lời khác mà nói nếu như không có cái này hắc quang hoàn toàn có sức l i ề u mạng có thể là không có chuyện nếu như hắc quang vĩnh viết tại nếu cái này hắc quang cùng cấm chế cùng một nhịp thở lợi mà nói nếu đem cấm chế phá vỡ c ắ n trả trở nên mạnh mẽ bọn hắn chẳng phải là ngăn cản không nổi rồi hả nô hiên trong nội tâm suy nghĩ một chút hai mắt sáng lời lập tức đã có đáp án mục tiêu của các ngươi không phải là ta sao đem toàn bộ người đem thả rồi ta trở về với ngươi nô hiên đứng dậy nói ra nô hiên mà nói khiến người khác trong lòng thất vinh không nghĩ tới ngô hiên còn có như vậy g ũ ú p khí nhưng không ngờ tạ lăng đan vương cười to mấy tiếng tiểu tử ngươi quá để cao chính mình rồi chứ muốn đem ngươi mang về là không có sai nhưng dùng ngươi tới đổi lấy nhiều người như vậy tánh mạng thật sự là có chút tính không ra hơn nữa ngươi đều là của chúng ta vật trong bàn tay còn nói những lời nhảm nhí này bọn hắn hiện tại trốn không thoát cũng cách không mở được tất cả đều là mặc người chém giết tại tạ lăng đan vương trong mắt n g ư h i ê n cũng là như thế đã như vậy còn theo chân bọn họ đảm điều kiện thật sự là có chút khôi hài rồi cái gì tiền vốn đều không có còn nói gì điều kiện vô luận ngô hiên nói là phóng hết tất cả mọi người vẫn là chỉ là phóng băng vũ tích cùng nguyệt hinh nhi đều tốt tạ lăng đan vương đều sẽ không đáp ứng như vậy ta gia nhập các ngươi thì sao có thể hay không thả chúng ta một con đường sống ngô hiên lần nữa nói lời k i người h n hắn người hắn đã đã làm xong liều mạng chuẩn bị ngược lại là ngô hiên trước đầu hàng gia nhập những người k h á c viễn của tộc khuôn mặt phẫn nộ nhịn không được chửi ầm lên lên. đều không nghĩ tới ngô hiên lựa chọn ở thời điểm này phản bội thật tình không biết tại tức miệng mắng to người vốn chính là thuộc về trước khi cỏ đầu tường do thổi chiều nào theo chiều lấy một thành viên bọn hắn cũng không muốn dốc sức l i ề u mạng nhưng đối phương đã không có ý định buông tha bọn hắn bọn hắn chỉ có thể l i ề u mạng như vậy rồi nô hiên ngươi cái này người nhu nhược không nghĩ tới vậy mà chọn đứng ở đó bên cạnh đúng vậy à gặp lại ngươi không ý kỵ xà linh tộc khiêu khích còn tưởng rằng ngươi là dũng sĩ không nghĩ tới đúng là cái người nhu nhược sống sót mới thật sự là dũng sĩ người nhu nhược cũng không phải ta mà là các ngươi đối với bọn hắn tiếng mắng nô hiên không thèm để ý chút nào đứng bên người nguyệt hinh nhi cùng băng vũ tích vốn là kinh ngạc xuống chắc không có nói cái gì đó tại trong lòng các nàng chẳng nô hiên muốn làm những gì nếu ngô hiên là rất sợ chết chi nhân các nàng là người thứ nhất không tin thay lời khác mà nói ngô hiên nhất định là có kế hoạch chương một r ư ơ i bốn chỗ hạch tâm hả tiểu tử r ố t c ụ c sợ tạ lăng đan vương cười to không thôi chứng kiến ngô hiên lựa chọn cúi đầu để cho hắn cảm thấy rất là vui vẻ yên tâm đi chỉ cần không dấy ruộng ngươi cam đoan có thể xuống mệnh ngươi nhưng mà phương trưởng l á o tự mình chút đó muốn sống tóm lại hắn còn có ít lời không có nói hiện tại có thể mạng sống không có nghĩa là về sau sẽ xuống mệnh chúng ta cũng lựa chọn gia nhập nguyễn hinh nhi cùng băng vũ tích đều muốn cùng nhau gia nhập tạ lang đan vương ánh mắt tại trên người các nàng quét mắt mắt âm thanh lạnh lùng nói n g u y ệ t linh tộc tộc trưởng có n g u y ệ t linh tri tâm thành tâm theo ta trở về lời nói vậy cũng được không có vấn đề bất quá băng linh tộc công chúa ngươi có những gì có ta n ô hiên hồi đáp đối với tín các ngươi trưởng lão hoặc là để cho ta sống đi qua hoặc là chính là muốn hoàn chỉnh thi thể đi nếu băng công chúa sống không được mệnh ta lập tức tự bạo theo nhiều như vậy tin tức đến xem bọn hắn cần chính là hoàn chỉnh thi thể chắc là thông qua luật xá hay là dùng để làm chuyện gì khác chuyện nếu không tuyệt đối sẽ không nói muốn hoàn chỉnh thi thể tạ lăng đan vương lạnh dên một tiếng không có phản bác hắn cho dù lại muốn giết chết ngô hiên cũng muốn hỏi một chút trưởng lão kia có đồng ý hay không những người khác nhìn thấy nguyệt linh tộc cùng băng linh tộc tới tấp phản bội cũng nhịn không được chửi ầm lên lên cũng có một số người nhao nhao cầu xin tha thứ kết cục dĩ nhiên chính là bị phủ quyết rồi bọn hắn không có bất kỳ thẻ đánh bạc lấy được kết quả chính là tử vong lúc này thời điểm bao phủ ở mấy trăm người hát quang tiêu tán mấy trăm người theo hát quang trong nặng nề ngã xuống khỏi da nện xuống đất nhúc nhích không được những người này sắc mặt hiến hắc thoạt nhìn cũng chưa chết mất nhưng cách cái chết cũng không xa mọi người thấy sao sắc mặt đều là dùng biến đổi cái này h ắ c quang quả nhiên đủ quỷ dị đem người linh lực cho hút cạn sạch sành xanh còn bị cái này h ắ c quang cho xâm nhập chúng ta không muốn trở thành như vậy những người kêu hoảng sợ hô lên vì không muốn trở thành như vậy toàn bộ như là điên r ồ i đồng dạng nào h tới kết quả giống nhau toàn bộ đều bị h ắ c quang cho bao phủ ở giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đều bị h ắ c quang bao vây nô hiên nhắm mắt lại băng vũ tích cùng nguyệt hinh nhi cũng nhắm mắt lại một màn này thật sự là quá thê t h ẳ n rồi ở đây không có bị hát quang liên lụy bọn hắn một lần liên tục cỏ đầu tường do thổi chiều nào theo chiều n ấ y phương trưởng lao đã là dưới sự phẫn nộ sát thủ vô luận như thế nào cầu sinh tha thứ đều đã nói qua sẽ không bỏ qua nỗi nhiên bọn hắn có điểm dựa vào tựu tạm thời không có bị h ắ c quan g căn ướt các loại giá trị lợi dụng không có tin tưởng cũng sẽ gặp phải như vậy kết cục nhất là n g u y ễ t h u n h nhi chỉ cần đem n g u y ệ t linh chi tâm giao ra lúc nếu không có giá trị m ộ c khắc tốt rồi các người đi theo ta đi thôi tốt nhất không nên cử động cái gì không chính đáng nếu không kết cục tựu i theo chân bọn họ đồng dạng tạ lăng đan vương lạnh rên một tiếng quay người liền hướng đường cũ trở về rồi chắc hẳn những khổ kia khổ dãy rủa viễn cổ tộc hiện tại cũng mau không kiên trì nổi đi lỗ Nổ hiên bọn hắn theo sát mà lên tạ lăng đan vương cũng không để ý tới nữa cái kia hắc qua người n g bên trong đến tột cùng ra sao dù sao kết quả đều là cùng những cái kia nằm xuống người đồng dạng cũng tựu không cần nhìn đương nhiên cũng không cần phải lo lắng có người biết sẽ chạy trốn cấm chế đã một mực cầm cố lại không ai có thể chạy thoát chạy thoát cũng là vấn đề thời gian đơn giản là có thể bắt lấy đã biết sẽ các ngươi cách ta xa một chút ta muốn đi phá hư cái kia cấm chế bằng không các loại cái kia phương trưởng lão nổi dẫn mà bắt đầu đối với các ngươi đều bất lợi chỉ cần phá đi cấm chế này tin tưởng cái kia hát quang hiệu quả biết sẽ yếu hơn không ít cũng hy vọng có thể phá hư cấm chế nếu không chúng ta toàn bộ đều xong đời băng vũ tích cùng n g u y ệ t hinh nhi không có hồi âm đều là nhẹ gật đầu biểu thị đã minh bạch trong mắt đều lộ ra ánh mắt lo lắng nô hiên sẽ lớn như vậy gan cũng không có vượt quá dự liệu của các nàng nô hiên có thể bỏ qua giam cầm cầm chế xuyên đeo đi qua đó là có thể chạy trốn nếu hắn là rất sợ chết chi nhân đã sớm xông ra làm gì còn ở tại chỗ này đáng tiếc nô hiên kế hoạch những cái kia mắng nô hiên người đã không thấy được bọn hắn coi như là muốn cứu những người kia đều là bất lực nếu không làm như vậy như vậy toàn bộ đều được xong đời lời nói í c h kỷ đấy n ô hiên bọn hắn chính là vì người một nhà mới lựa chọn làm như vậy băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc đều ở đây cái kia hỏa linh nguyệt đã ở cái kia tại n ô hiên kế hoạch ở bên trong hết thảy đều là cơm chế chỉ có phá đi cơm chế mới có thể đi ra ngoài nếu phá đi cơm chế cũng không có thể để cho cái kia h ắ c quang yếu bất lợi mà nói bọn hắn thật sự chỉ có thể chờ chết nếu sau khi thất bại chúng ta toàn bộ đều nhảy vào h ắ c quang trong n ô hiên liền sau khi thất bại kế hoạch đều nghĩ kỹ nhảy vào h ắ c quang trong các nàng đều có chút ngây ngẩn cả người hoàn toàn không biết đây là ý gì nói như vậy sau khi thất bại chính là nhanh chóng tự bạo đi à nhà chỉ cần không chịu đến k h ô n g chế tự bạo tốc độ tuyệt đối so với linh vương kỳ bắt tốc độ của bọn hắn muốn mau hơn không nghĩ tới là nhảy vào h á c quang ở bên trong chẳng lẽ ngô hiên còn có cái gì đưa chết rồi sau đó sống lại sinh kế hoạch hay sao ngô hiên không có tiếp tục giải thích một chút có lẽ hắn căn bản là giải thích không rõ ràng lắm các nàng cũng không có đi hỏi thăm hết thảy đều không vấn đề đều lựa chọn tín nhiệm ngô hiên tại tạ lăng đan vương dưới sự dẫn dắt nhanh chóng về tới ban đầu địa phương còn không có tới gần chỗ đó bọn hắn rất xa là có thể chứng kiến kinh khủng kia hắc quang đã bao trùm phiến khu vực này không còn có nhìn thấy một cái linh vương kỳ c ư n g giả ý nghĩa toàn bộ đều bị bao bao ở trong đó ở phía xa hỏa thanh linh cùng phương trưởng lão đều đang nhìn hắc quang vẻ mặt hài lòng ánh mắt tại tạ l a n g đan vương dẫn theo ngô hiên bọn hắn đến đây lúc phương trưởng l ã o trong mắt lóe lên vẻ vui mừng khẽ gật đầu một cái đối với tạ l a n g đan vương hoàn thành nhiệm vụ rất là thỏa mãn phương trưởng lão tiểu tử này nói muốn gia nhập chúng ta hơn nữa có được nguyện linh tri tâm nguyện linh tộc, tộc tộc trưởng cũng muốn gia nhập chúng ta tiểu tử này còn muốn bảo toàn băng linh tộc người chẳng phương trưởng lao thấy thế nào tạ lăng đan vương đi tới nói ra há muốn gia nhập chúng ta sao phương trưởng lao h i ế p mắt đánh giá ngô hiên như là đang nhìn ngô hiên giá trị như thế nào ngô hiên đi phía trước đứng lại đồng thời ra hiệu băng vũ tích cùng nguyệt hinh nhi các nàng đứng xa một chút hắn tiến lên chính là ôm quyền nói phương trưởng lão vạn b ố i muốn gia nhập chẳng có thể không có thể hơn nữa v ạ n bối cũng muốn để cho băng linh tộc cùng nhau gia nhập vì phương trưởng lao hiệu lực h ỏ a thanh linh đứng ở bên cạnh lộ r a khinh bị ánh mắt nàng đối với ngô hiên cũng không quen thuộc tất nhưng đối với ngô hiên cách làm cảm thấy rất là khinh bỉ đối với nàng mà nói n ô hiên lại nói tránh nghĩa lâm nhiên kỳ thật chính là sợ chết gia nhập bọn hắn t i ự u không cần chết gia nhập chúng ta cũng không phải không có thể lão phu đối với ngươi hư linh thật cảm thấy h ứ n g thú đấy còn có thể phá hư cầm chế hiện tại xem ra ngươi là không phá hư được l ã o phu cầm chế cái này đương nhiên phương trưởng l ã o cầm chế thật sự là rất cường đại vạn bối làm sao có thể phá hư được n ô hiên một cái vớt mông ngựa đánh ra lại là để cho mọi người một hồi xem thưởng bất quá tuy vậy cũng đáng nghiên cứu đấy gia nhập chúng ta không có bất cứ vấn đề gì cung cấp nguyện linh tri tâm nguyện linh tộc tập trưởng cũng có n gia thể h ậ phương đây coi n là lớn. là một tiểu thứ bất trị, thể cái công lớn. Nhưng là những người khác cần khác căn có chỉ có giá người bởi người hai người gia không không Nhưng những nghĩ, những bản nhập. h ư kỳ suy vì vì p trưởng lão trực tiếp hơi ủ y bỏ những n g ư khác, chỉ cần hai nhập. h cần người gia ư p ơ bất mãn đối với ngô hiên mà nói cảm thấy bất mãn ý tin tưởng phương trưởng lão từ đầu tới đôi đều đã thấy qua ta hư linh năng lực chứ ngoại trừ phá hư cấm chế bên ngoài còn có có thể luyện đan vậy nếu là của ta hư linh năng lực không nớt như vậy còn có mặt khác cường đại hơn năng lực chẳng phương trưởng lão có thể đáp ứng hay không để cho nhiều một chút người gia nhập đâu này đương nhiên không gia nhập cũng được ít nhất có thể tha bọn họ một lần n ô hiên lộ ra nụ cười tự tin năng lực gì lời này lập tức đưa tới phương trưởng l ã o chú ý của không riêng gì phương trưởng lão còn có h ỏ a thanh linh chân mày đều nhảy lên xuống nỗ hiên hư linh hết sức kỳ lạ có thể luyện đan cũng có thể phá hư cấm chế nếu ngô hiên mạnh hơn chút nữa cái t i ế t cục diện bây giờ t i u hoàn toàn khác nhau điểm ấy t i u để cho ta tới thi triển cho phương trưởng lão nhìn một chút ngô hiên ra hiệu n g u y ệ t hinh nhi cùng băng vũ tích các nàng đều đi xa một chút một chiêu này uy lực khá lớn cần đứng được xa một chút văn bối cũng muốn đứng xa một chút để tránh lan đến gần phương trưởng lão chuyện cười muốn là công kích của ngươi có thể đối với ta tạo thành tổn thương ta đây hãy bỏ qua ngươi toàn bộ người cũng không thành vấn đề phương trưởng lão cười lớn một tiếng nếu là năng lực đặc thù lão phu càng là phải cẩn thận nhìn rõ rằng rồi nếu để cho lão phu đã hài lòng p h ó n g những người khác đi đến toàn khác đi buông ộ k vấn đề, giả, gì, Hiên, nói, vậy, vậy lỏng ư v cựu thi n l triển h ư n vị ra hư linh chi thủ ra viện nhiều như vậy lời nói dối còn không phải là vì thi triển cái này hư linh chi thủ nếu đột nhiên thi triển đi ra tin tưởng đều còn chưa có xuất hiện hắn cựu dễ dàng bị chế trụ chỉ có biên cái cớ mới có thể không khả nghi tâm thi triển đi ra một chiêu này thuộc về tinh thần công kích chẳng phương trưởng lão có thể tới hay không cảm thụ h ạ n h ư vậy càng minh sắc tin tưởng một chiêu này cường đại dừng nào nô hiên nhắc nhở phương trưởng lão cười văn nói đương nhiên có thể tinh thần công kích kỳ thật lao phu đối với ở phương diện này vẫn tương đối am hiểu ngươi có bản lĩnh t i ể u thi t r i ể n qua những người khác muốn nói gì gặp phương trưởng lão đều nói như vậy cái kia còn có thể nói cái gì nô hiên ánh mắt hiện lên một vòng lanh ý không chút do dự cái này hư linh chi thủ tự do xét tới không có b ấ tại ngô hiên n thi triển t hư linh chi thủ lúc lập tức tự cảm nhận được hạch tâm phương vị đúng là tại phương trưởng lão trong cơ thể quả thật hạch tâm hay là tại phương trên người trưởng lão dùng hắn làm hạch tâm vật dẫn tại hư linh chi thủ xuống như cũng là không có bất kỳ khó khăn cho tách rời ra không chút do dự trùng trùng điệp điệp sở ba khi một tiếng cái này hạch tâm như là khối miếng băng mỏng dễ dàng bị bóp nát hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán mà đi chương một trăm bốn mươi lăm trợ rút tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct màu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ l ự p to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ hạch tâm giống như là yếu đớt khối băng dễ dàng bị ngô hiên cho bóp nát tại bóp nát n a y m lô hiên cảm thấy trong nội tâm vui vẻ cái này hư linh chi thủ quả nhiên có thể phá đi hạch tâm càng là có thể dễ dàng tìm ra không có chút nào l ư ợ c cản hắn không dám nói sau này cũng là như thế này tối thiểu hiện tại có thể đơn giản tìm ra hơn nữa không có chút nào độ khó sẽ đem cái này hạch tâm cho phá hư hết đối với cấm chế hắn giải chỉ có một chút trong đó hạch tâm chính là một điểm hạch tâm tại thân thể của con người là thuộc về vững chắc nhất đấy muốn phá hư cấm chế ý nghĩa muốn đem người đánh bại nói trắng ra là chính là giết chết không có thực lực cường đại là không ai dám làm như vậy Hắn ở hạch tâm bị phá hư lập tức nô hiên rõ ràng cảm giác được trùng quanh sinh ra một cơn chấn động một lớp sóng đi theo một lớp sóng kèm theo từng đợt linh lực hướng bên này của tới điều này đại biểu cấm chế đã bị phá hư phía ngoài linh lực tranh nhau tràn vào ngoại trừ bực này biến hóa bên ngoài còn có làm hắn cảm thấy càng thêm ngạc nhiên chuyện xuất hiện tại cấm chế bị phá hư về sau những cái kia thi triển hắc quang linh vương kỳ c ư n g giả sắc mặt thoáng cái mà bắt đầu thay đổi trở nên thoáng đỏ bừng thậm chí có khỏe miệng đã tràn ra máu cái này hoàn toàn chính là lập tức nhận lấy cắn trả cho bọn hắn cực lớn trùng kích trải qua lâu như vậy nô hiên đoán quỷ dị này tâm pháp là cải tiến không ít để cho bọn họ có thể dùng bình thường hình thái tới gặp người nhưng là căn bản nhất khuyết điểm là không có thay đổi cái kia chính là cái kia cắn trả chi lực không kịp chuyển đổi hỗn loạn linh lực sẽ cho người khắp nơi tán loạn đạo gây nên thân thể của bọn hắn đã bị trùng kích do đó bị thương hiện tại cấm chế không có không có cấm chế đem bọn họ cắn trả chi lực cho hấp mất cũng liền xuất hiện loại tình huống này mới vừa vặn phá hư trong mơ hồ đã bắt đầu không kiên trì nổi như là nhanh muốn qua đời chắc hẳn hắc quang bên trong người đang điên cuồng dãy r u ộ n không ngừng công kích tới hắc quang kinh khủng linh lực từng cơn sóng liên tiếp không có cấm chế bọn hắn giống như là giấy con cọp đâm một cái tự phá cấm chế này giống như là chống đỡ tại người sau lưng bọn họ đem cắn trả chi lực cho hấp thu hết hiện tại không có cái kia hấp thu cắn trả chi lực người tự nhiên là bắt đầu dần dần hỏng mất đột như kỳ lai biến hóa làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người bọn hắn đều còn tưởng rằng là thông thường tinh thần công kích còn thật tin tưởng rồi cùng hắn nói là tin tưởng n ô hiên tinh thần công kích còn không bằng nói là phương trưởng lao đối với tự thân cấm chế thập phần có lòng tin tự nhận là hạch tâm chắc là sẽ không bị phá hư đ ấ y trừ phi hắn giao ra đây hoặc là bị giết mất theo trước khi nói lời tự tin tưởng hắn cũng không rõ lắm n ô hiên hư linh chi thủ năng lực đương nhiên cũng không có quá nhiều người tin tưởng n ô hiên hư linh chi thủ đến tột cùng là như thế nào bài trừ cấm chế không nghĩ tới đơn giản sẽ đem hạch tâm cho kéo ra ngoài dễ dàng phá hủy tại Ngô h bang kinh thành đồng t rực phía ư trên bao trùm lấy một tầng hỏa diễm cái này là băng hỏa song rực băng hỏa song rực thi triển hùng hồn linh lực chấn động không khí trung quanh bậc này kỳ lạ lại là để cho bọn họ nội tâm đều là chấn động toàn bộ đều không nghĩ tới nô hiên còn có thể thi triển h ỏ a rực hỏa thanh linh càng là chấn động toàn thân không dám tin nhìn xem nô hiên tựa hồ nhìn thấy gì khó có thể tin đồ vật tại thi triển ra đồng thời hắn không chút do dự quay người bay về phía hát quan đoàn giống như biến thành một v ậ t sáng bay thẳng hướng cái kia hát quan trong lý do rất đơn giản hắn ở chỗ này tuyệt đối là sẽ chết cho dù bất tử cũng sẽ bị bắt lấy nhảy vào giữa hát quan g đối với trong thư còn có đại đa số linh vương kỳ ở bên trong coi như là cái này phương t r ư ở n g lão xông tới cũng muốn nghĩ kỹ chính mình ra có đủ hay không dạy tiến đến còn không bị những người kia liệu mạng đánh chết hơn nữa hiện tại cấm chế bị phá y theo tình huống này đến xem không đến một hồi cũng sẽ bị công phá tiểu tử ngươi nghĩ trốn phương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng cả người hóa thành một đạo hát quang vọt lên tốc độ so v ớ i ngô hiên còn nhanh hơn không ít cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy cái này phương trưởng lão thú vị đã không phải là cái này đại lục không gian đủ khả năng thừa nhận thi triển tâm pháp càng là đạt trình độ cao nhất tiêu chuẩn trong c h ư ớ c mắt t i ê u đổi tới ngô hiên sau lưng đang tức giận tiếng hô xuống phất tay chính là ném ra ngoài một đạo hát quang một đem ngô hiên bao phủ ở bên trong cỗ này hát quang xa so với cái kia linh vương kỳ một tầm thi triển phải mạnh mẽ hơn nhiều nếu như bị cái này h ắ c quang bao phủ hắn còn không bị tháo nước linh lực khi tiếp xúc ngô hiên sau lưng cánh trong lúc đó tự i dập tắt cực tốc biến thành kinh khủng linh lực ra bên ngoài đẩy đi ra một đạo băng h ỏ a cổ sáng nhắm ngay cái kia h ắ c quang chính là đánh đi lên một kích này có thể nói là bạo phát ra ngô hiên toàn bộ linh lực chuyện cho tới bây giờ hắn không thể không làm như vậy không làm như vậy chờ đợi đúng là bị kinh khủng này h ắ c quang cho tháo nước c h ú t tài mọn phương trưởng lão không thèm để ý chút nào ngô hiên công kích ngược lại là ánh mắt càng ngày càng phất nộ hắn căn vốn không nghĩ tới ngô hiên có thể phá đi hắn cơm chế nhất chủ yếu vẫn là bị chơi sỏ n ư u kế để cho mặt của hắn còn đâu dầm dầm dầm nô hiên công kích đánh vào cái kia h ắ c quan g lên không hổ là có thể thôn vệ hết t h ầ h ắ c sắc quan mang nô hiên công kích cũng không ngoại lệ điên cuồng bị cái kia h ắ c quan g cắn nuốt như là toàn bộ bị phương trưởng lão nuốt vào bụng đồng dạng chỉ là không có nuốt cắn một hồi phương trưởng lão xông lên tốc độ trở nên chậm chút ít rõ ràng cho thấy nô hiên oanh đi ra linh lực có chút nhiều lắm để cho hắn có chút không hấp thu được rồi quả nhiên sau một lát phương trưởng lão lại là nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân hát quan tiêu tán nhưng lại dùng bá đạo nhất công kích đi phía trước hung hăng gỗ nô hiên công kích đúng là bị đập tan vốn nô hiên công kích cũng đã bị hấp thu đại bộ phận phương thực lực của trưởng lão lại là mạnh mẽ như vậy cũng liền dễ dàng đem công kích cho đánh tan đủ để chứng minh cái này phương thực lực của trưởng lão là cơ nào c ứ n g hãn trước khi phương trưởng lão hoàn toàn không cần cái kia hắc quang là có thể đem nô hiên cho đánh thành trọng thương rõ ràng hắn cũng không muốn đem nô hiên đánh thành trọng thương mà là muốn đem nô hiên cho hốt khô đáng tiếc hắn đánh giá thấp nô hiên công kích đang thi triển băng hỏa song rực d ư tình huống uy lực tăng gấp đôi đang không có đột phá hư linh ký lúc hắn ở đây bộc phát ra hai cánh lúc công kích uy lực đúng là đủ để so sánh linh vương kỳ công kích đương nhiên chỉ là bình thường linh vương kỳ cường giả công kích hiện tại đã đạt tới hư linh kỳ tiêu chuẩn tại kinh khủng này hai cánh hoàn toàn bạo dưới tóc đủ để so sánh linh vương kỳ đ ỉ n h phong ra sức một kích nhìn như vượt qua rất nhiều cấp độ nhưng loại công kích này hắn chỉ có thể thi triển một lần thi triển qua về sau tự là linh lực hao hết tuy nhiên chỉ một cú đánh đủ để cho phương trưởng lão làm chậm lại một chút lại là không có tạo thành chút nào tổn thương dựa theo áp chế thực lực đến xem phương trưởng lao chính là thuộc về linh vương kỳ định phong thực、lực. tại cho phép dưới điều kiện hắn công kích bao nhiêu lần đều là định phong công kích nói cách khác ngô hiên công kích cùng phương trưởng lão hoàn toàn phát huy thực lực công kích cùng loại như vậy làm sao có thể để cho phương trưởng lão bị thương từ vừa mới bắt đầu ngô hiên sẽ không nghĩ tới muốn đem phương trưởng lão đánh thành trọng thương cái này là không thể nào đấy trừ phi phương trưởng lão tùy tiện ngô hiên công kích hoặc là trộm của hắn tập kích chúng nếu không là tuyệt đối không thể đánh thắng được phương trưởng lão đấy đang thi triển về sau ngô hiên liên tục không ngừng khôi phục linh lực đồng thời lợi dụng vốn là biết sẽ năng lực phi hành hướng hắc quang bên trên bay đi chỉ là phương diện tốc độ tự nếu so với lúc đầu chậm hơn không ít bất quá đối với hắn như vậy mà nói đã đủ rồi vốn hắn cách này h ắ c quang cũng không phải là rất xa tại ngăn lại cái kia phương trưởng lao về sau thẳng tắp xông vào h ắ c quang trong bang vũ tích cùng nguyệt hinh nhi các nàng cũng đi theo nhanh chóng tiến nhập h ắ c quang ở bên trong tại trong mắt người khác giống như là tự tìm đường chết đồng dạng chỉ là hiện tại đã bất đồng h ắ c quang trong mơ hồ đã có sắp hỏng mất tình huống xuất hiện các nàng xông đi vào hiệu quả cũng sẽ lại giảm nhưng vẫn có chút ảnh hưởng tối thiểu sống khá giả tại phía dưới tất nhiên sẽ bị phương trưởng lao bắt lại phương trưởng lao chứng kiến ngô hiên xông vào hát q u a n lúc hư lạnh nói vậy mà lựa chọn xông vào nhiếp linh trong sương ngủ, quả thực là tự tìm đường chết còn không bằng trực tiếp để cho ta tới hấp thu được rồi làm gì sông đi vào phá hư của ta cầm chế liền cho rằng cái này nhiếp linh sương ngủ mất hiệu lực sao thật sự là thật là tức cười phương trưởng lão lạnh rên một tiếng quay người k h a nói toàn bộ mọi người cho ta thi triển nhiếp linh sương ngủ. vốn khoe khoang khoác lác nói chỉ cần một trăm người là có thể đem bọn họ toàn bộ đều cho chế trụ những lời này là đúng vậy chỉ là điều kiện tiên quyết là tại cầm chế cũng không có phá hư xuống mới có những có hiệu h cái m chế h bị p hư hết, c như là lần nữa là trí cũng kia h ô n g c chờ n lệnh linh vương kỳ một tầng tu lợi giả toàn bộ nghe theo phương trưởng lão lợi mà nói tiến lên thi triển cái này nhiếp linh sương mù Cơ hội là đ ồ kết h thi thêm hắc i triển, càng quả này để cho hắn cảm thấy rất không hài lòng nhất là bị ngô hiên bừa bỡn trước khi còn tràn đầy tự tin ngô hiên đối với hắn không tạo được tổn thương gì hoàn toàn chính xác n phương hắn c tổn t h nhưng là trưởng h lao ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tạ lăng đan vương để cho thứ hai vội vàng túi lầu xuống cũng không dám nhìn phương trưởng lão rồi phương trưởng lao mất đi thể diện không ai dám đi cười nhạo hắn ai cười nhạo hắn vậy thì là tìm cái chết phương trưởng lão quay đầu nhìn về phía cái tia nhiếp linh sương mù nghiến răng nghiến lợi nói t ố t t ố t lần này ta ngược lại thật ra nhìn ngươi trốn nơi nào toàn bộ đều bị tháo nước về sau lão phu ngược lại là nhìn xem thân thể ngươi có cái gì bất đồng đứng ở phương trưởng lão bên người cách đó không xa hỏa thanh linh theo vừa bắt đầu vẫn bảo trì t r ầ mặc m trong lúc đó hô lên là hỏa linh c h i tâm là hỏa linh c h i tâm hỏa linh c h i tâm hỏa thanh linh đột nhiên kêu gọi đầu hàng để cho phương trưởng lão cau mày nhìn lại đúng vừa rồi tiểu tử kia thi triển băng hỏa xong giữa lúc ta cảm thấy có hỏa linh tri tâm ký tức c ũ nhưng g k ô n vẫn n g biết đối với vẫn là sai. là h mà lại có chút không đúng hỏa linh nguyện không có khả năng đem hoàn chỉnh hỏa linh chi tâm giao cho tiểu tử kia chứ hơn nữa cái này băng hỏa xong rực là chuyện gì xảy ra hỏa thanh linh lại có chút ít không quá khẳng định đây hết thể điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm điểm ấy làm gì nghĩ nhiều như vậy đợi lát nữa chẳng phải rõ ràng vô luận là ai có những này lực lượng bản nguyên tại đây nhiếp linh xương mù hạ toàn bộ đều bị tháo nước linh lực đến lúc đó coi như là tại lực lượng bản nguyên dưới sự bảo vệ không có tử vong lao phu cũng sẽ đích thân đi lấy cái này lực lượng bản nguyên cho lấy ra phương trưởng lao nghĩ đến chuẩn bị muốn bắt đầu bắt tay ba loại lực lượng bản nguyên t i ể u đã không nhịn được cười ha h a không thích lúc trước quét sạch nhiếp linh trong sương mù l ỗ hiên nhảy vào nhiếp linh sương ngủ thời điểm lập tức bị tầng này tầng hát quang nơi bao bọc ở thân thể bắt đầu rút ra linh lực trong cơ thể hắn vẫn n ộ quát cúc ngay thân thể của hắn lập tức tuân ra một hồi ánh lửa cứ thế mà mà đem cái này nhiếp linh sương ngủ bước cho lui những này nhiếp linh sương ngủ đơn thuần công kích là bước lui không được chỉ có dùng linh lực mới có thể chấn động đầy bất quá đồng dạng là biết sẽ bị hấp thu không có quá lớn khác biệt nếu tùy ý cái này nhiếp linh sương mù hấp thu sẽ thấm vào thể nội bắt đầu cấp độ càng sâu hấp thu đó mới là kinh khủng nhất cái này nhiếp linh sương mù chỗ cổ quái còn có chính là tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó hiện tại ngô hiên xâm nhập vẫn tương đối dễ dàng nhưng là các loại sẽ ra ngoài t i u khó khăn cái này nhiếp linh sương mù chính là muốn bao dung hết thảy đi vào tựu i đơn giản đi ra tựu i cực kỳ khó khăn nếu là không có độ khó tựu i có thể đi ra ngoài bên trong tận hai trăm cái linh vương kỳ cường giả đã sớm khắp nơi tán loạn rồi làm gì chỉ độn ở chỗ này đầu rốt cục ngô hiên không ngừng đi đến bên trong đầu c h a n b ả o tiếp tục đi phía trước lách vào thoáng một phát lúc trong lúc đó chúng quanh buông lỏng như là đi tới chống trải địa phương trên thực tế hắn vẫn dừng lại ở cái này nhiếp linh trong sương mù chỉ là hắn tới nơi này nhiếp linh sương mù trung bộ thì ra là những cái kia bị vây ở bên trong linh vương kỳ cường giả địa phương sở tại tại trước mắt hắn đúng là những cái kia bị nhốt linh vương kỳ không ngừng mà đang thi triển linh lực đem cái này khu vực cho một mực căng ra mới để trong này tạo thành cái chống trải nơi đồng thời không ngừng hướng cái này nhiếp linh sương mù công kích tới ý đồ muốn đem cái này n h ế p linh x ư ơ n g ngủ cho phá vỡ đang công kích đồng thời bọn hắn còn không ngừng phục d ụ n g lấy đan dược bổ sung tự thân linh lực công kích cũng là cần linh lực nhất định phải bổ sung mới có thể chống x u ố n g d ư ớ i hoàn toàn như là đang đánh đánh lâu dài đồng dạng nô hiên theo n h ế p linh trong x ư ơ n g ngủ lúc đi vào để cho những người kia đều là s ư ơ n g sở có còn muốn hướng bên này công kích thấy là khuôn mặt quen thuộc lúc đều có chút ngây ngẩn cả người và còn không hết là n ô hiên băng vũ tích cùng nguyện hinh nhi các nàng đều đối với tục vào được chứng kiến băng duệ phong bọn hắn không có việc gì lúc đều lộ ra vui mừng biểu lộ、người các ngươi như thế nào vào được hòa linh nguyện chứng kiến nô hiên lúc đều có chút thất thần ở đây cũng không nghĩ tới trước khi trốn chạy bọn hắn toàn bộ đều trở về bất quá trở về gần k ề có một bộ phận mà thôi nhìn thấy bọn hắn lúc nô hiên thở dài trong nội tâm thoáng cảm thấy h áy náy mà bắt đầu có thể trở về chính là một phần nhỏ người mà thôi đại bộ phận cũng đã bị tháo nước sinh tử không rõ linh lực bị tháo nước còn bị cái kia nhiếp linh sương mù ăn mòn cho dù không chết cũng cùng chết không sai biệt lắm ăn mòn về sau hay là tại không có linh lực dưới tình huống tiếp tục rút ra linh lực tương đương với tuyệt đối tiêu hao xuống dễ dàng dẫn đến cái chết muốn là bọn hắn hiện tại tự lao ra cứu viện tin tưởng còn có thể cứu sống những người này đi hiện tại bọn hắn sao có thể đủ ra đây khi tiếp xúc ngô hiên bọn hắn đều giải thích một phen đem đây hết thể chân tướng đều nói ra đương nhiên hắn không có đem mình có thể xuyên qua cấm chế tin tức nói ra trừ điểm này ra đem kế hoạch của hắn đều nói ra hiện tại cấm chế đã bị ta làm hầm mất trước khi các ngươi có lẽ cảm giác được cái này hắc quang vung lòng đi à nha bọn hắn hiện tại đã ở vào bị cắn trả giai đoạn tin tưởng bọn họ còn sẽ phái người đến gia nhập h ã n ngũ chỉ muốn tiếp tục điên cuồng công kích đến đi tin tưởng bọn họ tuyệt đối chống không nổi nữa nô g hiên giải thích nói ngươi là ý nói chúng ta chạy đi người toàn bộ đều bị cấm chế ngăn cản không ra được hiện tại đã bị quỷ dị này hắc quang bao trùm ở vào sống chết không rõ tình huống đối phương có chút ít chất vấn nói ra kế hoạch là không tệ còn phá hủy cấm chế ta như thế nào tình tưởng ngươi có phải hay không tiến đến an toàn chúng ta đấy nếu là có thể phá hư cấm chế như thế nào không đem cấm chế phá hư mới đi ra ngoài vô luận nô hiên nói như thế nào chắc chắn sẽ có người phát ra thanh em nghi ngờ tất cả mọi người không rõ ràng lắm ngô hiên tình huống sẽ sinh ra cái này thanh â m nghi ngờ là chuyện đương nhiên hơn nữa nghe được trốn chạy người toàn bộ đều muốn chết để cho bọn họ cảm thấy rất là khiếp sợ lại đối với ngô hiên bọn hắn bình an vô sự lại cảm thấy rất là bất mãn đối mặt mọi người thanh â m nghi ngờ ngô hiên lộ ra rất là lạnh nhạt loại tình huống này hắn cũng không phải lần đầu tiên cách nhìn cũng không phải một lần cuối cùng gặp chỉ cần không phải kẻ đ ầ n đều tin tưởng muốn phá hư c ấ m chế cũng phải cần phá hư hạch tâm mới được trải qua dò xét chỗ hạch tâm là ở cái kia phương trưởng lao trên người của ngươi để cho ta một cái hư linh kỳ đi đến dốc sức l i ề u mạng nếu không phải đùa bỡ bỡn chút thủ đoạn liền tại đây đều vào không được rồi nô hiên lạnh nhạt nói nếu muốn hại các người ta nghĩ ta cũng sẽ không ngay cả người mình đều đáp ở chỗ này tại đây có thể không phải là cái gì tốt tu luyện hoàn cảnh nô hiên đơn giản giải thích để cho những cái kia phát ra tiếng chất vấn âm người đều nghẹn lời rồi tại đây tương đối nguy hiểm nếu muốn ám toán bọn hắn ở bên ngoài nhìn xem là được tiến đến hoàn toàn là cùng chờ chết coi như là thực muốn ám toán mấy cái hư linh kỳ tu luyện giả đối phó linh vương kỳ cường giả quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vương bảo bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm hỏa linh nguyệt lạnh lùng nhìn xem người ở chỗ này nói ra cái này ngô hiên ta biết nếu nghi vấn hắn giống như là đang chất vấn ta cũng như thế đúng đúng đúng nếu ai dám nói ngô tiểu ca là nội gian ta cái thứ nhất không bông tha hắn nếu không phải thánh c ô gọi chúng ta ra các ngươi cho là chúng ta muốn tới nơi này đúng vậy à ngô tiểu ca so với ai khác đều mạnh chúng ta rất lâu không ăn ngươi làm thức ăn các loại sau khi rời khỏi đây cho chúng ta làm điểm đi chương ù n g t á n h Cô cùng một trăm bốn mươi sáu phương pháp phá giải đối mặt mọi người thanh niên nghi ngờ dùng hỏa linh nguyệt cầm đầu toàn bộ đều đứng dậy giống là nói những người khác không tin không sao bọn hắn tin tưởng là được rồi cái này giống như là ngàn dặm xa sôi lại tới đây muốn không phải là bọn hắn đến cũng sẽ không có nhiều người như vậy trở về đến bên này đã bọn hắn đều lựa chọn đứng ở ngô hiên bên người cái kia những người khác không lời nào để nói hơn nữa không trốn thoát được điểm ấy trong lòng bọn họ kỳ thật đều rất rõ ràng phương trưởng lao lúc mới bắt đầu nhất cũng đã đã nói như vậy rồi bọn họ là tuyệt đối trốn không thoát đâu chính là không quá thừa nhận sự thật mà thôi khi bọn hắn muốn xuống đều muốn tìm người đến gánh chịu đây hết thảy đáng tiếc bọn hắn tìm lộn người ngô hiên cũng không phải thuộc về chịu tiếng xấu thay cho người, người. băng vũ tích hiểu rõ chuyện này quá trình trên mặt ngược lại là nợ một nụt người hòa linh n g u y ệ t chuyện tình n ô hiên nói với nàng qua chút ít toàn bộ đều là tại ba nguyên bên trong biết nguyện hình nhi không rõ lắm đương nhiên ở đây đ ạ i đa số đều là không rõ ràng làm đấy đều cảm thấy điều này thật sự là cổ quái n ô hiên vậy mà nhận thức hỏa linh n g u y ệ t hòa linh n g u y ệ t biến mất t r ă m nhiều năm n ô hiên lại là có thể nhận thức hỏa linh n g u y ệ t cái này không thể không khiến người cảm thấy mại nhân tầm vị long tưởng thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn xem n ô hiên cảm thấy rất là khó hiểu hoàn toàn không rõ ràng lắm n ô hiên tại sao có thể cùng hỏa linh nguyện đầu vào bên cạnh hắn muốn tiến lên hỏi thăm xuống bất quá bây giờ cũng không phải g i n g loại chuyện như vậy thời điểm trước mắt là muốn như thế nào giải quyết mất cái này nhiếp linh sương ngủ. kim long tộc cùng phượng linh tộc trước kia quan hệ là tốt long t ư ở n g tiên cùng hỏa linh nguyện đều xem như người bằng hữu rồi coi như là thanh mai trúc mã một loại không hề nghi ngờ long t ư ở n g tiên là ưa thích hỏa linh nguyện đấy chỉ là bọn hắn kết hợp cơ h ộ i là không thể nào đấy phượng linh tộc cùng kim long tộc chỉ có lợi ích quan hệ không có hôn nhân quan hệ huyết mạch bất đồng hôn hợp lại cũng sẽ không biến thành long phượng đồng thể nói không chứng biết sẽ giúp nhau t r i tiêu trở thành người bình thường cũng có khả năng thật sự biến thành long phượng đồng thể Đây đều đấy. đến đối muốn là là là hoàn toàn nói không chứng、đấy. Chỉ là bọn hắn cũng không muốn thử, nhất nói bọn cũng tương t cần cần là rất rõ ràng vừa rồi tại công kích của chúng ta xuống cái này hắc quang đều nhanh muốn tản ra chứ so với lúc trước thập phần vững chắc tình huống hiện tại tốt hơn rất nhiều hòa linh nguyệt đem thoại để chuyển rời đến cái này nhiếp linh sương mù lên về tới ngô hiên trước khi nói v ư ơ n g l ò n g bên trên toàn bộ tỉnh táo lại về sau đều cảm giác được trước khi cái này nhiếp linh sương mù cũng không có chặt như vậy rồi đều trở nên tùng rất nhiều thoáng cái t u tùng lên bọn hắn còn tưởng rằng là ảo giác bây giờ nghe ngô hiên nói đến chắc hẳn thật là phá hủy cơm chế mới có thể có loại kết quả này hiện tại chúng ta tiếp tục tiến công cùng nhau công ra đi hòa linh nguyệt đối với ngô hiên nhẹ gật đầu quay người tự hướng mặt trước tiếp tục công kích đi lên chưa cùng ngô hiên hỏi hỏa linh chi tâm tình huống bọn hắn đều tin tưởng hiện tại cũng không phải hỏi những chuyện này thời điểm hết thể đi ra ngoài nói sau trải qua ngắn ngủi sự việc xen giữa mọi người tiếp tục hướng mặt trước công kích so với lúc trước muốn tấn mạnh rất nhiều của mọi người nhiều linh vương k ỳ cường giả linh lực bọc vào bọn hắn cũng không có, có cảm giác được cái gì áp lực hơn nữa bọn hắn ở chỗ này cũng không có phát ra nổi quá lớn tác dụng linh lực phương diện đều không có bị rút lấy tiêu hao hay là tại phi hành linh lực mà thôi nói trắng ra là chính là ngoan ngoan đợi ở chỗ này cùng đợi đi ra ngoài mà thôi nếu đột phá không đi ra bọn hắn tựu cùng theo một lúc chết nếu nói hỗ trợ căn bản là không thể rút một gã linh vương k ỳ cường giả công kích tương đương với mười cái thậm chí mười mấy cái hư linh k ỳ cường giả công kích đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn đãi tại nguyên chỗ đều là hỗ trợ điên cuồng công kích thịt ít cũng là thịt nhưng mà khi bọn hắn công kích sau một thời gian ngắn liền ngô hiên bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được c h u n g quanh áp lực trở nên lớn rất nhiều hỏa linh nguyện nhắc nhở xem ra bên ngoài đã là đem toàn bộ mọi người cho thêm vào không bao giờ nữa lúc trước một trăm người mà là hơn bốn trăm linh vương kỷ cường giả hiện tại chúng ta chính là sức chịu đựng đánh lâu dài xem ai có thể đẩy lên so sánh lâu rồi nhiếp linh sương mù bên ngoài bên ngoài chính như h ỏ a linh n g u y ệ t từng nói ngoại trừ phương trường lão h ỏ a thanh linh các loại cái này cấp bậc người những người khác toàn bộ cũng bắt đầu thi triển cái này nhiếp linh sương mù dần dần tăng lớn cái này nhiếp linh sương mù phạm vi trở nên càng ngày càng vững chắc lên chỉ là những người này cũng không lộ vẻ thập phần nhẹ nhõm rất rõ ràng là ở bị cắn trả để cho bọn họ cảm thấy toàn thân đều thống khổ đến cực điểm nhiều người như vậy gia nhập cố nhiên biết sẽ hóa giải không ít chỉ là so với trước t i ê một trăm n ờ i là có thể áp chế toàn bộ mà nói thật sự là kém hơn rất nhiều vốn hiện tại loại trạng thái này hẳn là rất làm cho người khác cảm thấy hài lòng chỉ là hiện tại phương trưởng lão càng ngày càng không hài lòng lạnh lùng nói vốn tốc độ biết sẽ có thể mau hơn thiếu đi nhiếp hồn đại trợn để cho tốc độ chậm hơn rất nhiều thật không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu từ bớm ỡn dựa theo tiếp tục tiếp tục như thế cho dù cuối cùng chúng ta bên này thắng đến lúc đó tổn thương đồng dạng là không nhỏ căn trả chi lực tuyệt đối sẽ không nhỏ nếu cường hành giết chóc lẫn nhau lời mà nói như vậy có lẽ bọn hắn bên này sẽ thắng nhưng tiêu hao cũng không nhỏ phương diện tốc độ ngược lại là biết sẽ mau hơn không ít dù sao bên này cường giả tương đối mà nói tương đối nhiều một điểm chỉ là bọn hắn cũng không muốn muốn loại kết quả này từ vừa mới bắt đầu t i ể u không muốn loại kết quả này phương trưởng lao kết quả mong muốn chính là hoàn chỉnh thi thể tuyệt đối hoàn chỉnh thi thể nếu không làm gì bố trí bực này phức tạp cấm chế thi triển cái này nhiếp linh xương mù cũng không phải nhân tuyển tốt nhất đều là ngẫu nhiên thi triển đến hấp thu võ kỹ mà thôi muốn là dùng để phong tỏa người vậy thì tiêu hao rất nhiều việc đã đến nước này phương án đương nhiên sẽ không cải biến nếu cải biến cũng sẽ không khiến những người khác nhau nhau gia nhập cái kia phương trưởng lão ngài muốn làm gì tạ lăng đan vương cung kính nói chỉ có thể phục d ụ nhiếp g n h ồ n đan một mực kéo dài như vậy nữa lời mà nói tốc độ thật sự là quá chậm chúng ta bên này người cũng sẽ tổn thất không ít chỉ có thể thông qua phục d ụ nhiếp g n h ồ n đan như vậy tăng lên trên diện rộng hấp thu tốc độ thoáng cái t u cho bọn hắn gây toàn bộ áp lực đem toàn thân bọn họ linh lực cho tháo nước phương trưởng l ã o sắc mặt âm trầm nói hỏa linh nguyệt cấp nàng là có thể thông qua đan dược đến khôi phục nhưng nếu cái này nhiếp linh sương mù trở nên cực kỳ khủng bố đem toàn thân cho bao phủ ở lời mà nói vậy thì làm sao phục dùng đan dược đều là vô dụng bọn hắn mong muốn chính là loại kết quả này nhiếp hồn đan tạ lăng đan vương rút ngụm khí lạnh cái này nhiếp hồn đan có giá trị không nhỏ dựa theo phẩm cấp đến xem khoảng trừng thất phẩm tiêu chuẩn nếu một người phục dụng vậy cũng được không có vấn đề gì bây giờ là hơn bốn trăm cái linh vương kỳ toàn bộ phục dụng lời mà nói cái k i a lượng tiêu hao cái kết nhưng mà tương đối lớn điểm ấy không riêng gì tạ lăng đan vương cảm thấy kinh ngạc hỏa thanh linh đồng dạng là đều chừng lớn mắt con mắt kỳ thật thất phẩm đan dược cũng không tính đặc biệt khói chủ yếu là nhiếp hồn đan tài liệu tương đối chân quý bất quá cũng chỉ có phương trưởng lão mới biết đồ đạc bọn hắn cũng không biết toa thuốc này duy nhất một lần đầu nhập hơn bốn trăm k h ỏ a n h i ế p hồn đan thật sự là siêu cấp đại t h ủ bút phương trưởng lão ngược lại là bật cười nói chỉ cần có thể đạt được ba loại lực lượng bản nguyên đừng nói bốn trăm k h ỏ a n h i ế p hồn đan chính là tám trăm k h ỏ a đều đằng giá nhiếp hồn đan là chân quý nhưng lực lượng bản nguyên càng thêm chân quý hắn cũng không muốn tiêu hao thời gian dài như vậy cũng không muốn cạnh mình người đã bị tổn thất quá lớn tại đây chỉ là cái quá trình hắn còn cần chinh phục cái này mảnh đại lục khi tiếp xúc phương trưởng lão lấy ra nhóm lớn chai thuốc toàn bộ đều đưa cho h à n nhóm đám bọn họ để cho bọn họ toàn bộ phân phát xuống dưới không đến một lát toàn bộ mọi người uống nhiếp hồn đan tại ăn vào cái này nhiếp hồn đan về sau thi triển nhiếp linh xương mù mọi người sắc mặt nhanh chóng tốt hơn nhiều khí thế cũng đi theo tăng cường lên cái này nhiếp linh xương mù lập tức tăng lên mấy cấp độ trở nên cực kỳ ngưng thực mà bắt đầu thậm chí bắt đầu từ từ nhỏ đi đó cũng không phải trở nên yếu đi mà là bắt đầu áp xúc rồi đem cái này nhiếp linh xương mù chất lượng tăng lên mấy lần đi đến bên trong đầu người áp đi n h ấ p linh trong sương mù cuối cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào trong lúc đó áp lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy hỏa linh nguyện sắc mặt đột biến không riêng gì nàng tất cả mọi người cảm thấy áp lực lập tức trở nên mạnh mẽ mấy lần bọn hắn cộng đồng tăng ra không gian nhanh chóng thu nhỏ lại hướng trên người bọn họ để ép mà đi lần này không phải là bọn hắn đem nhiếp linh sương mù bước cho lui mà là nhiếp linh sương mù đem bọn họ bước cho lại với nhau đây là sơ bộ mà thôi bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh không ngừng đẻ xuống ra muốn đem bọn họ cho căn nuốt sạch trong lúc đó gia tăng mãnh liệt áp lực để cho bọn họ đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ nếu chỉ là tăng cường một điểm tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì tất lại có thể tưởng tượng đạt được không ngừng có người gia nhập trận doanh ở bên trong để cho quỷ dị này hát quang dần dần trở nên mạnh mẽ bây giờ là thoáng cái tự mạnh vài lần ngạnh sinh sinh đích đem bọn họ căng ra không gian cho lách vào nhỏ hơn mấy lần có đã không kiên trì nổi lui xuống dưới nếu không có mặt khác linh vương k ỳ cường g i ả trống sớm đã bị cắn ướt bậc này biến hóa còn đang từ từ tăng cường lấy tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói bọn hắn tất nhiên sẽ bị cắn ướt quả thực giống như là phương trưởng lão bên kia thoáng cái nhiều ra mấy trăm linh vương kỷ cường giả đến thi pháp chẳng lẽ là viện binh của bọn hắn tới rồi có phải nói chữa trị cơm chế để cho cái này hắc quang trở nên mạnh mẽ lập tức có người nói ra phán đoán của mình bọn hắn nhưng lại không biết chân chính là phục d ụ n g đan dược mới sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy đấy bất quá điểm ấy tin tức đối với bọn họ mà nói cũng không phải đặc biệt trọng yếu hiện tại bọn hắn cần chính là như thế nào đột phá cái này hắc quang đi ra ngoài cái này hắc quang tự không có nhược điểm gì no hiên đánh giá dưới chân hắc quang xác thực mà nói là khói đen giống như quang giống như sương mù chỉ là hắn không có nghe được phương trưởng lao trong miệng theo như lời nói cũng không rõ ràng lắm thứ này tên gì thậm chí ngay cả thi triển cái này nhiếp linh sương mù tâm pháp tên gì đều không rõ ràng lắm khi hắn biết trong tin tức chỉ tin tưởng cái này khói đen nhược điểm chính là cắn trả chi lực đặt tới nhất định cực h á n lúc sẽ cho hấp thu một điểm đối với bọn họ mà nói là tương đương mới có lợi đấy giống như là đang hút thu khôi phục đan dược hắc quang khói đen đúng rồi sinh mệnh lực mới có thể khắc chế đi n ô hiên nhớ tới mình ở cái kia huyền bên trong tòa long thành lúc đã bị ám linh tộc trưởng lao trùng trùng điệp điệp một kích đem cái kia ám linh lực rót vào trong cơ thể mình nếu không phải trong cơ thể có tràn đầy sinh mệnh lực vậy thì bị ám linh lực cho ăn mòn hiện tại quỷ dị này khói đen có vẻ như cùng cái kia ám linh lực có chút cùng loại nhưng lại có chỗ bất đồng bất kể như thế nào thử mới có thể đã biết ngay sau đó n ô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra một lọ linh dịch chính là hắn bình thường phục dụng lúc có thể thay đổi ra hai cánh linh dịch loại này linh dịch hắn có không ít cũng không t r a n lệch đồng nhất bình mà một lọ linh dịch bên trong chứa sinh mệnh lực tuyệt đối có bát phẩm cấp độ hắn chậm rãi đem linh dịch này hướng khói đen k é xuống màu xanh biếc linh dịch theo miệng bình chạy ra tích rơi xuống khói đen bên trên lập tức sẽ đem cái này khói đen cho đã phá vỡ cái lỗ nhỏ thẳng tắp xuống phóng đi quả thực giống như là một giọt nóng rực nham thạch nóng chạy nhỏ vào một khối băng ở bên trong lập tức đem băng xuyên t h ủ n g cái đậu bất quá chỉ là xuyên thấu hơn một mét khoảng cách tự không xuyên qua được rồi khi hắn lúc đi vào tự đoán chừng qua cái này khói đen đại khái trên có chừng năm mét dày độ hiện tại tự nhiên không thể cùng vừa rồi so sánh mới bây giờ thay đổi dày đặc rất nhiều áp lực rất mạnh có thể đạt tới hiệu quả như vậy nội tâm của hắn đã là cuồng hỉ rồi đối với hắn mà nói chỉ cần có hiệu quả cái này cũng đã đủ rồi t r u n g quanh không ai biết được nô hiên đang làm loại vật này đều là tại đỉnh lấy áp lực t h ự c lớn đem không ngừng áp hướng bọn họ khói đen cho chen đi ra trong nội tâm càng là t h a m hỏi mấy vạn lượn phương trưởng lao người nhà ta biết rõ làm sao phá vỡ cái này khói đen rồi nô hiên đối với người ở chỗ này nói ra lời này lập tức đưa tới chú ý của mọi người đều đưa ánh mắt chuyển di hướng về phía bên này hơi kinh ngạc Chẳng tại r ra ra ở nên kinh hỉ mà bắt đầu, vội vàng hỏi hướng về phía Nô Hiên. ngoài. Linh Nguyệt vàng phiêu vội hỏi đi giả vội đi hỏi. hỉ phía Thật cách thực, hay Hòa mà tìm là là bắt t đầu, Đây đấy? qua về sự sự dò ánh mắt của mọi người xuống ngô hiên theo trong túi chữ vật lần nữa lấy ra một lọ linh dịch tại trước mắt bao người đem linh dịch này đổ vào khói đen trong như là vừa rồi hắn thí nghiệm đồng dạng dễ dàng sẽ đem khói đen xuyên t h ủ n g cái động phi thường trắng ra nói cho bọn hắn chính mình đến tột cùng phát hiện phương pháp gì cái này là phương pháp cái này khói đen khắc tinh chính là sinh mạng lực chỉ cần có sinh mệnh lực là có thể phá vỡ cái này khói đen dễ dàng đi ra n ô hiên n ụ cười n h ạ t đ o à nói n đúng vậy chúng ta như thế nào không nghĩ tới cái này khói đen rõ ràng cùng ám linh lực có chút cùng loại dùng hàm có sinh mạng lực đan dược hóa giải về sau chẳng phải là có thể phá vỡ cái này khói đen rồi bọn hắn rộng mở trong sáng đều đem l ự c chú ý tập trung vào khói đen lên không dành cân nhắc những phương pháp khác đến phá vỡ khói đen không nghĩ tới có thể lợi d ù n g sức sống đến phá vỡ t h o t nhìn còn thập phần nhẹ nhõm chỉ là chung quanh không có gì là thuộc một thuộc tính đấy một linh tộc lần này cũng không có tới tham gia viễn cổ tộc liên minh tỷ thí mà ngay cả mặt khác có được một thuộc tính đấy đều là cực ít tới nơi này có thể nói cái này ở bên trong không có một cái nào một thuộc tính đấy khó trách không ai phát hiện chút này nếu là có một thuộc tính linh vương kỳ c ư n g giả chống cự cái này khói đen không thể nghi ngờ sẽ thoải mái rất nhiều đương nhiên cũng không có nghĩa là là có thể đơn giản phá xuất đi một thuộc tính đại biểu tánh mạng là không có sai nhưng không là tuyệt đối cao t ầ n g thứ sinh mệnh lực dù sao đúng là vẫn còn người cũng không phải những cái kia hấp thu trong thiên địa tinh hoa linh dược bất quá có được một linh lực đến l u y ệ n đàn hiệu quả thật là mặt khác thuộc tính muốn đỡ một ít đúng là vẫn còn muốn xem thiên phú r a còn có xem linh dược ta biết ngay hiên cả có biện pháp n g u y ệ t hinh nhi ngòn ngọt, ngọt cười chứng kiến ngô hiên đã tìm được biện pháp trong nội tâm rất là cao hứng đã có ngô hiên phương pháp này tất cả mọi người nhao nhao lấy ra ngũ phẩm trở lên đan dược và linh dịch chỉ có ngũ phẩm đã ngoài mới ủng có sinh mạng lực bóp nát về sau ra bên ngoài vùng đi làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện cái này giải ra ủ n có sinh mạng lực đ a n dược chỉ là phá vỡ từng chút một khói đen cũng không có giống ngô hiên như vậy có thể xuyên đeo cái đậu cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào phá không mở được mọi người kinh ngạc nói ra nô hiên nhìn sang thoáng cái t i ể u rõ ràng vấn đề chỗ ở sinh mệnh lực cường độ bọn hắn cột đan dược là ủng có sinh mạng lực chỉ là ẩn chứa đều là quá thấp đều là năm sáu phẩm mà thôi cái này cùng bát phẩm sinh mệnh lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đấy quả thực giống như là thuận đàn k ỳ cùng linh vương k ỳ khác biệt nô hiên ngươi vừa rồi ngã xuống linh dịch sinh mệnh lực đạt đến bao nhiêu phẩm hòa linh nguyện trầm giọng hỏi trước khi tất cả mọi người kinh dị nô hiên cách làm cái ũ n không có cẩn thận g không không có này hoàn dịch, toàn u t kinh cái kia chính là phá sản đừng nói bát phẩm rồi ẩn chứa thất phẩm sinh mệnh lực đấy cũng không dám ném loạn rồi dưới tình huống bình thường thất phẩm đan dược chính là có được thất phẩm sinh mệnh lực hoặc là chính là có được lược phẩm sẽ không quá cao nô hiên thường thường đều là phẩm chất thấp đan dược cao phẩm sinh mệnh lực hô mọi người sau khi nghe nhìn về phía ngô hiên ánh mắt như là đang nhìn quỷ đồng dạng bát phẩm sinh mệnh lực có tiền cũng không cần như vậy lãng phí đi bát phẩm sinh mệnh lực chúng ta căn bản cũng không có a toàn bộ người hưng phấn nhanh chóng trở nên lạnh nhạt vốn cho rằng đã tìm được cách đi ra ngoài kết quả là vẫn là công giá tràng có được bát phẩm sinh mệnh lực đan dược đối với bọn họ mà nói tương đương chưa nói nhiều như vậy khói đen đến tột cùng muốn bao nhiêu t n chứa bát phẩm sinh mệnh lực đan dược mới có thể phá hư không dám nói phá hư toàn bộ tối thiểu phá hư ra cái cửa động để cho bọn họ giết ra ngoài căn cứ ngô hiên một ít bình linh dịch đến xem ít nhất cần một thùng bát phẩm linh dịch mới có thể phá xuất cái cửa động nhưng mà một thùng bát phẩm sinh mệnh lực linh dịch quả thực chính là siêu cấp phá sản a vấn đề là bây giờ muốn phá sản đều không có đầu tiên là không dành phân tâm thứ nhì là không có tài liệu điểm thứ ba khó khăn xảo phụ khó có thể không bột đấu gột nên hồ cho dù có tài liệu tối thiểu cái này xảo phụ đều phải là đan vương trở lên tiêu chuẩn nếu không sao có thể luyện chế ra ẩn chứa bát phẩm đan dược sinh mệnh lực mọi người ủ rũ bất quá giải ngô hiên ngược lại là hai mắt sáng lời đồng loạt nhìn lấy ngô hiên bọn hắn đều theo ngô hiên trên mặt thấy được bình tĩnh dáng tươi cười chỉ cần tìm được chỗ đột phá cái này hết thệ đều không sẽ trở thành vấn đề cái này mọi người không cần lo lắng cá nhân ta không thế nào biết sẽ luyện đan bất quá có thể làm cho sinh mệnh lực đạt tới bát phẩm còn không có quá lớn khó khăn ngô hiên cười nhạt một tiếng bang d u ệ phong nhãn t ỉ n h sáng lên sợ hai than nói chẳng lẽ ngô hiên lại muốn dùng cái k i a thần hồ kỳ thần luyện đan kỹ xào sao, sao chúng ta được cứu rồi phá giải nghĩ cách đã có c ò nhếp kém áp dụng. n linh sương mù bên ngoài phương trường lão còn trên mặt dáng tươi cười tưởng tượng thấy ba cái lực lượng bản nguyên sắp vào tay c r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu chương một trăm bốn mươi bảy lục mang trùng thiên h lớn lớn thể thể hát tự định nghĩa ã tự to đủ cờ lạc mọi người lại là một hồi trận mắt há hốc mồm đại đa số tại nội tâm đều m u ố n nô hiên phải hay là không đáng khoác l á c trước khi không thể không nói nô hiên tại thủ pháp luyện đan lên đích thật là thập phần cường hãn nhưng luyện chế ra tới là thất phẩm sinh mệnh lực cũng là thuộc về thất phẩm thất phẩm cung bát phẩm nghe chỉ là kém một t ầ n g thứ giữa hai người nhưng lại cách biệt một trời nếu không như thế nào đều định nghĩa có thể luyện chế bát phẩm đan dược đấy đều là thuộc về đan vương trình độ có thể rất lớn số lượng luyện chế thất phẩm đan dược không có nghĩa là có thể rất lớn số lượng luyện chế bát phẩm đan dược điểm đạo lý này ai cũng hiểu cả hai k é m thật sự là quá lớn nhưng bọn họ cũng không biết lần trước ngô hiên căn bản không có phát huy thực lực dù sao đều là tính toán điểm cũng không phải tính toán sinh mệnh lực làm gì như vậy ra sức bình thường điểm tới luyện đan là được rồi không cần phải hòa quá lớn khí lực hiện tại xem ra cách làm của hàn đúng vô luận đạt được bao nhiêu điểm y theo tình huống hiện tại đến xem toàn bộ đều là p h ù vân ta tin tưởng ngô hiên có thể luyện chế bắt phẩm đan dược chỉ là tiền bạc bây giờ bên trên linh dược cũng không nhiều đi có người đưa ra chân chính vấn đề mấu chốt có một số người đã lựa chọn tin tưởng ngô hiên lời mà nói t i nếu tưởng hắn có năng lực. Có thì không tin thậm hắn năng không Nô Hiên, cho là hắn không có năng lực, thậm chí、so、với chính mình luyện cho chí h có lực. Có có lực, c là với so còn m ố n kém chỉ vật về viên vỡ. tập nhất tại một thuốc tụ thể cũng có dược、rồi. Có chứa nhất định là có chứa, nhưng là về số lượng cũng có lực, có c không nhiều linh định nhưng lượng không nhiều, hiện tại làm sao hơn khói đen, không có hơn một nghìn thuốc tụ tập lại sinh mệnh lực, sợ là khó có thể đã pha vỡ. Nếu khói khó pha h quá rồi. lại là là làm là sợ sao đã số là hắn một người chạy trốn vậy thì không cần nhiều như vậy ta là không có nhiều như vậy linh dược nhưng là ở đây nhiều người như vậy tin tưởng không ai cung cấp một điểm là được rồi vô luận là đang h n dược vẫn là linh dược toàn bộ đều phải ngô hiên nói ra yêu cầu của mình lúc này thời điểm một cái túi đựng đ ồ từ đằng xa ném qua vững vàng đã rơi vào ngô hiên trong tay ném cho hắn túi chữ vật đấy cũng không phải hỏa linh nguyệt cũng không phải băng linh tộc cùng nguyệt linh tộc người đúng là kim long tộc tộc trưởng l o n g thường thiên trong túi chữ vật có đan dược và linh dược có cần chính mình lấy ra nếu ở chỗ này chết rồi cái kia giữ lại cũng không có tác dụng gì các ngươi có ai cảm giác mình có năng lực có thể duy nhất một lần luyện chế rất nhiều đan dược đấy cho dù ra đi thử một chút long thường thiên không nói thêm cái gì nói nhảm nói thẳng hữu dụng nhất đấy có năng lực tự đứng ra có thể luyện đan càng nhiều càng tốt hiện đang luyện chế đi ra ngoài không phải cần đỉnh cấp chất lượng cần chính là có được cao chất lượng sinh mệnh lực cùng kinh khủng số lượng nếu không căn bản không có hiệu quả rõ ràng luyện chế ra cựu phẩm đấy chỉ là một khoả lời mà nói tin tưởng tuyệt đối không thể phá vỡ cái này khói đen số lượng quá ít vô dụng số lượng quá nhiều lại khó luyện chế ra để cho những cái k i a n g h ĩ thầm người luyện chế cảm giác thoáng cố hết sức cũng không nhất định muốn luyện chế được bát phẩm sinh mệnh lực đan dược thất phẩm ta muốn cũng hẳn là không có vấn đề gì đấy no h i n nói ra vốn muốn thử xem người đều lộ ra phát khổ dáng tươi cười vẫn là cách ngôn không có quá nhiều tài liệu a cuối cùng bọn hắn lựa chọn đem túi chữ vật ném cho n ô hiên chỉ có thể làm như vậy luyện chế bảy bát phẩm đan dược đấy tựa hồ tài liệu quá ít cũng không thế nào đủ huống hồ rõ ràng cho bọn hắn rất nhiều linh dược bọn hắn có đầy đủ thời gian luyện chế sao hiện tại hoàn toàn là lửa xém lông mày cũng không biết có thể chịu đựng được bao lâu theo càng ngày càng mạnh đẻ ép cũng sắp muốn đem bọn họ đẻ thành một đoàn ngay sau đó lại có mười mấy cái đem túi chữ vật ném cho n ô hiên toàn bộ đều là tín nhiệm nô hiên người mới đem túi chữ vật ném cho nô hiên lần này chúng ta không có chuyện gì để nói đấy nếu là có thể thành công chúng ta thiếu nợ ngươi một cái mạng từng cái viên cổ tộc người đều lựa chọn ném ra túi chữ vật toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ ném cho nô hiên nô hiên kiểm tra rồi hạ trong túi chữ vật mỗi túi chữ vật trong đều có được số ít linh dược đại đa số đều là dùng đan dược làm chủ không phải mỗi người đều là bậc thầy luyện đan hơn nữa trên người mang theo đan dược so về mang linh dược tốt hơn nhiều lắm tuy nhiên mỗi túi chữ vật bên trong có linh dược cũng không nhiều nhưng góp g i ó thành báo gần hai trăm người số lượng toàn bộ tụ tập lại chính là một cái cực kỳ khả quan số lượng điều này làm cho n ô hiên cảm thấy tin tưởng tăng nhiều có thể phá đi cái này khói đen người cần trợ giúp gì sao hỏa linh n g u y ệ t hỏi n ô hiên nhìn chung quanh hạ b ố n phía nhìn xem áp tới khói đen lắc đầu nói ra không cần trợ giúp gì ta có thể luyện chế tốt đan dược này hiệu quả là cam đoan không được nhưng sinh mệnh lực ta muốn vẫn có thể cam đoan đấy hắn tràn ngập n ụ cười tự tin như là lây nhiễm hỏa linh n g u y ệ t để cho hỏa linh nguyện đi theo lộ g a tơ tí ti dáng tươi cười bất quá đối với ngô hiên có lòng tin cũng không có lo lắng qua đang quyết định để cho ngô hiên luyện chế đan dược về sau toàn bộ mọi người tiến vào toàn lực trạng thái đem cái này n h ế p linh x ư ơ n g m ụ cho đỉnh trở về chảy ra càng nhiều nữa không gian không cho ngô hiên có áp lực quá lớn hiên ca tà tin tưởng ngươi nguyễn h u n h nhi ở bên cạnh khích lệ nói yên tâm đi chúng ta rất nhanh sẽ có thể đi ra ngô hiên nặng nặng gật đầu đã theo trong túi chữ vật lấy r a đ ỉ n h lô tại ánh mắt mọi người tụ tập dưới đem đan dược đều đổ vào trong đó không tệ chính là đem mọi người cho đan dược toàn bộ đều đổ vào trong đó Toàn bộ đều là tại ngô hiên gọi bọn họ liền đan dược đều giao lúc đến cũng đã cảm thấy rất là không hiểu hoàn toàn không rõ cuối cùng là có ý gì coi như là muốn dung đan cũng là muốn hai khoản giống nhau đan dược mới có thể hữu h i ể u hiện tại ngô hiên một tia ý thức đem toàn bộ đan dược đều đổ vào trong lò như là tại xử lý đồ bỏ đi đồng dạng toàn bộ hôn tạp cùng một chỗ y theo bình thường tư duy đến xem tuyệt đối là tại chế tạo phế đan Nô hiên đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này hắn ở đây đem đan dược ném vào đỉnh lỗ lúc lợi dụng hoạt hóa năng lực hơn nữa trải qua một linh chi tâm loại bỏ để cho những đan dược này tự thân sinh mệnh lực đã nhận được một chút tăng lên s á c thực mà nói hắn cần chính là giữ lại sinh mệnh lực cũng không phải giữ lại dược hiệu kia hắn hiện tại chỉ cần sinh mệnh lực cũng không cần dược hiệu dù sao đồ đặt là muốn đổ vào khói đen ở bên trong cũng không phải làm cho ăn nhiều như vậy đan dược đổ vào trong lò hắn chính là muốn áp đặt Gia nếu h thủy ậ p về s bắt đầu không phải long tường thiên bọn người dẫn đầu đem túi chữ vật cho ngô hiền những người khác thật đúng là thật không dám đem túi chữ vật giao cho ngô hiền rồi đang khống chế hỏa diễm nấu đan dược đồng thời ngô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra một cái thép nổi tại n à đem tất cả linh dược đều đổ vào nồi thất tinh lúc cũng có thể có được tràn đầy một đại n ồ i hắn đem nổi thất tinh hướng không chung ném một cái lòng của mọi người cũng theo đó bị ném lên nô hiên đến tột cùng lại là làm cái đó ra đây là muốn hủy diệt những này linh dược sao tại đã có người muốn kêu đi ra lúc nô hiên sau lưng hiện lên nhàn nhạt, nhạt hư ảnh một đôi hư linh c h i thủ nhanh chóng bắt được ném bên trên thiên không nổi thất tinh vốn to lớn hư linh c h i thủ tại nô hiên dưới sự k h ô n g chế so về người bình thường tay của phải lớn hơn một điểm bắt lấy cái này nổi thất tinh vừa mới phù hợp tại dưới đáy nô hiên như cũng là k h ô n g chế được hai tay thi triển hỏa diễm cho đỉnh lô xào nấu lấy bên trong đang ăn dược cái này hoàn toàn là không bài trừ lẫn nhau vâng nô hiên thi triển hư linh chi thủ vung ra trận trận hà n băng đem nổi thất tinh bên trong linh dược toàn bộ đều cho đông kết trận cửu khôi phục nguyên trạng